Trời còn chưa sáng đây, chuyện gì? Phương Bình ngáp một cái hỏi. Vì để tránh cho bị người căn cứ điện thoại di động tra đến vị trí, hắn lấy tin tặc kỹ thuật ở điện thoại di động ở trong chồng vào một cái phản truy tung phần mềm. Một khi có người nghị thông qua điện thoại di động định vị hắn, lập tức sẽ gửi đi một cái giả tạo địa chỉ cho đối phương, vì lẽ đó cũng không lo lắng có người căn cứ điện thoại di động định vị hắn. Hỗ trợ, xem như là vỉ thác, vỉ thác kim ba vạn. Đối diện, Yến Tuyết tiếng nói lời ít mà ý nhiều nói đến tột cùng cái gì hủy thác? Ba vạn hủy thác, cái này đã là nhị giai ma vật cấp bậc treo thưởng nhiệm vụ, bất quá Phương Bình cũng không có tùy tiện đồng ý, nhiều lần trải qua nói cho hắn, loại này trực tiếp tìm tới cửa hủy thác không phải tốt như vậy nắm. Phá giải một phần văn kiện mật mã, mật mã vô cùng phức tạp, văn kiện chỉ cần đưa vào sai lầm một lần liền sẽ tự động thanh trừ, vì lẽ đó so sánh vướng tay chân. Tiến Tuyết giải thích nói, "Tốt, ta tiếp. Chỉ là phá giải văn kiện, quá trình cũng không gặp nguy hiểm." Phương Bình đồng ý nhiều một cái sao năng lực sau khi hắn đến càng thêm nỗ lực kiếm tiền mới được. Yến Tuyết cúp điện thoại, bên cạnh Phương Bình đã từng gặp một lần cô gái kinh ngạc nhìn hướng về Yến Tuyết. Tuy rằng như trước là bình thường nói chuyện khẩu khí, lâu dài cùng Yến Tuyết ở chung nàng lại có thể cảm giác được Yến Tuyết giọng nói rõ ràng ít đi mấy phần súng nguội, cái này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Yến Tuyết lấy như vậy khẩu khí cùng người nói chuyện. Chương 88, nhuôn máu ưu mặt, ăn sáng xong sau khi Phương Bình chạy tới ma vật đối sách hoa. Mới vừa vừa đến ma vật đối sách hoa, liền lập tức có người hướng về hắn bên này đi tới, chính là Yến Tuyết. Một thân ma vật đối sách hoa chế phục, bên trong áo sơ mi trắng để trước ngực đường cong mê người, tóc đen cùng đến vai vị trí, một mặt lạnh diễm. Không biết có phải ảo giác hay không, Phương Bình phát hiện, đối phương tuy rằng như trước là một mặt lạnh nhạt, nhưng tựa hồ cũng không có trước đây lạnh như vậy. Nếu như nói trước đây lạnh có thể đem người đồng thường, vậy bây giờ lạnh, nhiều nhất liền để cho người giữ một khoảng cách. Đi theo ta. Hướng về Phương Bình bắt chuyện một tiếng, tiến tuyết ở mặt trước dẫn đường, Phương Bình đuổi theo sát, bởi vì khoảng cách khá gần nguyên nhân, có một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chuyển vào hắn trong núi. Đi được đại khái hơn 10 phút, hai người đi tới một chỗ văn phòng, nhìn thấy đã từng gặp một lần ma vật đối sách khoa phó giám đốc Diệp Trấn. Tới rồi, Diệp Trấn hỏa khí gật đầu, sau đó nói, chờ ta một chút. Hắn đứng lên, đi tới văn phòng quỹ bảo hiểm bên, lưng đối với Phương Bình hai người, đưa vào vân ngón tay cùng mật mã bảo hiểm văng ra, hắn từ bên trong lấy ra một cái lấy túi nhựa chứa USB. Đóng tủ sát, cầm USB, hắn đi tới Phương Bình trước mặt, đem USB đưa cho Phương Bình, nói. Không thể mang đi, chỉ có thể ngay trước mặt chúng ta phá giải. Phương Bình tiếp nhận USB, ánh mắt nhìn về, sau một khắc ánh mắt trong dây lắt ngưng lại, USB bên trên, có điểm điểm khô cạn màu đỏ vết tích, nếu như hắn không có phán đoán sai, vậy hẳn là người vết máu. Vì cái này USB... Ma vật đối sách khoa tổn hại hai cái ưu tú đội viên. Nhìn ra Phương Bình nghi hoặc, diệp chấn thở dài một tiếng nói. Phương Bình cũng không có hỏi do, bởi vì cái này rõ ràng không phải hắn hẳn phải biết, hắn đem USB đâm vào chính mình mang đến nổ tệ bục ở trong. Làm cái này một cái tin tặc, hắn là cần công cụ, mà hắn công cụ chính là hắn biên dịch các loại tin tặc phần mềm, vì lẽ đó, hắn đem trang bị các loại tin tặc phần mềm nổ tệ bục mang đến. Hướng về phía nổ thẻ bục, Phương Bình nhanh chóng thao tắt lên, tham chiếu vết tích. Phương Bình rất nhanh liền đối với cái này ưu bản có hiểu biết. USB trong nguyên bản hẳn là tồn có đông đảo văn kiện, bất quá những văn kiện này đã bị phục chế thanh trừ, cuối cùng chỉ còn dư lại một văn kiện. Mà cái này văn kiện chính là trước kiến tuyết điện thoại ở trong nhắc tới cái kia mật mã cực kỳ phức tạp, chỉ cần thua sai một lần mật mã, liền sẽ lập tức thanh trừ tất cả nội dung văn kiện. ở không xúc động máy thanh trừ chế tình hung xuống, Phương Bình nhanh chóng phân tích phá giải phần này văn kiện, nổ kẹp chụp màn hình bên trên, liên tiếp mã nhanh chóng lướt qua phá giải độ khó vượt quá tưởng tượng, mặc dù là lấy Phương Bình bây giờ tin tặc kỹ thuật, cũng là không khỏi bởi vì cường độ cao thao tác mà mồ hôi chảy dài. Cái tên này, tin tặc kỹ thuật sắc thực mạnh hơn ta một đoạn dài, e sợ đủ để cùng cái kia mấy cái đỉnh cấp nhất tin tặc có thể so với. Sau lưng hắn, tiến Tuyết con mắt một cái nháy mắt không tới theo dõi hắn phá giải mật mã. Được đến USB sau khi, ma vật đối sách khoa tin tặc kỹ thuật cao nhất nàng, tự nhiên cũng đã nếm thử phá giải, bất quá cuối cùng nhưng không có thể phá giải. Vì lẽ đó chỉ được hướng về Phương Bình Cầu viện. Đầy đủ tiêu tốn mấy canh giờ, thời gian gần như sắp muốn đến chính buổi trưa, Phương Bình rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hai tay rời đi bàn phím, đem USB rút ra, đem đưa cho Diệp Trấn. Rồi sau đó, hắn ở hiến tuyết dưới sự hướng dẫn, đi tới ma vật đối sách khoa phòng tài vụ, thẻ ngân hàng bên trong nhiều ba vạn đồng tiền chuyển khoản. Cái bụng đều đói bụng, ma vật đối sách khoa bao cơm hay không? Đi ra phòng tài vụ, Phương Bình cái bụng đã oa oa gọi, liền hỏi Tiến Tuyết chân mày cau lại, nhưng bất ngờ cũng không có mắt lạnh trừng mắt về phía Phương Bình, đến lên một câu ngươi đem ma vật đối sách khoa cho rằng cái gì địa phương, bữa trưa không có, lao cơm đúng là có, mà là nói, đi theo ta. Ồ, khối băng nữ lúc nào tốt như vậy nói chuyện? Phương Bình kinh ngạc, cái này hoàn toàn không giống như là khối băng nữ tác phong a, hắn bước nhanh đổi tới, có thể miễn phí nếm thử ma vật đối sách khoa công tác ăn, tựa hồ cũng rất tốt. Đã ăn cơm chưa, Phương Bình rời đi ma vật đối sách hoa. Lạng Yên trở về chính mình bí mật nơi ở. Rồi sau đó, hắn mở ra nổ tẹp tục, vài lần thao tác sau khi, một phần văn kiện xuất hiện ở trước mắt hắn, thình lình chính là mới vừa USB ở trong văn kiện. Nổ thẻ tục ở trong phần mềm có tự động phục chế chức năng, vì lẽ đó cho dù là Yến Tuyết cũng không có phát hiện, hắn đã đem phần này văn kiện sao chép. Đối với cái này một phần để ma vật đối sách khoa tổn hại hai vị đội viên thần bí văn kiện, hắn thực tại hiếu kỳ vô cùng, vì lẽ đó không nhịn được muốn biết tới xem một chút Mở ra văn kiện, Phương Bình ánh mắt nhìn về nội dung, sau một khắc, ánh mắt đọc lại, thật lâu nói không ra lời. Ma vật đối sách khoa ở trong lại có địa ngục hỏa nội ứng, hơn nữa người này ở ma vật đối sách khoa ngồi ở vị trí cao. Lấy xét duyệt nghiêm mật xương chính phủ tính tổ chức ma vật đối sách khoa ở trong, lại có địa ngục hỏa nội ứng ẩn nốt ở trong đó, thực tại là làm hắn hết sức kinh ngạc tin tức. Đáng tiếc, phía trên chỉ viết nội ứng danh hiệu là rắn, cũng không có viết ra nội ứng cụ thể là ai. Hắn không khỏi nghĩ đến Yến Tuyết gặp được đến tập kích. Ẩn lăng có thể biết tiến tuyết hướng đi, truy tung mà đến, e sợ trong này liền có cái kia kẻ nội ứng công lao. Đem văn kiện hoàn toàn cắt bỏ, Phương Bình đem này sự kiện ném ra sau đầu, đây cũng không phải là hắn cần đau đầu chuyện. Liêu ra, tuy rằng không có thể tìm tới khắc chế không gian năng lực giác tình giả, bất quá lại tìm tới cái này. Liêu ra gia chủ Liêu Hoàn đem một cái màu trắng bạc vòng tay đặt trên bàn, trong gian phòng, những người khác ánh mắt đều là không khỏi nhìn hướng về cái này vòng tay. Gia chủ. Cái này ma hóa vật phẩm năng lực là Liêu Bắc vẫn hỏi Có thể bị ra chủ Liêu Hằng như vậy tăng trọng lấy ra Tất nhiên là ma hóa vật phẩm Mà lại ở ma hóa vật phẩm ở trong e sợ cũng coi như là khá là quý giá loại kia Cái này ma hóa vật phẩm nắm giữ phong cấm không gian năng lực Có thể làm cho lấy vòng tay làm trung tâm 300 mét phạm vi không gian đọc lại Ở cái phạm vi này bên trong Tam giai trở xuống không gian năng lực giác tỉnh giả đem không cách nào vận dụng tất cả không gian năng lực Liêu Hằng nói Vì mua được cái này đặc thù ma hóa vật phẩm, hắn trả giá cái giá không nhỏ, mặc dù bây giờ nghĩ lại đều còn có một chút đau lòng. Quá tốt rồi, chỉ cần có cái này ma hóa vật phẩm, liền có thể phong cấm tiểu tử kia không gian năng lực, không có không gian năng lực, muốn giết chết tiểu tử kia, chúng ta ở đây ai đều có thể làm được. Nhìn cái này vòng tay, trên người độc đã giải trừ liêu sùng sắc mặt kích động. suýt chút nữa bị Phương Bình hạ độc độc chết, để cho hắn hết sức phẫn nộ cùng xỉ nhục đã sớm nghị hướng về Phương Bình báo thù Nhưng đáng tiếc mặt đối với không gian năng lực thực sự không có chỗ xuống tay, bây giờ rốt cục có cơ hội, hắn liền nói ngay. Gia chủ, kính xin đem này sự kiện giao cho ta, lần này ta nhất định sẽ không lại thất thủ. Mất đi không gian năng lực sau khi, lấy thực lực của ngươi nghĩ muốn giết hắn xác thực không khó. Như hôm nay chúng ta bị Diêu ra nhìn chăm chú rất chặt, điều động nhiều vị tam giai giác tỉnh giả rất có thể sẽ bị Diêu ra sớm phát hiện, cho hắn mật báo, cũng tốt, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Liêu Hoàn gật đầu nói. Rời đi bí ẩn nơi ở, Phương Bình ngồi xe buýt, chuẩn bị đi tới tham gia giác tỉnh giả tụ hội. Lần trước, từ diêu tuấn cái kia được đến độc tính ma dược đã dùng hết, hắn muốn nhìn một chút có thể không ở giác tỉnh giả tụ hội trên mua được. Đối với nắm giữ doa doa no mi năng lực hắn, hạ độc loại thủ đoạn này, thực sự là quá thích hợp hắn. Tam gia giác tỉnh giả. Từ xe công cộng đi xuống, đi tới giác tỉnh giả tụ hội chỗ vị trí, đi ngang qua một chỗ hẻo lánh đường cái, đột nhiên. Hắn cảm giác đến một cái tam giai giác tỉnh giả chính đang nhanh chóng tới gần. Loại này tiếng động hắn đã từng cảm thụ qua, chính là liêu gia tam giai giác tỉnh giả liêu sùng. Hắn không chút nào giao thủ thử nghiệm giết chết đối phương dự định, lấy doa doa no mi mở cửa, trốn vào cửa bên trong không gian, nhanh chóng rời xa. Hắn mơ hồ cảm thấy không lành, liêu gia ở không có tìm được đối phó không gian năng lực biện pháp thời điểm, hẳn là sẽ không ra tay với hắn mới đúng. Bây giờ ra tay với hắn, e sợ. Đang lúc này, bất ngờ đột nhiên xuất hiện. Vụ. Một đạo không nhìn thấy gợn sóng đảo qua, thân ở tại cửa bên trong không gian hắn, đột nhiên cảm giác được chính mình doa doa nomi năng lực năng lực bị quấy rời rồi, sau một khắc, lại từ cửa bên trong không gian rơi đi ra. Mà ngay khi hắn rơi ra đến sau khi, một cái có mùi hưng nam tử vụ xuất hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Chương 89, Nguy cơ. Không gian bị phong cấm. Từ cửa bên trong không gian rơi ra, nhìn ngăn cản đường đi liêu sủng, phương bình trong lòng tất cả đều là nghiêm nghị không ổn linh cảm trở thành sự thật, liêu ra thu được có thể khắc chế doa doa no mi năng lực thủ đoạn. Tuy rằng ở nhận ra được liêu sùng thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác được không ổn, lập tức chuẩn bị đào tẩu, nhưng trung quy vẫn là không thể đủ chạy trốn. Tiểu tử, không gian năng lực vận dụng không được chứ. Liêu sùng ánh mắt lạnh lùng, trên người tất cả đều là lạnh leo sắc cơ. Hại chết ta liêu ra hai cái tam giai giáp tình giả, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đây không phải ngươi năng lực của bản thân đi là một loại nào đó không gian loại ma hóa vật phẩm, là cái này màu bạc vòng tay chứ? Phương Bình mạnh mẽ chấn định, ánh mắt ở Liêu Sùng trên người tìm kiếm, cuối cùng cố định hình ảnh ở Liêu Sùng chỗ cổ tay một cái màu bạc vòng tay. Liêu Sùng hẳn là không có phong cấm không gian năng lực, bằng không lúc trước tao nộ thời điểm, đối phương không thể không sử dụng. Bây giờ nắm giữ phong cấm không gian năng lực, tất nhiên là bởi vì ma hóa vật phẩm nguyên nhân, mà trên người đối phương có khả năng nhất là ma hóa vật phẩm, chính là cái kia màu bạc vòng tay. Biết thì đã có sao, chết đi cho ta." Liêu Sủng cười gằn, hắn đưa tay phải ra, tay phải bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một cái lại một cái do xương mù màu đen tạo thành xúc tu, tập kích hướng Phương Bình. Khói đen, hắn năng lực một trong, có thể đưa tay hoặc là chân hóa thành loại này xương mù màu đen, rồi sau đó tùy ý thao túng hình thành đủ loại hình dạng. Xương mù màu đen ngoại trừ nắm giữ cường đại công kích vật lý năng lực ở ngoài, còn nắm giữ nguyên tố tính chất tính ăn mòn. Phần phật, Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, Tay trái tay phải hóa thành ngọn lửa, ở trước người bày xuống một đạo cháy hừng hực ngọn lửa vách tường, chặn lại hướng về kéo tới xương mù màu đen xúc tu, tự thân nhanh chóng lùi về phía sau. Không có thể sử dụng doa doa no mi năng lực, tình huống đối với hắn vô cùng không ổn, trong tay đối phương ma hóa vũ khí tuy rằng có thể động lại không gian, nhưng tất nhiên có một cái phạm vi, chỉ cần có thể chạy ra phạm vi này, hắn hẳn là liền có thể vận dụng doa doa no mi năng lực ngọn lửa vách tường ở xương mù màu đen xúc tu phía dưới, dễ dàng bị xuyên thủng, nổ nát ra. Tuy rằng Phương Bình bây giờ mẹ già mẹ già no mi năng lực y lực đã đạt đến nhị giai giác tỉnh giả đỉnh cao, nhưng cùng tam giai giác tỉnh giả so sánh lẫn nhau, vẫn cứ có chênh lệnh không nhỏ. Xương mù màu đen xúc tu nhanh chóng kéo dài đuổi hướng về Phương Bình, cùng Phương Bình khoảng cách càng ngày càng gần. Phương Bình bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, thân thể hướng bên tránh né, bất quá xương mù màu đen xúc tu lan tràn tốc độ thực sự quá nhanh. Mắt thấy Phương Bình liền muốn không tránh kịp. Phúc. Đột nhiên, Phương Bình hai chân hóa thành ngọn lửa, lượng lớn ngọn lửa từ hắn hai chân phương ra, sản sinh mạnh mẽ sung lên lực lượng. Ở cái này mạnh mẽ phản sung lực phía dưới, thân thể hắn hướng bên tốc độ di động đột nhiên tăng gọn, miễn cương tách ra xương mù màu đen xúc tu, cùng xương mù màu đen xúc tu sượt qua người. Đây cũng không phải là ạ sở trí nhớ ở trong đối với mẹ giả mẹ già no mi năng lực vận dụng kỹ xảo. Mà là kiếp trước ăn tỷ hệ sở bên trong xã tổ đối với mệ giả mệ giả no mi năng lực vận dụng kỹ xảo. Hắn mặc dù biết có như vậy vận dụng kỹ xảo, bất quá nhất giai lúc, không đủ để vận dụng, vì lẽ đó vẫn không dùng tới. Mặc dù là hiện tại, cũng vẹn vẹn chỉ có thể để cho hắn trình độ nhất định ở không trung trực bay, còn giống như xạ tổ ở không trung bay tới bay lui, hoàn toàn không làm được. Rơi xuống đất, trên đất lăn hai vòng đứng lên, phương bình xoay chuyển phương hướng một cái tiếp tục hướng về trước lao nhanh. Ngụy muốn chạy ra cầm cố không gian phạm vi. Đang lúc này, chết Dít lên một tiếng, hóa thành âm thanh sóng trùng kích, bao phủ một đám lớn phạm vi lan tràn mà ra, xi măng lát đường cái lại đang gầm thét phía dưới, mặt ngoài nát bấy, mạnh mẽ bị quét đến một tầng. Sóng âm, đây là Liêu Sùng loại thứ hai năng lực, có thể hình thành có cường đại tính công kích sóng âm, truyền bá tốc độ cực nhanh, phạm vi bao trùm cực lớn, hầu như khó có thể tránh né. Phần phật. Sóng âm từ trên người phương Bình hơi đảo qua một chút. Phương Bình toàn thân hóa thành ngọn lửa chặn lại rồi cái này một đạo sóng âm, sóng âm nói cho cùng là một loại vật chất chấn động, xem như là công kích vật lý, mà có thể hóa thân ngọn lửa hắn miễn dịch tất cả công kích vật lý. Đỡ sóng âm xung kích, Phương Bình hướng về xa xa lao nhanh. ầm, đung nhiên cực lớn tiếng nổ vang dền vang lên, liêu sùng bóng người thì đã đập tới, tay phải hóa thành xương mù màu đen, hình thành một cái cực lớn xương mù nằm đấm, nện đánh về phía Phương Bình. Đối với Phương Bình tư liệu. Liêu Sùng nhiều lần nghiên cứu qua nhiều lần, làm vì chính là tìm kiếm phương bình điểm yếu, đối với phương bình có thể hóa thành ngọn lửa miễn dịch công kích vật lý điểm này, hắn tự nhiên là biết được. Tuy rằng biết được, nhưng như trước đối với phương bình vận dụng song âm, bởi vì hóa thân linh thể tuy rằng có thể vật lý miễn dịch, nhưng chịu đến xung kích lúc cũng là sẽ có trong nháy mắt dừng lại, lợi dụng trong giây lát này dừng lại, hắn đuổi theo phương bình. Cuồng bạo một quyền mệnh đến, đối mặt cuồng bạo một quyền, phương bình có một loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Sạ dị gẳng ảo thuật. Con mắt hóa thành tam câu ngọc, Phương Bình sạ dị gẳng ảo thuật triển khai mà ra. Cho dù tam giai giác tỉnh giả, trong nháy mắt này nhưng cũng không khỏi bị đẩy vào ảo thuật trong, chỉ còn quán tính nện ra năm đấm, tốc độ cùng lực lượng chậm giảm. Phương Bình nghiêng người tránh né, y phục trên người bởi vì bị lao đến mà bị ăn mòn, kề sắt của áo da thịt cũng không khỏi xuất hiện ăn mòn vết tích, da thịt biến mất xuất hiện đỏ như máu bộ phận cơ thịt. Không lo được những thứ này, Phương Bình không lùi mà tiến tới. Có thể so với thân thể loại hình nhị dai giác tỉnh giả lực lượng rót vào nắm đấm, trên nắm tay bao bọc ngọn lửa, đống nhiên nện đánh về phía liêu sùng ngực. Ẩm. Phương Bình cảm giác mình tay không giống như là va chạm ở thân thể máu thịt trên, trái lại như là va chạm ở so với kim loại càng thêm trên nham thạch cứng rắn. Tay bị chấn động đến mức mơ hồ làm đau, không chỉ không có thương tổn được liêu sủng trái lại là để liêu sùng sớm từ hào thuật ở trong tình lại. Mặc dù là tam dai giác tỉnh giả cũng tuyệt đối không thể ủng có mãnh liệt như vậy thân thể đối phương tất nhiên có một loại nào đó phòng ngự loại hình năng lực vẹo phương bình mau mau về phía sau lui nhanh cùng liêu sùng kéo dài khoảng cách lại còn ẩn giấu có tinh thần loại năng lực bất quá dù là nắm giữ tinh thần loại năng lực thì lại làm sao ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết nhìn về phía sau lui nhanh phương bình tư thảo thuật ở trong tỉnh lại liêu sùng trên mặt lộ ra cười gàn chân phải của hắn hóa thành xương mù màu đen hình thành xương mù xúc tu thuống về dưới nền đất chui vào, xí mang lắt con đường ở sương mù màu đen xúc tu phía dưới, dễ dàng bị xuyên thấu. Sau một khắc, phốc, phốc, phốc, lùi về sau ở trong phương bình bốn phía, một cái lại một cái sương mù màu đen xúc tu từ mặt đất chui ra, phong tỏa không gian trung quanh, hình thành một cái cực lớn sương mù lao tủ, đem phương bình vây ở trong đó. hành, Phương bình mặt sắc mặt đại biến, đột nhiên giống một cái mặt đất, thân hình vụt lên từ mặt đất, hai chân cũng phun ra lửa. Ngụy muốn chưa bao giờ mức cao nhất đỉnh chót nhảy ra xương mù màu đen hình thành lao tủ, nhưng còn chưa chờ hắn nhảy ra lao tủ, đỉnh chót xương mù màu đen núp đích, lan tràn dung hợp lại cùng nhau. Tia sáng tối xâm lại cũng không có chút nào tia sáng thấu nhập, duy nhất đỉnh chót cũng bị che lại. Hắn bị hoàn toàn nhốt tại xương mù màu đen tạo thành lao tủ trong. Chương 90, cường hắn đốt tiền năng lực, có giác tỉnh giả giao thủ, động tinh này là tam gia giác tỉnh giả, phương bình cùng liêu sùng giao chiến địa phương. Khoảng cách giác tỉnh giả tụ hội cũng không xa, cũng chính là phát hiện Phương Bình chuẩn bị tham gia giác tỉnh giả tụ hội, Liêu Sùng mới lại ở chỗ này mai phục. Giao thủ động tĩnh, lập tức đem tụ hội trên giác tỉnh giả kinh động, không ít giác tỉnh giả rời đi tụ hội, chạy tới bên này. Là Liêu gia Liêu Sùng cùng Phương Bình ở giao thủ. Bất kể là Phương Bình vẫn là giác tỉnh giả gia tộc Liêu gia Liêu Sùng, đều xem như là nổi danh nhân vật, chạy tới giác tỉnh giả một chút liền nhận ra hai người. Nghe nói Phương Bình nắm giữ tam giai giác tỉnh giả chiến lực, Chết ở trong tay hắn tam giai giác tỉnh giả đều có tới hai vị, xem ra đồn đại có chút không thật, thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách tam giai giác tỉnh giả rõ ràng còn kém một chút. Một cái nhãn lực không tầm thường giác tỉnh giả khách quan bình luận. Nghe đồn phương bình cường hắn ở chỗ không gian năng lực, hắn không phải có được không gian năng lực sao, tình huống bây giờ rõ ràng bất lợi, làm sao không lấy không gian năng lực tranh nẽ. Có người nghi hoặc lên tiếng, ta nhận biết được không gian ở trong có một loại nào đó cầm cố. Liền ngay cả cảm giác phạm vi đều chịu đến nghiêm trọng hạn chế, Liêu Sùng chỉ sợ là lấy thủ đoạn nào đó cầm cố không gian. Có cảm giác loại giác tỉnh giả không quá chắc chắn lên tiếng. Không gian thủ đoạn bị cầm cố sao? Chẳng trách không được sẽ ở vào hạ phòng, nếu như có thể vận dụng không gian năng lực, hắn e sợ thật sự đủ để cùng Tam giai giác tỉnh giả chống lại. Có giác tỉnh giả bừng tỉnh. Đáng tiếc, Liêu Gia lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, lại tìm tới khắc chế hắn không gian năng lực phương pháp, lần này, e sợ Có giác tỉnh giả không coi trọng lắp đầu. Hắn chính là cái kia Phương Bình. Những thứ này người ở trong, có một cái thân cao tới 1 mét 8 người thanh niên trẻ. Nam tử khuôn mặt gầy gò, góc cạnh bé nhọn, một tia tóc đen che khuất mắt trái, chính là hạng khâu. Giác tỉnh giả tụ hội là do hạng gia tổ chức, làm cái này hạng gia con cháu hắn, hầu như mỗi lần tụ hội đều sẽ xuất hiện. Đối với bởi vì cùng liêu ra trong lúc đó xung đột mà danh tiếng vang xa Phương Bình, hắn là nghe nói qua, đương nhiên, cũng chỉ đến thế mà thôi cho tới nhìn ra Phương Bình thực lực đem Phương Bình coi như đối thủ cạnh tranh cái gì, đó là không thể, mặc dù là liêu ra cũng chỉ có liêu ra ra chủ liêu hoàn có thể làm cho hắn hơi hơi kiến kỵ, húng chi là bị liêu ra đuổi đến trốn đằng đông nấp đằng tây Phương Bình. Phan Nghĩa Thúc, có thể hay không cứu cứu hắn. Những thứ này người ở trong, còn có một cô gái, cô gái tóc dài buông lỏng đến bên hông, có tinh xảo chứng ngông hình khuôn mặt, chính là Phan Huyên. Nhìn thấy Phương Bình bị sương mù màu đen nuốt lại, Nàng tinh xảo khuôn mặt bên trên không khỏi lộ ra lo lắng, thể hiện ra chính mình thiên phú. Sau khi nàng chịu đến phản gia coi trọng, lần này tham gia giác tỉnh giả tụ hội, càng là chuyên môn phái một cái tam gia giác tỉnh giả bảo vệ nàng an toàn, có thể thấy được đối với nàng coi trọng. Nếu như ta xuất thủ cứu phương bình, thế tất sẽ để phản gia cùng liêu gia kết thù. Phan nghĩa lắc đầu, hắn biết phương bình đã từng đã cứu phản huyền, nếu như có thể hắn không ngại bán phản huyền cái này tiềm lực con cháu một bộ mặt cứu phương bình. Bất quá như loại này cùng một cái giác tỉnh giả gia tộc kết thu chuyện, trừ phi là được đến gia chủ thụ ý, bằng không hắn là tuyệt đối không thể tự mình quyết đoán. Sương mù màu đen hình thành đóng kín không gian, mà lại đóng kín không gian đang nhanh chóng thu nhỏ lại, Phương Bình cảm giác được nồng nặc nguy cơ. Loại này sương mù màu đen cũng không phải là đơn thuần công kích vật lý, mặc dù là hóa thân ngọn lửa, cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch. Đúng ta, Phương Bình một mặt đau lòng vận dụng năng lực hoa lệ phịt dở dạn, trong lòng yên lặng nói ra 10 vạn con số này. Suy ở trên người hắn thẻ ngân hàng tỏa ra kim quang, 10 vạn đồng tiền biến mất, thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện màu xanh hoa văn, trên người cũng mơ hồ có một tầng kim quang. Tuy rằng không biết năng lực hoa lệ phịt giờ dạn là trải qua thế nào phương thức hoạt động, nhưng lần trước vận dụng hoa lệ phịt giờ dạn sau, đi ngân hàng điều tra, thẻ ngân hàng trên tiền xác thực là ít đi 111,000. Cái này không phải ở chiến đấu, chuyện này quả thật là ở đốt tiền, vì lẽ đó nếu như có thể, hắn thật sự không nghĩ vận dụng cái năng lực này. Nhưng hiện tại không dùng tới không xong rồi, không dùng tới, mệnh đều sẽ không còn. Mặt ngoài thân thể bị màu xanh hoa văn cuốn quanh, Phương Bình cảm giác mình toàn thân tràn ngập lực lượng, một loại trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ tràn ngập thể sát tinh thần. Nhìn nhanh chóng tới gần tới sương mù màu đen, hắn đấm ra một quyền. Phương Bình thua, từ sau ngày hôm nay, liền không còn có Phương Bình người này. Đáng tiếc, có thể trưởng thành, một số năm sau, Hạch An căn cứ khu nói không chắc lại muốn thêm một cái giác tỉnh giả gia tộc. Nhìn thấy bị xương mù màu đen bao bọc Phương Bình, không ít giác tỉnh giả cảm thán, nguyên bản hẳn là từ từ bay lên ngôi sao mới xuất hiện, liền như thế ở trước mặt bọn họ ngã xuống, cũng thật là thế sự vô thường. Đồng nhiên, ẩm, một tiếng vang thật lớn, hình thành lao tủ xương mù màu đen mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng, lỗ thủng trong, lộ ra một cái mặt ngoài dựa vào có màu xanh hoa văn nằm đấm. Chuyện gì xảy ra? Có giác tỉnh giả kinh ngạc. Không chết, Phương Bình không chết có giác tỉnh giả kinh ngạc thốt lên, góc độ vừa vặn đối diện lộ thủng khổng lồ nguyên nhân, bọn họ nhìn thấy sương mù màu đen trong, trên người xuất hiện từng đạo từng đạo màu xanh hoa văn phương bình. lắc người một cái, phương bình xuất hiện ở xương mù màu đen ở ngoài. ánh mắt tìm kiếm, hắn nhìn thấy nghi ngờ không thôi liêu sùng. ngươi làm sao có khả năng có thể đánh vỡ năng lực của ta? liêu sùng thần sắc mang theo kinh ngạc, rơi vào sương mù màu đen ở trong, cho dù là bình thường tam gia giác tỉnh giả cũng rất khó có thể thoát khỏi. Đối phương một cái nhị dai giác tỉnh giả, ở không thể vận dụng không gian năng lực tình hôn xuống, lại có thể thoát khỏi. Không có gì không thể. Phương Bình trong lòng tất cả đều là đau lòng, trên người tràn ngập kinh người sắc ý, đoạt người tiền tài tương đương giết người cha mẹ, bởi vì đối phương hắn tổn thất 10 vạn đồng tiền, cũng bị đối phương đoạt đi không có gì khác nhau. Đồng. Bê tông đường cái ở Phương Bình dưới chân xuất hiện từng đạo vết nước. Một bước bước ra, Phương Bình xuất hiện ở liêu sùng bên cạnh. Quấn quanh màu xanh hoa văn nắm đấm bỗng nhiên nện đánh vào Liêu Sủng trên người. Ầm. Liêu Sủng thân thể đột nhiên bị nện bay, tầng tầng va trên đất, ở trên đường cái lưu xuống một cái cực lớn cái hố, đá vụn tung tóe, y phục trên người rách rách dưới dưới. Bất quá, Liêu Sủng là ửng có thân thể phương diện bị động cường hóa, cho dù y phục trên người đã rách rách dưới dưới, nhưng trên người nhưng cũng không có được quá nặng thương, chỉ có bị Phương Bình nắm đấm nện đến địa phương, hơi có chút sưng đỏ. Người đang chết. bỏ lên, Liêu sùng sắc mặt khó coi, một cái tam giai giác tỉnh giả bị một cái nhị giai giác tỉnh giả nệt bay, để hắn cảm giác trên mặt nóng hừng hực nóng. Dít lên một tiếng, không nhìn thấy âm thanh sóng trùng kích xung kích hướng về phương bình, mà ở cái này sau khi, lượng lớn xương mù màu đen xúc tu lan tràn mà ra, tập kích hướng phương bình. Động! Vô hình sóng âm va chạm ở phương bình trên người, nhưng phương bình lại đứng tại chỗ không hề động một chút nào, trên người chưa từng xuất hiện chút nào tổn thương. Cường hãn phòng ngự để cho hắn dễ dàng chống đỡ hầu như khó để phòng ngự sóng âm. Rồi sau đó, hắn hướng về phía lan tràn mà đến sương mù màu đen xúc tu, đấm ra một quyền. anh Tất cả hướng về hắn vọt tới xương mù màu đen xúc tu ở một quyền này của hắn phía dưới, quyền như cuồng phong trước mặt xương mù giống như, dễ dàng bị thổi tan, sức mạnh cuồng bạo, cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh lớn hiển lộ không thể nghi ngờ. Chương 91, lại thêm 10 vạn. Không được, nguy hiểm. Mau lui lại. Sương mù màu đen văng từ phía, mỗi một đoàn đều có vượt qua viên đạn uy lực, bị bắn dính đến địa phương, xuất hiện rõ ràng ăn mòn vết tích, chu vi thủng trăm ngàn lỗ. Một ít cách đến so sánh gần giác tỉnh giả kêu sợ hãi hoảng hốt lập tức tránh né. vốn cho là đã cách đến đủ xa, lại không nghĩ rằng nhưng vẫn bị lan đến. Tránh né ở trong, bọn họ trong đầu không ngừng lóe qua vừa nãy cú đấm kia, cú đấm kia uy lực quả thực là ấn vào bọn họ trong đầu, nhuận bọn họ ấn tượng cực kỳ sâu sắc, muốn quên đều không quên được. Vèo. Một quyền đánh nát kéo tới xương mù màu đen xúc tu, Phương Bình lắc người một cái áp sát Liêu Sùng. Liêu Sùng há mồm liền muốn tập ra sóng âm đem Phương Bình đánh bay, nhưng còn chưa chờ hắn há mồm, Phương Bình nắm đấm đã lệch ở trên mặt của hắn. Đang, vật cứng va chạm tiếng vang trầm trầm, Liêu Sùng hất bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn mấy vòng mới cuối cùng ngừng lại. Đây là rất bạo lực một quyền. Chu Vi vây xem giác tỉnh giả chỉ là nhìn thấy đều cảm thấy mặt đau đớn, nhưng chịu cú đấm này Liêu Sùng cũng gần gần là mặt hơi xương mà thôi. Cường hóa năng lực của thân thể giao cho hắn cường hạn phòng ngự, để cho hắn mặt đối với Phương Bình nặng như thế quyển, như trước hầu như không có bị thương. Phương Bình vươn Bình bỏ lên, liêu sùng ánh mắt phú lửa, hắn một cái tam giai giác tỉnh giả lại bị đối phương một cái nhị giai giác tỉnh giả là mất mặt, mất mặt ném lớn. Hai chân của hắn tất cả đều hóa thành sương ngủ kéo dài cất cao, đem thân thể của hắn nâng đến mười mấy mét không trung, hai tay của hắn nhưng là hóa thành một cái lại một cái sương mù màu đen xúc tu từ phương hướng khác nhau tập kích hướng phương bình cong cong cong xương ngủ xúc tu mang theo mãnh liệt tính ăn mòn tựa như là từng trôi trưởng thương giống như va chạm ở phương bình trên người nhưng phương bình trên người nhưng không thấy chút nào tổn thương liền ngay cả y phục trên người cũng giống như thế bị cường hóa không chỉ là thân thể của hắn còn bao gồm trên người hắn mặc quần áo này đổ dựa vào thân thể cường hãn phương bình xô ra xương ngủ xúc tu bao vây hai chân đột nhiên giống một cái mặt đất thân thể bắn lên bắn về phía nằm ở không chung liêu sùng. Ẩm. Một quyền nện ở liêu sùng phân bụng, liêu sùng thân thể tựa như con tôm giống như bốn lượn rơi xuống đất, xỉ mảng mặt đất xuất hiện cái hố. Còn chưa chờ liêu sùng từ cái hố ở trong bò tới, rơi xuống đất sau phương bình đã một cái chân đạp ở liêu sùng trên người, đem liêu sùng ép trên đất. Rồi sau đó hắn tóm lấy liêu sùng mang có màu bạc vòng tay tay dùng sức kéo một cái, đem màu bạc vòng tay kéo xuống. Màu bạc vòng tay vừa bị kéo xuống Phương Bình lập tức cảm giác chu vi đối với không gian cầm cố đình chỉ, Dwaa Nomi năng lực đã có thể lại lần nữa vận dụng. Suy đoán là chính xác, xác thực là này con màu bạc vòng tay cầm cố không gian chúng quanh. Wen, Wen, Wen. Đem vòng tay cuộn vào túi bên trong, Phương Bình song quyền liên tiếp hướng về phía liêu sùng nện gõ, nguyên vốn đã khá khá lớn cái hố, ở Phương Bình liên tiếp nện kích phía dưới, trở nên càng thêm sâu bị vây cùng cực lớn. Hắn liền tựa như là một cái bạo lực máy đóng cọc. Liên tiếp không biết mệnh mỏi lại đánh Vừa nãy là ai nói hắn cùng tam giai giác tỉnh giả so sánh lẫn nhau còn có không nhỏ trên lệnh Chu vi vây xem giác tỉnh giả khuôn mặt dại ra Một cái tam giai giác tỉnh giả lại không hề lực trở tay bị Phương Bình đẻ lên đánh Cái này nhượng bọn họ nghĩ đến ban đầu lúc một cái giác tỉnh giả đánh giá Thực lực như vậy xem như là cùng tam giai giác tỉnh giả có không nhỏ trên lệnh Cái kia cái gì gọi là có thể so với tam giai giác tỉnh giả Vâng, vâng, vâng Mặt đất ở nện kích phía dưới chấn động, chu vi giác tỉnh giả cảm giác liền tựa như là địa chấn giống như từng cơn sóng liên tiếp liên tiếp không ngừng. nhưng dù là ở như vậy bạo lực nện kích phía dưới, liêu sùng thương thế trên người như trước có hạn, liền khớp xương đều không có gãy vỡ, cũng chỉ có bình thường xương đỏ. người không giết chết được ta. liên tiếp muốn tránh thoát phương bình bỏ lên nhưng đều thất bại, liêu sùng từ bỏ tránh thoát. ánh mắt trừng mắt phương bình, hắn cắn răng nghiến lợi nói, bị đối phương một cái nhị dai giác tỉnh ép trên đất nện. Mặt mũi xem như là mất hết, bất quá hắn đối với mình phòng ngự cực kỳ tự tin, tuy rằng thực lực của đối phương mạnh đến nội vượt qua tưởng tượng, nhưng lấy thực lực của đối phương muốn giết chết hắn, tuyệt đối không thể. Hắn bây giờ không giống trước, cũng không có chúng độc, cũng sẽ không bởi vì thời gian kéo càng lâu, cùng tử vong càng gần. Có đúng không? Đơn chân đem đối phương giống trên đất, phương bình đầy mặt sắc cơ. Đối phương phòng ngự sát thực là vô cùng cường hãn, lấy hắn hiện tại lực phá hoại, sát thực là rất khó có thể giết chết đối phương Lúc này nếu như còn có thuốc độc, đúng là có thể đẩy ra đối phương miệng rót vào đối phương trong miệng, lấy độc dược giết chết đối phương. Đáng tiếc, độc dược đã ở lần trước săn giết ma lân hạt thời điểm dùng hết. Tiêu tốn đầy đủ 10 vạn đồng tiền, như trước không thể giết chết đối phương, thực tại để cho hắn rất là không cam lòng. Nghĩ đến cái này, trong lòng hắn có quyết đoán, lại cường hóa 10 vạn đồng tiền. Trong lòng nghĩ như vậy, trên người thẻ ngân hàng lộ ra kim quang, một loại càng thêm cường tráng cùng phong phú cảm giác tràn ngập phương bình toàn thân ầm nắm đấm nện ra chuyên ra khủng bố tiếng rít tựa như là có một viên thiên thạch đang từ phía chân trời rơi rụng mà xuống không khí chung quanh ở cú đấm này phía dưới bị nhanh chóng bài xích ra lại hình thành rồi cuộn phong cú đấm này tàn nhẫn mà nện đánh vào liêu sùng lực ầm khủng bố nổ vang liêu sùng thân thể ở cú đấm này phía dưới đầy đủ lún xuống nửa mét ngực xuất hiện hơi sụp đổ có xương sườn gãy vỡ uy lực làm sao có khả năng còn có thể trở nên mạnh mẽ khe miệng tràn ra máu tươi, liêu sùng khuôn mặt trở nên hoang mang cùng sợ hãi. đối phương một cái nhị dai giáp tình giả chiến lực có thể đạt đến tam dai đã là cực kỳ khủng bố. nhưng không nghĩ đối phương chiến lực ở tam dai trụ cột bên trên còn có thể làm tiếp tăng lên, tuy rằng không có đạt đến tứ dai, nhưng cũng mức độ lớn tăng cường có uy hiếp thực lực của hắn. vang vang vang, phương bình đầy mặt sắc cơ, nắm đấm liên tiếp nện xuống, phát tiết tức giận trong lòng. mười vạn à, lại là mười vạn đồng tiền không có. Hắn hiện tại thẻ ngân hàng bên trong tiền liền 10 vạn đồng tiền cũng chưa tới, một nghĩ đến đây, liền hết sức đau lòng cùng phẫn nộ. Liên tiếp nện ra mấy chục quyền, khi Phương Bình dừng lại thời điểm, phát hiện Liêu Sùng từ lâu chết đã lâu. Ngực máu thịt bé bé, hoàn toàn sụp đổ, không chỉ xương sườn gãy vỡ, liền ngay cả bên trong trái tim cũng ở nện kích phía dưới bị nện bạo. Trên khuôn mặt duy trì sợ hãi cùng tuyệt vọng, cuối cùng lúc, hắn đã từng mở miệng hướng về Phương Bình xin tha. Đáng tiếc ở cái này kinh khủng nện gõ tiếng phía dưới, Không chỉ chu vi giác tỉnh giả không thể đủ nghe rõ, liền ngay cả Phương Bình cũng không có thể nghe rõ. Đương nhiên, mặc dù nghe rõ ràng, Phương Bình cũng không có thể bỏ qua cho đối phương. Ở trên người đối phương tìm tòi, tìm được một cái visa, trong đó có một đại điệp tiền mặt cùng với một tấm thẻ ngân hàng. Không có mật mã, thẻ ngân hàng vô dụng, trừ phi lấy tin tặc kỹ thuật xâm lấn ngân hàng, đem thẻ bên trong tiền chuyển ra. Nhưng làm như vậy tới nói chính là cùng chính phủ cơ cấu là địch, bị chính phủ cơ cấu truy nã không có cần thiết tình huống dưới, hắn là sẽ không làm như thế. Duy nhất thu hoạch cũng là cái này một đại điệp tiền mặt, số lượng có 5, 6 ngàn, với hắn tiêu tốn đi ra ngoài 20 vạn hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng tốt xấu có thể bù đắp một ít tổn thất. Chương 92, siêu hạng năng lực. Chết rồi, Liêu Sùng bị Phương Bình giết chết. Phương Bình thật sự có giết chết tam giai giác tỉnh giả thực lực. Không chỉ như vậy, Liêu Sùng là am hiểu phòng ngự tam giai giác tỉnh giả. Cùng bình thường Tam Giai giác tỉnh giả không giống, Phương Bình có thể giết chết hắn, chiến lực ở Tam Giai giác tỉnh giả ở trong, ế e sợ cũng là khá cường loại kia. Chu vi vây xem giác tỉnh giả, yên tĩnh tốt chốc lát, chốc lát mới truyền ra từng tiếng tiếng kinh hô. Nhị Giai giác tỉnh giả giết chết Tam Giai giác tỉnh giả, nguyên bản hẳn là không thể chuyện, nhưng ở bọn họ trước mắt, Tam Giai giác tỉnh giả bị Phương Bình cái này nhị Giai giác tỉnh giả giết chết. Hơn nữa càng làm bọn họ khiếp sợ chính là... Cái này tam giai giác tỉnh giả là lấy am hiểu phòng ngự xương tam giai giác tỉnh giả, nhưng như trước bị giết, tạo thành chấn động, trở nên càng thêm mãnh liệt. Đồng dạng là giác tỉnh giả, tại sao hắn năng lực sẽ như vậy cường? Không ít người phát ra không do nghi vấn, phương bình năng lực thực sự là quá mạnh, mạnh đến nỗi có một loại không chân thực cảm xúc. Siêu hạng năng lực. Từ mới vừa rồi đến hiện tại, hạng khâu sắc mặt lần thứ nhất trở nên trịnh trọng. Lấy nhị giai giác tỉnh giả cảnh giới phát huy ra như vậy lực phá hoại, Cái này đã không phải thượng đẳng năng lực có thể làm được, đối phương loại năng lực này tất nhiên là đạt đến siêu hạng. Nắm giữ siêu hạng năng lực, bản thân thiên phú còn cực kỳ không tầm thường, người như vậy, mặc dù là hắn cũng không dám coi thường. Tuy rằng hiện tại đối phương, như trước không phải là đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần đối phương trở thành tăng giai, lại dựa vào siêu hạng năng lực, cùng hắn chống lại một, hai không phải không thể. Hắn lại nắm giữ siêu hạng năng lực. Phan Huyên trong mắt mang theo thán phục. Đối phương một lần lại một lần quét mới hắn đối với đối phương nhận thức. Ban đầu lúc, nàng cho rằng đối phương chỉ là một cái bình thường giác tỉnh giả, là hách gian căn cứ khu cái kia đông đảo liệt ma nhân ở trong, cực kỳ bình thường một cái. Nhưng sau đó không lâu liền chuyển ra đối phương vẹn vẹn thời gian nửa năm liền trở thành nhị giai giác tỉnh giả, thiên phú so với Hạng Khâu cũng không kém là bao nhiêu tin tức. Cân nhắc đến Hạng Khâu xuất thân từ cường đại giác tỉnh giả gia tộc, nắm giữ ưu việt trưởng thành điều kiện, mà những thứ này là đối phương không có. Đối phương Thiên Phú nói không chắc không kém gì hả câu. Đó lấy, lại truyền ra đối phương nắm giữ ít nhất là thượng đẳng không gian năng lực, mặc dù là Liêu gia cũng làm sao đối phương không được, lấy một cái giác tỉnh giả thân phận hiếm thấy để một cái giác tỉnh giả gia tộc bị thiệt lớn. Mà hiện tại, đối phương càng là thể hiện ra siêu hạng năng lực, mạnh mẽ mà đem một cái ám hiểu phòng ngự tam giai giác tỉnh giả nện chết. Trên người đối phương liền phảng phất là có một tầng lại một tầng sương ngủ, một lần lại một lần quét mới nàng đối với đối phương nhận thức Có thực lực như vậy, hơn nữa đối phương có không gian năng lực, sau ngày hôm nay, e sợ không ít giác tỉnh gia tộc phải đem đối phương liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Đang lúc này, Phan Nghĩa hướng về nàng nhỏ giọng nói một câu, sắc mặt nàng cả kinh, bước nhanh hướng về Phương Bình đi tới. Phương Bình, người đã là. Phương Bình xoay người nhìn hướng về Phan Huyên. Nắm giữ sắc màu quan sát hạ kỳ, Phương Bình tự nhiên là nhận ra được Phan Huyên tồn tại, cho nên đối với đối phương xuất hiện cũng không có kinh ngạc. Nhưng làm hắn có một ít kinh ngạc chính là phản huyên đã là nhị giai giác tỉnh giả. Đối phương trở thành giác tỉnh giả không đủ năm tháng, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong trở thành nhị giai giác tỉnh giả, đối phương thiên phú, cùng hạng khâu so sánh lẫn nhau, cũng không kém là bao nhiêu. Là chân chính không kém là bao nhiêu, mà không giống như hắn, bởi vì năng lực cường đại bị người quá độ đánh giá cao. Mặc hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đương thời tùy ý một câu nói, tạo nên một cái thiên phú không so hạng khâu kém bao nhiêu người nay sự kiện vẫn không có công khai, kính xin thay ta bảo mật. Phan huyên liền vội vàng nói. Nói chuyện đồng thời, nàng đi tới Phương Bình phụ cận, cùng Phương Bình khoảng cách không đủ nửa mét, trên người cái kia nhàn nhạt hôn hương, đã chuyển vào Phương Bình trong lỗ mũi. Có tiện nghi không chiếm là vương bát, Phương Bình hít sâu một cái thơm ngát khí tức, cùng yến tuyết trên người hương vị không giống, nhưng tương tự rất dễ chịu a. Đang lúc này, cô ý để thấp tiếng nói chuyển vào Phương Bình trong tai, Đi mau. Liêu ra ra chủ liêu hoàn chính đang tại trên đường chạy tới. Phương Bình trong lòng đống nhiên cả kinh, liêu ra ra chủ liêu hoàn nhưng là tứ giai giác tỉnh giả, cho dù hắn hiện tại nằm ở 20 vạn cường hóa trong, cũng không có thể là đối thủ của đối phương. Đa tạ, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn, Phương Bình quả đoán lấy doa doa no rời đi. Trên lý thuyết, nắm giữ doa doa no mi, cho dù tứ giai giác tỉnh giả cũng không làm gì được hắn. Bất quá hắn so sánh lo lắng trong tay đối phương đồng dạng có khắc chế doa doa no mi năng lực ma hóa vật phẩm. Theo lý thuyết như vậy ma hóa vật phẩm hẳn là cực kỳ ít đòi mới đúng, nhưng không thể không phòng vì lẽ đó hắn quả đoán rời đi. Nhìn thấy ở Phàn Huyên nhắc nhở phía dưới lập tức rời đi Phương Bình, Phàn Nghĩa trong lòng không khỏi nở nụ cười, xem ra chính mình phản ra tên thiên tài này đối với cái này Phương Bình thật sự rất có hảo cảm. Liêu Hoàng đang trên đường đi tin tức, tự nhiên là hắn nói cho Phàn Huyên. Tuy rằng không có cùng Liêu Gia là địch dự định, nhưng hướng về thể hiện ra siêu hạng năng lực Phương Bình lấy lỏng, hắn vẫn là không ngại. Ở đây nhiều người như vậy, người thông minh khẳng định không ít, e sợ rất nhanh liền có thể đoán được là Phàn Gia tiết lộ cho Phương Bình Liêu Hằng chính đang trên đường đi tin tức. Bất quá, hắn cũng không lo lắng sẽ bởi vậy cùng Liêu Gia xung đột, ở có Diêu Gia cái này đại địch sau khi, Liêu Gia không thể bởi vì Phàn Gia hướng về Phương Bình một điểm lấy lòng, liền cùng Phàn Gia là địch. Phương Bình, đi mau. Liêu Hoàn hướng về nguyên nơi đó đến. Toàn bộ hành trình lấy doa doa Nomi chạy đi, nửa giờ sau, đầu tiên là đại chiến sau lại liên tiếp lấy doa doa Nomi chạy đi, thể lực gần như sắp tiêu hao hết Phương Bình trở lại chính mình bí ẩn nơi ở. Vừa đi ra khỏi cửa bên trong không gian, điện thoại di động liền vang lên liên tiếp tin nhắn, là Diêu Tuấn cùng Diêu Đình phát tới, toàn bộ đều là nhắc nhở hắn Liêu Hoàn đã chạy tới. Hướng về hai người phân biệt trở về một cái tin nhắn ngỏ ý cảm ơn, mà phía sau Bình lấy tin tặc kỹ thuật xâm nhập Liêu ra. Cha tìm có quan hệ có thể cầm cố không gian ma hóa vật phẩm tương quan tin tức. Lần này Liêu gia có thể nói là đánh hắn một cái trở tay không kịp, lại lấy tới có thể cầm cố không gian ma hóa vật phẩm. Tuy rằng giết chết đối phương phái tới Tam giai giác tỉnh giả, mà lại cướp giật đến cái này ma hóa vật phẩm, để tâm bên trong như trước tràn ngập cảnh giác. Nếu như Liêu gia còn nắm giữ như vậy ma hóa vật phẩm, cái kia sau khi liền nguy hiểm. Đương nhiên, tức giận trong lòng tất nhiên là không đề cập tới, nếu như hắn lúc này có 180 vạn Hắn tuyệt đối sẽ đem Liêu gia tam giai giác tỉnh giả một cái lại một cái ám sát. Một điểm tương quan tin tức đều không có. Liêu gia nội bộ mạng lưới ở trong, hắn cũng không có tìm được tin tức tương quan, hiển nhiên Liêu gia đối với chuyện này cực kỳ bảo mật. Xem ra chỉ có thể nghe trộm Liêu gia nhân vật trọng yếu điện thoại, xem có thể hay không nghe được tương quan tin tức. Trong lòng hơi động, Phương Bình đối với Liêu gia mấy cái nhân vật trọng yếu điện thoại tiến hành rồi nghe trộm, cũng vì này mà chuyên môn khai phá một cái phần mềm. Chỉ cần đối phương gọi điện thoại, Thì sẽ lưu lại ghi âm ghi chép, ghi âm ghi chép sẽ tự động chuyển tới hắn máy vi tính ở trong, hắn bất cứ lúc nào có thể lật xem. Chương 93, thi chạy. Liệu ra, còn sót lại bốn vị cao tầng tụ hội, sắc mặt của mọi người đều là cực kỳ khó coi, trừ ra chủ ở ngoài ba người khác trên mặt càng là mơ hồ có chứa kinh hoàng. Làm sao sẽ, hắn làm sao có khả năng thật sự ủng có thể so với tam giai giác tỉnh giả thực lực. Liêu bác vân trên mặt mang theo không muốn tin tưởng cùng kinh hoàng, cho đến ngày nay, Đối phương trở thành giác tỉnh giả thời gian cũng bất quá là một năm ra mặt, nhưng thì đã ủng có thể so với tam dai giác tỉnh giả thực lực. Dù là không gian năng lực bị cầm cố, như trước giết chết tam dai giác tỉnh giả liêu sủng, cái này Phương Bình đủng có thể so với tam giai giác tỉnh giả thực lực điểm này vững tin không thể nghi ngờ. Lông mày dầm nam tử dậy đặt lông mày nắm lên, đầy mặt tất cả đều là nghiêm nghị. Trước đó, hắn đối với mình an toàn vẫn rất có tự tin, Phương Bình khó chơi ở chỗ có được không gian năng lực, chỉ cần phòng bị đối phương hạ độc. Lấy thực lực của đối phương, muốn giết chết Tam giai giác tỉnh giả hắn, tuyệt đối không thể. Nhưng hiện tại, loại này tự tin không có, dù là không gian năng lực bị cầm cố, đối phương như trước giết chết trở thành Tam giai giác tỉnh giả nhiều năm liêu sủng. Bây giờ có thể cầm cố không gian ma hóa vật phẩm bị đối phương đoạt đi, đối phương chiến lực lại phối hợp xuất quỷ nhập thần không gian năng lực, hắn cảm giác đến chí mạng nguy hiểm. Ở cái này loại uy hiếp phía dưới, hắn thậm chí không kịp đi làm vì một cái Tam giai giác tỉnh giả tử vong phẫn nộ. Phiên phức Cái này Phương Bình đã có thành tựu không chỉ chiến lực có thể so với tam giai giác tỉnh giả, hơn nữa mặc dù ở tam giai giác tỉnh giả ở trong cũng là khá cường loại kia. Gầy gò ông lão cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt nhíu chặt. Làm sao bây giờ? Sau khi Phương Bình nhất định sẽ báo thù chúng ta, ba người chúng ta đều sắp trở thành mục tiêu. Lông mày dầm nam tử nhìn liêu bá vân cùng gầy gò ông lão một chút, nói ra ba người lo âu trong lòng. Nếu như có thể số tiền lớn ủy thác địa ngục hỏa, đúng là có thể có thể giết đối phương. Nhưng bây giờ địa ngục hỏa gặp phải ma vật đối sách khoa vây quét, tất cả cứ điểm bị nổ, căn bản liên lạc không được. Gầy gò ông lão lắc đầu. Đối phương bây giờ đã có thành tựu, chúng ta hoàn toàn không có cần thiết cùng đối phương cùng chết, chúng ta cùng hắn hòa giải làm sao. Do dự tốt trong lát, liều bá vân nói. Cùng đối phương giao thủ nhiều lần, đối phương cũng không có tổn thất gì ngược lại là chúng ta tổn thất nặng nghề. Chỉ cần chúng ta bỏ ra cái giá xứng đáng, đối phương nói không chắc chắn đáp ứng hòa giải. Vô dụng Cho dù chúng ta nguyện ý cùng giải, đối phương cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng chúng ta. Gầy gò ông lão lắc đầu. Hơn nữa đối phương để ta Liêu gia tổn thất nặng nề, nếu như có thể giết chết đối phương cơ hội, người ta khẳng định đều sẽ không chút do dự mà hạ sát thủ, đến hiện tại bước đi này, hòa giải đã không thể. Liêu gia gia chủ Liêu Hoàn sắc mặt âm trầm đến tựa như mây đen, ngay ba người trò chuyện, tốt chốc lát mới lên tiếng nói. "Phân phó, nhượng người tiếp tục tìm kiếm cầm cố không gian phương diện giác tỉnh giả cùng ma hóa vật phẩm." Sau khi tìm được để cho ta tự thân ra tay Trước mắt tận lực không muốn ở ngoài Dù là ra ngoài Cũng phải ít nhất hai người đồng hành Liêu ra quả nhiên đã không thể cầm cố Không gian ma hóa vật phẩm Giám thị Liêu ra cao tầng một ngày Điện thoại ghi chép Phương Bình xác định Liêu ra đã không có tương ứng ma hóa vật phẩm Thở phao nhẹ nhõm đồng thời Trong lòng lại không khỏi sinh ra cảm giác gấp gáp Bởi vì lo lắng Liêu ra còn nắm giữ Cầm cố không gian ma hóa vật phẩm Vì lẽ đó hắn cũng không có lẻn vào Liêu gia cũng không nghe thấy Liêu Gia cái kia chẳng hội nghị cấp cao. Nhưng hắn có thể đoán được, Liêu Gia tất nhiên sẽ lại lần nữa siêu tầm nắm giữ cầm cố không gian ma hóa vật phẩm cùng giác tỉnh giả, mà đến lúc đó ra tay, tất nhiên sẽ là Liêu Gia tứ dai giác tỉnh giả vị gia chủ kia. Hiện tại ta vẫn là quá yếu. Phương Bình trong lòng thật dài cảm thán. Hoa lệ phịt giờ giản tuy rằng cường đại, nhưng cũng thực sự quá mức đốt tiền, mà đem hoa lệ phịt giờ giản ngoại trừ, trên người các loại thủ đoạn sắp nhập lên. Hắn hiện tại thực lực tổng hợp cũng là miễn cưỡng đạt đến tam giai tầng thứ. Loại tầng thứ này thực lực, ám sát liêu gia bất kỳ một cái tam giai giác tỉnh giả cũng không có đem nắm, chớ nói chi là liêu gia vị kia tứ giai giác tỉnh giả gia chủ. Trở nên mạnh mẽ, còn đến trở nên càng mạnh, hơn nữa phải ở liêu gia tìm tới có thể cầm cố không gian ma hóa vật phẩm hay hoặc là giác tỉnh giả trước, nắm giữ chống lại tứ giai giác tỉnh giả thực lực. Hiện tại Phương Bình chính là cùng liêu gia ở thi chạy. Nếu như có thể ở liêu gia tìm tới cầm cố không gian ma hóa vật phẩm hoặc giác tỉnh giả trước, nắm giữ tứ dai giác tỉnh giả thực lực, nguy hiểm chính là liêu gia. Mà nếu như ở liêu gia tìm tới cầm cố không gian ma hóa vật phẩm hoặc giác tỉnh giả lúc, cũng không có thể có được tứ dai giác tỉnh giả thực lực, nguy hiểm chính là hắn. Trở nên mạnh mẽ phương pháp có 3 cái. Phương bình ánh mắt suy tư, bay ở trước mặt hắn trở nên mạnh mẽ phương pháp tổng cộng có 3 cái. Một cái là làm từng bước mà tăng lên cảnh giới. Một cái là săn giết ma vật hiến tế thu được cực đoan cường đại, nhưng cũng không giống hoa lệ phịt dở dạn như vậy nắm giữ điều kiện hạn chế năng lực. Một cái là lấy tới vận dụng hoa lệ phịt dở dạn chiến lực có thể so với tứ giai giác tỉnh giả tiền. Ba cái phương pháp tăng lên cảnh giới phương pháp ổn thỏa nhất, bất quá lại cực đoan tốn thời gian. Lấy hắn tình huống bây giờ, nghĩ nếu có thể chống lại tứ giai giác tỉnh giả, ít nhất cũng đến nắm giữ tam giai trung kỳ thậm chí đỉnh cao cảnh giới. Cho dù hắn hôm nay đã nắm giữ đặc ưu thiên phú. É e sợ ít nhất cũng phải thời gian 2, 3 năm. Thời gian 2, 3 năm thực sự quá dài, khoảng thời gian này bên trong, Liêu gia có rất lớn khả năng tìm tới cẩm cố không gian ma hóa vật phẩm hay hoặc là tương ứng giác tỉnh giả, vì lẽ đó cái phương pháp này không thể làm. Ma hiến tế thu được cực đoan cường đại, nhưng cũng không giống hoa lệ phịt dở dạn như vậy nắm giữ điều kiện hạn chế năng lực, xác suất thực sự quá nhỏ. Cho dù hắn lại lần nữa săn giết được một con tam giai ma vật, Hiến tế thu được có thể so với hoa lệ phịt dở dạn cường đại năng lực khả năng cũng cực nhỏ. Hoa lệ phịt dở dạn là một loại vận dụng được tốt, hầu như có thể để cho hắn nắm giữ vô địch khả năng năng lực, năng lực như vậy, có thể thu được, tất nhiên là va vào cái kia vô cùng nhỏ bé sát xuất. Như vậy liền chỉ còn lấy tới vận dụng hoa lệ phịt dở dạn chiến lực có thể so với tứ dai giác tỉnh giả tiền. Bài trừ mặt khác hai cái, đặt tại phương bình trước mặt phương pháp liền chỉ còn một cái. Thu được vận dụng hoa lệ phịt dở dạn sau có thể làm cho mình chiến lược có thể so với tứ giai giác tỉnh giả tiền. Tam giai chiến lược, thấp nhất cũng đến tiêu tốn 10 vạn, nghị muốn nắm giữ tứ giai chiến lược, sợ là đến 100 vạn, hơn nữa cân nhắc đến nếu có thể giết chết liêu ra gia chủ, ít nhất cũng phải có 2, 300 vạn. Qua loa một tính toán, Phương Bình liền không khỏi có một ít tê cả ra đầu. 2, 300 vạn đồng tiền, đối với hiện tại hắn tới nói, quả thực là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền kết xu để cho hắn không khỏi hoài nghi lên cái phương pháp này đến tổn cùng có được hay không. Nếu như vẹn vẹn mấy trăm ngàn, hướng về Diêu Tuấn như vậy nhà giàu đại thiếu mượn, hẳn là vẫn có thể mượn đến ra. Nhưng hai, ba trăm vạn khoản tiền kết xù, cái này liền khó khăn, Diêu Tuấn tuy rằng trở thành tam giai giác tỉnh giả, đãi ngộ thu được tăng cao, nhưng cũng bất quá là gần mấy tháng chuyện, rất khó sẽ có quá nhiều tích chữ. Hơn nữa Diêu Tuấn tự thân tiêu tốn e sợ cũng sẽ không nhỏ, dù sao đối phương là xương tên cuộc sống riêng chẳng lan. Mỗi tháng tiêu vào các loại thiếu phụ tiền trên người tuyệt đối không ít. Diêu Tuấn không có cách nào hy vọng, mà liền Diêu Tuấn đều mượn không ra, hắn nhận thức những người khác thì càng thêm mượn không ra. Hừm, ta tại sao muốn mượn? Đồng nhiên, Phương Bình sắc mặt biến đến quái lạ, hắn tư duy quá mức sơ cứng. Kiếp trước, làm cái này một người bình thường, cần dùng gấp tiền thời điểm hắn nghĩ tới chính là mượn, mà loại này cố hữu quan niệm ảnh hưởng hắn tư duy phát tán. Hiện tại, cũng không phải ở kiếp trước, mà là ở nắm giữ giác tỉnh giả cùng ma vật. Trật tự hỗn loạn thế giới, thiếu tiền, hoàn toàn có thể đi cấp mà. Đương nhiên, để cho hắn đi cướp với hắn không có một chút nào liên quan người hoặc thế lực tiền. Chuyện như vậy hắn là không làm được. Nhưng nếu là cướp giật loại kia với hắn có thâm cửu đại hận người hoặc thế lực tiền, hắn sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bây giờ không đang có một kẻ có tiền lại với hắn có thâm cửu đại hận thế lực sao. Nghĩ đến đây, Phương Bình khỏe miệng lộ ra nụ cười. Tiền chuyện hoàn toàn không phải chuyện mà, như liêu ra như vậy giác tỉnh giả gia tộc Tuy rằng phần lớn tài sản tất nhiên là tài sản cố định hay hoặc là ngân hàng tài khoản ở trong tiền, nhưng nơi ở tất nhiên cũng sẽ lưu lại có một ít dùng làm cần dùng gấp tiền tài. To lớn một cái giác tỉnh giả gia tộc, hắn không tin đối phương khẩn cấp đổ dự bị tiền tài, mấy trăm vạn đều tập hợp không ra. Chương 94, khoản tiền kết sổ. Làm thật đầy đủ chuẩn bị, mua một cái cực lớn túi vải bùm sau khi, Phương Bình lặng yên đi tới Liêu gia, vận dụng doa Jua Nomi năng lực, tiến vào Liêu gia bên trong. Đối với Liêu gia Hắn cũng không tính xa lạ, trước đây lẻn vào qua mấy lần, đối với liêu ra toàn thân bố cụ, cùng với nhân vật trọng yếu nơi ở, đều là có hiểu biết. Hắn mục tiêu đầu tiên là liêu bác vân, đối phương cùng diêu tuấn như thế, mới vừa trở thành tam giai giác tỉnh giả không lâu, sẽ không có quá nhiều tích chữ, bất quá ôm không buông tha nguyên tắc, hắn vẫn là quyết định siêu tầm một lần. Vì để tránh cho vận dụng doa doa no mi năng lực thời điểm bị cảm quan nhạy cảm giác tỉnh giả phát hiện, Phương Bình chọn tuyển thời gian là ban ngày cái này phần lớn giác tỉnh giả hẳn là sẽ không ở nhà thời gian. Nhưng làm hắn bất ngờ chính là mặc dù là ban ngày nhưng Liêu Bắc Vân nhưng không có ra ngoài. Là bị Liêu sùng chết sợ rồi, không dám ra ngoài sao. Thời suy nghĩ một chút, Phương Bình liền đoán được nguyên nhân. Tuy rằng hắn bây giờ, gửi vào không đủ mười vạn, đã không cách nào phát huy ra tam giai chiến lược, nhưng Liêu ra khẳng định là không biết. Tất nhiên đã đem hắn ước định làm vì tam giai chiến lược, hơn nữa là ở tam giai ở trong cũng là khá cường loại kia. Sợ sệt bị nhìn chằm chằm, vì lẽ đó cũng không có ra ngoài. Hiện tại không phải đối với đối phương thời điểm xuất thủ, Phương Bình ở đối phương trong gian phòng tìm kiếm lên. Người tốt xấu là Liêu Gia trẻ tuổi nhân vật đại biểu, đây cũng quá nghèo đi. Vương Bình ở Liêu Bắc Vân trong gian phòng một phen tìm kiếm, ở tủ quần áo sau tìm tới một cái bí ẩn quỹ bảo hiểm, bất quá quỹ bảo hiểm ở trong của cải để cho hắn thất vọng. Một vạn đồng tiền một sấp tiền mặt có chừng 12 điệp, khoảng 100 khắc một cái thỏi vàng 5 cái gộp lại cũng bất quá chừng 30 vạn đối phương làm cái này một cái rất tỉnh giả ra tộc thiên phú kiện xuất nhất con cháu hẳn là sẽ không như vậy nghèo số tiền này cùng thỏi vàng hẳn là đều chỉ là dùng làm khẩn cấp đồ dự bị phần lớn tiền hẳn là đều ở thẻ ngân hàng cổ phiếu cùng tài sản cố định trên thậm chí khả năng là tồn tại ngân hàng quỹ bảo hiểm mà những thứ này là không thể trộm đi ở không làm kinh động liêu bắc vân tình hôn xuống rời đi liêu bắc vân nơi ở phương bình đi tới lông mày dậm nam tử liêu khám nơi ở Không ngoài dự đoán, đối phương cùng Liêu Bắc Vân như thế, tương tự không có ra ngoài, mà là chờ ở chỗ ở của chính mình. Một fan tìm kiếm, tại trong thư phòng, tìm tới đối phương quỹ bảo hiểm. Một vạn khối tiền một số tiền tổng cộng có 35 điệp, 100 khắc một cái thỏi vàng có 23 cái, gộp lại có chừng 100 vạn ra mặt. So với Liêu Bắc Vân hơi tốt, nhưng cũng khẳng định không là đối phương toàn bộ tài sản, tương tự vẹn vẹn là làm cái này khẩn cấp đồ dự bị. Tiếp theo hắn đi tới khắp khuôn mặt là nếp nhăn ông lão liêu hậu nơi ở, một phen tìm kiếm, tìm tới quỹ bảo hiểm, thu được khoảng 100 vạn thu hoạch. Rồi sau đó hắn đi tới liêu ra ra chủ liêu hoàn nơi ở. Vẫn đúng là sẽ che giấu. Tại một gian phòng sàn nhà phía dưới, Phương Bình tìm tới liêu ra ra chủ liêu hoàn quỹ bảo hiểm. Một vạn khối tiền một sốc tiền mặt vượt quá 100 điểm, thỏi vàng có tới khoảng 100 cái, gộp lại tới nói hẳn là có tới khoảng 500 vạn, so với liêu bà vân ba người tiền gộp lại còn nhiều. Không hổ là gia chủ nhân vật, cho dù là lưu lại làm đồ dự bị tiền tài, cũng phải so với những người khác nhiều hơn không ít. Ba lô đã nhét đến chăn đầy, ở không làm kinh động Liêu ra tình hôn xuống, Phương Bình lặng yên rời đi Liêu ra. Đi nơi nào bán đây? Con lấy một bao lớn trở lại chính mình bí ẩn nơi ở, Phương Bình suy tính tới làm sao đem tỏi vàng biến thành tiền. Tuy rằng hoa lệ phịt dở dặn cũng không giới hạn tại tiền, nhưng hắn cũng không muốn cùng người giao thủ thời điểm, con lấy một bao lớn tỏi vàng như vậy thực sự quá mức ảnh hưởng chiến đấu đi tiệm vàng bán phương bình cân nhắc đi tới đồ trang sức điếm bán bất quá vừa nghĩ tới thỏi vàng số lượng lại không khỏi lắc đầu thế giới này đối với vàng quản chế cũng không phải quá mức nghiêm ngặt bán thỏi vàng cũng không cần bằng chứng loại hình đồ vật chút ít thỏi vàng hẳn là có thể bán bán đi dù sao đồ trang sức điếm kinh doanh kim sức phương diện này khẳng định là cần thỏi vàng nhưng lớn như vậy lượng thỏi vàng một nhà đồ trang sức điếm khẳng định là ăn không vô e sợ đến chạy lên rất nhiều nhà Như vậy thực sự quá mức phiền phước. Xem ra cần phải xin mời Diêu Tuấn hỗ trợ. Diêu ra làm cái này giáp tỉnh giả gia tộc, nhân mạch cực lớn, như vàng loại này đồng tiên mạnh, hẳn là có biện pháp bán bán đi. Diêu ra, chủ nhà họ Diêu một mạch bốn vị cao tầng tụ tập cùng một chỗ. Thật không nghĩ tới, Liêu Sủng sẽ chết ở Phương Bình trong tay, hơn nữa là ở không gian năng lực bị cầm cố, Phương Bình nằm ở thế cục bất lợi phía dưới. Diêu Tuấn thở dài nói, hắn hẳn là còn chỉ là nhị giai giáp tỉnh giả mà lại khẳng định không có đạt đến nhị giai đỉnh cao, mặc dù có thể nắm giữ tam giai chiến lực, khen chốt ở chỗ hắn năng lực. Diêu Bản Trịnh trọng nói, có thể làm cho nhị giai hắn nắm giữ tam giai chiến lực, con giết chết nằm ở tam giai giai đoạn này nhiều năm liêu sủng, hắn loại năng lực này đẳng cấp khẳng định đạt đến siêu hạng. Chúng ta vẫn còn có chút coi thường hắn, nếu là sớm biết hắn nắm giữ siêu hạng năng lực, lúc trước biết được liêu gia ra, ra tay với hắn sau khi, dù là liều mạng cùng liêu gia lại lần nữa khai chiến, cũng có thể bảo vệ hắn. Diêu Trấn khá có một ít tiếc nuối nói. Diêu Tuấn cùng Diêu Đình mấy lần mời mời hắn đến gia tộc làm khách, bất quá đều từ chối, chỉ sợ là trong lòng sinh ra khúc mắc, dù sao bị Liêu ra nhìn chằm chằm, nói cho cùng hay là bởi vì bị chúng ta Diêu ra liên lụy. Nay sự kiện đã qua, hối hận cũng là vô dụng, trọng yếu chính là nghĩ biện pháp bù đắp. Chủ nhà họ Diêu Diêu thiết nói. Phụ thân nói đúng lắm, trọng yếu chính là nên làm gì bù đắp chữa trị quan hệ. Diêu bàn gật đầu đồng ý nói. Ken, Ken. Ken. Ngay vào lúc này, Diêu Tuấn điện thoại di động vang lên, ở một đám trưởng bối trước mặt nghe điện thoại hiển nhiên là rất không lễ phép, hắn cuốn quýt nghĩ muốn cắt đứt, bất quá nhìn thấy điện báo nhắc nhở sau khi, ấn xuống tay lại dừng lại. Là Phương Bình gọi tới. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Thiếp ha, mau mau tiếp. Vừa nghe là Phương Bình gọi tới, Diêu bản nhất thời có một ít lo lắng thúc dục Vừa nay mới nói phải như thế nào bù đắp, bây giờ đối phương chủ động gọi điện thoại đến, nói không chắc chính là một cơ hội bù đắp. Sẽ hướng về người gọi điện thoại, nói rõ tuy rằng có khúc mắc, nhưng vẫn có thể cứu vãn, tiếp, liền ở ngay đây tiếp, đem loa ngoài mở ra. Biết là một cơ hội, Diêu Thiết cũng làm mau mau phân phó nói. Ở Diêu ra ra sức trợ giúp phía dưới, vẹn vẹn không tới một ngày, tất cả thỏi vàng cũng đã bị bán bán đi, thêm vào tiền mặt, Phương Bình tài sản nhất thời đạt đến hơn 730 vạn. Đối với Diêu ra, Phương Bình tự nhiên là có khúc mắc, dù sau hắn sở dĩ sẽ bị Liêu ra nhìn chằm chằm rất lớn khả năng là bởi vì giúp Diêu gia khó khăn. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vậy liền đi ghi hận Diêu gia, nói cho cùng hắn cùng Diêu gia giao dịch, bất quá là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Hắn trợ giúp Diêu gia săn giết ẩn thân ma vật, Diêu gia nhưng là thanh toán cho hắn phong phú thù lao, quan hệ của song phương càng nhiều chính là một loại giao dịch quan hệ. Lại bên trên quan hệ, cái kia liền không thể, tao nộ Liêu gia tập kích, Diêu gia thái độ đã để cho hắn xác định Liêu gia chỉ thích hợp hợp tác không thích hợp giao tâm. Chương 95 chỉ đợi thời cơ, Diêu gia bán một nhóm thỏi vàng đi ra ngoài, làm cái này Diêu gia đối địch gia tộc, Liêu gia tự nhiên là giám thị Diêu gia nhất cử nhất động, vì lẽ đó, Diêu gia bán thỏi vàng trước tiên, Liêu gia mấy vị cao tầng cũng đã biết được, Diêu gia làm sao đột nhiên nghĩ đến bán thỏi vàng? Liêu Bác Vân nghĩ hoặc, có một ít không hiểu Diêu gia làm như thế dụng ý, làm sao đột nhiên nghĩ đến đem lớn như vậy lượng thỏi vàng bán bán đi? Dù sao Diêu gia cũng không có kim loại hiếm phương diện sản nghiệp. Diêu ra động tác này có chút quỷ dị Cảm giác biến như là ở phi tang giống như Phi tang Không tốt Hắn biến sắc Trong lòng đống nhiên có dự cảm không tốt Mau mau chạy trở về phòng của mình Đẩy ra tủ quần áo Đánh mở an toàn quỹ kiểm tra Giống tuyết quỹ bảo hiểm Quả thực lại như là đang cười nhạo hắn Để sắc mặt của hắn xanh một trận đỏ một trận Không cần nghĩ cũng có thể đoán được Diêu ra ban cái kia một nhóm thỏi vàng ở trong Tất nhiên có một phần là do hắn công hiến Ngay cả bị ai chống đi tương tự là không cần nghĩ tới vấn đề có thể không kinh động diêu ra một đám giác tỉnh giả cao thủ tình huống xuống thần không biết quỷ không hay mà đem quỹ bảo hiểm nào không cũng chỉ có có được không gian năng lực phương bình nửa giờ diêu ra bốn vị cao tầng tụ hội sắc mặt của mọi người đều là có một ít khó coi tuy rằng quỹ bảo hiểm ở trong của cải chỉ chiếm bọn họ tài sản ở trong một phần nhỏ nhưng này cũng là tiền nha liền như vậy bị người đánh cắp đi rồi nói không đau lòng là giả cũng may một ít quý trọng vật phẩm Như quý giá ma hóa vũ khí, đều là bên người mang theo hay hoặc là tích trữ ở ngân hàng tủ sắt bên trong, bằng không bọn họ chắc chắn phiền muộn đến thổ huyết. Hơn 730 vạn, vận dụng hoa lệ phịt dở dạn, tuyệt đối đầy đủ đem thực lực của ta tăng lên tới tứ dai, bất quá phải có thích hợp ra tay thời cơ. Đối với cấp bậc thấp giác tỉnh giả trong lúc đó tranh đấu, ma vật đối sách khoa cùng chính phủ bình thường sẽ không quản chế. Một là phá hư có hạn, có thổ hệ giác tỉnh giả dễ dàng liền có thể chữa trị. Nhiều nhất phá hư quá mức nghiêm trọng lúc lấy phạt tiền trừng phạt. Thứ hai dưỡng cổ phương thức càng có thể sinh ra cao giai giác tỉnh giả. Giác tỉnh giả giác tỉnh năng lực thiên kỳ bách quái, nhưng tăng lên phương pháp lại một cách lạ kỳ nhất trí, cái kia chính là không ngừng vận dụng, lấy đạt đến khai phá cùng rèn luyện. Mà chiến đấu là hữu hiệu nhất khai phá cùng rèn luyện phương pháp, thời khắc sống còn mài giũa, thậm chí có thể thúc đẩy rơi vào bình cảnh giác tỉnh giả đột phá bình cảnh. Ở chính phủ xem ra, ở cái này ma vật bừa bãi tàn phá, Lúc nào cũng có thể tao nộ ma vật nguy cơ thế giới, từng thấy máu giác tỉnh giả giá trị cao hơn chưa từng thấy máu giác tỉnh giả, một cái cao dai giác tỉnh giả giá trị cao hơn 100 cấp thấp giác tỉnh giả. Nhưng đối với tứ dai thậm chí tứ dai trở lên giác tỉnh giả, chính phủ lại sẽ nghiêm khắc quản chế, như lần trước diêu ra cùng liêu ra tứ dai giác tỉnh giả đánh nhau, ma vật đối sách khoa liền mạnh mẽ ngăn lại. Bởi vì đạt đến loại này phương diện giác tỉnh giả, không chỉ tạo thành phá hương nghiêm trọng, hơn nữa đã có thể xem như là quý giá chiến lược. Bất luận cái nào tổn thất đều là tổn thất thật lớn. Đối với loại này giáp tỉnh giả, chính phủ sẽ lấy các loại ưu đãi lung lạc, để loại này giáp tỉnh giả tuy rằng không thuộc về tại chính phủ, nhưng cũng được chính phủ chi phối. Giáp tỉnh giả gia tộc chính là ở tình huống như vậy phía dưới sinh ra, hưởng thụ chính phủ ưu đãi, tự nhiên liền cần xuất lực. Mỗi một cái giác tỉnh giả gia tộc hàng năm đều sẽ có một cái săn giết ma vật chỉ tiêu. Nếu là không hoàn thành được chỉ tiêu, ưu đãi thì sẽ giảm thiểu, thậm chí có thể sẽ bị ma vật đối sách khoa đuổi bắt. Liền tựa như địa ngục hỏa như vậy, chiến đấu không thể phát sinh ở trong thành, tốt nhất là có thể rời xa căn cứ khu. Phương Bình xác định chiến đấu điều kiện. Nếu như chiến đấu phát sinh ở trong thành, nghe được động tĩnh ma vật đối sách khoa cao thủ nhất định sẽ trước tiên chạy tới ngăn cản, chiến đấu rất có thể sẽ không bệnh mà chết. Cho tới ngay ở trước mặt ma vật đối sách khoa cao thủ giết chết Liêu Hoàn, không nói hắn có làm hay không được đến, dù là làm được đến, cũng sẽ trở thành giống như địa ngục hỏa chịu đến ma vật đối sách khoa tiếu giết đối tượng. Không tất yếu tình huống dưới hắn không nghĩ như thế, chỉ có thể chờ đợi thời cơ, chờ đối phương rời đi hắc án căn cứ khu thời cơ. Rõ ràng hiện ở không phải dưới tay thời cơ, Phương Bình kiềm chế lại đến, lấy tin tặc kỹ thuật thông qua điện thoại di động định vị giám thị liêu gia gia chủ Liêu Hằng. Một khi đối phương có rời đi hắc án căn cứ khu khuynh hướng, hắn thì sẽ lén lút đuổi tới. Hơn 10 ngày đi qua, Phương Bình một bên khai phá cùng rèn luyện chính mình năng lực, vừa chờ đợi hướng về Liêu gia gia chủ Liêu hoàn cơ hội hạ thủ. Bất quá Hướng về liêu ra ra chủ liêu hoàn cơ hội hạ thủ không có chờ đến, cũng là bởi vì một cái mời mà đánh vỡ bình tĩnh này tu luyện sinh hoạt. Phương Bình, tuần này thứ bảy, ta đem cùng phàn ra phàn phán ở ngộng nhã khách sạn đính hôn, lần này ngươi cũng không thể từ chối, cần phải đến thăm gia Lễ đính hôn Mời đến từ chính Diêu Tuấn, đối phương đem cùng phàn ra một cái gọi là phàn phán cô gái đính hôn. Diêu ra cùng phàn ra có thông gia dự định, mấy tháng trước, Phương Bình cũng đã nghe được tiếng gió chỉ là phàn gia thông gia người nguyên bản nghe đồn là phàn huyên, bây giờ lại là đổi làm một cái khác cô gái lấy phàn huyên thiên phú, ngược lại cũng không khó lý giải hơi chút suy nghĩ, phương bình lại cảm thấy chuyện đương nhiên lấy phàn huyên 5 tháng không tới liền trở thành nhị giai giác tỉnh giả thiên phú tương lai trở thành ngũ giai giác tỉnh giả đều không phải không thể thậm chí tiến thêm một bước cũng là có hy vọng đối với thiên phú như thế một cái con cháu phàn gia tất nhiên là cực kỳ coi trọng đối với hôn nhân tất nhiên đã có rất lớn quyền tự chủ Xem ra nàng chính là thu được nghĩ muốn tự do. Phương Bình trong lòng làm vì phản huyên cao hứng, thể hiện ra thiên phú kinh người, đối phương được đến phản gia coi trọng, thu được nghĩ muốn tự do. Tốt, đến thời điểm ta nhất định đến đây. Cuối cùng, Phương Bình vẫn là quyết định tham gia. Bởi vì Liêu ra chuyện, Phương Bình vẫn ở xa lánh Diêu ra, vì lẽ đó khoảng thời gian này Diêu Tuấn cùng Diêu Đình mời, hắn đều hẹn chuyển từ chối. Bất quá trước đây không lâu mới xin mời Diêu Tuấn giúp một chút. Đem tử liêu ra được đến cái kia một nhóm vàng đổi thành tiền, bây giờ chịu đến đối phương mời, cũng không phải quá tốt từ chối. Thứ bảy thời gian sắp tới đến, Phương Bình thay đổi mặc đồ Tây, gọi một chiếc xe taxi đi tới. Âu Phục là hắn ngày hôm qua đi tới một nhà Âu Phục điếm mua, đi tới tham gia như vậy thực rượu cũng không phải có thể mặc đến quá mức tùy tiện, đây là lễ nghi cơ bản nhất. Mộng nhã khách sạn một nhà quy mô khá lớn khách sạn, trước cửa có một cái cực lớn bãi đậu xe, khi Phương Bình ngồi xe taxi đến nơi này thời điểm. Bãi đầu xe bên trên, đã dừng lại không ít xe sang trọng. Từng chiếc từng chiếc màu sắc cùng ngoại hình khác nhau nhưng tất cả đều giá cả không ít xe sang trọng, để trong này quả thực lại như là xe triển. Từng vị ở Hách An căn cứ khu khá có danh tiếng người từ trong xe đi ra, cùng người nhà họ Liêu Hàn Huyền, ở phục vụ viên giới sự dẫn lĩnh, tiến vào khách sạn. Người kia là, ngồi taxi đến Phương Bình tự nhiên là khá là làm người khác chú ý. Không ít người nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt không khỏi mang theo hoài nghi. Liền một chiếc xe cũng không mua nổi người hiển nhiên không có khả năng lắm là rêu ra khách mời, nói thầm Phương Bình có phải là đến nhầm địa phương, không biết ngày hôm nay mộng nhã khách sạn cũng không mở cửa bán, đã bị rêu ra bao đi xuống. Bất quá rất nhanh, sự hoài nghi của bọn họ ánh mắt biến thành kinh ngạc, bởi vì mấy người hướng về Phương Bình bên này đi tới, trong đó có làm cái này ngày hôm nay vai chính diêu tuấn, nhưng đối phương lại chỉ có thể đứng ở bên cạnh, một người cầm đầu, rõ ràng là diêu ra chống trời cột chống chủ nhà họ diêu diêu thiết. Trường 96, Địa ngục hỏa kế hoạch. Phương Bình, có một trận không đến Diêu ra tới chơi. Nhìn thấy Phương Bình, Diêu thiết cùng tức giận nói. Diêu láo thứ lỗi, gần nhất bận biểu rèn luyện năng lực, vẫn không có thời gian. Phương Bình lễ phép đáp lại, còn nguyên nhân thực sự, song phương đều là người rõ ràng, trong lòng đều rất rõ ràng. Ở Diêu đình cùng đi phía dưới, Phương Bình tiến vào khách sạn. Một thân màu đen vải thêu váy, để vốn là khá là đẹp đẽ Diêu đình, xinh đẹp tựa như một con thiên nga đen. Hấp dẫn không ít người thiếu niên ánh mắt, mà bị nàng cùng đi phương bình, tự nhiên cũng là hấp dẫn không ít ánh mắt. Tuy rằng không đến nỗi xuất hiện khuôn sáo cũ khiêu khích, nhưng không thiếu tuổi trẻ nam tử ánh mắt ở trong lại là mơ hồ mang theo ước ao, mà không thiếu tuổi trẻ cô gái nhìn hướng về phương bình ánh mắt nhưng là mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Người kia là ai, lại do diêu đình cùng đi. Có người thanh niên trẻ thoáng ăn vị hỏi. Không biết, trước đây chưa từng gặp. Có người thanh niên trẻ lắc đầu. Ồ, mau nhìn. Phàn gia Phản Huyên đi tới, hắn đến tột cùng là ai, lại có thể để Phản gia vị này chủ động kết giao. Một người tuổi còn trẻ cô gái kinh ngạc lên tiếng. Phàn Huyên năm tháng không tới liền trở thành nhị dai giác tỉnh giả chuyện vẫn còn ở bảo mật trong, cũng không có để lộ ra đi, bất quá Phản gia đoạn thời gian gần đây động tác, không ít người lại là đặt ở trong mắt. Những động tác này, đều không ngoại lệ đều liên lụy tới Phản gia cái này một cái dòng chính cô gái, rõ ràng nhìn ra được, đối phương vô cùng được Phản gia coi trọng ở Phan Gia ở trong địa vị được đến cực lớn tăng lên. Phan Gia như vậy một cái địa vị khá cao dòng chính cô gái, lại chủ động tiến lên cùng cái này không biết thân phận người cho chuyện, nhất thời không khỏi nhượng bọn họ càng thêm kinh ngạc. Có thể làm cho rêu đình vị này rêu ra con cháu Đích Tôn cùng đi, để bây giờ Phàn Gia người tâm phúc Phàn huyền chủ động tiến lên bắt chuyện, hắn hẳn là một cái nào đó giác tỉnh giả gia tộc con cháu chứ. Có cô gái trẻ hai mắt tỏa ánh sáng suy đoán nói. Không, các người đều đoan sai. Người này không phải giác tỉnh giả gia tộc con cháu. Đương nhiên, hắn tuy rằng không phải giác tỉnh giả gia tộc con cháu, nhưng thân phận nhưng cũng không so với bất luận cái nào giác tỉnh giả gia tộc con cháu thấp. Một cái tin khá là linh thông người thanh niên trẻ cười lắc đầu. Hơn nữa ta dám đánh cuộc, các ngươi khẳng định đều nghe nói qua hắn. Hắn đến tột cùng là ai? Chu vi mấy cái nam nữ trẻ tuổi đều là không khỏi ánh mắt nhìn về nói chuyện người nam tử trẻ tuổi này. Hắn gọi Phương Bình. Tin tức linh thông người trẻ tuổi nhỏ giọng nói mà chu vi người trẻ tuổi thì lại đều là không khỏi thay đổi sắc mặt, lại là hắn, bọn họ xác thực nghe nói qua phương bình, thực sự là khoảng thời gian này có tin tức liên quan tới phương bình lưu truyền đến mức đầu đầu cũng có, trở thành giác tỉnh giả bất quá hơn một năm, lại là đã nắm giữ tam giai giác tỉnh giả chiến lược ở năng lực bị hạn chế bất lợi tình huống dưới, như trước chém giết liêu ra liều sủng. mà càng làm bọn họ giật mình chính là căn cứ suy đoán đối phương năng lực rất khả năng đạt đến siêu hạng, siêu hạng năng lực. Đây cũng là nắm giữ vượt cấp chiến lược cường đại năng lực. Hơn nữa loại này vượt cấp chiến lược cùng thượng đẳng năng lực là không giống. Thượng đẳng năng lực nhất định phải đạt đến bản cảnh giới đỉnh cao mới có khả năng nắm giữ vượt cấp chiến lược. Mà siêu hạng năng lực, bất luận nằm ở bản cảnh giới bất kỳ tầng thứ, đều sẽ đem nắm giữ vượt cấp chiến lược trình độ nào đó trên nói. Siêu hạng năng lực mới xem như là chân chính nắm giữ vượt cấp chiến lược năng lực. Không trách có thể làm cho Diêu ra dòng chính cô gái cùng đi, phàn ra phản huyền chủ động trò chuyện mấy cái nam nữ trẻ tuổi đều là đầy mặt bừng tỉnh. Nắm giữ siêu hạng năng lực cường đại như thế năng lực, hơn nữa bản thân thiên phú ở hách đan căn cứ khu ở trong cũng là ở vào hàng đầu, có thể có loại đáy ngộ này, dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện đương nhiên. Trong lúc vô tình, mấy cái người thanh niên trẻ đã đem trong lòng cái kia một tia đấu kỵ thu lại, có chính là kính nghệ, mà mấy cái cô gái trẻ nhìn hướng về phương bình ánh mắt nhưng là hơi nóng, rực. Tuy không phải giáp tỉnh giả ra tộc người, Nhưng địa vị lại không so với bất luận cái nào giác tỉnh giả gia tộc con cháu thấp, đây là một nhánh tiềm lực. Chúc mừng. Đánh giá một chút một thân thanh nhã váy dài đi tới, cấp người hết sức kinh diễm cảm giác Phan Huyên, Phương Bình cười nói. Cảm tạ. Phan Huyên khẽ mỉm cười. Nàng tự nhiên rõ ràng Phương Bình trong lời nói chúc mừng là có ý gì, không phải chúc mừng Phan ra cùng Diêu ra trong lúc đó thông ra, mà là chúc mừng nàng tránh thoát ràng buộc, thu được nghị muốn tự do. Một chỗ tầng hầm bên trong, có ba người một người thân hình gầy gò, sống mũi rất cao, da thịt tái nhợt, chính là địa ngục hỏa đầu lĩnh lục dự. một người thân mặc áo đen, vẻ mặt lạnh lùng, chính là nắm giữ ẩn thân năng lực nam tử ẩn lăng, một cái tứ giai giác tỉnh giả. một người vóc người trung đẳng, trên mặt mang một con hồ ly mặt nạ, trên người mặc áo sơ mi vét cùng có đường nét còn dài. hắn là địa ngục hỏa người thứ hai tứ giai cương giả, tên của hắn cùng gương mặt bên ngoài không người hiểu rõ, chỉ biết là hắn quanh năm mang một tấm hồ ly mặt nạ, lấy hồ ly làm vì danh hiệu. Lục dự đại nhân, ma vật hiện tại lộ sát tình huống làm sao?" Ẩn lăng hướng về Lục dự hỏi. "Cho tới nay, hàng An căn cứ khu trong lượng lớn giác tỉnh giả thi thể mất tích án, đều là địa ngục hỏa gây nên, mà mục đích nhưng là vì người làm vì bồi dưỡng thần tinh cấp ma vật." Thủ lĩnh Lục dự trong đó một loại năng lực là máu thịt phân thân, đây là một loại có thể đem ma vật hay hoặc là xác tỉnh giả hóa thành chính mình phân thân năng lực. Liên tiếp bị ma vật đối sách khoa trén ép, địa ngục hỏa quyết định người làm vì bồi dưỡng thần tinh cấp ma vật. Lấy thần tinh cấp ma vật thu được cùng ma vật đối sách khoa đối kháng thực lực, xoay chuyển bây giờ địa ngục hỏa thế cục bất lợi. Lột xác đã tới thời khắc mấu chốt, khoảng cách thần tinh cấp chỉ kém một đường, chỉ là lại cần gấp lượng lớn giác tỉnh giả thi thể. Lục dự như mày nói, như hôm nay chúng ta bị ma vật đối sách khoa trọng điểm nhìn chằm chằm, nghĩ còn nhiều hơn lượng săn giết rác tỉnh giả rất khó. Ẩn lăng có chút có vẻ khó xử. Ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp. Mang theo hồ ly mặt nạ người nói Từ tiếng nói phán đoán đây là một người đàn ông trung niên. Phương pháp gì? Lục dự ánh mắt nhìn về mang theo hồ ly mặt nạ nam tử hỏi. Nếu không thể tự giữ mình săn giết, cái kia liền đưa tới ma vật, tạo thành lượng lớn rắc tỉnh giả thương vong. Hồ ly mặt nạ nam tử lãnh khóc nói, không để ý chút nào đưa tới ma vật sẽ đối với hắc gan căn cứ khu tạo thành cỡ nào nghiêm trọng thương vong, mà điều này cũng là địa ngục hỏa sẽ gặp đến ma vật đối sách khoa chèn ép nguyên nhân. Này ngược lại là một cái phương pháp, bất quá muốn làm sao mới có thể làm được? Ẩn lăng hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là một cái có thể được phương pháp, chỉ là vấn đề duy nhất là thế nào mới có thể lượng lớn đưa tới ma vật. Ta có một chủng dược tề, có thể tỏa ra đối với ma vật nắm giữ cực mạnh sức hấp dẫn mùi, hơn nữa mùi có thể chuyển đến rất xa mà lại kéo dài không tiêu tan, chỉ cần đem loại thuốc này tắt ở trong thành liền có thể đem ma vật đưa tới. Hồ ly mặt nạ nam tử cười hì hì nói. Rất tốt, cái biện pháp này hoàn toàn có thể được, thật không hổ là ngươi. Thậm chí ngay cả loại thuốc này đều có thể chế tạo ra. Lục Dự gật đầu nói. Vậy thì làm như vậy đi, Hồ Ly cung cấp loại thuốc này, ẩn lăng phụ trách chấp hành. Chương 97, Mộ Binh Tham gia lễ đính hôn sau khi, Phương Bình trở lại bình tĩnh trạng thái tu luyện, chậm đợi hướng về liêu hoàn gia tay thời cơ, nhưng bình tĩnh trạng thái tu luyện, ở không lâu sau đó lại lần nữa bị đánh vỡ. Số một nuôi trồng căn cứ tao ngộ tứ dai ma vật tập kích, tổn thất nặng nghề. Thành tây xuất hiện nhị dai ma vật. Ba vị liệt ma nhân bị giết, số ba hoa quả căn cứ tao nộ tam giai ma vật tập kích. Từ mấy ngày trước bắt đầu, hai căn cứ khu trong cùng với căn cứ khu ở ngoài sản xuất nhà xưởng, tao nộ ma vật tập kích liền trở nên nhiều lần. Mà ngay khi hôm nay, hắn nhận được đến từ ma vật đối sách khoa mộ binh. Mộ binh, khẩn cấp lúc, ma vật đối sách hoa đối với trong thành giáp tỉnh giả phát ra một loại cưỡng chế triệu tập mệnh lệnh. Loại này mộ binh không thể cự tuyệt, nếu là từ chối, thậm chí sẽ gặp đến ma vật đối sách khoa đuổi bắt. Bình thường, ma vật đối sách khoa đối với giác tỉnh giả quản lý đến cực kỳ rộng rãi, cho dù tạo thành tài sản chung hư hao, chỉ cần không phải phá hư quá mức nghiêm trọng, ma vật đối sách khoa cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây là một loại đối với nắm giữ thực lực người ưu đãi, mà bây giờ chính là thực hiện tương ứng nghĩa vụ thời điểm. Tuy không đến nỗi như giác tỉnh giả gia tộc như thế có săn giết ma vật chỉ tiêu, nhưng khẩn cấp lúc lại nhất định phải tiếp thu ma vật đối sách khoa mộ binh. Đối với mộ binh, Phương Bình cũng không chống cự. Phải thừa nhận chính là, hách gan căn cứ khu tồn tại xây dựng yên ổn hoàn cảnh, đồ ăn, nước, các loại sinh hoạt vật tư, cùng với tương đối an toàn nơi ở, những thứ này đều là hách gan căn cứ khu giao cho. Nếu có thể làm cho ma vật đối sách khoa phát ra mộ bình, sự tình tất nhiên đã đến vô cùng nghiêm trọng trình độ, môi hở răng lệnh đạo lý hắn vẫn là hiểu, như hách gan căn cứ khu luôn hãm, đối với hắn tuyệt không là chuyện tốt. Hơn nữa, hắn nắm giữ ma vật tế đàn có thể lấy ma vật thi thể hiến tế. Đối với săn giết ma vật chưa bao giờ chống cự. Ngày thứ hai, Phương Bình đi tới ma vật đối sách khoa đưa tin, căn phòng thật lớn, chật ních giác tỉnh giả. Có tự do liệp ma nhân, cũng có đến từ chính giác tỉnh giả gia tộc giác tỉnh giả. Số lượng gặp lại, đã đủ có mấy trăm người, hơn nữa còn có giác tỉnh giả chính đang không ngừng chạy tới. Phương Bình Ở trong đám người, Phương Bình nhìn thấy Diêu tuấn cùng với Diêu gia người, phàn huyên cùng với phàn gia người, còn có hứa vi cùng hứa tỉnh huynh Đương nhiên. Còn có liêu ra người, đối phương nhìn hướng về hắn ánh mắt, đó là một cái hận ý tràn đầy hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Đối với chuyện này, Phương Bình trực tiếp không nhìn, bất quá là một đám thu sau châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày. Thân phận đăng ký sau khi, Phương Bình biết được mình bị phân phối ở thứ 17 tổ, hơn nửa canh giờ, các tổ tổ trưởng lần lượt đến. Mỗi tổ 10 người, giác tỉnh giả gia tộc do từng cái gia tộc cường giả đảm nhiệm tổ trưởng, mà Phương Bình loại này tự do liệp ma nhân. Nhưng là do ma vật đối sách khoa một cái tam giai giác tỉnh giả đảm nhiệm tổ trưởng. Thứ 17 tổ tổ trưởng là một cái tóc đen sóng bay, một mặt lạnh lẽo, tựa như núi băng tuyết liên giống như cô gái trẻ, chính là Yến Tuyết. Xui xẻo, làm sao sẽ là nàng? Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi hộp tối thao tác, đầy đủ mười mấy cái tổ hết lần này tới lần khác bị phân đến núi băng nữ Yến Tuyết thủ hạ, hắn vận may không thể như vậy kém. Đi theo ta. Yến Tuyết dứt khoát mạnh mẽ, ánh mắt ở Phương Bình các loại tổ viên trên người đảo qua. Rồi sau đó mang theo Phương Bình mấy người lĩnh cần thiết quân giới sau khi lên một chiếc màu xanh quân đội xe vận binh, hướng ngoài thành mà đi. Chúng ta phụ trách từ cái phương hướng này lấy một kỳ lờ mẹ độ rộng hướng về trước đẩy mạnh. Phương Bình, chú ý mở ra cảm giác, nếu như phát hiện ma vật, hay dùng ống nói điện thoại thông báo. Hơn một giờ, màu xanh quân đội xe vận binh xuất hiện ở thành đông phương hướng tới gần tường vây vị trí, tiến tuyết nói rõ một cách đơn giản xuống một nhiệm vụ sau khi, hướng về Phương Bình phân phó nói. ngoài thành Ngoại trừ các loại hậu cần trong căn cứ, nơi khác là không có thông tấn tháp, mặc dù thành lập thông tấn tháp cũng sẽ gặp phải ma vật phá hư, vì lẽ đó thông tấn trên căn bản dựa vào ống nói điện thoại. Rõ ràng, rõ ràng. Phương Bình mau mau đáp lại, kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hắn, đắc tội lãnh đạo bình thường là không có kết quả tốt. Thêm vào yến tuyết, một nhóm 11 người phân tán ra, lôi ra một tấm phạm vi dài đến một ký lờ mẹ lưới, hướng về trước đẩy mạnh. Tại sao có thể có nhiều như vậy ma vật Lại như là quanh thân ma vật đều hướng về hách Gian căn cứ khu tụ tập mà đến rồi giống như. Phương Bình trong lòng sinh ra nghi hoặc. Hướng về trước đẩy mạnh một dặm không tới, liền có chiến đấu động tĩnh từ nơi khác truyền đến, lập tức ống nói điện thoại bên trong liền có báo cáo tao ngộ ma vật, hơn nữa tao ngộ cũng không phải là chỉ có một chỗ. Cái này rõ ràng rất không bình thường, lấy hách Gian căn cứ khu làm trung tâm quanh thân khu vực, ma vật đối sách khoa thỉnh thoảng thì sẽ tổ chức nhân thủ càn quét, mỗi cách 2 3 năm càng là sẽ tổ chức một tràng đại quy mô càn quét. Theo lý thuyết không nên như vậy nhiều lần tao ngộ ma vật. Lại tiến lên hơn trăm mét, Phương Bình sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được một con ma vật, Phương Bình đổi tới. Đây là một con thân dài khoảng một mét ngoại hình như đường lang ma vật, là nhất giai ma vật ma quỷ đường lang. Vẹo. Phương Bình không có che dấu hành tung, ma quỷ đường lang hướng về Phương Bình đập tới, tốc độ khá nhanh, tốc độ chính là này chúng ma vật đặc điểm. Bất quá tốc độ như thế này, ở đã là nhị dai giác tỉnh giả Phương Bình trước mặt tự nhiên không đáng chú ý. Phương Bình lắc người một cái xuất hiện ở ma quỷ đường lang bên cạnh, một quyền đệm ở ma quỷ đường lang trên đầu, ma quỷ đường lang đầu nổ tung, thân thể dầm một tiếng ngã xuống đất. Phương Bình lấy một cái thẻ kề sát ở ma quỷ đường lang trên thi thể, rồi sau đó không còn để ý tới ma quỷ đường lang thi thể, hướng về phía trước đi. Ma vật thi thể sẽ có nhân viên hậu cần đến đây vận chuyển, thẻ chính là một loại đánh dấu, cho thấy cái này con ma vật do hắn giết chết. Mấy canh giờ sau khi, thời gian tiếp cận giữa trưa. Phương Bình đám người đã xuất hiện ở khoảng cách tưởng thành hơn 10 dặm ở ngoài. Phương Bình săn giết 5 con ma vật, 4 con nhất dai ma vật, 1 con nhị dai ma vật. Đột nhiên, từ ống nói điện thoại ở trong truyền đến kinh hoàng tiếng kêu. Tam giai ma vật, là tam giai ma vật, ta là khổng liễu, phía ta bên này phát hiện tam giai ma vật, à. Nương theo một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng, ông nói điện thoại tiếng nói im bặt đi, tiếng nói chủ nhân kết cục làm sao, tất cả nghe được tiếng nói người đều có dữ liệu. Đối phương nằm ở phương bình bên trái sắc màu quan sát hạ kỷ cảm giác không tới phạm vi, vì lẽ đó phương bình cũng không có thể trước tiên phát hiện này còn tam giai ma vật. Vẹo. Phương bình hướng về đối phương vị trí nhanh chóng đổi tới, khoảng cách mấy trăm mét, ở phương bình tốc độ phía dưới, vẹn vẹn hơn 10 giây cũng đã đến. Nhưng phương bình lại cũng không phải là đến nhanh nhất, ở trước hắn, tiến tuyết đã đến, làm cái này tam giai giác tỉnh giả nàng, tốc độ so với phương bình càng nhanh. Xèo, xèo, xèo. Tiến tuyết lạnh như băng, vẻ mặt băng hàn nhìn chầm chầm chính đang tại gặm nhấm khổng liêu thi thể ma vật, trên người lộ ra mắt thường có thể thấy khí lạnh, những thứ này khí lạnh khuyết tán đến hắn chu vi, ở không trung ngưng tụ. Một viên lại một viên hàn băng băng truy xuất hiện, che ngập bầu trời tập kích hướng nghi tựa như tam gia ma vật, tiếng rít cực kỳ trói thai, liền tựa như là có mấy trăm viên đạn pháo đồng thời tập ra giống như, hiện nhiên nàng chính là thật sự nổi giận. Chương 98, Hỏa nham Ma Gào Chính đang tại gầm nhấm khổng liêu thi thể ma vật, cả người thổ hoàng sắc, hình người mà đứng, cao tới hơn 2m. Bên ngoài thân có giống như nham thạch giáp xác, con mắt như nhảy ngọn lửa, chính là Tam giai ma vật Hỏa Nham Ma. Yến Tuyết xuất hiện lúc, Hỏa Nham Ma cũng đã cảm giác được uy hiếp, sự chú ý rời đi bị gầm cắn đến không trọn vẹn khổng liêu thi thể, gào thét, hai viên như nhảy ngọn lửa con mắt nhìn hướng về Yến Tuyết. Khi lượng lớn băng truy đánh tới thời điểm, nó mang theo vết máu miệng rộng mở ra, ngọn lửa nóng bỏng theo nó miệng rộng đông đưa. Hiện đường vòng cung hình xì ra, cao tới ngàn độ nhiệt độ, để tất cả băng truy còn chưa tới gần nó cũng đã hòa tan bốc hơi lên. Kèn kẹn, băng truy phía sau, yến tuyết đạo thứ hai công kích theo sát mà tới. Lượng lớn hàn băng từ yến tuyết dưới chân lan tràn, đem mặt đất cùng với chu vi cây tối hóa thành hàn băng, nhanh chóng hướng về hỏa nham ma lan tràn mà đi, nghị muốn đem hỏa nham ma đông lại. Phân phật, biết hàn băng lợi hại, hỏa nham ma trong miệng, ngọn lửa điên cuồng phun ra nuốt vào, đón lấy lan tràn hàn băng. Sọt Băng cùng hỏa rằng có ở cùng nhau, truyền ra âm thanh chói tai. Hàn băng ở hòa tan cùng bước hơi lên, ngọn lửa ở hạ nhiệt độ cùng yếu bớt, băng cùng hỏa, lạnh cùng nóng hai loại cực đoan lực lượng, không thể nói là ai khắc chế ai, khen Chốt vẫn là muốn xem ai uy lực càng mạnh hơn một chủ. Kèn kèn. Giang co chốc lát, chung quy vẫn là yến tuyết Hàn băng uy lực càng sâu một bậc, đỉnh lửa lan tràn đến hỏa nham ma bên cạnh, cuối cùng càng là đem hỏa nham ma băng nuốt lại. Phốc, phốc, phốc. Đột nhiên, Hàn băng lát mặt đất Một cái lại một cái gai đá vụt lên từ mặt đất, dài đến mấy mét, cuối cùng sắc bén, đâm hướng về Yến Tuyết, đem Yến Tuyết bao vây. Yến Tuyết chu vi hàn băng lan tràn, ra cô Yến Tuyết chân dưới mặt đất, hình thành một mặt lại một mặt hàn băng vết tường, chống đôi dưới chân cùng với bốn phía đâm tới gai đá. Nhân cơ hội này, Hỏa Nhang Ma cả người bốc cháy lên ngọn lửa, đem cầm cố ở trên người hàn băng hòa tan, tránh thoát mà ra. Vụ. Phương Bình thông qua doa doa nomi từ Hỏa Nhang Ma cách đó không xa xuất hiện. Vừa xuất hiện liền sử dụng tới tam câu ngọc áo thuật, để hỏa nham ma rơi vào áo thuật trong. Rồi sau đó hắn tay trái tay phải tất cả đều có ngọn lửa lan tràn. Hai thanh ngọn lửa trường thương tựa như là hai thanh đốt đỏ kim loại trường thương giống như, đâm hướng về hỏa nham ma. Phúc, phúc. Hai thanh ngọn lửa trường thương ở hỏa nham ma trên người mở ra hai cái động, bất quá cũng không tính quá sâu. Hỏa nham ma phòng ngự không yếu, bây giờ mẹ giả mẹ già no năng lực y lực mặc dù đã nằm ở nhị giai đình phòng nhưng cũng vẫn chưa tới tăng giai thương tổn có hạn gào chịu đến công kích trước tiên hỏa nham ma tránh thoát thảo thuật phẫn nộ giết gào nham thạch giống như nắm đấm bỗng nhiên một quyền nện đánh về phía phương bình bất quá ở quả đấm của hắn nện đánh vào phương bình trên người lúc phương bình thân thể đã hóa thành ngọn lửa mà quả đấm của hắn nhưng là xuyên qua phương bình đem dưới chân đông lại hàn băng mặt đất nện đến chia 5 sẻ bảy mở ra miệng rộng hỏa nham ma trong miệng ngọn lửa phẫn nộ phun về phía phương bình nhưng lúc này phương bình đã kéo dài khoảng cách Cùng Yến Tuyết hội hợp, một đạo dày hàn băng vách tường bay lên, đem phụt lên đến ngọn lửa toàn bộ cản lại. "Để ta tới gần Hỏa Nham Ma, sau đó giúp ta tranh thủ nháy mắt thời gian." Nhìn thấy Phương Bình lại có thể để Hỏa Nham Ma rơi vào trong nháy mắt dại ra, Yến Tuyết vội vàng nói, "Có thể." Phương Bình cũng không chối từ, một phát bắt được đối phương tay, đem đối phương mang tới cửa bên trong không gian, rồi sau đó ở Hỏa Nham Ma bên cạnh mở cửa, mang theo đối phương xuất hiện, vừa xuất hiện liền đối với Hỏa Nham Ma sử dụng tới hảo thuật. Mặc dù đã từng tao ngộ một lần, nhưng hỏa nha ma vẫn cứ không khỏi bị đẩy vào áo thuật trong, chỉ là so với ban đầu lúc, tránh thoát tốc độ rõ ràng biến nhanh, một giây không tới thời gian liền có tránh thoát dấu hiệu. Bất quá cái này một giây không tới thời gian, lại là đã đầy đủ hiến tuyết phát huy. Vụ Trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm, một thanh như thủy tinh giống như thông suốt kiếm. Đây là nàng loại thứ hai năng lực kiếm khí, có thể lấy năng lực chế tạo một thanh nắm giữ phi phạm lực lượng kiếm. Thanh kiếm này bản thân liền nắm giữ không tầm thường nguy lực, trọng yếu nhất chính là, kiếm trên vẫn có thể gánh chịu sức mạnh khác. Kiếm trên lan tràn trên trào ra trắng hàn khí âm u hàn băng, độ dài tăng trưởng đầy đủ đạt đến 2 mét, một kiếm đâm vào hỏa nham ma ngược vị trí trái tim. Phúc, phúc, phúc. Trường kiếm đâm thủng hỏa nham ma ngược vị trí trái tim, thật sâu đâm tiến vào, đâm thủng trái tim. Không chỉ có như vậy, càng có lượng lớn hàn băng từ kiếm trên bạo phát, từ hỏa nham ma trong cơ thể đâm ra để hỏa nham ma trong nháy mắt hóa thành nhím gai, bị chết không thể lại chết. ầm ầm, hỏa nham ma thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất, mặt đất hơi chấn động, liền tựa như là một cái cự nhân ngã xuống giống như, rất có lực trùng kích. hiến tổ trưởng lại dễ dàng như thế liền giết chết một con tam giai ma vật. phương bình cũng rất mạnh, nếu không phải hắn mang theo hiến tổ trưởng tới gần hỏa nham ma, cũng vì hiến tổ trưởng tranh thủ đến trong nháy mắt thời gian, hiến tổ trưởng muốn giết chết này con hỏa nham ma, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Cái này e sợ còn cũng không phải là Phương Bình toàn bộ thực lực, nghe đồn Phương Bình nắm giữ tam giai chiến lực, khẳng định không có lấy ra toàn lực đến. Nghe được cầu cứu, trong tiểu đội cái khác rắc tỉnh giả lục tục chạy tới, còn chưa kịp tham chiến, nhìn thấy chính là Phương Bình cùng Diêu Tuyết Liên thủ, dễ dàng đem Hỏa Nham Ma giết chết. Bọn họ ở trong thực lực mạnh nhất cũng bất quá là nhị giai tầng thứ, một con tam giai ma vật, cho dù bọn họ tất cả mọi người liên thủ, đều rất khả năng không phải là đối thủ. Nhưng mạnh mẽ như vậy một con tam giai ma vật, Lại ở Phương Bình cùng Yến Tuyết phối hợp phía dưới dễ dàng bị chém giết, nhất thời nhượng bọn họ có một loại chịu đến mãnh liền xung kích cảm giác. Giết chết Tam Giai ma vật, Phương Bình cùng Yến Tuyết ánh mắt đều là không khỏi nhìn hướng về cách đó không xa khổng liêu thi thể, tuy rằng đã sớm ngờ tới tất nhiên sẽ có thương vong, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện đến nhanh như vậy. Ngoài thành không so trong thành, cho dù Tam Giai ma vật thậm chí mạnh hơn Tam Giai ma vật cũng có thể gặp phải, đều cẩn thận một ít, vừa phát hiện không đúng, lập tức cầu cứu Trầm mặc chốc lát sau khi, Yến Tuyết rời ánh mắt, nhìn hướng về mọi người trịnh trọng nói. Vâng. Bao quát Phương Bình ở bên trong đều là đáp. Giảm quân số một người, Phương Bình mười người tiếp tục siêu tầm. Lần này, mọi người trở nên càng thêm cẩn thận. Hai ngày sau, bọn họ đã xuất hiện ở khoảng cách hách gán căn cứ khu mấy chục rằm ở ngoài. Đội ngũ không có lại xuất hiện tử vong, bị thương lại là không thể tránh khỏi. Ngoại trừ Phương Bình cùng Yến Tuyết ở ngoài, những người khác tất cả đều trên người mang thương. Ấm ẩm bầu trời xa xa một viên màu cam pháo hoa phóng lên trời ở bầu trời bên trên hình thành màu cam sương khói thật lâu không tiêu tan xuất hiện tứ giai ma vật nhìn bầu trời bên trên thật lâu không tiêu tan màu cam sương khói phương bình sắc mặt ngưng lại bởi vì ngoài thành không có thông tấn tín hiệu nguyên nhân vì lẽ đó chọn dùng tương đối nguyên thủy thông tấn phương thức mà màu cam sương khói chính là phát hiện tứ giai ma vật tín hiệu cầu viện đang lúc này ống nói điện thoại ở trong vang lên yến tuyết tiếng nói những người khác hội hợp nghỉ ngơi tại chỗ, Phương Bình theo ta đi tới chợ rút. Phương Bình đáp một tiếng, hướng về màu cam xương khói nơi chạy đi. ở hướng về Lưu Hoàn ra tay trước, có thể có một con tứ giai ma vật cảm thụ một chút tứ giai chiến lực, đối với hắn là vô cùng có chỗ tốt. chương 99, tứ giai ma vật. ầm ầm, ầm ầm, cùng Yến Tuyết hội hợp, cấp tốc chạy mới giảm. Phương Bình nghe được động tĩnh khổng lồ, mặt đất đang chấn động, xa xa ở truyền gia nổ vang, loáng thoáng có thể thấy được tảng lớn tảng lớn cây cối ở sụp đổ. Rốt cục, hai người chạy tới, nhìn thấy ma vật. Là một con thân dài 20 mét ngoại hình như là chân ma vật, nhưng cùng chân lại có rõ ràng không giống. Cả người màu đen, trên đầu mọc ra một cái sừng, trong miệng cũng không phải là chỉ có hai cái răng độc, mà là trên dưới mỗi cái có một loạt răng cưa hình hầm răng. Ngoài ra, phía sau lưng bên trên, có một mảnh mọc ra một cái lại một cái màu đen xúc tu khu vực, thật dài màu đen xúc tu liền tựa như là thô to bộ lông giống như khoác ở trên người nó, không ngừng đung đưa. Lúc này, đã có bốn vị tam giai giác tỉnh giả liên thủ đối kháng cái này con ma vật, phân biệt là diêu tuấn, ma vật đối sách hoa mục cao cùng với mặt khác hai cái giác tỉnh giả gia tộc kiệt xuất con cháu, phân biệt là Bành gia Bành trùng, trần gia trần tinh. Nhưng mặc dù là bốn vị tam giai giác tỉnh giả liên thủ, như trước không phải là đối thủ, ma vật đuôi lớn vung đẩy, lập tức sẽ có tảng lớn tảng lớn cây cối sụp đổ, trong miệng phun ra nuốt vào, lượng lớn khói đen phun ra, tảng lớn tảng lớn khu vực bị ăn mọn bốn người chỉ có tránh né lực lượng, không có sức chống đỡ. Giang giác cầm trong tay búa lớn bảnh trùng bị đuôi lớn quất trúng, nhất thời tựa như đạn pháo giống như bay ngược. Một gốc cây người trưởng thành ôm hết cây bị đụng vào, nhất thời từ bị đụng vào địa phương gãy vỡ ra. Sau khi rơi xuống đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mau mau lấy ra một bình khôi phục dược tề chút xuống. Vèo, vèo. Tiến Tuyết cùng Phương Bình mau mau gia nhập trong đó. Tiến Tuyết hai chân đạp ở hàn băng bên trên trượt. Hàn băng theo nàng hướng về trước trượt mà lan tràn, đông lại ở tứ giai ma vật trên thân hình. Tuy rằng rất nhanh liền bị tứ giai ma vật tránh thoát khỏi, nhưng cũng vì mọi người tranh thủ đến trong nháy mắt cơ hội, cắt sắc hóa thành kiếm lớn, màu xanh long quyển gió, ở năng lực ra chỉ phía dưới nặng đến mấy ngàn cân búa lớn, uyển như ngôi sao tia sáng chói mắt. Bốn loại cuồng bạo năng lực cùng nhau va chạm ở tứ giai ma vật trên người, ở tứ giai ma vật trên người lưu lại một đạo lại một đạo vết thương, cường hóa 20 vạn. Đối mặt hung hãn như vậy ma vật, như còn lấy bình thường trạng thái ứng chiến, quả thực cùng muốn chết không khác. Phương Bình lúc này vận dụng hoa lệ phịt dở dạn, tiêu tốn 20 vạn đối với mình tiến hành cường hóa. Nhất thời, màu xanh hoa văn quấn quanh ở trên người hắn, lần trước cùng liêu sùng lúc giao thủ loại kia cảm giác mạnh mẽ, lại lần nữa tràn ngập toàn thân hắn. Vụ, trốn vào cửa bên trong không gian, hắn tiềm hành từ ma vật đỉnh đầu nhảy ra, cầm trong tay tinh xảo kiếm, đâm hướng về ma vật đầu. Tựa như là đâm vào cứng rắn hợp kim trên giống như, cho dù lực lượng trải qua 20 vạn cường hóa, như trước cảm giác được rất lớn lực cản, không thể đủ đâm vào quá sâu. Xèo, xèo, xèo. Còn chưa chờ Phương Bình tiếp tục phát lực, bị đau tứ giai ma vật đã nhanh chóng vung gậy đầu, đem Phương Bình từ đầu lâu bên trên quăng xuống. Mà từ tứ giai ma vật sau lưng, lượng lớn màu đen xúc tu nhanh chóng giũ dài, liền tựa như là săn mũi bạch tuộc giống như chụt vào Phương Bình. Phương Bình thân thể hóa thành ngọn lửa. Tránh thoát những thứ này màu đen xúc tu bắt lấy. Đang lúc này, thứ giai ma vật quay đầu, ánh mắt nhìn về Phương Bình. Phương Bình lúc này đối với nó triển khai xạ dị gang ảo thuật, thứ giai ma vật phản phất chịu đến ảnh hưởng, lại phản phất không có chịu ảnh hưởng, từ miệng rộng bên trong phun ra lượng lớn khói đen, hướng về Phương Bình nơi bao phủ mà đi. Soạn. Một đám lớn cây cối ở khói đen phía dưới trong nháy mắt tan rã, hóa thành chất lỏng màu đen. Mà Phương Bình lại là ở phía xa mở cửa xuất hiện, thông qua trốn vào cửa bên trong không gian Tránh thoát đòn đánh này. Hắn chính là Phương Bình. Banh Trung cùng Trần Tinh ánh mắt đều là không khỏi rơi vào tứ giai ma vật công kích dưới bình yên tránh né Phương Bình trên người. Bọn họ gặp qua Phương Bình bức ảnh, cũng đã từng nghe nói Phương Bình tuy rằng vẫn là nhị giai giác tỉnh giả, nhưng cũng bởi vì nắm giữ siêu hạng năng lực, đã nắm giữ tam giai giác tỉnh giả chiến lược. Bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả, đối phương chiến lược không yếu hơn bọn họ ở đây bất luận cái nào tam giai giác tỉnh giả, đặc biệt phối hợp không gian năng lực sau khi. Đối phương khó chơi trình độ tăng gấp bội. Trên lệnh quá to lớn, đầy đủ trên lệnh hai cấp bậc, xạ dị gẳng hầu như không có hiệu quả. Kéo dài khoảng cách, Phương Bình nghiêm nghị nhìn hướng về tứ dai ma vật. Cái này vẫn là cái thứ nhất để xạ dị gẳng ảo thuật hầu như không có hiệu lực mục tiêu, không phải xạ dị gẳng ảo thuật quá yếu, mà là cảnh giới trên lệnh quá to lớn. Bây giờ Phương Bình bất quá nhị dai giác tình giả, cùng tứ dai ma vật trong lúc đó có tới hai cấp bậc trên lệnh, trên lệnh thật lớn để cho hắn ảo thuật rất khó có thể ảnh hưởng đến tứ giai ma vật. Tt. Phun ra khói đen đem một một khu vực lớn tan rã, tứ giai ma vật ngẩng cao đầu, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, một đôi màu bích lục con mắt, sâu kín nhìn Phương Bình sáu người. Nó ở Phương Bình sáu người thân trên cảm giác được uy hiếp, trực giác nói cho nó biết, Phương Bình sáu người đã có uy hiếp nó thực lực. Phương Bình sáu người đồng dạng là nghiêm nghị cùng tứ giai ma vật giằng co. Tứ giai ma vật cảm giác được uy hiếp, bọn họ sáu người càng là cảm giác được uy hiếp. Đối mặt cao hơn bọn họ ra một cái đẳng cấp, có thể ép giết bọn họ bất luận một hai ma vật, hơi bất cẩn một chút liền có thể chết ở chỗ này, sáu người đều là không khỏi có một ít trong lòng phát lệnh. Lâu như vậy rồi, làm sao vẫn không có tứ dai giác tỉnh giả chạy tới. Hít sâu một hơi, Phương Bình hướng về cách đó không xa mục cao hỏi. Hắn cùng đối phương cũng coi như nhận thức, lần trước dẫn hắn đi ma vật đối sách khoa điều tra người ở trong liền có đối phương. Căn cứ khu mặt Nam phát hiện nhiều con tứ dai ma vật thậm chí còn có ngũ dai ma vật tung tích. Ma vật đối sách khoa cùng giác tỉnh giả gia tộc cao thủ đều đi tới căn cứ khu mặt Nam đi tới, trong thời gian ngắn é sợ không có khả năng lắm chạy tới. Mục cao cho mày. Nói cách khác cần dựa vào tam giai giác tỉnh giả liên thủ săn giết cái này còn tứ dai ma vật. Diêu Tuấn trong lòng hơi trầm xuống. Không phải tam giai giác tỉnh giả liên thủ, là chúng ta 6 người liên thủ, thời gian trôi qua lâu như vậy, như trước không có cái khác tam giai giác tỉnh giả chạy tới. Chu vi khu vực hẳn là chỉ có chúng ta 6 người. Trần Tinh Nghiêm Nghị nói, đây là một cái có mảy kiếm mắt sao nam tử, chỉ là lúc này lại là mảy kiếm nhiễu chặt. Thông thường mà nói, nghĩ muốn vây giết một con tứ dai ma vật ít nhất cũng đến 10 vị tam giai giác tỉnh giả liên thủ, nhưng bây giờ bọn họ lại cũng chỉ có 6 người. 6 cái tam giai giác tỉnh giả liên thủ vây giết. Haha, ha, như vậy mới có tính khiêu chiến. Banh Trung là một cái có tóc ngắn, cầm trong tay một cây búa to nam tử cao lớn. Nghe được cần 6 người liên thủ săn giết tứ giai ma vật, hắn trái lại không khỏi hưng phấn bắt đầu cười lớn, rồi sau đó cầm đũa lớn liền hướng về tứ giai ma vật vọt tới. Đũa lớn bên trên lộ ra thâm trầm ánh sáng màu đen, đó là hắn năng lực có thể giao cho vũ khí vượt xa người thường trọng lượng. Nhìn thấy hắn nào tới, nguyên bản để phòng tứ giai ma vật lúc này bị làm tức giận công kích mà ra, miệng rộng mở ra, lượng lớn xương mủ màu đen phun ra. Cái này mang tử, đồng loạt ra tay. Nguyên vốn còn muốn thương lượng một thoáng làm sao phối hợp Thấy hắn như thế, cũng chỉ được từ bỏ, dồn dập lại ra tay. Tiến Tuyết, Mục Cao, Diêu Tuấn, Trần Tinh Liên thủ, hợp bốn người lực lượng chống đối xương mù màu đen lan tràn, Phương Bình nhưng là trốn vào cửa bên trong không gian, cầm trong tay tinh xảo kiếm, hướng về tứ giai ma vật nơi áp sát. Chương 100: Liên thủ giết tứ giai. anh. lan tràn xương mù màu đen bị Yến Tuyết bốn người liên thủ ngăn trở, mượn cơ hội này, đã tới gần tứ giai ma vật bành trùng thả người nhảy một cái, trong tay búa lớn hắc quang tràn ngập. Thế đại lực trầm bổ về phía tứ giai ma vật đầu, tuy rằng lỗ mãng, nhưng chiến lược lại thực tại cực mạnh, luận lực phá hoại, bành trung ở phương bình sáu người ở trong, tuyệt đối là thuộc về một trong hai người mạnh nhất. Vô hành, không kịp né tránh tứ giai ma vật bị cái này thanh năng lực ra chỉ phía dưới nặng đến mấy ngàn cân búa lớn bổ chúng, trên đầu xuất hiện một đạo sâu sắc vết thương, hẳn là máu tươi chất lỏng màu đen tung tóe, đầu xuất hiện mê muội, thân thể to lớn càng là về phía sau trượt, trên mặt đất lê ra một cái rõ ràng vết tích. Bất quá tứ giai ma vật dù sao cũng là tứ giai ma vật, rất nhanh liền khôi phục như cũ. Phía sau lưng bên trên, đầy đủ mấy chục cây màu đen xúc tu nhanh chóng sinh trưởng, tập kích hướng Bành Trùng. Si si, si si. Bành Trùng trong tay màu đen búa lớn liên tiếp vung lên, đem kéo tới màu đen xúc tu chặt đứt. Nhưng kéo tới màu đen xúc tu thực sự quá nhiều, cản chặn không được. Có màu đen xúc tu cuốn ở trên đùi của hắn, đống nhiên lôi kéo, hắn nhất thời thân thể thất hành ngã xuống đất, mà lại càng nhiều xúc tu bao phủ hướng về hắn. Mắt thấy phải đem hắn bao quanh gói lại. Phục. Phương Bình xuất hiện, một kiếm chặt đứt cuốn quanh ở bành trùng trên đùi màu đen xúc tu, sau đó lại liên tục mấy kiếm vung ra, đem kéo tới hơn 10 căn xúc tu chặt đứt. Hắn sẽ không kiếm pháp, bất quá hắn lúc này, trải qua hoa lệ phỉ giờ dạn cường hóa, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, dù là không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói đánh chém, cũng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực phá hoại. Hô. Tứ giai ma vật vận người hướng về hai người nhỏ cắn mà đến, áp phong đập vào mặt Bất quá còn chưa chờ tứ giai ma vật đầu tới gần hai người, tiến Tuyết bốn người ra tay. Tiến Tuyết lấy lượng lớn hàn băng đông lại ở tứ giai ma vật trên người. Diêu Tuấn khống chế cắt sát hình thành từng cái từng cái kim loại dây khóa, trói buộc ở tứ giai ma vật trên người. Mục cao thao túng bùn đất, hóa thành một cái rắn bùn, quấn quanh ở tứ giai ma vật trên thân hình. Trần Tinh thao túng thực vật dây leo, ràng buộc ở tứ giai ma vật trên người. Đối mặt đầy đủ bốn loại năng lực ràng buộc, mặc dù là tứ giai ma vật cũng không có thể trước tiên tránh thoát. Vèo, vèo. Nhìn thấy cơ hội, Phương Bình cùng Bành Trùng cùng nhau xông hướng bị giảng buộc tứ dai ma vật. Đột nhiên, tứ dai ma vật đỉnh đầu độc rắc phóng ra ánh sáng màu đen, rồi sau đó, từ tứ dai ma vật trên người, lại đâm ra một cái lại một cái dài đến mấy mét kim loại gai nhọn. Đối mặt bất thình lình kim loại gai nhọn, Bành Trùng né tránh không kịp, bị trong đó một căn gai nhọn đâm trúng, phần bụng máu tươi chảy dài, bưng phần bụng bức trở ra. Hô! Phương Bình thân thể bộ phận hóa thành ngọn lửa. Tuy rằng bị nhiều đến 3 cái kim loại gai nhọn đâm chúng, nhưng cũng lấy có thể hóa thành ngọn lửa năng lực miễn dịch. Trong tay tinh xảo kiếm tản nhẫn đâm hướng về phía tứ dai ma vật trong đó một con mắt. Xì xì. Nương theo máu tươi màu đen tung tóe, tứ dai ma vật màu bích lục con mắt bên trên, xuất hiện một cái lô máu, máu tươi chảy dài. Một con mắt bị thương tứ dai ma vật giống như điên cuồng, dùng sức dãy ruộng. Giang giác, giang giác, giang giác. Giang buộc ở trên người hắn dây leo, hàn băng, dán bùn cắt xích sắt cùng nhau đứt đoạn, còn sót lại một con mắt cực kỳ nhân tính hóa nhìn hướng về phương bình, tựa hồ mang theo án độc tâm tình. miệng rộng mở ra, lượng lớn xương mù màu đen vụt lên, dâng tới khoảng cách rất gần phương bình. khoảng cách gần như vậy, phương bình căn bản né tránh không kịp, cũng không kịp trốn vào cửa bên trong không gian. đùng. lúc này bị xương mù màu đen bao phủ, ở xương mù màu đen lực trùng kích phía dưới, về phía sau bay ngược. phương bình, diêu tuấn, tiến tuyết hai cái cùng phương bình quen biết người đều là không khỏi lo lắng hô. Một cái dài đến mấy chục mét rộng dài ăn mòn vết tích xuất hiện ở trong vùng hoang dã, ở dấu vết này bên trên không có bất kỳ thực vật nào tồn tại, tất cả thực vật ở sương mù màu đen phía dưới hóa thành hắc thủy. Xa hơn một chút nơi, Phương Bình bóng người lộ ra. Bất ngờ chính là, trên người hắn không bị chút nào thường, liền ngay cả y phục trên người đều chưa từng xuất hiện tổn hại, trên người cuốn quanh đạo đạo màu xanh hoa văn, toàn thân mơ hồ có hào quang màu vàng lộ ra. xa xỉ, quá xa xỉ. Phương Bình trái tim chảy máu, một trận đau lòng. Đối mặt tứ dai ma vật toàn lực nhất kích, lấy vừa nãy 20 vạn đồng tiền cường hóa, tự nhiên không thể có thể đỡ được. Nguy cơ hàng lâm, hắn lại lần nữa gia tăng rồi cường hóa, mà làm đánh đổi, nhưng là chiếm được tại liêu sủng cái này có thể cầm cố không gian ma hóa vũ khí tán loạn biến mất. Một cái cầm cố không gian ma hóa vũ khí, Phương Bình cũng không cần, nhưng lại không thể đủ đem như vậy một cái ma hóa vũ khí cầm bán, dù sao bán vật như vậy, quả thực là hại chính mình. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn lấy cái này ma hóa vũ khí là đánh đổi cường hóa chính mình, chết để khiến cái này ma hóa vũ khí biến mất. Lại một điểm thương đều không bị. Thật mạnh. Phòng ngự. Nhìn thấy ở tứ giai ma vật toàn lực nhất kích phía dưới, Phương Bình lại không có được chút nào thường, mấy người khác quả thực tựa như xem quái vật giống như nhìn Phương Bình. Phải biết Phương Bình bây giờ cảnh giới bất quá mới nhị giai giác tỉnh giả mà thôi, lấy nhị giai giác tỉnh giả cảnh giới gắng gượng chống đỡ tứ giai ma vật toàn lực nhất kích, lại không hư hao chút nào. Cái này liền có một ít huyết đại. vèo, Trốn vào cửa bên trong không gian, Phương Bình từ cửa bên trong không gian nhanh chóng hướng về tứ dai ma vật di động. Nhanh, hết sức nhanh. Lại lần nữa tăng vọt lực lượng, để Phương Bình tốc độ di động khủng bố tăng lên. Một cái hô hấp không tới thời gian cũng đã đến gần rồi tứ dai ma vật. Tốc độ đủ để vứt ra kiếp trước thế giới chạy cự ly ngắn quán quân mấy con phố, e sợ đã vượt qua 40 mét mỗi giây. Từ cửa bên trong không gian nhảy ra, Hắn xuất hiện ở tứ dai ma vật chính đỉnh đầu vị trí, còn chưa chờ tứ dai ma vật nuốt cắn về phía hắn, đã một quyền đánh vào tứ dai ma vật mặt khác một con mắt trên. Xì xì. Màu bích lục con mắt ở phương bình cú đấm này phía dưới nổ bể ra đến, dòng máu màu đen tung tóe, toàn bộ con mắt vị trí máu thịt bê bét một mảnh, đã không nhìn thấy nguyên lai màu bích lục. Mạnh mẽ lực trùng kích va chạm ở tứ dai ma vật trên người, tứ dai ma vật thân thể to lớn bay lên, một đám lớn cây cối bị lập đức. Mẹ kiếp, biến thái che miệng vết thương ở bụng, bành trùng gào thét, đối với tự thân lực phá hoại, hắn luôn luôn khá là tự tin, nhưng cùng phương Bình so ra, quả thực không cách nào so sánh được. Quá mạnh đi, nói hắn là tứ giai giác tỉnh giả ta đều tin. Trần Tinh liễu lươi, gắng gượng chống đỡ tứ giai ma vật một đòn mà không bị thương, liên tiếp phế bỏ tứ giai ma vật hai con mắt, ở trên người đối phương, hắn lại cảm giác được cùng chính mình gia chủ tương tự khí chất, mà gia chủ đã sớm đạt đến tứ giai giác tỉnh giả nhiều năm. Ma vật hai mắt đã mù. Mọi người toàn lực ra tay. Mục cao bắt chuyện phía dưới, mọi người cùng nhau vây công hướng về hai mắt đã mù ma vật. Mất đi hai mắt, cảm giác không tới mọi người phương vị, ma vật công kích mất đi chính xác, chỉ cần cẩn thận tranh né, lấy mọi người tốc độ phản ứng, dễ dàng liền có thể tranh né. ma tứ dai ma vật ở mọi người liên tiếp không ngừng công kích phía dưới, nhưng là vết thương trên người không ngừng tăng nhiều. Hơn 10 phút sau, ma vật đầu bên trên bị tập kích ra một cái phá động, máu tươi màu đen cùng óc tung tóe, hoàn toàn mất mạng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, dục giả dục dịch liêu ra. Rốt cục chết rồi. Nhìn ngã xuống đất không có tiếng thở tứ dai ma vật, 6 người đều là thở phào nhẹ nhõm. Ngao chiến hơn 20 phút, chung quy là giết chết cái này còn tứ dai ma vật. Trong bọn họ, có người thân trên mang thương, có cả người chật vật, đều không ngoại lệ tất cả đều thở hổn hộp, thể lực kịch liệt tiêu hao. Đối mặt tứ dai ma vật loại này cường đại ma vật. Mỗi một kích đều phải toàn lực ứng phó, và không chính là cho ma vật gãi ngứa, khiến thể lực cực tốc tiêu hao. thời gian như lại dài một chút, nói không chắc ma vật vẫn không có bị giết chết, bọn họ liền dẫn đầu thể lực không chống đỡ nổi. Cái này con từ dai ma vật có thể lĩnh đến bao nhiêu treo giải thưởng. Phương Bình nhìn hướng về bên cạnh Yến Tuyết hỏi. 30 vạn. Yến Tuyết nói. Kích liệt chiến đấu, để mặt của nàng hướng đỏ, tuy rằng như trước gương mặt lạnh lùng, nhưng cũng có một loại khác phong tình. May là là vì cảm thụ tứ giai chiến lực mới hướng cái này con ma vật ra tay, nếu là ôm dùng hoa lệ phịt giờ dạn kiếm tiền mục đích, e sợ sẽ vì đó thổ huyết. Phương Bình trong lòng cảm thán, 30 vạn treo giải thưởng không hế ít, phân đến mỗi người trong tay đều có 5 vạn, nhưng cùng hắn vì thế tiêu tốn đánh đổi so sánh lẫn nhau, lại là còn thiếu rất nhiều. Ban đầu thời điểm, cũng đã lấy 20 vạn đồng tiền cường hóa, rồi sau đó, lại lấy một thanh quý giá có thể cẩm cố không gian ma hóa vũ khí cường hóa. Phỏng đoán cẩn thận chui này ma hóa vũ khí giá trị ở 100 vạn trở lên, nói cách khác, săn giết cái này còn tứ dai ma vật hắn ít nhất tiêu tốn 120 vạn. Nếu là nghĩ dựa vào hoa lệ phịt giờ dạn săn giết ma vật đến kiếm tiền, tuyệt đối sẽ may nhờ liền khố đấy đều không dư thừa. Quen biết một thoáng, ta là Trần Tinh, hắn là Bành Trùng. Đang lúc này, Trần Tinh cùng Bành Trùng chủ động đi lên phía trước, cùng Phương Bình bắt chuyện. Phương Bình triển hiện ra thực lực, để cho hai người chịu đến đả kích cường liệt, rõ ràng Phương Bình tiềm lực. Hai người đều sinh ra kết giao tâm tư Các ngươi khỏe, tuy rằng đã sớm nghe Nói qua các người, bất quá hôm nay Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi. Phương bình hướng về hai người khách khí Bắt chuyện, nhiều một người bạn chính là thiếu Một cái kẻ địch, hơn nữa hai người Làm cái này giác tỉnh giả gia tộc kiệt xuất Con cháu, bất kể là thực lực bản thân Vẫn là nhân mạch đều là cực lớn Kết giao cũng không có chỗ xấu Ha ha, chúng ta cũng vậy Trần tinh cùng bảnh trùng đều là hiểu ý Nỡ nụ cười, lúc này Diêu Tuấn cùng Mục Cao cũng đi tới, Phương Bình ánh mắt nhìn về tứ giai ma vật thi thể, hướng về năm người nói: Cái này con ma vật thi thể đối với ta hữu dụng nơi, không biết có thể hay không tặng cho ta. Đem treo giải thưởng cái kia bộ phận khấu trừ, kém tiền ta về căn cứ khu sau khi chuyển khoản cho các ngươi. Đem ma vật thi thể tặng cho ngươi không có vấn đề, bất quá không cần như vậy phiền phức. Trần Tinh xua tay, rồi sau đó nhìn hướng về Diêu Tuấn mấy người nói: San giết cái này con tứ giai ma vật, Phương Bình xuất lực nhiều nhất. Điểm ấy mọi người đều tán đồng chứ xác thực là như vậy Diêu tuấn mấy người đều là gật đầu Lời này là sự thực Nếu không phải Phương Bình làm mù tứ dai ma vật hai con mắt Bọn họ không chắc có thể đem cái này con tứ dai ma vật săn giết Nếu cái này con ma vật thi thể đối với Phương Bình hữu dụng Không bằng liền đem cái này con ma vật thi thể tặng cho Phương Bình Treo giải thưởng bộ phận do chúng ta 5 người chia đều làm sao Ta không ý kiến Có thể Liền như vậy Diêu tuấn mấy người đều là gật đầu. Lấy bọn họ thân phận, đều sẽ không để ý chút tiền này, lại thêm vào phương bình xác thực là so với bọn họ xuất lực càng nhiều, tự nhiên là không có ý kiến. Hơi làm nghỉ ngơi, 6 người phân biệt, trở về từng cái khu vực. Thời gian sau đó, cũng không có gặp phải vướng tay chân tứ dai ma vật. Sau một ngày, siêu tầm kết thúc, phương bình mấy người trở về. Phương bình tổ này săn giết ma vật thi thể đã bị nhân viên hậu cần chuyển tới tới gần tường thành vị trí, trồng chất thành núi nhỏ cực kỳ mà chấn động. Phương Bình tự thân săn giết được một con tam giai ma vật, 4 con nhị dai ma vật, nhất dai ma vật 12 con. Hướng về hiến tuyết cùng những đội viên khác sau khi thương lượng, Phương Bình thuận lợi mua được bọn họ săn giết nhị dai cùng với nhị dai trở lên ma vật thi thể, nhị dai ma vật số lượng đạt đến 10 con, tam giai ma vật số lượng đạt đến 3 con. Trước hắn phát ra mấy lần mua ma vật thi thể chuyên đơn, nhưng vẫn không có nhận được bán điện thoại, khởi đầu hắn còn không do nguyên nhân, sau đó hắn rõ ràng. Ma vật đối sách hoa đưa cho ra giá thu mua cách cực kỳ công đạo, thêm vào ma vật thi thể cổng kền, không thích hợp suay, vì lẽ đó 99% giác tỉnh giả đều sẽ đem ma vật thi thể trực tiếp bán cho ma vật đối sách hoa, còn lại cái kia một phần nhỏ người cũng bản thân liền có xử lý con đường. Biết được nguyên nhân này, Phương Bình nghĩ tới muốn hay không giá cao thu mua ma vật thi thể, nhưng nghĩ đến đem giá cả nâng lên, vượt qua thực tế giá cả thu mua, quả thực đang nói chú ý rồi, ta rất có vấn đề, cho nên liền từ bỏ. Lần này là lượng lớn thu mua ma vật thi thể cơ hội, bỏ qua lần này, lần sau không biết muốn lúc nào. Diêu ra bên kia săn giết ma vật, mới có thể thu mua, ân để Diêu ra hỗ trợ thu mua ma vật thi thể. Nhìn chăm chăm ma vật thi thể, Phương Bình hai mắt tỏa ánh sáng, tâm tư nhanh chóng lung lay lên. Tới gần bên cạnh thành, điện thoại di động là có tín hiệu, Phương Bình lấy điện thoại ra, cho Diêu Tuấn cứ gọi một cú điện thoại, đem Diêu ra ma vật thi thể dự định, sau đó để Diêu ra hỗ trợ thu mua ma vật thi thể. Làm xong những thứ này, Phương Bình trong đầu không khỏi hiện ra ma vật thi thể trồng chất thành núi, hắn ngồi ở núi thây bên trên, không ngừng hiến tế hình ảnh. Ân, này họa phong không đúng, không tên có một ít quỷ dị, cực kỳ giống trong truyền thuyết trung cực bột ra sơn hình ảnh. Cùng những người khác liên thủ, giết chết một con tứ dai ma vật. Phía tây tường thành vị trí, liêu ra một đám người tụ tập ở đây, trong đó liền có liêu ra bốn vị cao tầng, Phương Bình cùng với những cái khác giác tỉnh giả liên thủ giết chết tứ dai ma vật tin tức. Rất nhanh bị vẫn quan tâm Phương Bình tin tức liêu ra biết. Gia chủ, cái này Phương Bình trưởng thành thực sự quá nhanh, như tiếp tục tùy ý đối phương như vậy tiếp tục trưởng thành, e sợ không bao lâu nữa, liền muốn chiến lực có thể so với tứ dai. Gầy gò ông lão lo lắng nói. Đúng đấy, gia chủ, còn như vậy chờ đợi, liêu ra liền nguy hiểm. Lông mày rậm nam tử cũng là nói. Khoảng thời gian này, hắn hầu như ngủ không ngon giấc nhiều lần từ trong ngộng thức tỉnh, phát hiện cả người tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa nghĩ tới Phương Bình nắm giữ giết chết Tam giai giác tỉnh giả chiến lực, hắn liền bất luận thế nào đều khó mà an lòng. Có thể cầm cố không gian ma hóa vũ khí hoặc giác tỉnh giả còn không có tìm được, cho dù là ta, cũng không chắc chắn có thể giết chết hắn. Liêu Hoàng chau mày, Phương Bình thực lực tăng lên tốc độ để cho hắn đồng dạng cảm giác được áp lực thực lớn. Không nhất định cần có thể cầm cố không gian ma hóa vũ khí hay hoặc là giác tỉnh giả, nếu như có thể ở hắn vận dụng không gian năng lực trước tập trung hắn, hắn đồng dạng khó có thể chạy trốn. Gầy gò ông lão trong lòng hơi động nói. Ở vận dụng không gian năng lực trước, ý của ngươi là? Liêu Hoàn nhìn hướng về gầy gò ông lão, ra hiệu đối phương tiếp tục nói. Nghe nói Kha Gia có một cái ma hóa vũ khí, có thể tại mấy cây số ở ngoài rình rết mục tiêu. Nếu như có thể mở tới, cho dù hắn có được không gian năng lực, cũng tất nhiên không kịp đào tẩu. Gầy gò ông lão nói. Cái này ma hóa vũ khí, ngược lại thật sự là có rất lớn khả năng. Bất quá Kha Gia đối với cái này ma hóa vũ khí quý giá cực kỳ. Không chắc sẽ đồng ý cho mượn. Sau một khắc, liêu Hoàn trên mặt lộ ra quả quyết vẻ. Cũng được, dù là trả giá thật lớn nặng hơn nữa, chỉ cần có thể giết đối phương, giải quyết hậu hoạn, đều là đăng giá. chương 102, khoảng cách xa ám sát. Hàng khâu giết chết 3 con tứ dai ma vật, càng là tham dự ngũ dai ma vật vây giết. Ma vật càng quét kết thúc, một ít so sánh có danh tiếng người đặc biệt trẻ tuổi ở trong thiên tài con cháu chiến tích, bắt đầu truyền lưu ra. Những thứ này chiến tích ở trong khiến người chú ý nhất tự nhiên là hạng khâu vị này hách an căn cứ khu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài chiến tích. Một mình săn giết ba con tứ dai ma vật, càng là tham dự ngũ dai ma vật vây giết, cùng đối phương so ra, cho dù Phương Bình mấy người nắm giữ vây giết tứ dai ma vật chiến tích, nhưng cũng không khỏi có vẻ quang mang ảm đạm. Trên lệch như trước rõ ràng A. Phương Bình trong lòng thật dài cảm thán. Hoa lệ phịt dở dạn, nắm giữ cực đoan sử dụng điều kiện, nhất định không thể thường dùng vì lẽ đó không coi là hắn chiến lược chân chính mà đem hoa lệ phì dở dạn bài trừ hán thực lực tổng hợp cũng là miễn cưỡng đạt đến tam giai tầng thứ cùng có thể một mình săn giết tứ giai ma vật thậm chí tham dự ngũ giai ma vật vây giết hạng khâu so sánh lẫn nhau trên lệch như trước rõ ràng không biết lần này lấy ma vật thi thể hiến tế sau khi có thể hay không được đến như hoa lệ phì dở dạn giống như cường đại nhưng không có cái gì điều kiện hạn chế năng lực chỉ có cường đại năng lực cũng không được còn đến nắm giữ cao cấp độ cảnh giới ơn. Sau khi trở về, lập tức đầu nhập năng lực khai phá cùng rèn luyện. Liên ở Phương Bình trong đầu cân nhắc đón lấy dự định thời điểm, một người mặc ma vật đối sách khoa chế phục người đàn ông trung niên đi tới. Là Phương Bình tiên sinh sao? Là ta, có chuyện gì? Phương Bình nhìn hướng về người đàn ông trung niên. Không biết hứa vi cùng hứa tình hai người, có phải hay không là người bằng hữu? Là ta bằng hữu, bọn họ làm sao? Hai người bị thương rất nặng, bây giờ đang đứng ở trong nguy hiểm. Người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm túc nói, Cái gì? Bọn họ ở đâu? Phương Bình hơi biến sắc mặt, tiếng nói có một ít lo lắng hỏi. Hứa vi cùng hứa tỉnh, là hắn làm vì không nhiều bằng hữu một trong, bây giờ lại trọng thương, nằm ở trong nguy hiểm, hắn không khỏi trở nên lo lắng. Chính đang tại trở về trên đường. Có thể mang ta gặp gỡ bọn họ sao? Phương Bình nghĩ đến xin quân đường chết, nói không chắc có thể lấy cái năng lực này cứu hai người. Có thể, mời đi theo ta. Người đàn ông trung niên gật đầu ở trước dẫn đường, Phương Bình đuổi theo sát. Trên đường, hắn lo lắng gọi hứa Vi cùng hứa tình điện thoại, quả nhiên không cách nào cầu thông được với. Người này không có gì ấn tượng. Yến Tuyết có chút nghi hoặc mà nhìn ở trước làm vi Phương Bình dẫn đường trung niên. Đối với người đàn ông trung niên, nàng cũng không có ấn tượng, bất quá ma vật đối sách khoa nhiều người như vậy, nàng không thể mỗi người đều có thể nhận thức, vì lẽ đó cũng là không để ý. Đi theo người đàn ông trung niên, Phương Bình một đường chạy chậm, rất nhanh cũng đã thâm nhập hoang dã mấy cây số, đã rời xa Hắc Gian căn cứ khu. Phương Bình trong lòng dần dần cảm giác không đúng, trước trong lòng lo lắng, mà hứa vi cùng hứa tình điện thoại lại xác thực không gọi được, vì lẽ đó cũng không có hoài nghi. Nhưng hiện tại, dần dần tỉnh táo lại, hắn không khỏi phát hiện dị thường. Hắn sắc màu quan sát hạ kỳ là phạm vi loại hình cũng không am hiểu cảm giác tâm tình, trừ phi đối phương triển lộ ra mãnh liệt ý, mới có thể nhận biết được. Bất quá, hắn lại là quan sát được, vẹn vẹn chạy đi mấy cây số, trước mắt người đàn ông trung niên cái chán đã mơ hổ mang mồ hôi. Cái này rất không bình thường. Làm cái này một cái giác tình giả. Cho dù không phải thân thể loại hình giác tình giả, thể năng cũng có thể không đến nỗi như vậy kém mới đúng. Đối phương cái này không giống như là chạy ra mồ hôi, trái lại như là bị dọa ra mồ hôi lạnh. Xin hỏi có còn xa lắm không? Nhanh, ngay khi. Phía trước. Người đang sợ cái gì? Đông nhiên, phương bình lớn tiếng quát lớn, bị phương bình quát lớn, người đàn ông trung niên bị sợ hết hồn, vẻ mặt không tự nhiên nói. Ta không biết người ở. Nói cái gì? Là ai bảo ngươi đem ta dẫn ra, liêu ra, hay hoặc là địa ngục hỏa? Đối phương vẻ mặt không tự nhiên, để Phương Bình càng thêm xác định đối phương trong lòng có quỷ. Ngươi hiểu lầm, ta. Người đàn ông trung niên sức sẹo giải thích. Phương Bình hầu như đã xác định đối phương có vấn đề, sắc màu quan sát hạ kỳ mở rộng đến cực hạ, cảm giác chu vi, đề phòng. Sẻo. Một đạo chùm sáng màu đen, từ bên ngoài một km cực tốc hướng về Phương Bình phong tới. Ven đường không có gợi ra bất kỳ động tĩnh, mãi đến tận tiến vào sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác phạm vi lúc, mới bị Phương Bình phát hiện. Ở cái này đạo màu đen tốc độ ánh sáng bên trên, Phương Bình nhận biết được chí mạng nguy cơ. Không kịp trốn vào cửa bên trong không gian, hắn mặt sắc mặt đại biến về phía bên cạnh tranh né. Nhưng vẹn vẹn hướng về bên cạnh rời khỏi một bước, màu đen tốc độ ánh sáng cũng đã tập đến. Bởi vì bước đi kia khoảng cách, công kích cũng không có trực tiếp rơi xuống ở trên người hắn, mà là rơi vào bên cạnh hắn mặt đất mặt đất nổ nát, khủng bố màu đen sóng trùng kích lan tràn, bùn đất ở trùng kích sóng phía dưới nát bấy. người đàn ông trung niên ở màu đen sóng trùng kích phía dưới, tựa như vải rách giống như đập bay ra ngoài, thân thể nhiều chỗ tàn tạ, thất khiếu chảy máu. sau khi rơi xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. sắp chết một khắc đó hắn là sợ hãi, gia tộc lại đem hắn cũng cùng nhau cuốn vào công kích ở trong, gia tộc căn bản cũng không có cân nhắc qua hắn sống chết. không sai, hắn là liêu gia người ngụy trang, làm vì liền đem phương bình dẫn ra. Người trung niên thê thảm như thế chết đi, Phương Bình tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Dù sao chỉ là nhị giai giác tình giả, hơn nữa cũng không có phòng ngự loại hình năng lực, còn hoa lệ phì dở dạn đối với thân thể cường hóa, đó là đừng nghĩ. Liên ngay cả doa doa No Mi cũng không kịp vận dụng, chớ nói chi là hoa lệ phì dở dạn. Vậy ở khủng bố màu đen sóng trùng kích bên trên, Phương Bình trên người xuất hiện đạo đạo vết thương ghê rợn cả người khớp xương không biết nát bao nhiêu, cả người bị máu tươi nhổm dần đập bay ra ngoài nện trên mặt đất. T. Cả người không thể động đậy, Phương Bình đau đến hút vào khí lạnh. Chùm sáng màu đen uy lực cực mạnh, bất quá, hắn dù sao tách ra chùm sáng màu đen đánh chính diện, hơn nữa thực lực so với người đàn ông trung niên càng mạnh, vì lẽ đó cũng không có đang công kích phía dưới trước tiên mất mạng. Đương nhiên, tình huống cũng chẳng tốt đẹp gì, lấy hiện tại thương thế, nhiều nhất nửa phút không tới, thì sẽ chết đi. Xin quân đừng chết. Như vậy trạng thái, tự nhiên xem như là gần chết trạng thái. Nguyên bản vắng lặng năng lực, xin quân đừng chết trở nên sinh động, Phương Bình mau mau vận dụng năng lực tự cứu. Để tránh bị kẻ địch phát hiện cho hắn bù đắp một đòn, hắn đem năng lực ánh sáng áp chế ở bên trong thân thể. Xin quân đừng chết là không thể loạn dùng, lúc trước từng nói hy vọng cả đời đều sẽ không đối với mình dùng tới, nhưng không nghĩ, vẹn vẹn thời gian một tháng, liền bị bách đối với mình sử dụng loại năng lực này. Bên ngoài một km một chỗ cao điểm, Liêu ra ra chủ Liêu Hằng thả xuống trong tay súng ngắm không sai Trong tay hắn chính là một thanh súng ngắm, nhưng lại cùng bình thường súng ngắm không giống. Súng ngắm mặt ngoài là một đạo lại một đạo màu đen hoa văn, lít nhá lít nhít, để cả trôi súng tràn ngập cảm giác quỷ dị. Đây là một cái ma hóa vũ khí, chính là mượn từ tại Kha gia cái này, nắm giữ khoảng cách xa đánh chết mục tiêu năng lực ma hóa vũ khí. Kỳ danh tử thần bị nhìn chằm chằm, liền tựa như là bị tử thần nhìn chằm chằm, hầu như rất khó có thể sống mệnh, cho dù có thể tách ra, cũng sẽ tại đến tiếp sau sóng trùng kích phía dưới mất mạng. Vì mượn đến chui này ma hóa vũ khí, hắn thực tại trả giá cái giá không nhỏ, bất quá đều là đáng giá. Vẹo. Hắn nhanh chóng hướng về phương bình ngã xuống đất địa phương chạy đi, không xác định phương bình chân chính tử vong, hắn là tuyệt đối sẽ không yên tâm. chương 103, phương bình chiến liêu hoàn. Vẹo. Tứ giai giác tỉnh giả tốc độ, so với một chiếc hết tốc lực phóng chạy xe ô tô càng nhanh, cho dù có cây cối ngăn cản, dựa vào cường hãn sự linh hoạt, cũng không có để liêu hoàn tốc độ chậm hơn bao nhiêu Một ký lờ mệt lộ trình, ở hắn khủng bố tốc độ phía dưới, nửa phút không tới cũng đã đến. Nhưng đến sau khi, hắn sắc mặt lại là không khỏi trở nên ngạc nhiên. Cái gì? Nguyên bản Phương Bình vị trí, có một cái mang máu dấu vết hình người, mà Phương Bình lại là không biết tung tích. Cái này cũng chưa chết. Liêu hoàn sắc mặt biến ảo không ngừng, lại làm cho đối phương chạy trốn. Đối phương lại không có tại chỗ chết đi, nếu là trước bổ khuyết thêm một đòn là tốt rồi. Bất quá hắn đương thời thấy đối phương sau khi ngã xuống đất máu tươi tung bay liền một chút động tĩnh đều không có, rất tin tưởng vũ khí nên cho rằng đối phương đã bị mất mạng tại chỗ, vì lẽ đó cũng không có bổ khuyết thêm một đòn. Bị thương nặng như vậy, đối phương không chắc có thể sống sót. Làm hắn vui mừng chính là, đối phương xác thực là chịu bị thương rất nặng. Chỉ là từ hiện trường lưu lại mang máu vết tích, liền có thể phán đoán ra trên người đối phương bị thương tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Như vậy thương nặng, cho dù nắm giữ khôi phục dược tề, e sợ đều chưa chắc có thể cứu mạng, bây giờ vị trí lại khoảng cách hách an căn cứ khu có tới mấy cây số, đối phương không chắc có thể có được đúng lúc cứu trị, sống sót. Đối phương nhất định không đi xa. Ánh mắt nhìn về hách gan căn cứ khu phương hướng, hắn vừa siêu tầm vừa tiến lên, đối phương nếu như không có chết, lúc này tất nhiên chính đang tại hướng về hách An căn cứ khu chạy đi. Vụ. Đông nhiên, phía sau hắn hư không một đạo cánh cửa mở ra, phương bình bóng người nhảy ra. Ẩm. Cả người quấn quanh màu xanh hoa văn, xuất hiện sau khi, quyền phải rồi đột nhiên một quyền nện đánh về phía liêu hoàn sau gáy Năng lực xin quân đường chết cường đại khả năng chữa trị, để hắn trên người thương thế trong thời gian cực ngắn cũng đã khôi phục, biết người đánh lén hắn tất nhiên sẽ đến đây kiểm tra, hắn trốn vào cửa trong không gian. Quả nhiên, không lâu sau đó, liêu hoàn nhanh chóng chạy tới, hiện nhiên vừa nay hướng về hắn ra tay chính là liêu ra, hơn nữa là do liêu ra ra chủ liêu hoàn vị này tứ giai giáp tỉnh giả tự thân ra tay. Bị đánh lén phẫn nộ, lại thêm vào hắn đã sớm nghĩ tìm cơ hội xuống tay với Liêu Hoàn, vì lẽ đó hắn không chút do dự mà đối với mình vận dụng hoa lệ phịt dở dạn, đánh lén Liêu Hoàn. Vừa ra tay chính là 200 vạn cường hóa, trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ tràn ngập toàn thân hắn, hắn rất khẳng định, hắn bây giờ, chiến lược tuyệt đối đã đạt đến tứ giai giác tỉnh giả tầng thứ. Người nào, dù sao cũng là tứ giai giác tỉnh giả, cảm quan cực kỳ nhạy cảm, sau lưng không khí dị động bị Liêu Hoàn trước tiên phát hiện mà ngay khi phát hiện trước tiên, phía sau lưng hắn bên trên, lượng lớn độ cứng vượt quá sắt thép thực vật dây leo từ phía sau lưng sinh trưởng mà ra, đan sen vào nhau, hình thành một cái cực lớn hình bán cầu, đem phía sau lưng hắn bảo vệ lên. Vô hình, Phương Bình có thể so với từ dai thân thể loại hình giác tỉnh giả lực lượng trọng quyền nện gõ ở thực vật dây leo tạo thành hình bán cầu trên, so với sắt thép càng thêm cứng rắn dây leo ở cái này khủng bố lực lượng khổng lồ phía dưới, dồn dập nổ nát. Phương Bình nắm đấm xuyên thủng hình bán cầu. Quanh kích ở liêu hoàn trên người, liêu hoàn thân thể ở khủng bố lực lượng khổng lồ phía dưới, như đạn pháo giống như bay ra ngoài, một viên lại một viên cây ở hắn va chạm phía dưới sụp đổ, đầy đủ bay ra mấy chục mét. Vèo. Phương Bình nhanh chóng đuổi hướng về bay ngược ra ngoài liêu hoàn, cả người tràn đầy màu xanh hoa văn hắn, tựa như một đạo màu xanh ảo ảnh. Là ngươi, ngươi lại không bị thương. Không, không thể. Khoe miệng mang theo vết máu, liêu hoàn vươn mình bỏ lên, giật mình nhìn hướng về đập tới Phương Bình một cái nguyên bản dưới cái nhìn của hắn đã trọng thương, sống sót cũng thành vấn đề người, trên người lại một điểm vết thương đều không có, thực sự quá mức quỷ dị. Người tuyệt đối bị thương, nhưng làm sao có khả năng nhanh như vậy khôi phục? Hơn nữa còn có loại này lực phá hoại. Phương Bình không có bất kỳ làm vì đối phương giải đáp trong lòng nghi hoặc dự định, nhanh chóng hướng về đối phương tới gần. Bạch. Tuy rằng hết sức kinh ngạc, Liêu Hoàn lại cũng không có vì vậy mà luống cuống tay chân. Hắn hơn nửa đời trải qua chiến đấu, Thực sự quá nhiều quá nhiều, dù là nằm ở hết sức kinh ngạc trạng thái, như trước là làm ra chính xác nhất phản kích. Trước người, một đạo dài đến mười mấy mét màu xanh phong nhận xuất hiện, nằm ngang hướng về vọt tới Phương Bình chém tới, tảng lớn thực vật ở cái này đạo phong nhận phía dưới, từ dưới đây chỉnh tề cắt thành hai đoạn. Ẩm. Phương Bình nắm quyền nổ ra, nắm đấm như đạn tháo, nương theo tiếng kinh phong, một quyền đánh về cực lớn phong nhận. Giang giác. Đầy đủ 200 vạn cường hóa sau khi Phương Bình lực lượng đã đạt đến tứ giai lực lượng loại hình giác tỉnh giả tầng thứ mà phong ngự đồng dạng là như vậy nắm giữ có thể so với tứ giai phong ngự loại hình giác tỉnh giả phong ngự nắm đấm cùng phong nhận va chạm liền tựa như là hai khối tinh luyện kim loại va chạm giống như cuối cùng vẫn là phong nhận biến thành kim loại trước tiên không chịu nổi áp lực vỡ vụn ra đến một mảnh lại một mảnh phong nhận mảnh vỡ tựa như một thanh lại một thanh lưới giao sắc hướng về văng tứ phía chu vi mấy chục mét phạm vi lại ở cái này dư âm phía dưới bị di thành bình địa Mà Phương Bình trên tay, chỉ có một đạo nhật nhạt mang máu vết tích. Bá. Còn chưa chờ Phương Bình lại lần nữa hướng về Liêu Hoàn phong đi, lại một đạo dài đến mười mấy mét to lớn phong nhận hướng về Phương Bình bổ tới. Một cái đã phản ứng lại tứ giai giác tỉnh giả, phát huy được chiến lược là khủng bố. Húng chi, Liêu Hoàn mặc dù là ở tứ giai giác tỉnh giả ở trong, cũng là cực mạnh loại kia. Vụ. Trốn vào cửa bên trong không gian, Phương Bình tách ra cái này một đạo phong nhận. Phong nhận là nguyên tố lực lượng cũng không phải là đơn thuần không khí đối mặt cái loại này công kích hắn tức liền có thể hóa thành ngọn lửa cũng là không cách nào miễn dịch Ẩm. từ cửa bên trong không gian phương bình tới gần liêu hoàn từ liêu hoàn sau lưng nhảy ra một quyền đánh về liêu hoàn đã sớm có phòng bị liêu hoàn lại đúng lúc phản ứng lại một cái vặn người tương tự là một quyền đánh về phương bình chỉ là quả đấm của hắn bên trên lượng lớn thực vật dây leo lan tràn trở nên cực kỳ cực lớn liền tựa như là một cự nhân một quyền giống như Giang rắc. 200 vạn cường hóa, để phương bình lực lượng trở nên cực đoan khủng bố. Tuy rằng nắm đấm ở dây leo hình thành cự quyền trước mặt, tựa như là cự nhân trước mặt tiểu hải tử, nhưng cũng như bẻ cảnh khô nổ nát cực lớn dây leo hình thành nắm đấm, va chạm ở liêu hoàng trên nắm tay. Liêu hằng va chạm tay đau nhức, thân thể liên tiếp lui về phía sau, bất quá trung quy đỡ cú đấm này. Bá, bá, bá. Có lượng lớn dây leo từ chung quanh vụt lên từ mặt đất, đem phương bình trói buộc lên mà lại trói buộc đến càng ngày càng dày, dây leo gần như sắp phải đem Phương Bình bà phủ. Phương Bình hóa thành ngọn lửa, hừng hực ngọn lửa thiêu đốt hướng về dây leo, nhưng dây leo lại vẹn vẹn bị hun đen, cũng không có lập tức buốc cháy lên. Hỏa thuộc tính tuy rằng khắc chế một thuộc tính, thế nhưng khi chênh lệch quá khổng lồ thời điểm, loại này khắc chế liền hiệu quả rất ít. Bất quá, hóa thân ngọn lửa Phương Bình lại là từ dây leo ràng buộc ở trong thoát ly đi ra, lại lần nữa nhào về phía Liêu Hoàn. Đột nhiên Phương Bình dưới chân mặt đất trở nên suốt, nguyên bản làm thực bùn đất, lại hóa thành đầm lầy, Phương Bình cả người đều rơi vào đầm lầy ở trong. Chương 104, lại thêm 200 vạn. Vụ. Soa no Nomi mở cửa, Phương Bình tiến vào cửa bên trong không gian, từ đầm lầy ở trong tránh thoát mà ra. Lại có chế tạo đầm lầy năng lực, phiền phức. Rời xa đầm lầy khu vực, Phương Bình mở cửa xuất hiện, nhìn đứng ở trong ao đầm cũng không có chìm xuống liêu hoàn, không khỏi cao mày. Hắn bây giờ có thể cùng liêu hàng vị này tứ giai giác tỉnh giả chống lại dựa vào chính là vận dụng hoa lệ phịt dở dạn sau khi thu hoạch đến sức mạnh lớn cùng cường hãn thân thể cái khác năng lực bất kể là xạ gì gẳng vẫn là mẹ dạn mẹ dạn no mi năng lực đối mặt tứ giai giác tỉnh giả tầng thứ này hiệu quả đều trở nên yếu ớt bây giờ gặp phải đưa thân vào không chỗ đặt chân đầm lầy ở trong kẻ địch không khỏi có một loại mạnh mẽ không chỗ dùng cảm giác Hào hào hào! đặt trong ao đầm liêu hoàng liền tựa như ở sóng biển sông lên sóng giống như dưới chân dẫm lăn lộn đầm lầy hướng về phương bình bên này nhanh chóng tới gần theo đối phương tới gần đầm lầy khu vực ở lan tràn hướng về phương bình bên này lan tràn mà tới phương bình tuy rằng về phía sau lui nhanh nhưng không có đầm lầy lan tràn tốc độ nhanh đầm lầy rất nhanh liền lan tràn đến phương bình dưới chân Phân phật phương bình quanh thân ngọn lửa tràn ngập nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập ra hướng về hắn tràn ngập mà đến đầm lầy ở nhiệt độ cao phía dưới nhất thời bước hơi lên thành khô ráng bùn đất phía công Liêu Hoàn mắt lạnh nhìn Phương Bình, không chút nào lo lắng ý tứ. Phốc. Trong ao đầm, một cái lại một cái thô đạt mấy mét cự mãng xuất hiện, đó là do đầm lầy ở trong nước bùn hỗn hợp mà thành. Hắn có đầm lầy năng lực, tự nhiên cũng không phải là chế tạo đầm lầy đơn giản như vậy, ngoại trừ có thể chế tạo đầm lầy ở ngoài, càng là có thể đem đầm lầy hóa thành vũ khí. Ẩm! Phương Bình một quyền đánh về kéo tới cự mãng, cự mãng nổ nát, nhưng có khác hai con cự mãng đã từ hai cái trái phải phương hướng đánh út về phía Phương Bình đồng. Phương Bình thả người nhảy một cái, né tránh hai con cự mãng nào cắn. Hai con cự mãng đụng vào nhau, song song nổ nát mở ra. ầm ầm ầm. Từng đoàn lớn nước bùn tung tóe, tựa như đạn pháo giống như hướng bốn phía bắn. Nam ở không trung Phương Bình né tránh không kịp, chỉ được thân thể hóa thành ngọn lửa miễn dịch. Nhưng vào lúc này, đứng ở đầm lầy sóng biển bên trên liêu hoàng trước người, một đạo cực lớn phong nhận đánh út về phía hóa thành ngọn lửa Phương Bình. Phu phù. Phương Bình bị chém trúng rầm một tiếng đập vào trong ao đầm. Hóa thành ngọn lửa Phương Bình, ngọn lửa trên người bốc hơi lên chu vi nước bùn, nhưng đầm lầy diện tích thực sự quá rộng, từ chung quanh không ngừng có nước bổ sung mà đến, ngược lại là Phương Bình tự thân ngọn lửa, ở nước phía dưới nhanh chóng hạ nhiệt độ, nhất cuối cùng cũng bị ép lui ra ngọn lửa hóa trạng thái. Lui ra ngọn lửa hóa trạng thái Phương Bình nhanh chóng rơi vào trong ao đầm, vô cùng vô tận nước bùn đem Phương Bình bao phủ. Vụ. Mở cửa, cả người là bùn Phương Bình chật vật chui vào cửa bên trong không gian. Ở có bùn đất địa phương cùng hắn giao chiến thực sự quá mức chịu thiệt, chỉ có thể như vậy. Sự thực chứng minh, ở có bùn đất có thể chế tạo đầm lầy địa phương, hắn cũng không phải là đối thủ của Liêu Hoàn. Bèo. Hắn hướng về Liêu Hoàn nơi ẩn nút đi qua, từ Liêu Hoàn bên cạnh người mở cửa, thoát ra đánh út về phía Liêu Hoàn. Hừ. Cảm giác được bên cạnh người động tĩnh, Liêu Hoàn như người, quyền phải hóa thành cực lớn một quyền nện gõ hướng về phương bình. Đồng. va chạm nhưng dữ liệu ở trong lực lượng khổng lồ cũng chưa từng xuất hiện. Liêu Hoàn cảm giác mình cú đấm này liền như làn lện ở mềm nhũn đông trên giống như. Đồng thời, một luồng sức kéo từ quả đấm của hắn truyền đến thân thể của hắn ở cái này sức kéo phía dưới bị kéo rời đầm lầy từ một cánh cửa một chuỗi mà vào. Không được, thân thể thoát ly đầm lầy. Liêu Hoàn nhất thời cảm giác rất là không ổn, nhanh chóng nhào về phía chưa đóng cửa. Lưu lại đi, Phương Bình cười gằn, nhanh chóng đóng cửa lại. Đem liêu hoàn nốt lại cửa bên trong không gian. Doa doa Nomi mở ra không gian, cùng liêu hoàn chế tắc đẩm lấy năng lực có mấy điểm tương đồng, có thể mở ra nhất định phạm vi khu vực, mà theo phương bình di động, phạm vi sẽ về phía trước di chuyển. Bất quá theo phương bình rời đi cửa bên trong không gian, không gian cũng sẽ biến mất, nếu là khống địch, liền nhất định phải cùng kẻ địch cùng nằm ở vùng không gian này ở trong, đem mất đi lấy không gian tránh né công kích thủ đoạn. Bởi vì như vậy nguyên nhân, phương bình không thường dùng loại năng lực này không địch. Hiện tại lại là vừa vẫn thích hợp. Cho rằng đem ta vây hãm tới đây liền có thể là đối thủ của ta. Liêu Hoàng trong lòng nghiêm nghị, nhưng sắc mặt lại là một mảnh ung dung. Hắn đã nếm thử, không cách nào đem chu vi khu vực hóa thành tầm lầy. Bá, Một đạo dài đến mười mấy mét phong nhận ở hắn trước người ngưng tụ, cùng bạo chém về phía Phương Bình. Vẹo. Phương Bình một cái nhảy, tách ra chém tới phong nhận, nhưng sau một khắc, lại một đạo cực lớn phong nhận bổ về phía Phương Bình. Giang giác. Đến không kịp né tránh, Phương Bình đấm ra một quyền, đem Phong Nhận nổ nát, Phong Nhận mảnh vỡ chung quanh bán, mà Phương Bình trên tay nhưng là lại thêm một đạo vết máu. Đang lúc này, khác một đạo Phong Nhận đã bổ tới. Đồng. Bị Phong Nhận bổ trúng, Phương Bình thân thể bay ngược, cũng may cường hãn phòng ngự, để cho hắn vẹn vẹn phần bụng xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết máu. Liêu Hoàn dù sao cũng là tứ giai giác tỉnh giả ở trong đều là khá cường tồn tại, mất đi không gian năng lực, cho dù lấy hoa lệ phỉ dở dạn cường hóa 200 vạn Như trước bị áp chế ở Hạ Phong Còn tiếp tục như vậy không được Lại thêm 200 vạn cường hóa Hoa lệ phịt giờ dạn có thời gian nửa tiếng hạn chế Rõ ràng tiếp tục nữa Chính mình rất có thể sẽ bị đối phương dây dưa đến chết Phương Bình quả đoán ra tăng rồi 200 vạn cường hóa Trước sau gặp lại Đầy đủ tiêu hao 400 vạn hắn trái tim chảy máu Người bình thường một tháng tiêu tốn cũng là khoảng 1.000 đồng tiền 400 vạn chân đủ dùng trên hơn 300 năm Đây cũng là người bình thường Cả đời đều dùng mãi không hết tiền Liền như thế bị hắn xa xỉ tiêu hao, Vụ. Tuy rằng rất là đau lòng, nhưng cường hóa hiệu quả là hiện ra. Cường hóa trình độ đạt đến 400 vạn, có sức mạnh mạnh mẽ ở phương bình trong cơ thể dâng lên. Trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ hiện lên phương bình trong lòng. Phương bình cảm giác mình bây giờ, một quên xuống, dù là một đống lầu cũng có thể đánh sụp. Vẹo. Một bước bước ra, phương bình bóng người tựa như một đạo ánh sáng xanh lục, nhanh chóng nhào về phía liêu hoàn. Tốc độ so với trước. Đầy đủ tăng vọt một đoạn dài, nếu là ở bên ngoài, hắn thậm chí chắc chắn dựa vào tốc độ như thế này tránh né đầm lầy lan tràn. Còn có thể tăng cường. Nhận ra được phương bình tốc độ biến nhanh, Liêu hoàn trong lòng càng thêm nghiêm nghị, mau mau lấy phong nhận liền tiếp bổ về phía phương bình, ngăn cản phương bình tới gần. Giang giác. Lực lượng tăng lên dữ dội phương bình tùy ý một quyền, liền đem cái này đạo cực lớn phong nhận chém nát, mà phương bình nhưng là tốc độ hầu như không bị ảnh hưởng về phía Liêu hoàn tới gần. Giang giác. Giang giác. Giang Giác. Liên tiếp đánh nát mấy đạo phong nhận sau khi, Phương Bình tới gần Liêu Hoàn. Liêu Hoàn cũng không còn cách nào duy trì tỉnh táo, nghiêm nghị hiện lên ở trên mặt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lượng lớn thực vật dây leo tuôn ra, cuốn quanh ngăn cản hướng về Phương Bình. Đồng, đồng, đồng. Phương Bình nắm đấm cùng chân liên tiếp bạo lực đá ra, ngăn cản dây leo ở khủng bố lực công kích phía dưới, dồn dập nổ nát. Rốt cục, Phương Bình đến gần rồi Liêu Hoàn, một quyền nện ở Liêu Hàng Ngực. Giang Giác. Có món đồ gì vỡ vụn âm thanh vang lên, liêu hoàn miệng phun máu tươi bay ngược, bên phải ngực sụp đổ. chương 105, sơ ha y liêu ra. Vẹo. Phương Bình hóa thành một đạo hào quang màu xanh lục lắc mình đuổi hướng về liêu hoàn. Bưng bên phải ngực, liêu hoàn khỏe miệng chảy máu, nhịn đau bỏ lên, về phía sau lui nhanh. Nhưng tốc độ lại rõ ràng không có Phương Bình nhanh, cùng Phương Bình khoảng cách đang nhanh chóng bị rút ngắn Hoàng loạn, lượng lớn thực vật dây leo từ trên người liêu hoàn mở rộng mà ra Nghĩ muốn ngăn cản Phương Bình tới gần. Nhưng một cái cuốn quanh màu xanh hoa văn nằm đấm, như bẻ cảnh khô đánh gậy những thực vật này dây leo, lại một quyền nện ở Liêu Hoàng trên người. Giang giác. Liêu Hoàn miệng phun máu tươi bay ngược, bên trái ngực sụp đổ, cùng bên phải ngực hình thành rồi đối xứng. Thương thế nghiêm trọng để cho hắn cũng không có thể trước tiên bỏ lên, mà nhân cơ hội này, Phương Bình đã đến gần rồi hắn. Dừng tay, ta. Liêu Hoàn trở nên kinh hoàng, mở miệng muốn nói điều gì. Nhưng Phương Bình nhưng căn bản không cho hắn cơ hội như thế. Giác tỉnh giả năng lực thiên ký bách quái, đối phương không chắc thì sẽ có một loại năng lực có thể dưới tình huống này trở mình, tựa như hắn giống như, vì lẽ đó tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội. ầm ầm ầm ầm. Ẩm ầm Phương Bình nắm đấm một quyền lại một quyền nện xuống, máu tươi thậm chí xương vụn tung tóe, mặt đất ở nện kích phía dưới, xuất hiện cực lớn cái hố, liền tựa như là thiên thạch va chạm mà thành giống như Khi quả đấm của hắn dừng lại thì Liêu Hoàn ngực bụng một mảnh máu thịt bé bé, hoàn toàn chết đã lâu. Rốt cục giải quyết. Nhìn Liêu Hoàn thi thể, Phương Bình trong lòng một tảng đá lớn hạ xuống, một mảnh u dung. Giai đến mấy tháng, liền nơi ở cũng không dám bại lộ, thần kinh vẫn căng thẳng, chỉ lo Liêu gia người thừa dịp hắn ngủ, Lặng Yên tìm tới hắn hiện tại nơi ở ám sát hắn. Bây giờ tốt, cái phiền toái này rốt cục giải quyết. Theo Liêu Hoàn vị này từ giai giấc tỉnh giả tử vong, Liêu gia những người khác Đã đối với hắn không tạo thành được uy hiếp, chẳng bằng nói nên chân chính cảm thấy uy hiếp chính là liêu ra những người khác. Cho dù không dùng tới hoa lệ phịt dở dạn, hắn đều có niềm tin chắc chắn ám sát tam giai giác tỉnh giả, húng chi, hắn bây giờ còn có hơn 300 vạn, đầy đủ vận dụng nhiều lần hoa lệ phịt dở dạn. Kiểm tra liêu hoàn thi thể, phương bình xem có thể hay không từ vị này liêu ra ra chủ trên thi thể đảo đến vật gì tốt. Trước tiên, hắn chú ý tới gánh vác ở liêu hoàn trên lưng mặt ngoài tràn đầy màu đen hoa văn súng ngắm đem súng ngắm gỡ xuống, Phương Bình kinh ngạc phát hiện, mặc dù là ở vừa nãy ác chiến ở trong, súng ngắm cũng không có hư hao, ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy. Cái này chẳng lẽ là một cái ma hóa vũ khí? Nhìn chăm chăm súng ngắm mặt ngoài màu đen hoa văn, Phương Bình âm thầm suy đoán, hắn thậm chí suy đoán, trôi này súng ngắm công kích, rất khả năng chính là hắn ban đầu gặp được đến công kích. Vừa nãy khoảng cách xa công kích hắn, tất nhiên là Liêu Hoàn không thể nghi ngờ, nhưng cùng Liêu Hoàn chiến đấu sau khi Hắn cũng không có gặp lại được loại kia chùm sáng màu đen, vì lẽ đó hắn hoài nghi công kích tới từ tại trôi này thương. Từ cửa bên trong không gian đi ra, Phương Bình cầm lấy súng ngắm, đem nhấc lên, chăm chú vào xa xa. Một loại tinh lực hoặc thể lực đồ vật từ trong cơ thể hắn rút ra, rót vào súng ngắm bên trong, hắn bóp cò súng, nhất thời một đạo chùm sáng màu đen hướng về trước bắn thẳng đến. Phốc, phốc, phốc. Một viên lại một viên cây ở chùm sáng màu đen phía dưới gãy vỡ, lan tràn cực xa mới tán loạn biến mất quả nhiên là dựa vào cái này súng ngắm công kích được ta. Súng ngắm bắn ra chùm sáng màu đen cùng vừa nãy công kích hắn chùm sáng màu đen giống nhau như lúc, liêu hoàn ban đầu thời điểm tất nhiên là dựa vào cái này súng ngắm tập kích hắn. Vy lực có thể so với tam giai giác tỉnh giả toàn lực nhất kích, như không hề phòng bị tình huống xuống bị tấn công, cho dù tam giai giác tỉnh giả đều rất khả năng bị giết, chính là quá mức tiêu hao thể lực. Trước bị tập kích thời điểm, Phương Bình bởi vì có cảnh giác, Sắc màu quan sát hạ kỳ có thể nhận biết được hơn 300m ở ngoài động tĩnh, cho nên mới có thể tránh thoát, nếu là bị chính diện tập trúng, hắn e sợ chắc chắn phải chết. Đón lấy nên thế nào đối phó Liêu Gia? Nhìn hướng về đã tử cửa bên trong không gian rơi ra đến Liêu Hoàn thi thể, Phương Bình cân nhắc đón lấy nên làm gì đối phó Liêu Gia? Liêu Gia là một cái giác tỉnh giả gia tộc, hơn nữa đã có một chút năm tháng, gia tộc chi mạch đông đảo, ngoại trừ mấy vị cao tầng ở ngoài, còn có đông đảo họ Liêu Tộc Nhân gộp lại ít nhất trăm người trở lên. Nhiều như vậy người, mặc dù là một cái lại một chỗ giết đều phải tốn phí không ít thời gian, hơn nữa những thứ này người không thể chờ cùng nhau, biết được liêu Hoàn có chuyện, e sợ liền lập tức sẽ phân tán trốn, đến thời điểm thế tất sẽ xuất hiện cá lọt lưới. Những thứ này cá lọt lưới, tuy rằng nhìn như không uy hiếp được hắn, nhưng giả như một số năm sau, đối phương đời sau bên trong đột nhiên xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt, hướng về hắn báo thủ làm sao bây giờ. Nổ cỏ không nổ tận ốc, gió xuân thổi lại sinh, Đạo lý này, hắn tự nhiên là hiểu được. Nếu là không có kết làm tử thủ cũng là thôi, bây giờ rõ ràng đã kết làm tử thủ, hắn tự nhiên là không nghĩ xuất hiện cá lọt lưới. Cái này nhượng hắn xoắn suýt, đến tột cùng như thế nào mới có thể bảo đảm không để cho cá lọt lưới. Bang vào ta một người là không làm nổi nhổ cỏ tận gốc, chỉ có thể hợp tác rồi. Chụp mấy bức chụp, đem thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, phòng ngừa thi thể quá sớm bị phát hiện, Phương Bình nhanh nhanh rời đi. Hắn nhận thức thế lực. Hơn nữa có thể bảo đảm không để cho cá lọt lưới, cũng chỉ có Diêu gia cùng Phan gia, mà so sánh lẫn nhau mà nói, Diêu gia càng thêm quen thuộc một ít. Tuy rằng một trận đại chiến, thể lực tiêu hao không ít, nhưng trùng quy là nhị giai giác tỉnh giả, nửa giờ sau, trở về thành bên trong mượn một bộ quần áo cũng đem súng ngắm giấu kỹ Phương Bình, tìm tới Diêu Tuấn. Liêu hoàng chết rồi. Phương Bình, ngươi không có nói đùa chớ. Diêu Tuấn cười gượng nhìn hướng về Phương Bình, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Liêu gia là Diêu gia đại địch. Diêu ra không ngừng thời khắc muốn giết chết Liêu ra ra chủ Liêu hoàn cái này tứ giai giác tình giả. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thực lực của đối phương là cường đại, vì lẽ đó nhiều năm như vậy, Diêu ra cùng Liêu ra tuy rằng lúc đó có tránh đấu, nhưng cũng thủy chung không làm gì được đối phương. Đây là bức ảnh, chính mình xem đi, ngươi Diêu ra hẳn là có này phương diện kỹ thuật viên, có thể để cho hắn phân tích một chút, có hay không trải qua xử lý, thi thể ta tự mình vùi lấp, ngươi muốn nhìn tới nói ta có thể dẫn ngươi đi xem. Phương Bình trực tiếp đem bức ảnh phân phát Diêu Tuấn, Diêu Tuấn thu đến bức ảnh sau khi không dám chậm trễ, lập tức đem bức ảnh phân phát Diêu ra am hiểu này Phương diện kỹ thuật viên. Một lát sau, đối phương có hồi đáp, xác định bức ảnh không có trải qua bất kỳ xử lý. Lại là, thật sự, Diêu Tuấn đầy mặt kinh ngạc, cái này thật sự không phải cười gần nói, Liêu ra vị kia tứ giai giác tỉnh giả Liêu Hằng thật sự chết rồi. Diêu Tuấn mau mau mang theo Phương Bình tìm tới Diêu ra cái khác cao tầng biết được tin tức diêu ra cái khác cao tầng vừa là kinh ngạc lại là hưng phấn phương bình biết là ai giết chết liêu hoàng sao chủ nhà họ diêu diêu thiết hỏi địa ngục hỏa người này ta vừa vặn từng thấy là địa ngục hỏa một cái tứ giai giác tỉnh giả phương bình giọng nói khẳng định nói con chỉ là nhị giai giác tỉnh giả hắn liền có thể giết chết tứ giai giác tỉnh giả loại này kêu căng chuyện không phù hợp phong cách của hắn vì lẽ đó hắn rất tự nhiên đem cái này nổi quang cho địa ngục hỏa trên thực tế đem các loại chuyện xấu xa quăng nổi cho địa ngục hỏa, đã trở thành rắc tỉnh giả gia tộc cùng với một ít giác tỉnh giả thói quen sử dụng thủ đoạn, không thể không nói, địa ngục hỏa ở phương diện này xác thực là lưng không ít toán ứ. Tuy rằng không dự định cùng địa ngục hỏa cái tổ chức này thông đồng làm bậy, bất quá lần này địa ngục hỏa đúng là giúp chúng ta đại ân. Diêu Thiết tựa hồ thật sự tin phương bình, đương nhiên, có tin hay không kỳ thực đều không có khác nhau, trọng yếu chính là Liêu Hoàn xác thực là đã chết qua. Mau mau phái người đem Liêu gia người giám thị lên. Liêu ra tài sản quá nhiều, lấy riêu ra một cái gia tộc khó có thể nuốt vào, đến liên hợp những gia tộc khác. Hồi lâu, xác định đại thể kế hoạch, Phương Bình rời đi. Mượn riêu ra thế lực, Phương Bình rất nhanh liền tìm tới hứa vi cùng hứa tỉnh. Hai người cũng không có chuyện gì, chỉ là bị liêu ra người đem chu vi tín hiệu che đậy mà thôi, còn che đậy tín hiệu người, trước tiên bị riêu ra xóa bỏ. Liêu ra, liêu ra còn lại ba vị cao tầng lo lắng tụ ở cùng nhau. Chuyện gì xảy ra, gia chủ làm sao vẫn chưa về. Gây gò ông lão mơ hồ cảm thấy không lành, trong lòng sinh ra lo lắng. Không đúng lắm, cái này thời điểm, theo lý thuyết hẳn là đã trở về mới đúng, chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Lông mày rậm nam tử cao mày. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lấy ra chủ thực lực, cho dù không có giết chết Phương Bình, cũng tuyệt đối đủ để thông rong rút đi mới đúng. Liêu ba vân lo lắng ở trong nhà đi tới đi lui. Đang lúc này, một người đàn ông trung niên thở hồng hộc đẩy cửa chạy vào, người này đúng là bọn họ phái đi kiểm tra người. Nếu như là bình thường, ba người bọn họ nhất định sẽ lớn tiếng quát lớn đối phương thất lễ, nhưng hiện tại nhưng căn bản không lo được những thứ này, cháy vội hỏi. Như thế nào, nhìn thấy gia chủ không có. Hiện trường, có tranh đấu vết tích, thế nhưng cũng không có. Nhìn thấy gia chủ, đúng là nhìn thấy liêu ra một cái cung phụng thi thể. Người đàn ông trung niên thở hồn hển nói. Không thể, làm sao có khả năng không có ở. Liêu bác vân ba người trong lòng dự cảm không ổn trở nên càng thêm mãnh liệt. Gia chủ sẽ có hay không có chuyện gì, rời đi. liêu bà Vân thấp phòng nói. Đúng, gia chủ khẳng định có cái gì khẩn cấp chuyện rời đi. Lông mày dầm nam tử vội vàng nói, hắn cũng không mong muốn đi tin tưởng khả năng này ở ngoài mặt khác khả năng. Chỉ có gầy gò ông lão, không nói một lời, so với gia chủ có việc lâm thời rời đi, hắn cảm thấy một cái khác khả năng càng to lớn hơn. Nhưng hắn thực sự là không muốn nói ra, cùng hai người như thế, tương tự là ôm ấp hy vọng. Đang lúc này, một người trẻ tuổi đập đập chạm chạm xông vào là liêu ra một cái con cháu cút ra ngoài không thấy chúng ta chính đang tại mở hợp sao ba người đang đứng ở lo lắng trong thấy đối phương như vậy liều lĩnh xông tới không khỏi nổi giận ta ta người trẻ tuổi thở hổn hển so với vừa nãy trung niên càng thêm thở đến hung. bị cao tầng quát lớn nếu là bình thường người trẻ tuổi tất nhiên đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt nhưng đã kinh hãi quá độ người trẻ tuổi cũng không có chú ý tới loại này quát lớn Ta, ta gặp được. Phương Bình. Hắn là biết được một ít liêu gia châm đối với Phương Bình kế hoạch, vì lẽ đó ở nhìn thấy Phương Bình sau khi mới sẽ kinh hại đến biến sắc. Cái gì, ngươi nhìn thấy Phương Bình? Liêu gia ba vị cao tầng mặt sắc mặt đại biến, liêu bá vân càng là đem cái này con em trẻ tuổi nâng lên. Gia chủ liêu hoàn đi ám sát Phương Bình, nhưng gia chủ biến mất rồi, Phương Bình lại xuất hiện, trong lòng bọn họ dự cảm không tốt tăng lên. Chương 106, Hiến tế trị số. Mượn dùng quân đội xe vận tải, Phương Bình đem chính mình săn giết cùng với hướng về cùng tổ người mua ma vật trở về chỗ mình ở, là đã từng ở lại một quang thời gian co chứa sân cái kia nơi nơi ở, cái khác nơi ở, đều không bỏ xuống được nhiều như vậy ma vật. Ma vật thi thể đối ngoại đến có một cái xử lý con đường mới được. Thi thể bị xếp đặt ở giữa sân, nhìn giữa sân xây ma vật thi thể, Phương Bình hưng phấn đồng thời, cũng cảnh giác lên. Trước đây, chính hắn săn giết ma vật tự mình xử lý, số lượng thiếu. Dù sao cũng chẳng có ai sẽ đi quan tâm ma vật thi thể hướng đi, nhưng bây giờ, lượng lớn ma vật thi thể ở trong tay hán, như không có một hợp lý hướng đi, tất nhiên sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Nếu có thể hiến tế ra luyện khí sư hay hoặc là luyện dược sư thiên phú là tốt rồi, chẳng những có thể giải thích hướng đi, còn có thể làm cái này một loại kinh tế khởi nguồn. Không nghĩ nhiều nữa, Phương Bình đi tới ma vật thi thể, đưa tay chạm đến ở một bộ nhị dai ma vật thi thể bên trên. Ao ao ao! Ở từng cái từng cái huyết sắc dây khóa chói buộc phía dưới, nhị dai ma vật thi thể biến mất, Phương Bình ý thức đi theo tiến vào hiến tế không gian. Hiến tế Nhị dai ma vật thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới thiêu đốt, rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Liên ở Phương Bình cho rằng, bầu trời đem xuất hiện tinh thần, hoạt hình nhân vật bóng mờ đem xuất hiện lúc, tế đàn màu máu mờ đi, các loại cảnh tượng biến mất, vẫn chưa xuất hiện hoạt hình nhân vật bóng mờ, hiến tế cũng đã kết thúc. Chuyện gì xảy ra Hiện tại lẽ nào liền nhị giai ma vật thi thể đều không đủ để hiến tế sao? Phương Bình kinh ngạc, lấy suy đoán của hắn, cho dù hiến tế điều kiện lại lần nữa tăng lên, cũng có thể sẽ là ở hắn đẳng cấp đạt đến tam giai giác tỉnh giả thời điểm. Hiện tại hắn còn là nhị giai giác tỉnh giả, khoảng cách tam giai giác tỉnh giả còn có khoảng cách không nhỏ, tuy rằng lá bài tẩy ra hết tình huống xuống chiến lực có chút khủng bố, liền tứ giai giác tỉnh giả đều có thể chém giết chính là. Ngay vào lúc này, lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên. Hiến tế không có nhân quả tế phẩm, thu được 10 cái hiến tế giá trị. Hiến tế giá trị là món đồ gì? Không nhân quả lại là có ý gì? Phương Bình đầy đầu đều là nghi vấn, theo bản năng trai nhìn mình bảng thuộc tính. Họ tên, Phương Bình. Hiến tế giá trị, 10. Thiên Phú. Trưởng Thanh Thiên Phú, Đặc ưu. Sắc màu quan sát hạ kỳ Thiên Phú, Loại ưu. Tin tặc Thiên Phú, Đặc Yêu. Thể thuật Thiên Phú, Loại ưu. Năng lực. Mệ giả mệ giả no mi năng lực. Doa doa no mi năng lực, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, xin quân đừng chết, hoa lệ phịt dở dạn. Chỉ thấy họ tên sau khi, nhiều một cái hiến tế giá trị, mà số lượng vừa vận chính là 10. Vật này có thể dùng làm gì? Phương Bình đem chính mình bảng thuộc tính tới tới lui lui nhìn mấy lần, đều không nhìn thấy có thể sử dụng hiến tế giá trị địa phương. Tạm thời đem hiến tế giá trị ném đến một bên, Phương Bình cao mày suy tính tới không nhân quả ý tứ. Không nhân quả cũng chính là không có liên lụy. Chẳng lẽ là chỉ ma vật săn giết cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì? Nếu như đúng là như vậy, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể giải thích, cái này con ma vật là ta từ những người khác cái kia mua được, Ấn, cũng không đúng, ta trước đây hiến tế qua cũng không phải là ta săn giết ma vật. Phương Bình nghĩ đến chịu đến diêu ra mời siêu tầm săn giết được con kia ẩn thân ma vật, đối với con kia ẩn thân ma vật săn giết, hắn toàn bộ hành trình không có thăm dự, nhưng cuối cùng như trước lấy ẩn thân ma vật hiến tế cho gọi ra hoạt hình nhân vật. không Lần đó nghiêm chỉnh mà nói, ta là có tham dự, tuy rằng không có tham dự vây công ẩn thân ma vật, nhưng cũng lấy sắc màu quan sát hạ kỳ chỉ rõ ma vật nơi, cũng coi như là tham dự. Phương Bình trong lòng, đối với hiến tế không nhân quả tế phẩm câu nói này dần dần sáng tỏ, hẳn là chỉ hiến tế tế phẩm, hắn không có tham dự săn giết bất kỳ quá trình. Nói cách khác tế phẩm là muốn phân chính mình săn giết cùng người ngoài săn giết hai trường hợp, chính mình săn giết có thể hiến tế triệu hoán hoạt hình nhân vật bóng mờ, mà người ngoài săn giết thì lại chỉ có thể thu được còn không biết tác dụng hiến tế giá trị. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán này, Phương Bình ý thức lui ra hiến tế không gian, tìm tới một con chính mình săn giết nhị dai ma vật, đem thu nhập hiến tế không gian. Hiến tế. Theo hiến tế, tế đàn ánh sáng đỏ ngòm lấp lẻ, bầu trời tinh thần nóng ánh, cuối cùng, một cái hoạt hình nhân vật bóng mở xuất hiện, hắn suy đoán được chứng minh, hiến tế tế phẩm là muốn phân chính mình tham dự săn giết cùng mình không có tham dự săn giết hai trường hợp. Hắn nhìn hướng về hiến tế cho gọi ra đến hoạt hình nhân vật. Họ tên, kỳ rổ xịt tẩy, thiên phú, trưởng thanh thiên phú, loại yêu, bóng rổ thiên phú, loại yêu. Cái này hoạt hình nhân vật, Phương Bình có ấn tượng. Kỳ rổ xịt tẩy, thể loại bóng rổ tuyển thủ vô hình ở trong hoạt hình nhân vật, câu lạc bộ bóng rổ thành viên, bóng rổ thiên phú tuy rằng không bằng kỳ tích thời đại, nhưng cũng coi như là khá là tiếp cận loại kia. Đương nhiên, lại như phụ gì sở sủ kẻ tennis thiên phú như thế. Đối phương bóng rổ thiên phú đối với hắn mà nói, tương tự là không có gì dùng. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, bóng rổ thiên phú, có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao âm thanh uy nghiêm lại vang lên, đã trải qua mấy lần lựa chọn như vậy, nhưng lần này, bởi vì hiến tế giá trị xuất hiện, Phương Bình không khỏi nảy sinh ý nghĩ bất chợt giả như không lựa chọn sẽ là làm sao? Không. Phương Bình hồi đáp. Theo Phương Bình trả lời, ở Phương Bình không có thu được bất kỳ thiên phú tình huống xuống. Hoặc hình nhân vật bóng mở biến mất, mà lớn lao âm thanh uy nghiêm lại văng lên. Từ bỏ thu được thiên phú, thu được 10 cái hiến tế giá trị. Phương Bình nhìn về phía bảng thuộc tính, liền thấy bảng thuộc tính nguyên bản 10 cái hiến tế giá trị biến thành 20 cái hiến tế giá trị. Sở dĩ vẫn không có phát hiện hiến tế giá trị, hóa ra là là do mở ra cho ta phương thức không đúng. Phương Bình dở khóc dở cười nhìn tăng cường 10 cái hiến tế giá trị, không chỉ không nhân quả tế phẩm có thể thu được hiến tế giá trị chính mình săn giết tế phẩm đồng dạng có thể hiến tế giá trị, điều kiện là từ bỏ thu được thiên phú hoặc năng lực. Đem còn lại cùng mình không có quan hệ ma vật thi thể hiến tế, Phương Bình tổng cộng thu được 150 cái hiến tế giá trị, hiến tế giá trị tổng sản lượng tăng trưởng đến 170 cái. Còn lại tế phẩm, còn lại 3 con nhị giai ma vật, 2 con tam giai ma vật, 1 con tứ giai ma vật, 2 con tam giai ma vật ở trong trong đó một con là do hắn cùng Yến Tuyết cộng đồng săn giết, cũng coi như là cùng hắn có nhân quả. Hiến tế A sơ học để ạ mòn trường đại học xây đủ câu lạc bộ bóng chảy hạ gì chữa cổ mì nà tổ hiến tế kỵ sĩ trong vòng cấm thép lì tận in the ạ dễ trường đại học cả mạ cụ dạ câu lạc bộ bóng đá ẻt giả hỏa cả cờ gi. hiến tế sơ lẻm đủ trung học phổ thông sổ hổ cụ câu lạc bộ bóng rổ tạ kỳ nọ gì ạ hiến tế đao kiếm thần vực suất si giọt tạ rổ phương bình một hơi liên tục hiến tế bốn con nhị giai ma vật thi thể nhưng cho gọi ra đến đều không phải hắn mong muốn hoặc hình nhân vật Không phải thiên phú kém, mà là thiên phú có chút thiên. Đương nhiên hắn không có lựa chọn từ bỏ, thu được không biết tác dụng hiến tế điểm, mà là lựa chọn thu được những thứ này hoạt hình nhân vật trưởng thành thiên phú. Hiến tế. Đem một con tam giai ma vật thu nhập hiến tế không gian, phương bình lại lần nữa hiến tế. Một đạo cột sáng màu trắng nổ nát, hóa thành một cái vóc người cao to nam tử. Nam tử thân mặc đồ trắng áo gi lê cùng màu lam đậm áo sơ mi, trên trán có một cái màu xanh trúng mắt, tóc hiện ra cuộn sóng quấn. Con mắt khá có một chút như mắt cá chết, liền phảng phất chưa có tỉnh ngủ giống như. chương 107, hai cái đỉnh cao. Rốt cục gặp may mắn. Nhìn thấy xuất hiện hoạt hình nhân vật, phương bình tinh thần chấn động, liên tục 4 lần số con rệp, lần này rốt cục đi rồi vận may, hơn nữa là gặp may, hiến tế ra một cái không được đại nhân vật. Nhìn hướng về đối phương bảng thuộc tính. Họ tên, ạ ảo kỳ gì? Thiên phú. trưởng thành thiên phú, đặc ưu, Sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú, loại ưu. Sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, loại ưu, năng lực, trái đóng băng, khi hỉ no mi thượng vị trái cây, có thể đem thân thể bất kỳ vị trí biến thành băng, chế tạo đông khi đóng băng tất cả tiếp xúc đến sự vật, miễn dịch công kích vật lý. Thực sự là hiến tế ra một cái không được đại nhân vật. Phương Bình cảm thán. ảo kỳ gì trước hải quân đại tướng, tuy rằng thua bởi A kẹn đủ, nhưng không thể phủ nhận chính là, đối phương là văn tỷ hệ sở trong đứng ở đỉnh cao cái kia một đúng nhỏ người một trong thực lực cường đại, thậm chí đã đủ để mãi mãi thay đổi địa hình khí hậu. là phương bình trước mắt hiến tế đi ra qua hoạt hình nhân vật ở trong thực lực mạnh nhất người. trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú trái đóng băng năng lực có hay không lựa chọn một loại thu được lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên ta lựa chọn trái đóng băng năng lực nên lựa chọn như thế nào là không cần do dự. phương bình không thể chờ đợi được nữa làm ra lựa chọn trái đóng băng năng lực. Trình độ nào đó trên nói, là mạnh hơn so với hắn hiện tại có mẹ giả mẹ giả no mi năng lực năng lực. Mà gũ, mạ gù mạ gù no mi là mẹ giả mẹ giả no mi năng lực thượng vị năng lực, mà trái đóng băng là cùng mạ gù mạ gù no mi cùng cấp bậc năng lực. Như vậy so ra, trái đóng băng không thể nghi ngờ muốn so với mẹ giả mẹ giả no mi càng thêm cường đại. Theo phương bình làm ra lựa chọn, một tia sáng trắng va vào phương bình trong cơ thể, phương bình nhất thời cảm giác mình nắm giữ hàn băng tương quan năng lực, ngoài ra, Trong đầu hắn cũng nhiều hơn rất nhiều ạ kỳ dị có quan hệ trái đóng băng trí nhớ. Tiêu hóa trong đầu thêm ra trí nhớ, Phương Bình lui ra hiến tế không gian. Trái đóng băng năng lực thu hoạch đã khiến Phương Bình rất là thỏa mãn, nhưng hiến tế còn chưa kết thúc, còn có một con tam giai ma vật thi thể cùng một con tứ dai ma vật thi thể chưa hiến tế. Hắn chờ mong nhìn hướng về còn lại hai con ma vật thi thể, không biết cái này hai con ma vật thi thể có thể hiến tế ra cái gì loại năng lực. Tốt đẹp nhất đương nhiên muốn phóng tới cuối cùng. Vì lẽ đó, Phương Bình lựa chọn trước tiên hiến tế Tam giai ma vật thi thể. Hiến tế. Theo Phương Bình hiến tế, hiến tế không gian ở trong huyết quang sáng lên, bầu trời tinh thần lóe ánh, một đạo ánh sáng màu đen hạ xuống nổ nát ra, hóa thành một người mặc một thân màu đen nam tử. Màu đen quần áo đem nam tử con mắt trở xuống vị trí toàn bộ che lấp, để nam tử thoạt nhìn rất là hung thần ác sát. Đối phương bảng thuộc tính biểu hiện. Họ tên: vụ Bài Gà Dụ Dạ Jin. Thiên phú: Trưởng thành thiên phú, loại ưu. Năng lực: Tăng thực, tạo một bản sao của bất cứ thứ gì có thể tạo bản sao chính mình cùng với những sinh vật khác số lượng, tạo bản sao đi ra sinh vật có tự mình ý thức, khuyết điểm là bền độ thấp. Cái này không phải làm khó ta sao. Nhìn thấy hiến tế đi ra hoạt hình nhân vật, phương bình sắc mặt quái lạ. Bù bài gã đồ giả dinh, học viện siêu anh hùng, mi hẹ rồ ạ ca đệ ạ, ở trong hoạt hình nhân vật, liên minh tội phạm một thành viên trong số đó. Đối phương năng lực cường hay không cường đại? Đó là không thể nghi ngờ, tuyệt đối cực đoan cường đại Chẳng những có thể đem chính mình tạo bản sao, hơn nữa còn có thể đem những sinh vật khác tạo bản sao, một người liền tương đương với một tổ chức. Nhưng loại năng lực này khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, bị tạo bản sao ra người đến nắm giữ quá mức hoàn thiện tự mình ý thức, liền ngay cả chính mình là không phải là phân thân đều không nhận rõ. Bởi vì như vậy nguyên nhân, bộ bài gạ hồ dạ din đem chính mình khiến cho tinh thần chấn thương, thành hai mặt. Trình độ nào đó trên nói, đây là một loại cực kỳ nguy hiểm năng lực một cái không tốt liền có thể làm được bản thân như bù bài gạ khổ dạ zin như vậy, trở thành hai mặt. trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú cùng tạo bản sao năng lực, có hay không lựa chọn một loại thu được. lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên, để phương bình làm ra lựa chọn, nhưng phương bình như trước không có lấy chắc chủ ý. tạo bản sao năng lực cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng nguy hiểm đồng dạng là không thể nghi ngờ. một cái không tốt liền có thể đem chính mình làm ra bệnh tâm thần. đến tột cùng muốn hay không lựa chọn, vô vô tóc của chính mình. Phương Bình rơi vào gian nan lựa chọn. Hồi lâu, hắn mới làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn trưởng thành thiên phú, tạo bản sao năng lực tuy tốt, lại thực sự quá mức nguy hiểm, phạm không được làm vì một cái năng lực mà liều lĩnh trở thành bệnh tâm thần nguy hiểm. Hơn nữa hoàn hình trong, lại không phải chỉ có tạo bản sao năng lực một loại năng lực có thể chế tạo phân thân. Nã Du Tô nghĩ ra ở trong nhẫn thuật ảnh phân thân liền có thể chế tạo ra có thể chiến đấu thực thể phân thân, không chỉ an toàn không có nguy hiểm. Sau khi giải trừ vẫn có thể thu được phân thân trí nhớ cùng kinh nghiệm, đây mới là phương bình lý tưởng ở trong hoàn mỹ phân thân. ảnh phân thân ở nạ rụt tồn dị dạ ở trong lưu truyền rộng rãi, nắm giữ ảnh phân thân năng lực hoạt hình nhân vật không phải số ít. phương bình cảm giác mình thu được tỷ lệ vẫn là rất lớn. cho tới ảnh phân thân không thể như tạo bản sao như thế tác dụng tại những sinh vật khác, đây đối với phương bình ảnh hưởng cũng không phải lớn. người mang bí mật hắn không có khả năng lắm gia nhập cái gì tổ chức, vì lẽ đó tác dụng tại những sinh vật khác năng lực tác dụng cũng không lớn. Cuối cùng một con. Đem tứ giai ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian, Phương Bình hít sâu một hơi, tiến hành rồi cuối cùng hiến tế. Phân phấn. Tứ giai ma vật hiến tế, nhất thời gợi ra mãnh liệt phản ứng, hiến tế không gian ở trong, ánh sáng đỏ ngòm tăng vọt, bầu trời tinh thần trở nên hết sức chói mắt, một cái lại một cái hoạt hình nhân vật trông rất sống động, phảng phất là muốn sống lại giống như. Ầm. Một đạo hào quang màu vàng hạ xuống, nổ nát ra, hóa thành một người tuổi còn trẻ nam tử. Tóc vàng mắt lam. Anh Tuấn đẹp trai, thân mặc đồ trắng nạ rủ tổ bào, áo lóc trong thượng nhẫn màu xanh áo cùng màu làm quần áo bó. Đi đại vận rồi, thật sự đi đại vận rồi. Nhìn cái này hoạt hình nhân vật, phương bình sắc mặt tất cả đều là kích động, thậm chí so với vừa nay hiến tế ra ảo kỳ gì càng thêm kích động. Họ tên, Nato, Thiên Phú. Trưởng thanh Thiên Phú, Đặc Yêu. Nhân thuật Thiên Phú, Đặc Yêu. Thể thuật Thiên Phú, Loại Yêu. Nato, Đời thứ tư hổ cả nạ rủi tôi ở trong ảnh cấp nhân vật, dựa vào phi lôi thần thuật, xông ra tia chấp vàng xưng hào, cùng ảo kỳ gì như thế, tương tự xem như là nằm ở vị trí thế giới đỉnh cao nhân vật. Luận chiến lược hẳn là không bằng ảo kỳ gì, dù sao ảo kỳ gì thậm chí có thể mãi mãi thay đổi địa vực khí hậu, nhưng đối với phương bình chỗ tốt nơi, lại là muốn cao hơn ảo kỳ gì. Hiện tế chỉ có thể thu được tương ứng hoạt hình nhân vật năng lực, mà cũng không phải là thực lực, vì lẽ đó, một cái hoạt hình nhân vật giá trị then chốt ở chỗ có năng lực mà cũng không phải là thực lực. Nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ làm cái này ảnh cấp nhân vật, có nắm giữ nhiều loại cường đại nhẫn thuật. Mỗi một loại cường đại nhẫn thuật đều cơ hồ tương đương với một loại năng lực. Nhiều loại cường đại nhẫn thuật liền tương đương với có nắm giữ nhiều loại năng lực. Hơn nữa, phương bình nghĩ muốn thu được ảnh phân thân thuật, đối phương tất nhiên có nắm giữ. Chỉ cần nhận được đối phương nhẫn thuật thiên phú, hắn hẳn là liền có thể nhận được đối phương có những thứ này nhẫn thuật. Ta lựa chọn nhẫn thuật thiên phú. Phương bình làm ra lựa chọn. Kim quang va vào phương bình trong cơ thể, phương bình thân thể không có gì thay đổi, nhưng cũng nhiều hơn một chút có quan hệ nhận thuật phương diện trí nhớ. Hửm, không đúng. Đương nhiên, phương bình gào thét, hắn tuy rằng nhiều hơn rất nhiều nhận thuật phương diện trí nhớ, nhưng đều là một ít nhận thuật vận dụng kỹ xảo cùng kỹ xảo chiến đấu, cũng không có nhận thuật kết ấn triển khai phương pháp, hắn mau mau tra nhìn mình bảng thuộc tính. Họ tên, phương bình. Hiến tế giá trị, 170. Thiên phú. Trường thanh thiên phú ưu Sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, loại ưu. Tin tặc thiên phú, Dagui. Thể thuật thiên phú, loại ưu. Nhân thuật thiên phú, đặc ưu Phi lôi thần thuật, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10000 hiến tế giá trị, tiên nhân hình thức, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10000 hiến tế giá trị. Năng lực. Mệ giả mệ giả no nomi năng lực, doa doa nomi năng lực, mạn lệ kỳ ổ sạ gìn rằng, xin quân đừng chết, hoa lệ phịt dở dạn, trái đóng băng. Chương 108, hiến tế giá trị tác dụng. Tại sao lại như vậy? Phương Bình tâm thật lạnh thật lạnh. Vốn cho là, thu được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhận thuật thiên phú sau khi, liền có thể thu được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tất cả nhận thuật trí nhớ. Nắm giữ một cái ảnh cấp cường giả tất cả nhận thuật trí nhớ, ngẫm lại đều cực kỳ mang cảm giác. Nhưng không nghĩ, truyền ngoặt đột nhiên sinh, những thứ này nhận thuật lại không thể dựa vào trí nhớ thu được, trái lại cần lấy hiến tế giá trị kích hoạt. Vào giờ phút này... Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi cái này không tên thêm ra đến hiến tế giá trị tác dụng, nguyên lai like có cái hô ở chỗ này chờ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trước rõ ràng bất kể là thu được năng lực vẫn là thiên phú, đều không cần kích hoạt, làm sao đột nhiên liền biến thành như vậy. Phương Bình nghĩ đến trước, mặc kệ năng lực vẫn là thiên phú, chỉ cần thu được, liền có thể có được tương quan trí nhớ, thu được tương quan sử dụng kỹ xảo. Tựa như mẹ giả mẹ giả no mi năng lực vài loại vận dụng kỹ xảo tuy rằng trong đó một ít kỹ xảo đối với hắn cũng không thích dùng nhưng không thể phủ nhận chính là bởi vì thu được ạ sở có quan hệ mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực vài loại vận dụng kỹ xảo để cho hắn ở mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực khai phá trên tỉnh không ít công phu sử dụng kỹ xảo lẽ nào là bởi vì phương bình mơ hồ đoán được nguyên nhân trước hắn thu được năng lực hoặc thiên phú liền có thể thu được tương quan trí nhớ được đến tương quan sử dụng kỹ xảo nhưng này là kỹ xảo mà cũng không phải là thuật thuật Trình độ nào đó trên nói, là một loại cao hơn kỹ xảo đồ vật, không giống thuật liền nắm giữ không giống năng lực, đặc điểm hầu như đã cùng năng lực năng ngửa Vẹn vẹn thu được một loại thiên phú, liền muốn đạt được nhiều loại thuật, được đến nhiều loại năng lực, hiển nhiên trước là hắn cả nghị quá rồi, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Như hắn một luôn nhớ mãi không quên hải quân lục thức cùng với bắt môn độn giáp hai môn thể thuật, dù là hiến tế ra tương quan hoạt hình nhân vật, thu được đối phương thể thuật thiên phú, e sợ cũng có thể hiến tế giá trị kích hoạt không biết ta hiện tại hiến tế giá trị có thể kích hoạt cái gì loại nhân thuật. Bất đắc dĩ, Phương Bình chỉ được nhìn về phía nhân thuật Thiên Phú mặt sau kích hoạt tuyển hạng, xem lấy chính mình hiện tại hiến tế giá trị, đến tụt cùng có thể kích hoạt ra cái gì loại nhân thuật. Phi Lôi Thần Thuật, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10000 hiến tế giá trị. Tiên Nhân Hình Thức, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10000 hiến tế giá trị. Thi Quỷ Phong Tấn, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10000 hiến tế giá trị. Dạ Sắc gẳng, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 3000 hiến tế giá trị. Ảnh phân thân thuật, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 1000 hiến tế giá trị. Thuân thân thuật, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 100 hiến tế giá trị. Biến thân thuật, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 30 hiến tế giá trị. Thế thân thuật, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 30 hiến tế giá trị. Phân thân thuật, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 30 hiến tế giá trị. ân có thể kích hoạt quả nhiên không là bình thường thiếu. mãi đến tận nhìn thấy cuối cùng sau khi, Phương Bình mới tìm được lấy hiện tại hiến tế giá trị có thể kích hoạt nhân thuật. Mà cái này mấy cái nhận thuật chính là nạ dụ tổn ý dạ ở trong nằm ở lót đáy cấp D nhận thuật cùng cấp E nhận thuật. Khoảng cách Phương Bình mê tít mắt cực kỳ phi lôi thần thuật, đầy đủ trên lệch mấy cái linh, mặc dù là ảnh phân thân thuật, cũng đầy đủ có hơn 800 hiến tế người trên lệnh. Chỉ có thể kích hoạt mấy cái cấp bậc thấp nhận thuật. Không nổi, chờ diêu ra giúp ta thu thập ma vật thi thể đưa tới lại nói. Phương Bình kiềm chế rơi xuống kích hoạt dự định, chuẩn bị chờ đem tất cả ma vật thi thể hiến tế sau khi Kiểm tra đến tột cùng có thể được đến bao nhiêu hiến tế giá trị, rồi quyết định kích hoạt nhẫn thuật. Sau một ngày, Phương Bình để diêu ra hỗ trợ thu thập ma vật thi thể vật đến, 3 con tứ dai ma vật, 9 con tam dai ma vật, 20 con nhị dai ma vật. Gộp lại tổng cộng tiêu tốn Phương Bình 98 vạn, nguyên bản còn lại hơn 300 vạn tài sản con lại đến hơn 200 vạn. Đem những thứ này ma vật hiến tế, Phương Bình tổng cộng thu được 4.100 hiến tế giá trị, tổng hiến tế giá trị tăng trưởng đến 4.270 ảnh phân thân thuật nhất định phải Phương bình đầu tiên lựa chọn kích hoạt chính là ảnh phân thân thuật cùng tạo bản sao không giống đây mới là hắn khát vọng an toàn không phong hiểm phân thân năng lực tự nhiên là nhất định phải tuyển theo Phương bình lựa chọn kích hoạt ảnh phân thân thuật Phương bình trong đầu nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ liên quan tới ảnh phân thân thuật tương quan trí nhớ nhất thời bị kích hoạt mà hiến tê giá trị nhưng là biến thành 3.270 thứ hai nhận thuật lựa chọn dạ sẽ rằng cái này nhận thuật uy lực mạnh mẽ hơn nữa không cần kết Tuấn tuyệt đối rất thích hợp ta cạ giờ bị nạ tổ liên quan tới giả sẻn gẳng trí nhớ bị kích hoạt mà hiến tế giá trị nhưng là bảo giảm giảm thiểu đến 270 Hiến tế giá trị không còn nhiều chỉ có thể lựa chọn cấp bậc thấp nhân thuật thuấn thân thuật có thể tăng lên tốc độ di động cái này muốn chọn biến thân thuật phân thân thuật thế thân thuật cái này ba loại cơ bản thuật nhất định phải tuyển ân điểm đã không đủ lại kích hoạt cái khác nhân thuật cuối cùng Phương bình kích hoạt rồi ảnh phân thân thuật giả sẻn gẳng, thuấn thân thuật biến thân thuật phân thân thuật Thế thân thuật 6 cái nhân thuật. Dưới đất không gian, một bộ lại một bộ thi thể chính đang tại hướng về nơi này vận tải, mà cái này một bộ lại một bộ thi thể, chính là chết vào càn quét ma vật nhiệm vụ trong giác tỉnh giả. Nguyên bản thi thể của bọn họ đem bị vận chuyển về nơi hỏa táng, hỏa táng sau khi đưa tới nghĩa địa công cộng, nhưng cũng ở hỏa táng trước, bị người thần không biết quỷ không hay mà đánh cháo. Chỗ này dưới đất không gian là địa ngục hỏa một chỗ cứ điểm, đem giác tỉnh giả thi thể đánh cháo tự nhiên liền là địa ngục hỏa. Trăm phương ngàn kế đưa tới ma vật, địa ngục hỏa là đã sớm mở ra trộm đi rác tỉnh giả thi thể con đường. Lục dự đại nhân, tổng cộng 57 cụ rác tỉnh giả thi thể, toàn bộ ở đây. Chốc lát, một người mặc ma vật đối sách khoa chế phục hơn 40 tuổi nam tử cung kính hướng về lục dự nói. Hán tên Lê Mãng, là ma vật đối sách khoa một cái phụ trách hậu cần tam giai rác tỉnh giả, chính là địa ngục hỏa ở ma vật đối sách khoa phát triển danh hiệu là gián người. Hừng, rất tốt, lần này công lao của ngươi là đứng hàng ba vị trí đầu. Đây là lúc trước đồng ý ngươi tứ dai giác tỉnh dược tề. Lục dự móc ra một phần màu tím nước thuốc dược tề, đem đưa cho Lê Mãng. Đa tạ lục dự đại nhân. Lê Mãng tay hơi run rẩy tiếp nhận, hắn kẹt ở tam giai đến tứ giai bình cảnh đã nhiều năm, vẫn không cách nào tiến thêm một bước trở thành cao giai giác tỉnh giả. Mắt thấy tuổi tắc càng lúc càng lớn, trở thành tứ giai giác tỉnh giả hy vọng càng ngày càng xa vời. Đang lúc này, địa ngục hỏa tìm tới hắn, dành cho hắn tứ giai giác tỉnh dược tề hoặc có thể đột phá trở thành cao giai giác tỉnh giả, thực lực cùng địa vị đều sẽ đem tăng lên trên diện rộng, thậm chí đủ để khai sáng một cái giác tỉnh giả gia tộc, đây là sinh ra bình thường hắn khát vọng nhất. Vì lẽ đó, hắn không nhịn được mê hoặc, gia nhập địa ngục hỏa, trở thành địa ngục hỏa chôn nhập ma vật đối sách khoa nội ứng, mà bây giờ, hắn khát cầu đồ vật rốt cục được đến. Đại nhân, không khỏi gây nên hoài nghi, ta cái này liền rời đi. Hửm, đi thôi. Chờ Lê Mãng rời đi sau khi Lục Dự hướng về dưới đất không gian đường hầm nơi sâu xa đi tới, mà sau lưng hắn, cái kia 57 cụ giác tỉnh giả thi thể đồng bên mà lên, đi theo hắn hướng về đường hầm nơi sâu xa bay đi. Sau đó, bóng tối dưới đất không gian nơi sâu xa vang lên liên tiếp ngay âm thanh. Chương 109: Đối với Liêu ra ra tay. Sau mấy ngày, ẩn phân thân thuật. Giữa sân, Phương Bình hai tay kết ấn, nương theo xương trắng, hai cái giống nhau như lúc Phương Bình xuất hiện. Dạ sẽ gẳng, Không có kết ấn. Hai cái phương bình trong tay phải, tất cả đều xuất hiện màu làm nhạt xoay tròn quả cầu ánh sáng, rồi sau đó phân biệt đem quả cầu ánh sáng tập kích hướng cách đó không xa hai khối một người cao hàn băng. Phúc! Ở khủng bố xoay tròn lực phía dưới, hàn băng nổ nát, hóa thành mảnh băng bay khắp nơi bay. Mà một cái trong đó phương bình, nhưng là nương theo xương ngủ màu trắng tiêu tan. Tiêu tốn mấy ngày, phương bình đem kích hoạt sáu cái nhẫn thuật tất cả đều học được. Dù là ủ rủmạ kỳ nạ dù tổ. Vì học được dạ xẻn gẳng cũng đầy đủ tiêu tốn hơn một tháng, chớ nói chi là còn có mấy cái khác nhận thuật. Bất quá kích hoạt tương ứng nhận thuật sau khi Phương Bình nắm giữ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tương quan nhận thuật trí nhớ, biết mỗi một dạng nhận thuật chú ý chuyên hạng, cho nên mới phải vẹn vẹn mấy ngày liền đem học được. Cho tới vốn lo nhất không có chặt cả vấn đề cũng đã thành không là vấn đề, khi thử dùng thuật lại do thiếu chặt cả nhưng nó lại rút đi thân thể năng lượng, nhất là giác tỉnh năng lực bù đắp bổ sung. Dù không rõ nguyên do nhưng có lẽ thế giới này pháp tắc quyết định đi, chắc cả nói cho cùng là một loại thân thể năng lượng mà giác tỉnh giả triển khai năng lực đồng dạng là dựa vào thân thể năng lượng, có lẽ vì thế mà có thể thay thế. Thời gian sắp đến rồi. Thời gian tiếp cận chẳng vạn, Phương Bình cong lên một cái như đàn guitar hộp dương gỗ, lai chính mình xe chở hàng nhỏ rời đi nơi ở. Đêm nay chính là đối với liêu ra ra tay thời gian. Xe chở hàng đi được tiếp cận một canh giờ, đi tới khu biệt thự, cùng một đám người hội hợp cái này đám người ở trong có diêu tuấn các loại người nhà họ diêu cũng có người nhà họ phản thông ra sau khi diêu gia cùng phản gia quan hệ trở nên chặt chẽ liêu gia khối này bánh ga tô quá lớn diêu gia không cách nào hoàn toàn bảo vệ cho nên liền đem phản gia cũng kéo vào ngoại trừ liêu bắc vân cần bắt sống ở ngoài cái khác người nhà họ liêu không giữ lại ai chủ nhà họ diêu diêu thiết tiếng nói băng hà nói cái này phương bình mỗi lần nhìn thấy đều khá là hiền lành lão nhân không còn hiền lành Nghĩ muốn ngầm chiếm Liêu Gia tài sản, liền cần khống chế một cái Liêu Gia cao tầng làm cái này con dối, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn Liêu Gia còn lại ba cái cao tầng ở trong thực lực yếu nhất Liêu Bắc Vân làm cái này khống chế đối tượng. Rõ ràng, Phương Bình mấy người đều là mặt hàm chứa sát cơ gật đầu. Bất kể là Phương Bình vẫn là diêu Gia đều cùng Liêu Gia có không thể hóa giải mối thủ, thời điểm như thế này là tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu. Mà Phan ra tuy rằng cùng Liêu Gia cũng không có thâm cửu đại hận. Nhưng làm cái này một cái rắc tỉnh giả gia tộc, ở có thể có lợi thời điểm, là tuyệt đối sẽ không nương tay. Vèo, vèo, vèo. Một nhóm nhiều đến hơn trăm người, phân tán ra, từ mỗi cái phương hướng, đột nhập liêu ra nơi ở. trừ bọn họ ra nơi này ở ngoài, ngoài ra còn có mấy chỗ địa phương, tương tự đang tiến hành chuyện như vậy. Người nào? Phúc. Giết chóc trình diễn, một cái lại một cái liêu ra con cháu bị tàn sát. Trước đó, bao quát phương bình ở bên trong tất cả mọi người. Tất cả đều quan sát qua liên quan tại Liêu gia con cháu tư liệu, vì lẽ đó cũng sẽ không nhận sai. Cũng không có đối với họ Liêu ở ngoài người bình thường ra tay, đối với giác tỉnh giả trong lúc đó tranh chấp, ma vật đối sách khoa giống như đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì dưỡng cổ phương thức có thể nuôi dưỡng được càng mạnh mẽ hơn giác tỉnh giả, càng phù hợp ma vật đối sách khoa lợi ích. Nhưng giả như đem lượng lớn không có quan hệ người bình thường thai vạ tới, tạo thành cực lớn xã hội ảnh hưởng, cái kia lại không giống. Hách an căn cứ khu căn cơ ở chỗ cái này đông đảo người bình thường, thành thị hoạt động mọi phương diện đều cần những người bình thường này, chính là bởi vì có cái này đông đảo người bình thường, hách an căn cứ khu mới có thể vận hành bình thường, cho nên đối với người bình thường, ma vật đối sách khoa lại bảo vệ đến cực kỳ nghiêm mật. Vẹo. Cầm trong tay tinh xảo kiếm, Phương Bình đi lại ở liêu ra trong, xe nhẹ chạy đường quen, liền phảng phất là trở lại nhà mình giống như, hắn đã tới nơi này nhiều lần, đối với nơi này quen thuộc không thể lại quen thuộc. Không thấy bản thiếu gia đang bề bộ sao. Cút ra ngoài. Đá văng ra một chỗ cửa, một cái mới vừa vào đêm liền bận biểu tạo người vận động sắc mặt tái nhật người trẻ tuổi tức giận trừng mắt về phía phương bình. Ở bên cạnh hắn, một cái nộn mô sắc mặt đỏ bừng ô hướng về thân thể mình. Đầu tiên là che chính mình ngực, bất quá sau đó linh cơ hơi động, mau mau che mặt của mình. Tuy ý trước ngực bại lộ ở trong không khí, vào giờ phút này, ý nghĩ của nàng chỉ sợ là chỉ cần không nhìn thấy mặt liền được. Lô thai được sao? cút ra ngoài, thấy Phương Bình như trước không hề rời đi ý tứ, sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi giận dữ hết. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới làm cái này, giáp tỉnh giả gia tộc Liêu gia sẽ bị người đánh vào, càng không biết Liêu gia chống trời cột chống Liêu Hoàn đã chết qua, vì lẽ đó nhìn thấy Phương Bình người xa lạ này cũng chút nào không sợ, còn tưởng rằng Phương Bình là Liêu gia mới thuê giáp tỉnh giả. Phúc. Phương Bình trong tay tinh xảo kiếm xét qua, sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi nơi cổ một đạo vết máu hiện lên, máu tươi phun tung tóe. Người trẻ tuổi hoảng sợ hai tay bưng cái cổ, trong miệng muốn nói cái gì, nhưng cũng đã không nói ra được, dầm một tiếng ngã xuống đất. a Mãi đến tận Phương Bình đã sau khi đi ra khỏi phòng, đi cùng với hắn nộn mô mới phát ra hoảng sợ tiếng kê ơ. Phúc! Phúc! Phúc! Đi hướng về nơi tiếp theo liêu ra con cháu nơi ở, Phương Bình cầm trong tay tinh xảo kiếm, vô tình giết chóc liêu ra con cháu. Không hổ thẹn, hắn cùng liêu ra từ lâu không chết không thôi, nói cho cùng vẫn là liêu ra trước tiên treo chọc hắn vàng không lấy tính cách của hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động ra tay có một cái tam giai giác tỉnh giả đang từ dưới nền đất rời đi biệt thự trong quả nhiên có mật đạo đung nhiên hắn sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác ở trong một cái có tam giai giác tỉnh giả tiếng động người chính thông qua thông đạo dưới lòng đất nhanh chóng đào tẩu người này không phải liêu bắc vân liêu bắc vân tiếng động phương bình cảm rất qua cũng không phải như vậy mở ra sau lưng dương gỗ đem xuống ngắm hình dạng ma hóa vũ khí lấy ra thông qua sắc màu quan sát hạ kỳ định vị Phương Bình móc động có súng xạ kích. Phốc. Một đạo hắc quang xuyên thấu mặt đất, hướng về Tam giai giác tỉnh giả bắn tới, Tam giai giác tỉnh giả còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị hắc quang từ trên người xuyên thủng qua. Thân thể lảo đảo một cái, phu phù một tiếng ngã xuống đất, còn chưa chết, bất quá cũng đã cách cái chết không xa. Lúc trước, Phương Bình không có bị tấn công, vẹn vẹn là bị dư âm lan đến liền trọng thương sắp chết, đối phương tuy là Tam giai giác tỉnh giả, nhưng cũng bị chính diện tập trúng, bị thương cũng không so Phương Bình lúc trước nhẹ thực là không tồi ma hóa vũ khí. Một cái tam giai giác tỉnh giả, liền dễ dàng như thế giải quyết, mặc dù là Phương Bình chính mình, cũng là không khỏi hơi kinh ngạc. Lấy sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác, lại phối hợp cái này thanh ma hóa vũ khí, lại có thể có như vậy hiệu quả. Phương Bình, trôi này ma hóa vũ khí làm sao ở trong tay người. Diêu Tuấn vừa vặn nhìn thấy, kinh ngạc đi tới. Ở Liêu Hoàn bên cạnh thi thể nhặt, Phương Bình không có che giấu nói. Nhặt, ma hóa vũ khí cũng có thể nhặt được. Hơn nữa còn là loại này cấp bậc. Diêu Tuấn khỏe miệng quất một cái, đối với Phương Bình nói thật rõ ràng không tin, nếu Phương Bình không muốn nói, hắn cũng sẽ không truy hỏi, mà là nói. Chôi này ma hóa vũ khí tên là Tử Thần, là Kha Gia ma hóa vũ khí, tốt nhất không muốn dễ dàng gặp người, bằng không để Kha Gia biết rồi, nhất định sẽ tới cửa yêu cầu. Kha Gia. Phương Bình mở người, hắn vốn cho là chôi này ma hóa vũ khí là Liêu Gia, nhưng không nghĩ lại là Kha Gia. Liêu Hoàn nhưng là lấy trôi này ma hóa vũ khí đến ám sát hắn, như vậy Kha gia ở cái này ở trong lại đóng vai cái gì loại nhân vật? Chương 110, Kha gia tới cửa. Nửa giờ sau, Phương Bình cùng Diêu gia, Liêu gia người nhanh chóng rút đi, chủ nhà họ Diêu Diêu thiết trong tay, nhấc theo một cái bị thương ngất người trẻ tuổi, chính là Liêu Bất Vân. Rời đi sau khi, Phương Bình rất nhanh cùng hai phe thế lực phân biệt, đến tiếp sau đối với Liêu gia tài sản ngầm chiếm, cũng không cần hắn thăm dự. Diêu gia cùng phản gia ở phương diện này đều rất có kinh nghiệm, hắn chỉ cần chờ đợi cuối cùng thu hoạch liền làm. Ngoại giới biết được Liêu gia đã phát sinh chuyện, cái khác giác tỉnh giả gia tộc liền tựa như là người được mùi máu tanh cá mập giống như chen trúc mà đến, cũng tham dự đến trận này chia cắt thịnh yến. Bất quá Diêu gia cùng phản gia chiếm được tiên cơ, hơn nữa hai nhà liên thủ thu được thu hoạch lớn nhất, trong đó liền bao quát Liêu gia kinh doanh một chỗ loại nhỏ trồng chọn căn cứ. Nửa tháng sau, đối với Liêu gia chia cắt Thịnh yến hạ màn kết thúc. Phương Bình danh nghĩa nhiều một nhà tài sản 3.000 vạn công ty. Đây là một nhà chuỗi ăn uống công ty, ở Hách An căn cứ khu nhiều chỗ đều có chi nhánh, từ trong sổ sách nhìn lên, hàng năm đại khái có thể làm vì Phương Bình mang đến khoảng 200 vạn tiền lời. Tuy rằng cũng không phải là tiền mặt, nhưng lại có thể làm vì Phương Bình mang đến ổn định thu nhập, theo Phương Bình thực tại vô cùng không sai, một chỉ có thể để trứng gà hiện nhiên so với trứng gà càng tốt hơn. Là người nào đang ở sân bên trong khai phá cùng rèn luyện năng lực Phương Bình? dừng lại năng lực khai phá cùng rèn luyện ánh mắt nhìn về cửa viện phương hướng đùng đùng đùng chỉ trong chốc lát tiếng gõ cửa vang lên hiển nhiên có người đến thăm tam giai giác tỉnh giả đến tột cùng là ai phương bình đi về phía cửa hắn đã cảm giác đến bên ngoài người tiếng động một cái tam giai giác tỉnh giả cùng hai cái nhị giai giác tỉnh giả tam giai giác tỉnh giả ở hách gian căn cứ khu đã không phải tiểu nhân vật bất quá đối phương tiếng động cũng rất là lạ tiếng phương bình cũng không quen biết người này mở cửa Phương Bình nhìn thấy ngoài cửa ba người, hai cái nhị giai giác tỉnh giả bị hắn quên, hắn ánh mắt nhìn về tam giai giác tỉnh giả. Tuy rằng hắn hiện tại cũng bất quá là nhị giai giác tỉnh giả mà thôi, nhưng bất kể là chính hắn vẫn là ngoại giới, đều không có đem hắn cho rằng nhị giai giác tỉnh giả đối xử. Đây là một người trẻ tuổi, vóc người trung đẳng, đường nét sâu sắc, ngũ quan lạnh lùng, một thân thẳng tắp âu phục để cho hắn khí chất có vẻ rất là ác liệt. Xin chào, ta là Kha Gia Kha Bằng. Nhìn thấy mở cửa Phương Bình. Người trẻ tuổi tự giới thiệu mình. Kha ra. Phương Bình sắc mặt không có thay đổi, nhưng trong lòng là có ý nghĩ nhanh chóng loại qua, chiếm được tại liêu hoàng tử thần không phải là thuộc về Kha ra sao. Kha ra ở liêu ra ám sát hắn chuyện này đến tột cùng đóng vai cái gì loại nhân vật, bây giờ lại là mang theo cái gì loại thái độ tìm tới cửa. Không biết tìm ta có chuyện gì? Phương Bình hỏi. Vì ta Kha ra ma hóa vũ khí tử thần mà đến, không cần phủ nhận, điểm này ta Kha ra đã điều tra đến rất là rõ ràng. Không cho Phương Bình phủ nhận cơ hội, Kha bằng tiếng nói khẳng định nói. Nếu là ngươi Kha ra ma hóa vũ khí, vì sao lại ở người nhà họ liêu trong tay? Không có phủ nhận, Phương Bình trên mặt mang theo lệnh lùng hỏi. Đối phương đã nói đến đây cái mức, nói rõ đối phương rất khẳng định ma hóa vũ khí tử thần rơi vào trong tay hắn. Hắn cũng không cho là là Liêu ra cùng phản ra làm vì Kha ra mật báo. Đương thời ở đây còn có một chút được liêu ra thuê người bình thường, Kha ra hướng về những người bình thường này hỏi ý sau khi rất dễ dàng liền có thể xác định ma hóa vũ khí tử thần ở trong tay hắn. Trước một khoảng thời gian, Liêu gia đưa nó mượn đi qua, Liêu gia tiêu diệt sau khi, Ta Kha gia vẫn đang tìm kiếm tung tích của nó, cuối cùng biết được rơi vào trong tay ngươi. Nói tới chỗ này, Kha bằng ánh mắt sắc bén nhìn hướng về phương bình. Hắn dù sao cũng là Ta Kha gia đồ vật, kính xin trả. Đương nhiên, cái này ma hóa vũ khí dù sao cũng là ngươi từ Liêu gia đoạt được, Ta Kha gia sẽ cho ngươi 200 vạn làm cái này bồi thường. Cho mượn Liêu gia 200 vạn làm cái này bồi thường. Phương Bình sắc mặt trở nên rất là lạnh nhạt, Vẹn vẹn một câu cho mượn liêu ra, liền đem liêu ra lấy tử thần ám sát hắn chuyện từ chối đến không còn một ngống, rồi sau đó lại lấy 200 vạn làm cái này bồi thường. Liền muốn đem một thành có thể giết chết tam dai giác tỉnh giả ma hóa vũ khí thu hồi, nào có chuyện tốt như thế. Ta mặc kệ cái này ma hóa vũ khí làm sao đến người nhà họ liêu trong tay, nếu đến trong tay ta, như vậy hắn liền là của ta, từ đây cùng kha ra không có bất cứ quan hệ gì. Phương Bình ánh mắt cùng Kha bằng nhìn nhau, tiếng nói mang theo cường thế. Lại không nói một thanh có thể giết chết Tam giai Giác tỉnh giả ma hóa vũ khí không phải chỉ là 200 vạn có thể so với, chỉ bằng chuôi này ma hóa vũ khí có thể uy hiếp đến hắn, hắn cũng không có thể đem chuôi này ma hóa vũ khí trả cho Kha gia. Ngươi nhất định phải bởi vì một thanh ma hóa vũ khí cùng ta Kha gia trở mặt. Kha bằng sắc mặt lạnh xuống. Vốn cho là dựa dẫm Kha gia thế lực, rất dễ dàng liền có thể đem ma hóa vũ khí tử thần phải về, nhưng không nghĩ Phương Bình lại từ chối. Lần trước cùng ta nói chuyện như vậy chính là Liêu Gia, hiện tại Liêu Gia đã tiêu diệt. Phương Bình tiếng nói bằng phẳng, nhưng nói ra lời nói, lại là không khỏi để kha bằng con người bỗng nhiên co rụt lại. Đối với Liêu Gia Gia chủ Liêu Hoàng cái chết cùng với Liêu Gia tiêu diệt, các giác tỉnh giả gia tộc đều là hết sức kinh ngạc cùng khiếp sợ. Rồi đại nói, Liêu Gia Gia chủ Liêu Hoàng chết tại địa ngục hỏa trong tay, nhưng căn cứ điều tra, lại cùng Phương Bình có quan hệ rất lớn. Hơn nữa, Đem ma hóa vũ khí tử thần cho mượn Liêu Gia Kha Gia càng là rõ ràng. Liêu Gia Gia chủ Liêu Hoàn là muốn lấy tử thần ám sát Phương Bình. Bây giờ Phương Bình còn sống sót, Liêu Gia Gia chủ Liêu Hoàn lại là đã chết qua. Nguyên nhân trong đó, lôi kéo người suy nghĩ sâu sắc. Nếu như là cảm thấy bồi thường thiếu, có thể thương lượng. Đệ xuống trong lòng hòa khí, Kha Bằng nói. Không cần, này không phải là vấn đề tiền. Phương Bình trực tiếp từ chối. Nếu như ma hóa vũ khí tử thần không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp, Hắn không ngại ở giá cả thích hợp tình hôn xuống, đem tử thần trả Kha ra. Nhưng một thanh có thể uy hiếp đến hắn đặc thù ma hóa vũ khí, hắn nói cái gì cũng không có thể đem trả Kha ra, hắn cũng không nhận ra lần sau hắn còn có thể vận may thoát được một mạng. Ngươi! Xác định không suy nghĩ thêm một chút. Nghe được Phương Bình quả đoán từ chối, Kha bằng đẻ xuống hỏa khí lại thoáng cái một thoáng sông ra. Làm cái này giác tỉnh giả ra tộc con cháu, hơn nữa là trong đó thiên tài. Những người khác nói chuyện với hắn thì không một không mang theo cẩn thận cùng lấy lòng, gặp phải giọng nói hung hăng hơn hắn Phương Bình, cái này nhượng hắn rất là tức giận. Ta xác định, ánh mắt nhìn kỹ Kha bằng nhất cử nhất động, đề phòng đối phương đột nhiên bạo phát, Phương Bình nói. Nghe được Phương Bình, Kha bằng sắc mặt trở nên khó coi, xanh một trận đỏ một trận. Theo hắn mà đến hai vị nhị dai giác tình giả, tận đều âm thầm điều động năng lực, một khi Kha bằng ra tay với Phương Bình, lập tức sẽ không chút do dự mà tham dự vây công. Nhưng khiến hai người cùng với Phương Bình bất ngờ chuyện, Kha Bằng cũng không có phát tác, mà là hít sâu một hơi, đẻ xuống lửa giận Xem ra hôm nay là không cách nào đàm luận thành, vậy chúng ta lần sau bàn lại. Đề phòng Phương Bình, Kha Bằng lùi về sau rời đi, theo hắn mà đến hai cái nhị dai rắc tỉnh giả cũng đề phòng đi theo rời đi. chương 111, Kha ra quyết định. Ánh mắt nhìn rời đi ba người, Phương Bình thoáng do dự, cuối cùng vẫn là bỏ mặc ba người rời đi. Nếu là trả giá một ít đánh đổi, Hắn xác thực có thể đem ba người lưu lại, nhưng như vậy cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Chân chính uy hiếp là Kha Ra cái kia một cái tứ giai giác tỉnh giả gia chủ. Cửa hàng ăn uống cái kia 3.000 vạn là tài sản cố định, hắn hôm nay có thể vận dụng tiền chỉ có 200 vạn, dù là vận dụng hoa lệ phịt dở dạn cũng hoàn toàn không đủ để đối phó một cái tứ giai giác tỉnh giả. Vì lẽ đó, đang không có xác định Kha Ra đem đối phó trước hắn, hắn tuyệt đối không thể dẫn đầu xuất thủ. Chờ mặt, Kha bằng trở lại Kha Ra, sau đó không lâu một tràng hội nghị cấp cao ở Kha gia tổ chức. Hắn từ chối. Kha bằng trầm tiếng nói: "Hừ, không biết cân nhắc." Một cái viền mắt hãm sâu dáng người hùng tráng lưễn cao nam tử hừ lạnh một tiếng nói. Hắn là Kha gia sáu vị tam giai giác tỉnh giả một trong, một cái ở vào tam giai đỉnh cao giác tỉnh giả. xác thực là quá mức không biết cân nhắc, ta Kha gia đồng ý trả giá thật lớn bồi thường, đã là rất cho hắn mặt mũi, lại còn chưa biết thế nào là đủ." Một cái nạm kim nha sỉ ông lão cũng là nói. Tử thân nhất định phải đoạt lại, nếu mềm dẻo không được liền tới cứng, hay đi mấy người. Không nên xem thường hắn, quên liêu ra dẫm vào vết xe đổ sao. Một người đàn ông trung niên lắc đầu. Đối phương có không gian năng lực, không thể khắc chế không gian năng lực năng lực, đi lại nhiều người cũng vô dụng, đến cuối cùng, tổn thất nặng nề sẽ chỉ là chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Nghĩ đến phương bình có không gian năng lực, mấy người đều là những mày, không gian năng lực xác thực là vô cùng vướng tay chân năng lực, chính vì như thế. Lúc trước liêu ra mới sẽ tổn thất nặng nghề. Chủ nhà họ kha, một cái tóc bạc hết nhưng tinh thần phân chấn ông lão, hắn nói. Không thể tôi cứng, trở mặt một cái có được không gian năng lực giác tỉnh giả đối với chúng ta cũng không có lợi. Gia chủ, như nếu như vậy, chúng ta kha ra e sợ muốn trở thành giác tỉnh giả gia tộc ở trong trò cười. Giáng người lưỡng cao nam tử rõ ràng có một ít phản đối nói. Làm cái này tam giai đỉnh cao tiếp cận tứ giai giác tỉnh giả, hắn là gia tộc ở trong nhân vật số 2. Mặc dù là đối mặt gia chủ quyết định, nếu là cảm thấy không thích hợp, hắn cũng sẽ phản đối. Đúng vậy, gia chủ, như bỏ mặc không quan tâm, cái khác giác tỉnh giả gia tộc không chắc sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Thấy dáng người ưỡn cao nam tử phản đối, nạm răng vàng ông lão cũng là phụ hoà nói. Gia tộc khác cho rằng Liêu Hoàn là chết ở địa ngục hỏa trong tay, các ngươi cũng cho rằng Liêu Hoàn đúng là chết ở địa ngục hỏa trong tay. Chủ nhà họ kha ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, hình như có sở chỉ nói. Gia chủ! Liêu hoàn hướng về chúng ta mượn tử thần không lâu liền chết rồi, việc này xác thực có một ít kỳ lạ, nhưng nếu nói chuyện này là Phương Bình gây nên, hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phương Bình cảnh giới trước mắt cũng bất quá mới nhị giai giác tỉnh giả mà thôi, cho dù nắm giữ siêu hạng năng lực, cũng nhiều nhất chiến lực có thể so với tam giai giác tỉnh giả, muốn giết chết một cái từ dai giác tỉnh giả, bằng thực lực của hắn tuyệt đối không thể. Kha bằng nghi hoặc nhìn hướng về chủ nhà họ Kha tuy rằng lấy phương bình thực lực muốn giết chết liêu hoàn sát thực không có khả năng lắm nhưng đối phương tất nhiên cùng việc này có quan hệ nói không chắc đối phương sau lưng liền có một cái tứ giai giáp tình giả chủ nhà họ kha thần sắc nghiêm túc này sự kiện lẽ nào liền như thế từ bỏ dáng người lượn cao nam tử vẻ mặt không cam lòng hắn cùng diêu gia quan hệ không ít thuyết phục diêu gia bên kia xem có thể không lấy về chủ nhà họ kha nói sau mấy ngày phương bình nơi ở diêu tuấn đến là kha ra để ngươi tới làm thuyết khách Cho Diêu Tuấn rót một chén trà, thấy đối phương muốn nói lại thôi, Phương Bình hỏi. Bị ngươi đoán chúng, ta xác thực là đến làm vì Kha Gia làm thuyết khách. Bị Phương Bình đoán đúng, Diêu Tuấn cũng không che giấu, gật đầu thừa nhận. Bị ngươi từ chối sau khi Kha Gia tìm tới Diêu Gia, đối phương dù sao cũng là giáp tỉnh giả gia tộc, từ chối không được, không có biện pháp, chỉ có thể đến đến rồi. Đối phương nói thế nào? Phương Bình hỏi. Dựa theo đối phương ý tứ, giá tiền Phương diện dễ thương lượng dù là dựa theo giá thị trường mua cũng được. Diêu Tuấn nói. Đương nhiên, bất luận ngươi có nguyện ý hay không bán, Diêu ra đều là ủng hộ ngươi, cho dù cùng Kha gia trở mặt, Diêu ra cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Trải qua liêu ra sự, Diêu ra quyết định không tái phạm trước như thế sai lầm, thái độ vô cùng kiên định đứng ở Phương Bình một phương. Diêu ra thái độ khiến Phương Bình thoáng bất ngờ, không nghĩ tới, Diêu ra lần này sẽ như vậy kiên định bảo hộ chính mình, hắn mở miệng nói. Trên thực tế, Cái này ma hóa vũ khí là Kha Gia cho mượn Liêu Gia, dùng để ám sát ta. Cái gì? Cái này ma hóa vũ khí là Kha Gia cho mượn Liêu Gia dùng để ám sát ngươi. Diêu tuấn giật mình, Diêu Gia hoàn toàn không biết nguyên do trong đó, nếu là biết được, hắn chắc chắn sẽ không đến đảm nhiệm cái này thuyết khách. Vì lẽ đó, cái này ma hóa vũ khí ta sẽ không trả lại Kha Gia, không chỉ là bởi vì Kha Gia ở Diêu Gia ám sát ta ở trong vai trò nhân vật, tương tự cũng là do vì cái này ma hóa vũ khí có thể uy hiếp đến ta. Phương Bình nói: Ta rõ ràng, yên tâm đi. Đối với chuyện này, Diêu gia là đứng ở ngươi một bên, biết rồi nguyên do trong đó. Diêu Tuấn tự nhiên rõ ràng, bất kể là từ cảm tình phương diện, vẫn là từ tự thân an nguy phương diện, Phương Bình cũng không thể đem cái này ma hóa vũ khí trả Kha Gia. Lúc này tỏ thái độ, lưu lại chốc lát, Diêu Tuấn rời đi trở về Diêu gia, đem từ Phương Bình nơi này biết đến tin tức, báo cho chủ nhà họ Diêu Diêu Thiết. Gia Gia, Kha Gia bên kia chuẩn bị làm sao trả lời? Diêu Tuấn nhìn hướng về Diêu Thiết hỏi: "Đối với chuyện này, là Kha gia có lỗi trước, không trách Phương Bình, tự nhiên là nên làm sao trả lời liền làm sao trả lời." Diêu Thiết giọng nói không chút nào thấy chần chờ nói: "Hơn nữa ta sẽ cảnh cáo Kha gia, cho thấy chúng ta Diêu gia lập trường, Phương Bình bên kia, ngươi để cho hắn cẩn thận, Kha gia không chắc sẽ bỏ qua. Đương nhiên, Kha gia bên kia ta sẽ phái người giám thị, một khi phát hiện bọn họ có ra tay với Phương Bình dự định, ta thì sẽ để ngươi thông báo Phương Bình, nếu như có thể." để cho hắn tốt nhất đến Diêu gia làm khách một quãng thời gian. Nhìn thấy Phương Bình trên người to lớn tiềm lực, Diêu Thiết rõ ràng cùng Phương Bình giao hảo tầm quan trọng, thậm chí càng ở Kha gia cái này rất tỉnh giả gia tộc bên trên, hắn lựa chọn kiên quyết không rời mà ủng hộ Phương Bình. Ta biết rồi." Diêu Tuấn gật đầu đồng ý. Gia tộc có thể đứng ở Phương Bình một phương chống đỡ Phương Bình, là hắn muốn nhìn nhất đến, bây giờ gia tộc làm ra loại này lựa chọn, hắn là cao hứng nhất. Sau đó không lâu, Kha gia được đến Diêu gia tin tức, Tin tức ở trong không chỉ chất vấn Kha Gia đem ma hóa vũ khí cho mượn Liêu Gia nguyên nhân, càng là cho thấy chống đỡ Phương Bình thái độ. Biết được Diêu Gia tin tức, Kha Gia mấy vị cao tầng sắc mặt tất cả đều âm trầm, bất quá, cuối cùng, lại cũng không có người nói ra muốn ra tay với Phương Bình loại hình lời nói. Lại không nói, chỉ là một cái Phương Bình liền nhượng bọn họ rất kiến kỵ, lại thêm lên một cái thái độ kiên định chống đỡ Phương Bình Diêu Gia, cho dù là giác tỉnh giả gia tộc bọn họ, cũng không thể không thận trọng. Cuối cùng. Kha ra lựa chọn đem này sự kiện tạm thời thả một thả, tuy rằng cũng không phải là từ bỏ, nhưng cũng không có lựa chọn ra tay với Phương Bình. Chương 112, trở thành Tam Giai. Tủng có đông đảo cường đại năng lực, nhưng cũng bởi vì cảnh giới quá thấp, gây trở ngại đến những năng lực này. uy lực phát huy, sâu sắc biết được cảnh giới đối với mình liên lụy, Phương Bình toàn thân tâm đầu nhập năng lực khai phá cùng rèn luyện, trở thành nhị dai giác tỉnh giả tháng thứ 11. Rốt cục đến Tam Giai. Chính đang tại khai phá năng lực Phương Bình. Rõ ràng cảm giác mình đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc, thân thể chính đang phát sinh một loại nào đó lỗ xác. Loại này lột xác không nói rõ được cũng không tả rõ được, cả người có một loại yếu mềm yếu mềm cảm giác từ bên hai, liền phẳng phất là có nhỏ bé dòng điện ở một lần lại một lần rội rửa thân thể của chính mình. Mỗi một lần dội rửa, thân thể đều sẽ trở nên càng thêm rắn chắc, thể năng cũng sẽ thu được mức độ lớn tăng cường, cảm giác thân thể ở biến nhẹ. Thân thể của hắn tự nhiên là không có biến nhẹ, chẳng bằng nói, theo thân thể trở nên rắn chắc. Bắp thịt mật độ tăng cường, thân thể trái lại biến nặng một chút. Sở dĩ sẽ cảm thấy thân thể biến nhẹ là bởi vì so với lực lượng tăng cường, điểm ấy trọng lượng tăng cường nhỏ bé không đáng kể. 11 tháng liền để ta trở thành tam giai giác tỉnh giả, thật không hổ là loại ưu bên trên đặc ưu trưởng thành thiên phú. Phương Bình trong lòng mừng rỡ. Phần lớn giác tỉnh giả, cho dù là Diêu Tuấn loại này có thể bị mang theo thiên tài xương hào giác tỉnh giả, nghĩ muốn do nhị giai giác tỉnh giả trở thành tam giai giác tỉnh giả, cũng ít nhất phải khoảng chừng 2 năm. Hắn có thể một năm không tới thời gian trở thành tam giai giác tỉnh giả hiện nhiên là bởi vì đặc ưu trưởng thành thiên phú nguyên nhân Đầy đủ tốt chốc lát thân thể lột xác mới hoàn toàn kết thúc phương bình cảm giác mình cả người có dùng không song khí lực thân thể nhẹ đến phảng phất không có trọng lượng ầm ầm ầm ngay khi phương bình lột xác hoàn thành một khắc đó động đất giống như tiếng nổ vang dền ở phương bình trong đầu vang lên đã trải qua một lần phương bình lập tức ý thức được biến hóa đến từ chính hiến tế không gian quả nhiên liền ở một khắc tiếp theo hắn ý thức bị hút ra tiến vào hiến tế không gian mà hiến tế không gian quả nhiên đang kịch liệt động đất động xoa xoa tế đàn màu máu mặt ngoài lại lần nữa có mới màu máu hoa văn xuất hiện nguyên vốn đã là cực kỳ phức tạp màu máu chân văn trở nên càng thêm phức tạp tốt chốc lát loại biến hóa này mới hoàn toàn kết thúc hiến tế không gian khôi phục lại yên lặng hiến tế điều kiện không biết có phải là giống ta suy đoán như vậy tăng lên dựa theo do nhất giai giác tỉnh giả tăng lên tới nhị giai giác tỉnh giả lúc ma vật tế đàn biến hóa Phương Bình suy đoán, biến hóa sau khi ma vật tế đàn hiến tế điều kiện sẽ tăng cao, thấp nhất hiến tế điều kiện rất có thể sẽ biến thành tam giai ma vật. Có phải như vậy hay không, chỉ có săn giết ma vật hiến tế thời điểm mới có thể biết. Khoảng thời gian này, Phương Bình duy trì mỗi tháng ra ngoài săn giết ma vật một lần tần suất, chỉ là vận may lại là không tốt lắm, liền phản phất vận may bị phía trước mấy lần hiến tế bại hết. Có ba lần này nhiệm vụ thất bại, cũng không có thể tìm tới ma vật, mà cái khác mấy lần hiến tế ra hoạt hình nhân vật tất cả đều đến từ chính không có năng lực bình thường hoạt hình thế giới, cũng không có thể thu được năng lực mới. Đúng là hiến tế giá trị phương diện có tăng lên trên diện rộng. Bởi vì kích hoạt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm giữ các loại nhận thuật cần hiến tế giá trị nguyên nhân, một phen cân nhắc sau khi, hắn quyết định để diêu ra hỗ trợ thu mua ma vật thi thể. Tuy rằng lượng lớn thu mua ma vật thi thể, sẽ để ma vật thi thể hướng đi còn nghi vấn vấn đề hoàn toàn bạo lộ ra, bất quá hắn hôm nay, tuy rằng thực lực không tính đỉnh cấp Nhưng năng lực tự vệ lại là đỉnh cấp, cũng không cần hướng về bất kỳ ai giải thích ma vật thi thể hướng đi. Đương nhiên, nếu như có thể giải thích ma vật thi thể hướng đi đó là không thể tốt hơn, bất quá đáng tiếc, trước mắt hắn thu hoạch đến năng lực, cũng không có khả năng che giấu ma vật thi thể hướng đi năng lực. Từ hiến tế không gian lui ra, Phương Bình cảm thụ tự thân biến hóa. đùng, Nhẹ nhàng đạp xuống mặt đất, thân thể hắn bắn lên, nhảy ra cao tới mấy mét từ vây, xuất hiện ở trên đường phố. Trên đường có người đi đường nghe được động tĩnh, nhìn hướng về bên này, đùng, nhẹ nhàng nhảy một cái, hắn nhanh như tia chớp thoán về sân, trên đường người đi đường nhìn thấy chỉ có giống tuyết địa phương, hầu như coi chính mình nghe lầm. Cảnh giới đạt đến tam giai, thân thể khắp mọi mặt tố chất khủng bố tăng cường, nhảy mái nhà chạy vách tường biến thành trò trẻ con, hắn bây giờ cùng kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp ở trong những kia cao thủ khinh công đã không có bất kỳ khác biệt. Không biết cảnh giới bây giờ có thể hay không vận dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Phương Bình có một ít chờ mong mở ra xạ dị gẳng, thử nghiệm đánh mở màn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, màn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, nà rủ tô ở trong đỉnh cấp huyết kế giới hạn, xạ dị gẳng tiến hóa hình thái, đây là một loại chất bay vọt, đạt đến một bước này, bất kể là năng lực vẫn là huy lực, đều sẽ phát sinh cực lớn biến hóa. Nà rủ tô ở trong, Đông đảo nghe tên nhận giới đồng thuận, chính là do loại này hình thái xạ dị gẳng triển khai, mà Phương Bình này đôi chiếm được tại ủ chỉ hạ sỉ sỉ con mắt. Có hai loại đồng thuật là có tòa mà sủ cả mì cùng sở sanu, mà trong đó có tòa mà sủ cả mì là Phương Bình coi trọng nhất một loại đồng thuật. Tuy rằng có dài đến hơn 10 năm khoảng cách, nhưng cũng là một loại cực đoan khủng bố đồng thuật, có thể mãi mãi thay đổi người khác ý chí, có mạnh nhất ảo thuật danh sương. bá Phương Bình con mắt, một viên lại một viên câu ngọc hiện lên. Nhất câu ngọc, lưỡng câu ngọc, tam câu ngọc. Khi viên thứ ba câu ngọc hiện lên sau khi, biến hóa cũng không có liền như vậy đình chỉ. Nguyên bản 3 viên câu ngọc hình dạng phát sinh biến hóa, hối hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành có 4 đạo hình cung lưới giao sắc vũ khí hình dạng. Có thể vận dụng màn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, cảm nhận được xạ dị gẳng biến hóa. Phương Bình sắc mặt lộ ra vui mừng. Màn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng so với xạ dị gẳng, tuy rằng chỉ nhiều vài chữ, nhưng uy lực lại mạnh quá nhiều quá nhiều, quả thực khác nhau một trời một vực. Nếu như nói tam câu ngọc xạ dị gẳng có thể bị đánh giá là thượng đẳng năng lực. Như vậy mạn dệ kỳ ổ xả dỉng gẳng liền có thể bị đánh giá là siêu hạng năng lực. Sơ sanh đủ. Phương Bình có một ít không thể chờ đợi được nữa vận dụng đôi mắt này có đồng thuận, cỏ tọa mà sủ cả mì không thể tùy tiện vận dụng, vì lẽ đó hắn vận dụng chính là sơ sanh đủ. Nhất thời, nguyên bản cảm giác đã chịu đựng khá lớn gánh nặng hai mắt, gánh nặng trở nên càng nặng, hai mắt bên trên che kín một đạo lại một đạo tơ máu, phảng phất có máu tươi muốn chảy ra. Mà Phương Bình chu vi một cái thô to cánh tay màu xanh lục xuất hiện mà lại thân thể phía bên phải còn có vài gốc xương sườn hiện lên. Tuy rằng con mắt rất là khó chịu, nhưng một loại cảm giác mạnh mẽ lại là nổi lên phương bình trong lòng. Hắn cảm giác nếu là đem bàn tay này đập xuống, chỗ này sân thậm chí nhà rất có thể sẽ ở một trường này phía dưới hoàn toàn phá hủy. Cũng không có thời gian giải vận dụng sở san nụ, đã được kiến thức sở san nụ sau khi phương bình mau mau giải trừ sở san nụ, thậm chí ngay cả mạn dễ kỳ ổ sạ rỉn gẳng đều mau mau giải trừ. Cung bình thường trạng thái xả dỉ gẳng không giống trạng thái như thế này nếu là thời gian dài vận dụng con mắt nhưng là sẽ mù tuy rằng có thể vận dụng sở sạ đủ bất quá trước mắt chỉ có thể sử dụng sở sạ đủ mới bắt đầu hình thái sở sạ đủ có nhiều loại hình thái mà mới bắt đầu hình thái nhưng là đông đảo hình thái ở trong uy lực yếu nhất một loại hình thái phương bình bây giờ cũng bất quá là miễn cưỡng có thể vận dụng mạn dễ kỳ ổ sạ gì rằng, vì lẽ đó bày ra sở sạ đủ chỉ là sở sạ đủ đông đảo hình thái ở trong yếu nhất một loại hình thái nhưng dù vậy có uy lực nhưng cũng là cực đoan khủng bố hắn cảm giác hắn bây giờ dù là không dùng tới hoa lệ phịt dở dạn, hẳn là cũng nắm giữ cùng tứ dai giác tỉnh giả sức đánh một trận cái này chính là mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng nạ rủ tổ ở trong đỉnh cấp huyết kế giới hạn chương 113 chi nở nga nở Hiến tế giá trị cho con mắt giọt vải dọt thuốc nhỏ mắt nhắm mắt tốt chốc lát Phương bình mới cảm giác con mắt dễ chịu một chút lấy ra gương hướng về phía gương xem hướng về con mắt của chính mình chỉ thấy con mắt bên trên có rất nhiều tơ máu, mà lại rất là sưng, lại như là nhịn mấy ngày mấy đêm không ngủ giống như, lại nhiều hơn một loại có thể chống đỡ tư dai giác tỉnh giả cường hãn năng lực. Tuy rằng sử dụng lúc đôi mắt gánh nặng rất lớn, nhưng không có hoa lệ phịt dở dặn như vậy phiền phức điều kiện hạn chế. Phương Bình thỏa mãn gật đầu, có thể mở ra mạnh dễ kỳ ổ sạ dỉn gẳng sau khi, đôi mắt này rốt cục bắt đầu triển lộ ra tự thân cường hãn uy lực. Nhẫn giới trong, đôi mắt này nhưng là nhựa người nghe tiếng đã sợ mất mật, hắn bây giờ cho rằng còn không đạt tới vũ trí hạ sĩ si loại trình độ đó, nhưng cũng tiếp cận. Lại lần nữa tiến vào hiến tế không gian, Phương Bình kiểm tra hướng về hiến tế không gian, vừa nãy vội vã nghiệm chứng tự thân biến hóa, cũng không có cẩn thận quan sát hiến tế không gian biến hóa. Ngoại trừ tế đàn hoa văn càng thêm phức tạp ở ngoài, nơi khác cũng không có quá nhiều biến hóa. Tế đàn hiện hình tròn, chu vi có cầu thang hình ngọc chất cầu thang, mà ngọc chất cầu thang phía dưới là một quảng trường khổng lồ, chung quanh quảng trường, bị xương ngủ trắng xóa bao phủ. Những chỗ này, đều không có quá nhiều biến hóa. Hừng, ta lại đem trên người vũ khí mang theo vào. Đồng nhiên, Phương Bình kinh ngạc, hắn phát hiện vẫn treo ở bên hông vũ khí, lại theo hắn, cùng nhau tiến vào hiến tế không gian, mà đây là trước không có phát sinh. Lẽ nào thân thể của ta cũng đi theo tiến vào hiến tế không gian? Phương Bình xem hướng về thân thể của chính mình, tiếp theo phủ định cái này suy đoán, hắn lúc này phản phất do mây mù ngưng tụ, rõ ràng cũng không phải là thân thể máu thịt. Chẳng lẽ đã có thể đem trừ ma vật ở ngoài vật phẩm mang vào? Đem trên người kiếm gỡ xuống, đặt ở tế đàn bên trên, Phương Bình ý thức lui ra hiến tế không gian, trở lại ngoại giới. Xem hướng về cái hông của chính mình, nguyên bản treo lơ lửng ở bên hông tinh xảo kiếm, đã không gặp, hiện nhiên là bị ở lại hiến tế trong không gian. tương đương với nhiều một cái không gian chứa đủ, Một lần nữa trở lại hiến tế không gian, Phương Bình lập tức nhìn thấy bên trên tế đàn bày ra tinh xảo kiếm, đem tinh xảo kiếm một lần nữa treo ở bên hông Trong lòng hắn sáng lên, tuy rằng có được không gian năng lực, bất quá nhưng cũng không có thể chế tạo ra không gian mang theo người, dù sao doa doa Nomi năng lực tự tay chế tạo không gian cũng không thể mãi mãi tồn tại, theo doa doa Nomi năng lực giải trừ, không gian cũng sẽ biến mất, không gian ở trong vật phẩm cũng sẽ rơi ra. Bây giờ tốt, hiến tế không gian có thể cho rằng không gian chứa đồ đến lĩnh một ít món đồ quý trọng, như chuôi này được gọi là tử thần ma hóa vũ khí, liền có thể thả vào trong đó không cần lo lắng có giác tỉnh giả thừa dịp hắn không chú ý đem đồ vật trộm đi cha nhìn mình bảng thuộc tính họ tên phương bình hiến tế giá trị 9.000. thiên phú trưởng thanh thiên phú đặc ưu sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú loại ưu tin tặc thiên phú đặc ưu thể thuật thiên phú loại ưu nhẫn thuật thiên phú đặc ưu phi lôi thần thuật chưa kích hoạt kích hoạt cần 10.000 hiến tế giá trị tiên nhân hình thức chưa kích hoạt kích hoạt cần 10.000 hiến tế giá trị Thi quỷ phong ấn, chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10.000 hiến tế giá trị. Năng lực mẹ giả mẹ giả no mi năng lực, doa doa no mi năng lực, mạn dệ kỳ ổ xạ dình cẳng, xin quân đừng chết, hoa lệ phịt dở dạn, trái đóng băng. Hiến tế giá trị đạt đến 9.000, lại tăng thêm 1.000, như phi lôi thần thuật cùng tiên nhân hình thức loại này cấp S nhận thuật liền có thể kích hoạt rồi. Nhìn cao tới 9.000 hiến tế giá trị, phương bình có một ít kích động đồng thời, lại có một ít đau lòng hạ sĩỉ mạn dễ kỳ ổ xạ Dìn gẳng có hai loại đồng thuật vô cùng mạnh mẽ nạmỉ cả giờ Mỹ nạ tổ có nhận thuật đồng dạng không yếu đặc biệt phi lôi thần thuật ở nhận giới nổi danh trình độ cũng không so có tòa mà sủ cả mì yếu bởi vì như vậy nguyên nhân Phương Bình thỉnh cầu diêu ra hỗ trợ thu mua ma vật thi thể có diêu ra hỗ trợ hắn lục tục thu được không ít ma vật thi thể Hiến Tâ giá trị nhanh chóng tăng trưởng đã đạt đến 9.000 nhưng cùng với tương đối hầu bao kịch liệt có lại nguyên bản hơn 200 vạn Có lại đến chỉ còn hơn 50 vạn, cái này vẫn là hắn thỉnh thoảng từ phòng ăn lánh một phần tiền kết quả. Vừa chiều, một chiếc xe ô tô cùng một chiếc xe vận tải hướng về Phương Bình nơi lái tới, cách xa nhau đầy đủ còn có 1000 ngàn mét, cũng đã bị chính đang tại quen thuộc uy lực tăng cường sau năng lực Phương Bình nhận ra được. Bây giờ sắc màu quan sát hạ kỳ phạm vi đã đạt đến khuyết đại 1000 ngàn mét, hắn cảm giác còn như vậy tiếp tục tăng trưởng xuống, chờ hắn thực lực đạt đến thần tinh cấp thời điểm. Nói không chắc toàn bộ hách gian căn cứ khu đều sẽ ở hắn sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác trong phạm vi. Diêu Tuấn cùng Diêu Đình đến rồi. Phương Bình mở ra cửa viện chờ đợi, chốc lát, xe ô tô cùng xe chở hàng rừng ở Phương Bình trước cửa, từ xe ô tô bên trong đi xuống hai người, chính là Diêu Tuấn cùng Diêu Đình. Năng lực nhận biết cũng thật là tiện lợi, xa như vậy liền phát hiện chúng ta, ngươi có phải là thường thường dùng loại năng lực này nhìn trộm. Nhìn thấy đã đang chờ đợi Phương Bình, Diêu Tuấn cười trêu ghẹo. Ngươi nói năng lực là năng lực nhìn xuyên tường không phải năng lực nhận biết. Phương Bình nhún nhún vai đem hai người dẫn vào trong viện, làm vì hai người rót nước trà. Xe chở hàng ở trong công nhân dơ lên một con cực lớn ma vật thi thể tiến vào trong viện, đầy đủ tám người mới đem nhấc đậu. Đây là một con có hai cái đuôi cùng bốn cái chân ma vật, cực lớn tựa như trâu, trên người có màu đỏ vải giáp, chỉ có đuôi bên trên, có bộ lông màu đỏ. Cái này chẳng lẽ là tứ dai ma vật? Nhìn thấy ma vật hình thể. Phương Bình có một ít kinh ngạc cùng chờ mong hỏi. Đúng, đây là tứ giai ma vật xích diễm lân thú, năm nay phát hiện mới ma vật, mới vừa bị mệnh danh. Diêu Đình nói, nàng mặc dù là giác tỉnh giả nhưng thiên phú nhưng cũng không tốt, bây giờ cũng mới nhất giai giác tỉnh giả mà thôi. Bất quá, đối với ma vật tương quan kiến thức, nàng lại là có thể nói bách khoa toàn thư. Quả nhiên là tứ giai ma vật. Phương Bình trong lòng mừng rỡ, một con tứ giai ma vật thi thể hiến tế có thể thu được chừng một ngàn hiến tế giá trị. Hiến tế sau khi hiến tế giá trị nói không chắc liền có thể đạt đến một vạn, tập hợp hối đoái cấp S nhận thuật hiến tế giá trị. Phương Bình, cái này thứ bảy có cái tiệc diệu, đến thời điểm cùng đi. Ngầm hiểu ý không có hỏi dò ma vật thi thể nơi đi, Diêu tuấn hướng về Phương Bình nói. Cho tới nay, đến Phương Bình trong tay ma vật thi thể chỉ có tiến không ra, Diêu ra tự nhiên là chú ý tới dị thường. Bất quá, thấy Phương Bình không muốn giải thích ma vật thực thể nơi đi, Diêu ra đương nhiên sẽ không hỏi dò vì rằng thật tò mò Phương Bình trong tay những kia ma vật thi thể nơi đi, nhưng so sánh lẫn nhau mà nói, giao hảo Phương Bình càng trọng yếu hơn. tiếp diệu. Tốt. Phương Bình không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý, trở thành tam giai giác tình giả, nên hảo hảo vung lòng một chút. Sảng khoái như vậy. Diêu Tuấn kinh ngạc nhìn hướng về Phương Bình, tương tự mời hắn mời quá nhiều lần, nhưng đều bị Phương Bình từ chối. Lần này hắn nguyên bản chỉ là ôm thử một chút tâm thái, không nghĩ tới Phương Bình sảng khoái như vậy đáp ứng rồi mới vừa chuẩn bị cẩn thận nghỉ ngơi một trận, Phương Bình giải thích, cũng là đã sớm nên nghỉ ngơi một trận, không phải ta nói ngươi năng lực khai phá muốn làm phiền giật kết hợp, muốn như ta như vậy. Diêu Tuấn một bộ muốn hướng về ta học tập giọng điệu nói, không, hắn là tuyệt đối phản diện tài liệu giảng dạy, trải qua quá an nhàn, nghe nói đại bá đã chuẩn bị đối với hắn cấm túc. Diêu Đình bĩu môi nói, ngươi liền không thể cho ngươi chừa chút cho ta mặt mũi. Diêu Tuấn hơi đỏ mặt ngượng ngùng nói, ngươi có mặt mũi sao? Diêu Đình trận tròn mắt. chương 114, cấp S nhân thuật. Ước định thời gian, Diêu Tuấn cùng Diêu Đình lưu lại một lúc sau khi rời đi. Đóng cửa lại, Phương Bình không thể chờ đợi được nữa mà đem tứ dai ma vật xích diễm lân thú thi thể thu nhập hiến tế không gian, tiến hành hiến tế. Sau đó hắn mau mau nhìn mình bảng thuộc tính. Hiến tế giá trị, 10.001. Vận khí không tệ, hiến tế thu được 1.001 hiến tế giá trị, hiến tế giá trị đã đạt đến 10.001. Đã đủ để kích hoạt cấp S nhân thuật Nên kích hoạt cái gì nhân thuật Phương Bình trong lòng kích động Căn bản không cần nhìn Hắn cũng đã đối với có thể kích hoạt cấp S nhân thuật hiểu rõ tại tâm Bởi vì khoảng thời gian này Hắn đã tra xét nhiều lần Có thể kích hoạt cấp S nhân thuật có 3 cái Phân biệt là phi lôi thần thuật Tiên nhân thuật, thi quỷ phong tẫn Thi quỷ phong cấm bị hắn cái thứ nhất bài trừ Đùa gì thế Hắn vẫn không có sống đủ Làm sao có khả năng lựa chọn loại này Cùng địch song song cùng chết nhân thuật Hắn luôn luôn quan điểm chính là chết tử tế không bằng lại sống sót, cùng với cùng kẻ địch song song cùng chết, không bằng sống như chó mấy năm, đi ra sau khi báo thủ không muộn. Muốn ở phi lôi thần thuật cùng tiên nhân thuật trong lúc đó làm ra lựa chọn. Vứt bỏ thi quỷ phong tẫn, liền chỉ còn phi lôi thần thuật cùng tiên nhân thuật. Phi lôi thần thuật, đời thứ hai nạ rủ tổ sẻn rủ tổ bị ra mạ khai phá cấp S thời không nhân thuật, thuộc về thuấn thân thuật một loại, có thể lợi dụng thuật thức đạt đến di động trong nháy mắt cần sớm lưu lại phi lôi thần thuật thức làm cái này tọa độ. Tiên nhân thuật, một loại lấy tự nhiên năng lượng chế tạo ra tiên thuật chặt cả nhân thuật, có thể khiến tự thân nhân thuật, thể thuật, ảo thuật uy lực được tăng lên rất cao. Không nghi ngờ chút nào, hai loại cấp S nhân thuật, tất cả đều là cực đoàn cường đại nhân thuật, bất luận lựa chọn một loại nào, đều có thể rất lớn tăng cường phương bình thực lực. Lựa chọn kích hoạt phi lôi thần thuật, không có quá nhiều do dự, phương bình làm ra lựa chọn. Lựa chọn chính là nạ mỷ cả giờ mỷ nạ tổ lại lấy thành dành phi lôi thần thuật. Sở dĩ như thế lựa chọn, không phải là bởi vì tiên nhân thuật yếu hơn phi lôi thần thuật, mà là bởi vì lựa chọn phi lôi thần thuật thích hợp nhất hắn bây giờ. Nạ mỷ cả giờ mỷ nạ tổ tuy rằng có nắm giữ tiên nhân thuật, nhưng cũng không thường dùng, bởi vì hắn ở tiên thuật phương diện tố chất có hạn, ngưng tụ tiên thuật chặt cả thời gian quá dài, hơn nữa duy trì thời gian có hạn. Thu được nạ mỷ cả giờ mỷ nạ tổ nhận thuật thiên phú phương bình. Tiên thuật phương diện Thiên Phú hẳn là cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ ngang ngửa Nếu như vậy tiên nhân thuật tác dụng liền mất giá rất nhiều vì lẽ đó Phương Bình lựa chọn nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ am hiểu hơn phi lôi thần thuật bá Theo phương Bình kích hoạt phi lôi thần thuật Phương Bình trong đầu nhiều lượng lớn có quan hệ phi lôi thần thuật trí nhớ đều là nạ mỉ cả giờ mị nạ tổ tu tập phi lôi thần thuật cùng vận dụng phi lôi thần thuật trí nhớ có những ký ức này Phương Bình học tập phi lôi thần thuật đem thiếu đi rất nhiều đường vòng Tu tập tốc độ đem tăng lên trên diện rộng. Ra ngoài ăn lớn một bữa khao một thoáng trở thành tam giai giác tỉnh giả chính mình sau khi, Phương Bình không thể chờ đợi được nữa đầu nhập phi lôi thần thuật tu luyện ở trong. Phi lôi thần thuật, nạ dù tổ trong hy hữu thời không nhận thuật, dù là biết được loại này nhận thuật phương pháp tu luyện, không có tương ứng thời không nhận thuật thiên phú, cũng là không cách nào tu thành. Cũng may, nắm giữ nạ mỉ cả giớ mì nạ tổ nhận thuật thiên phú hắn, là có thời không nhận thuật thiên phú, hơn nữa thiên phú còn khá cao Vàng không nạ mỉ cả giờ mị nạ tổ cũng sẽ không xông ra tia chớp vàng xương hảo. Đúng. Phương Bình tay vỗ vào bàn ăn bên trên, khi hắn tay rời đi sau khi, bàn ăn bên trên xuất hiện một cái nhật văn bản nhận ái chi kiếm. Tu tập phi lôi thần thuật, nhất là trọng yếu một bước chính là lưu lại phi lôi thần thuật thức. Đây là phi lôi thần thuật tọa độ, chỉ có có tọa độ này, phi lôi thần thuật mới có thể sử dụng. Thất bại. Thơi một cảm ứng, Phương Bình liền không khỏi lắc đầu, cũng không có thể hình thành thuật thức, vẽ phi lôi thần thuật thức thất bại Phi lôi thần thuật thức, cũng không có cố định hình thái, đời thứ hai hổ cả tổ bị giả mạ phi lôi thần thuật thức là một cái đồ án, nạ mỉ cả giờ mị nạ tổ phi lôi thần thuật thức nhưng là nhật văn hình thức nhận ái chi kiếm. Nếu như đồng ý, Phương Bình cũng có thể lấy những phương thức khác vẽ phi lôi thần thuật thức, bất quá cũng không có loại này cần thiết, vì lẽ đó hắn xuôi theo dùng nạ mỉ cả giờ mị nạ tổ phi lôi thần thuật thức nhận ái chi kiếm. Loại này thuật thức vẽ, trọng yếu nhất chính là ở đồ án hoặc văn tự bên trong lưu lại hoàn chỉnh thời không thuật thức. Mà vừa nãy hắn vẽ thuật thức, tuy rằng ngoại hình cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thuật thức giống nhau như đúc, nhưng bên trong nhưng không có hình thành hoàn chỉnh thời không thuật thức, vì lẽ đó thất bại. Đối với chuyện này, Phương Bình cũng không cảm thấy bất ngờ, phi lôi thần thuật nhưng là nạ dụ tổ ở trong độ khó cực cao cấp ad nhận thuật, cho dù hắn nắm giữ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đặc ưu nhận thuật thiên phú, cũng không có thể một lần liền thành công. Đùng, đùng, đùng. Phương Bình một lần lại một lần mà đưa tay vô vào bàn ăn bên trên. Bàn ăn bên trên xuất hiện một cái lại một cái nhận ái chi kiếm Nhưng mãi đến tận bàn ăn đã không cách nào vẽ Cũng không có thể thành công Đến đến sân phía ngoài Trái đóng băng năng lực vận dụng Giữa sân xuất hiện một khối một người cao hàn băng Phương Bình ở hàn băng bên trên tiếp tục vẽ lên Hai ngày sau Đã không biết thay đổi bao nhiêu khối hàn băng Phương Bình Tay theo bản năng mà vô vào hàn băng bên trên nhấc lên Rồi sau đó lại tiếp tục đánh về hàn băng Ừm Đang lúc này, hắn tay dừng lại Bởi vì hắn từ mới vừa rồi vẽ văn tự ở trong cảm giác được thời không thuật thức, nói cách khác, hắn vẽ thành công. Lui về phía sau một khoảng cách, Phương Bình thử nghiệm vận dụng phi lôi thần thuật, lần thứ nhất chưa thành công, lần thứ hai chưa thành công. Liên tục thử nghiệm mấy lần sau khi, bá, bóng người loại lên, Phương Bình trong thời gian ngắn xuất hiện ở hàn băng bên. Cũng không phải là tốc độ quá nhanh trong thời gian ngắn đến, mà là trong nháy mắt từ một chỗ di động đến một nơi khác, hắn thành công vận dụng phi lôi thần thuật đây mới thực sự là thuấn di. doa, doa Nomi tuy rằng cũng có thể từ một chỗ di động đến một nơi khác, nhưng cũng ít đi nháy mắt, không tính là chân chính thuấn di. Tiếp tục, Phương Bình hưng phấn tiếp tục luyện tập vẽ phi lôi thần thuật thức cùng thông qua phi lôi thần thuật thức thuấn di. Rất nhanh, lại là hai ngày thời gian trôi qua. Phương Bình độ thành thạo tăng nhiều, thông qua phi lôi thần thuật thức đã có thể làm được thuấn di sẽ không xuất hiện sai lầm, một lần liền có thể thành công. Mà vẽ phi lôi thần thuật thức tỷ lệ thành công cũng tăng lên trên diện rộng. 10 lần ở trong đã có thể thành công vẽ một lần. Tuy rằng khoảng cách 100% tỷ lệ thành công còn có trên lệ không nhỏ, nhưng so với ban đầu lúc, không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều quá nhiều, hắn tin tưởng lại cho hắn thời gian nửa tháng, hẳn là liền có thể đạt đến 100% tỷ lệ thành công. Đến thời điểm, phi lôi thần thuật liền có thể dùng cho thực chiến. Trên lý thuyết nói, phi lôi thần thuật có thể đem ta di động trong nháy mắt đến bất kỳ có phi lôi thần thuật thức địa phương. Hai ngày nay thời gian... Phương Bình ngoại trừ luyện tập phi lôi thần thuật ở ngoài, cũng sẽ thừa dịp ra ngoài dùng cơm thời điểm, kiểm tra phi lôi thần thuật khoảng cách. Vận dụng phi lôi thần thuật cần thiết chặt cả bị thể năng thay thế, khoảng cách càng xa, tiêu hao thể năng càng nhiều. Trên lý thuyết nói, chỉ cần hắn thể năng vô hạn, có thể thuấn di xuất hiện ở bất kỳ có phi lôi thần thuật thức địa phương, cũng sẽ không có khoảng cách hạn chế. Phương Bình thể năng tự nhiên không phải vô hạn, vì lẽ đó phi lôi thần thuật là có khoảng cách, còn khoảng cách xa nhất là bao nhiêu. Phương Bình vẫn không có chất lượng ra, ít nhất ở Hách Đan căn cứ khu trồng, hắn là có thể đến bất kỳ nắm giữ phi lôi thần thuật thức địa phương. chương 115, Sợ Hãi Ngày thứ 2, ảnh phân thân thuật Phương Bình kết ấn, nương theo xương trắng, một cái khác Phương Bình xuất hiện. Ngày hôm nay là thứ 7, hắn đem cùng Diêu Tuấn, Diêu Đình tham gia một tràng thực rượu. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn liền muốn dừng lại phi lôi thần thuật tu luyện, ảnh phân thân hiệu quả vào lúc này liền hiện hiện ra. Hắn hoàn toàn có thể chính mình trước đi tham gia tiệc rượu, để ảnh phân thân ở nhà tu luyện phi lôi thần thuật. Tham gia tiệc rượu cùng tu luyện phi lôi thần thuật hay không lầm? Nguyên bản hắn là nghĩ tới chính mình ở nhà khai phá năng lực ảnh phân thân ra ngoài săn giết ma vật. Bất quá rất đáng tiếc, cái phương pháp này cũng không thể được. ảnh phân thân chế tạo ra sau khi đem phân đi hắn một nửa thân thể năng lượng, rồi sau đó ảnh phân thân thân thể năng lượng thì sẽ vẫn nằm ở tiêu hao ở trong, cho đến hoàn toàn tiêu hao hết biến mất. Mà một lần săn giết ma vật. Ít nhất cũng đến tiêu tốn mấy ngày, thời gian dài như vậy, còn chưa phát hiện ma vật, ảnh phân thân rất khả năng cũng đã thân thể năng lượng tiêu hao hết biến mất, vì lẽ đó lấy ảnh phân thân săn giết ma vật là không thể được. Nhanh đến giữa trưa, một lượng hào hoa xe con rừng ở phương bình trước cửa, trên xe có diêu tuấn cùng diêu đỉnh. Lên xe, diêu tuấn hướng về phương bình bắt chuyện, phương bình cũng không khách khí, kéo mở cửa xe ngồi xuống, xe ô tô tương đối rộng lớn, dù là xếp sau có ngồi ba người cũng không có vẻ chen trúc. Diêu Tuấn bên trong mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc lễ phục màu đen, cổ áo nơi có một cái màu đen nơ. Diêu Đình một thân thanh nhã màu tím nữ váy, trước ngực là xinh đẹp ve khuyết sâu hình, một vệt trắng non có thể thấy rõ ràng. Tham gia có những người nào? Phương Bình hỏi. Bởi vì nghĩ muốn buông lòng một chút, cho nên liền đáp ứng rồi, hắn cũng không rõ ràng sắp sửa tham gia chính là thế nào tính chất tiệc rượu. Tiệc rượu do mấy cái giác tỉnh giả gia tộc con cháu cùng tổ chức, thuộc về chúng ta trẻ tuổi tiệc rượu. Diêu Đình nói. Bởi vì khoảng cách gần quá nguyên nhân, từ trên người nàng có nhàn nhạt hôn hương chuyển vào Phương Bình trong núi. Đi được nửa giờ, xe ô tô ở một chỗ khách sạn dừng lại, trình thiệp mời sau khi, ba người ở phục vụ viên giới sự dẫn linh đi tới phòng yến hội. Cực lớn phòng yến hội, đã có không ít người, quả nhiên như Diêu Đình nói như vậy, là người trẻ tuổi tụ hội, người ở chỗ này tất cả đều là người trẻ tuổi. Tuấn Thiếu, Đình Tiểu thư Phương Thiếu. Nhìn thấy Phương Bình ba người, lập tức có người đến đây cùng ba người chào hỏi. Diêu Tuấn cùng Diêu Đình làm cái này giác tỉnh giả gia tộc con cháu, tự nhiên là có không ít người biết bọn hắn, mà Phương Bình tuy rằng không phải giác tỉnh giả gia tộc con cháu, nhưng cũng bởi vì không tầm thường thiên phú cùng siêu hạng năng lực mà nổi tiếng bên ngoài, tương tự có không ít người biết hắn. Hắn cũng ở, hy vọng sẽ không có phiền phức mới là. Ánh mắt đánh ra hướng về phòng yến hội ở trong người trẻ tuổi, Phương Bình nhìn thấy một cái vóc người trung đẳng ngũ quan lệnh lùng người trẻ tuổi, đôi lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vậy một cái. Người trẻ tuổi này chính là đã từng gặp một lần, hướng về hắn yêu cầu ma hóa vũ khí tử thần Kha ra Kha Bằng. Lúc đó cùng đối phương giao lưu có thể không xưng được vui vẻ, không biết đối phương có thể hay không ở bữa tiệc này trên tìm hắn để gây sự. Yên tâm đi, trận này tiệc rượu do nhiều cái rắc tỉnh giả gia tộc con cháu liên hợp tổ chức, hắn không dám sang bậy. Diêu Tuấn cũng phát hiện Kha Bằng, hướng về Phương Bình bảo đảm nói. Ta rõ ràng. Phương Bình gật đầu, hắn cũng không đến nỗi sợ Kha Bằng, mấy tháng trước đều không sợ đối phương. Chúng chi là đã trở thành tam giai giác tỉnh giả hiện tại. Nhìn thấy đối phương sau khi vẻ mặt sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa, vẹn vẹn là bởi vì chán ghét phiền phức mà thôi. Phương Bình ba người chú ý tới Kha Bằng, Kha Bằng tự nhiên cũng là chú ý tới Phương Bình ba người. Hắn lúc này, chính bưng rượu đỏ cùng một nam một nữ hai người trẻ tuổi cùng nhau. Kha ra tử thần chính là rơi xuống ở trong tay hắn. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi ở trong nam tử có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn tên là Cung Thừa Chí. Là giác tỉnh giả gia tộc cung gia kiệt xuất con cháu, cùng diêu gia, phản gia quan hệ như thế, cung gia cùng kha gia cũng là thông gia quan hệ. Bên cạnh cô gái tên là cung giao hà, là hắn một cái em họ, đã cùng kha bằng đính hôn. Ừm, nhìn thấy Phương Bình, kha bằng nguyên bản cười sắc mặt trầm xuống. Ma hóa vũ khí tử thần việc đối với kha gia tới nói là một cái xỉ nụ. Bởi vì Phương Bình năng lực cộng thêm diêu gia cảnh cáo, kha gia cũng không có thể thu hồi trôi này mất ở bên ngoài ma hóa vũ khí. Tuy rằng cật lực phong tỏa tin tức, nhưng tin tức vẫn là để lộ, bởi vì nguyên nhân này, Kha Gia không ít gặp phải cái khắc giác tỉnh giả gia tộc chế nhạo. Cái này Phương Bình làm hơi quá rồi. Bởi vì cùng Kha Gia có thông gia quan hệ, cung Thừa chí tự nhiên là đứng ở Kha Gia một phương, hắn cao mày nói. Cần ta hỗ trợ tạo áp lực sao? Có ta cung ra cùng người Kha Gia cùng nhau tạo áp lực, mới có thể để cho hắn kiên kỵ, nói không chắc sẽ chủ động giao ra trôi này mà hóa vũ khí. Cung Thừa chí tự tin đề nghị. Chuyện này. Kha bằng rõ ràng có một ít ý động, có cung thửa trí cung ra cùng với hắn Kha ra tạo áp lực, dù là Diêu Gia cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Dù sao Diêu Gia là không có cùng hai cái giác tỉnh gia tộc đồng thời khai chiến năng lực, nói không chắc thật sự có thể bức bách Phương Bình Giao Gia ma hóa vũ khí tử thần. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy bên cạnh vị hôn thê của mình, sắc mặt tái nhợt, cái chán mơ hồ hiện lên mồ hôi, không khỏi lo lắng hỏi. Giao Hà, ngươi làm sao? Là thân thể không thoải mái sao? Mặc dù là thông gia đối tượng, nhưng đối với cái này vợ chưa cưới hắn vẫn có chút thỏa mãn, không chỉ dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn khá có khí chất, vô cùng phù hợp trong lòng hắn thẩm mỹ quan niệm. Cung giao hà lấp đầu, hít sâu vào vài hơi, trong ánh mắt mang theo kinh hãi, âm thanh chấn động nói. Tam giai giác tỉnh giả, hắn là tam giai giác tỉnh giả. Tam giai giác tỉnh giả, cái nào là tam giai giác tỉnh giả? Kha bằng nghi hoặc hỏi. Phương Bình, Phương Bình là tam giai giác tỉnh giả. Cung giao hà tiếng nói bên trong tất cả đều là nồng đậm khiếp sợ. Cái gì? Hắn đã là tam giai giác tỉnh giả, làm sao sẽ? Hắn trở thành nhị giai giác tỉnh giả mới một năm, làm sao sẽ nhanh như thế trở thành tam giai giác tỉnh giả? Nhìn hướng về cung giao hà, kha bằng trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Theo hắn biết, hắn vị này vợ chưa cưới có cảm giác loại năng lực, có thể nhận biết được cái khác giác tỉnh giả cảnh giới, do trong miệng nàng nói ra lời nói, độ tin cậy cực cao nói cách khác phương bình rất khả năng thật sự đã là tam giai giác tỉnh giả, lại vẹn vẹn thời gian một năm liền do nhị giai giác tỉnh giả trở thành tam giai giác tỉnh giả, cái này trưởng thành tốc độ đã vượt qua hắn, cũng là so với hạng khâu chậm hơn mà thôi. kinh ngạc qua đi, trong lòng hắn bị sợ hãi tràn ngập. tam giai giác tỉnh giả không đáng sợ, đáng sợ chính là nắm giữ vượt cấp chiến lược tam giai giác tỉnh giả, vẫn là nhị giai giác tỉnh giả thì đối phương cũng đã dựa vào siêu hạng năng lực nắm giữ tam giai giác tỉnh giả chiến lực Bây giờ cảnh giới đạt đến tam giai giác tỉnh giả, đối phương rất khả năng đã nắm giữ tứ giai giác tỉnh giả chiến lược. Tứ giai chiến lược, toàn bộ Kha Gia trong cũng chỉ có gia chủ nắm giữ, như đối phương lấy không gian năng lực đánh lén, dù là gia chủ cũng không dám hứa chắc có thể không có chuyện gì. Cũng còn tốt không có chọn dùng cứng rắn thủ đoạn. Vào giờ phút này, hắn cực kỳ vui mừng Kha Gia không có chọn dùng cứng rắn thủ đoạn đoạt lại từ thần, nếu không thì Kha Gia liền nguy hiểm. Ê! Diệu này không sai! bên cạnh. Cung thửa trí cầm trong tay rượu đỏ chén, ho khan một tiếng, lạng thinh không đề cập tới chuyện vừa rồi. Đại biểu gia tộc hướng về một cái nắm giữ tư giai giác tỉnh giả chiến lực người tạo áp lực. Đầu hắn mọc mốc mới sẽ làm như vậy. Vào giờ phút này, hắn không khỏi hoài nghi lên gia tộc cùng Kha ra thông ra là đúng là sai. chương 116, Kha ra chịu thua. Thất bồi một thoáng, ta đi nhà vệ sinh. Cái chán mơ hồ xuất hiện mồ hôi lạnh, Kha bằng có chút hoảng loạn về phía phòng vệ sinh đi tới tiến vào phòng vệ sinh sau khi hắn mau mau móc ra điện thoại bấm ra chủ điện thoại phương bình trở thành tam giai giác tỉnh giả chuyện đối với cùng phương bình trở mặt kha ra tới nói không thể nghi ngờ là một loại khẩn cấp tình thế vì lẽ đó hắn không kịp đợi tiệc rượu kết thúc trước tiên cứ gọi điện thoại hướng về gia chủ báo cáo chuyện gì điện thoại một đầu khác chủ nhà họ kha tiếng nói vang lên âm thanh trầm ổn thận trọng làm cái này giác tỉnh giả gia tộc gia chủ một cái tứ giai giác tỉnh giả hắn gặp quá nhiều những mưa gió Đã rất khó có chuyện có thể làm cho hắn tâm tình xuất hiện gọn sóng. Phương Bình trở thành tam giai giác tình giả. Kha bằng tiếng nói gấp gấp nói. Xác định. Không có tính sai. Điện thoại một đầu khác, trầm ổn tiếng nói không tại, chủ nhà họ Kha âm thanh mang theo nghiêm nghị. Liên như Kha bằng suy nghĩ như vậy, một cái chiến lực có thể so với tứ giai giác tình giả tam giai giác tình giả. Đối với Kha gia tới nói đã thuộc về khẩn cấp tình thế. Một cái sơ sẩy, Kha gia đem nằm ở vô cùng bất lợi cục diện chủ nhà họ Kha không còn có thể duy trì chẳng ổn. Giao Hà nói, nàng nắm giữ cảm giác loại năng lực, có thể nhận biết được giác tình giả cảnh giới, hẳn là sẽ không tính sai. Kha bằng giải thích nói. Nghe được hắn giải thích, điện thoại một đầu khác rơi vào thật lâu trầm mặc, đầy đủ tốt chốc lát mới lại lần nữa có tiếng nói. Đi nói lời xin lỗi đi. Tiếng nói mang theo thở dài cùng bất đắc dĩ. Gia chủ, ý của ngươi là? Kha bằng hỏi. Vì một thanh ma hóa vũ khí, cùng một cái chiến lược có thể so với tứ giai mà lại tiềm lực cực lớn giác tỉnh giả trở mặt cũng không đáng, đi nói lời xin lỗi, cho thấy Kha ra ấy nãy Vâng, ta rõ ràng. Kha bằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Biết được Phương Bình đã là tam giai giác tỉnh giả, mà lại rất khả năng đã nắm giữ tứ giai chiến lược sau khi, hắn cảm giác đến áp lực thực lớn, bây giờ biết được gia chủ quyết định hướng về Phương Bình xin lỗi chịu thua, trong lòng hắn nhất thời vì đó nhẹ đi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận Đối phương là hắn tuyệt không muốn cùng là địch người, bây giờ gia tộc lựa chọn thỏa hiệp, sẽ không tiếp tục cùng đối phương đứng ở đối lập mặt, tâm tình của hắn nhất thời không khỏi trở nên ung dung. Rời đi phòng vệ sinh, trở về phòng yến hội, kha bằng ánh mắt ở phòng yến hội ở trong tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện Phương Bình, hít sâu một hơi, hắn đi tới. Ồ, có trò hay nhìn. Một cái tam giai giác tình giả, một cái tuy là nhị dai nhưng chiến lược lại không kém gì tam giai, không biết hai người này ai mạnh hơn một bậc. Kha ra cùng Phương Bình trở mặt việc, ở giác tỉnh giả gia tộc ở trong cũng không tính bí mật, không ít giác tỉnh giả gia tộc con cháu đều là biết được. Vì lẽ đó nhìn thấy Kha bằng hướng về Phương Bình đi tới lúc, không ít giác tỉnh giả gia tộc con cháu đều lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Kha bằng, ngươi có ý gì? Nhìn thấy đi tới Kha bằng, Phương Bình sắc mặt đúng là không có quá lớn biến hóa, Diêu tuấn sắc mặt lại là lạnh xuống. Trước đây không lâu hắn mới hướng về Phương Bình bảo đảm, Kha bằng tuyệt không dám ở loại này địa phương gây sự. Nhưng không nghĩ vẹn vẹn đi qua hơn 10 phút, Kha Bằng liền đến đây gây sự, này không phải là đánh hắn vị này Diêu ra đại thiếu ra mà sao. Tuấn Thiếu hiểu lầm, ta tuyệt không có gây sự ý tứ, lần trước cùng Phương Bình có một ít không vui, ta là lại đây bồi không phải. Kha Bằng cười khổ một tiếng, một mặt chân thành nói. Chịu tội. Diêu Tuấn con mắt đều sắp muốn trừng đi ra nhìn hướng về Kha Bằng, không chỉ có là hắn, chu vi tràn đầy phấn khởi quan tâm bên này người đồng dạng là như vậy. Vốn cho là sẽ có một chàng đặc sắc xung đột thậm chí khả năng gợi ra một chàng tam giai trong lúc đó va chạm, nhưng không nghĩ, thoạt nhìn khí thế hung hung nghĩ muốn khiêu khích người kinh sợ. Người xác định là đến chịu tội. Diêu Tuấn khỏe miệng giật giật, tỉ mỉ mà đánh giá hướng về Kha Bằng, cái tên này đầu góc không gặp sự cố đi. Ta xác định. Kha Bằng sắc mặt có một ít đỏ, bị nhiều người như vậy lấy ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, cho dù ra mặt dày nữa, cũng tuyệt đối sẽ thật không tiện, huống chi da mặt của hắn luôn luôn không dày. Tiếp nhận một cái người hầu khay ở trong chén rượu, Kha bằng nhìn nói với Phương Bình: "Lần trước nhiều có đắc tội, ở đây hướng về ngươi bồi tội, ta đại biểu Kha gia cam đoan với ngươi, Kha gia tuyệt không có đối địch với ngươi ý tứ." Nhìn kỹ đối phương một chút, Phương Bình bưng chén rượu lên, cùng đối phương chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái. "Không có chuyện gì, nói ra là được." Tuy rằng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng rất rõ ràng, Kha gia đang cùng hắn xung đột trên, lựa chọn thỏa hiệp cùng thoái nhượng. Hắn hiện tại mặc dù đã là tam giai giác tỉnh giả, vận dụng sở sạ nụ tình hôm xuống, Chiến lược thậm chí có thể đạt đến tứ dai, nhưng không có cần thiết tình huống xuống, hắn cũng không mong muốn cùng một cái giác tỉnh giả gia tộc trở mặt. Nếu Kha ra đồng ý thỏa hiệp cùng thoái nhượng, hắn tự nhiên là thấy đỡ thì thôi. Đà tạ. Được đến Phương Bình lượng giải, Kha bằng trong lòng một tảng đá lớn rốt cục hạ xuống, hướng về Phương Bình gật đầu hỏi thăm sau khi, không có ở phòng yến hội ở lâu, hắn trực tiếp rời đi phòng yến hội. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Kha ra làm sao đột nhiên liền thỏa hiệp. Diêu Tuấn cùng Diêu Đình đều là kinh ngạc nhìn hướng về Phương Bình, không chỉ có là bọn họ, Chu Vi những người khác cũng đều là nghiêng thai lắng nghe, nghĩ làm rõ Kha Gia vì sao lại chủ động thoái nhượng. Không biết, có thể là nghĩ thông suốt rồi đi. Phương Bình nhún nhún vai, biểu thị thương mà không giúp được gì. Hắn xác thực không biết Kha Gia làm sao lại đột nhiên thoái nhượng, vì lẽ đó hướng về hắn tìm kiếm giải thích tự nhiên là vô dụng, tuy rằng có một ít suy đoán, nhưng hắn cũng không xác định có phải là nguyên nhân này. Phong Yến hội một trâu ngóc nách. Cung Thừa trí cùng cung giao hà thật là hiểu rõ Kha ra làm như thế nguyên nhân, bất quá Phương Bình ở đây tình hung xuống, bọn họ tự nhiên không thể đem nguyên nhân nói ra. Dù sao Phương Bình nếu như có ý che giấu mình đã là tam giai giác tỉnh giả chuyện, cái kia chẳng phải là sẽ đắc tội Phương Bình. Sáng sớm, một cái đoàn xe thật dài đến hách gan căn cứ khu, lái vào hách an căn cứ khu trong. Đoàn xe đến từ chính cùng hách an căn cứ khu lân cận sòng phong căn cứ khu. Bởi vì địa ngục hỏa phá hư. Số 3 trồng trọt căn cứ cây nông nghiệp đại diện tích bị hao tổn, lương thực lượng lớn giảm sản lượng, đã không đủ để cung cấp hách đan căn cứ khu cái này hơn 100 vạn nhân khẩu. Vì thế, hách đan căn cứ khu hướng về lần cận song phong căn cứ khu mua lượng lớn lương thực, đội xe này, chính là vận chuyển lương thực đoàn xe. Đoàn xe một chiếc xe dã ngoại bên trong, hơn 10 cái người trẻ tuổi hoặc ngồi hoặc nằm. Rốt cục đến, ta đã có một ít không thể chờ đợi được nữa. Một cái tóc dài người thanh niên trẻ ngồi ở cửa sổ của xe một bên. Nhìn bên ngoài hách đàn căn cứ khu đường phố, có chút trở mong nói. Kỳ vọng không muốn quá lớn, hách đàn căn cứ khu rất nhiều năm không có sinh ra thần tinh cường giả đã xuống dốc. Một người có mái tóc tà phong cô gái lắc đầu nói. Hy vọng không muốn quá yếu, không phải vậy một điểm tính khiêu chiến đều không có. Một cái vóc người cao to người thanh niên trẻ sờ sờ đầu chọc nói. Bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi này chi đội ngũ ở trong, là bởi vì bọn họ nhận hộ tống lương thực nhiệm vụ, bất quá đối với bọn họ tới nói. Hộ tống lương thực chỉ là tiện thể, trước tới khiêu chiến hách gan căn cứ khu cùng thế hệ giác tỉnh giả mới thật sự là mục đích. Chiến đấu là tốt đẹp nhất khai phá cùng rèn luyện năng lực phương pháp, mà cùng thế hệ người trong lúc đó chiến đấu, càng có thể kích phát cạnh tranh ý thức, đưa đến càng tốt khai phá cùng rèn luyện năng lực hiệu quả. Vì lẽ đó bọn họ đến rồi, đến mượn hách gan căn cứ khu giác tỉnh giả ở trong người cùng thế hệ mài rua tự thân. Chương 117, bị khiêu chiến. Được Diêu Tuấn cùng Diêu Đình mời tham gia tiệc rượu sau khi Phương Bình không lại ra ngoài, chú tâm vùi đầu vào phi lôi thần thuật trong tu luyện. Bản thân cùng ảnh phân thân đồng thời tu luyện, tu luyện tiến độ rõ ràng so với một mình tu luyện càng nhanh. Đáng tiếc, ảnh phân thân thu được vẹn vẹn là kinh nghiệm tu luyện, cũng không thể đủ ở khai phá cùng rèn luyện năng lực trong quá trình rèn luyện thân thể, đưa đến tăng lên cảnh giới tác dụng. Nhiều nhất còn có một tuần liền có thể đem phi lôi thần thuật vận dụng cho thực chiến, bất quá lấy cái gì vũ khí đến gánh chịu phi lôi thần thuật thức lại là đến suy nghĩ thật kỹ. Phi lôi thần thuật thức là một loại ấn ký, ngoại trừ bản thân xóa đi ở ngoài, một khi in dấu lên, người ngoài rất khó có thể đem thanh trừ. Nạ dù tổ trong, U Chí Hạ ố bị tổ trên người liền đã từng bị nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ in dấu lên phi lôi thần thuật thức, vẫn không thể thanh trừ, mãi đến tận trở thành thập vĩ người trợ lực sau khi mới có thể đem thanh trừ, có thể thấy được phi lôi thần thuật thức khó trừ. Bất quá cái này có một cái tiền đề, cái kia chính là làm cái này phi lôi thần thuật thức vật dẫn không bị phá hỏng. Nếu như vật dẫn đều bị phá hỏng, phi lôi thần thuật thức tự nhiên không thể bảo tồn. Bình thường kim loại khẳng định không được, không đủ cứng, rắn, rất dễ dàng liền gặp phải phá hư, tốt nhất là dùng luyện chế ma hóa vũ khí kim loại. Như vậy kim loại, giác tỉnh giả gia tộc hẳn là có thu gom chứ? Không biết có thể hay không hướng về Diêu Tuấn hay hoặc là phàn huyên mua một ít. ải, thanh toán tứ giai ma vật thi thể 10 vạn sau, thẻ ngân hàng bên trong còn lại 40 vạn, không biết có đủ hay không. Nghĩ đến thẻ ngân hàng bên trong chỉ còn 40 vạn, Phương Bình nhất thời không khỏi có một ít không xác định. Lấy hắn bây giờ ở Hách An căn cứ khu địa vị, nếu là đi tới Diêu ra hay hoặc là phản ra cầu mua, hẳn là có thể mua được. Hắn lo lắng duy nhất chính là, thẻ ngân hàng ở trong còn lại cái kia 40 vạn có đủ hay không thanh toán. Có thể chế tạo ma hóa vũ khí kim loại quý giá tự không cần phải nói, hơn nữa hắn nhu cầu lượng còn có một chút lớn, 40 vạn không chắc đủ thanh toán. Giữa trưa, Phương Bình dừng lại giải lao ăn cơm trưa, dùng điện thoại di động mở ra bản địa diễn đàn. Trần Tinh tích bại ngoại lai giáp tỉnh giả, Banh Trung cùng ngoại lai giáp tỉnh giả lưỡng bại câu thương, Tiễn Tuyết Lực bại ngoại lai giáp tỉnh giả, ngoại lai giáp tỉnh giả hướng về hạng khâu phát ra khiêu chiến, diễn đàn ở trong cực kỳ náo nhiệt, tận đều có quan ngoại đến giáp tỉnh giả bại puốt, Song Phong căn cứ khu sao, tùy ý mở ra một cái bại puốt, Phương Bình là xem. Mấy ngày gần đây nhất, lần lượt có trẻ tuổi giáp tỉnh giả gặp phải đến từ Song Phong căn cứ khu tuổi trẻ giáp tỉnh giả khiêu chiến, thua nhiều thắng ít, trong khoảng thời gian ngắn soi tới âm thanh, ở Hách An căn cứ khu giác tỉnh giả vòng tròn ở trong truyền bá ra, Hy vọng sẽ không có phiền phức tới cửa. Lật xem một lúc sau khi, Phương Bình đóng bản địa diễn đàn. Những thứ này đến từ chính song phong căn cứ khu tuổi trẻ giác tỉnh giả. Khiêu chiến tất cả đều là Hách An căn cứ khu khá có danh tiếng giác tỉnh giả. Không phải hắn tự mình cảm giác hài lòng. Hắn bây giờ ở Hách An căn cứ khu ở trong sắc thực xem như là khá có danh tiếng loại kia. Nói cách khác hắn cũng rất có thể trở thành những thứ này người mục tiêu. Buổi chiều, Phương Bình tiếp tục tu luyện phi lôi thần thuật. Một chiếc xe taxi hướng về chỗ ở của hắn lái tới, ở bọn họ trước dừng lại, từ bên trong đi xuống một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ánh mắt nhìn lướt qua biển số nhà, đi lên trước, gõ Phương Bình cửa viện. Phiền phức tới cửa. Đang tu luyện phi lôi thần thuật Phương Bình dừng lại tu luyện, cách rất xa nhau, hắn cũng đã nhận biết được người trẻ tuổi này, hắn cũng là hy vọng đối phương không phải hướng hắn đến, nhưng đáng tiếc không như mong muốn, đối phương rõ ràng là hướng hắn đến. Phương Bình tự thân không hề rời đi ra nhà, mà là phái ra ảnh phân thân trước đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, Phương Bình nhìn thấy một người mặc bó sát người quần áo thể thao người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi hai tay so với người bình thường càng to lớn hơn, buông xuống hai bên người, có vẻ rất là bắt mắt. Người là Phương Bình. Nhìn thấy Phương Bình, người trẻ tuổi hỏi. Không phải, người tìm luận người. Phương Bình phủ định nói, hắn bây giờ xác thực không phải Phương Bình, hắn chỉ là Phương Bình ảnh phân thân. Xin lỗi, ta tính sai. Người trẻ tuổi nói một tiếng ấy nấy, nghi hoặc mà lấy điện thoại di động ra lật xem, sau một khắc không khỏi hơi tức giận nói. Không đúng, ngươi chính là Phương Bình. Ta chỉ là cùng Phương Bình hình dáng giống mà thôi. Phương Bình mặt không đỏ tim không đập nói, bởi vì là ảnh phân thân đương nhiên hình dáng giống. Không quả ngươi có đúng hay không Phương Bình, đánh với ta một chàng. Người trẻ tuổi tức giận nói. Ta không có hứng thú, ngươi đi tìm những người khác đi. Phương Bình quả đoán từ chối. Không thể kìm được ngươi. Người trẻ tuổi hư lạnh một tiếng, lăng không một chảo, chụp vào phương bình. Theo hắn tay chụp vào phương bình, một cái nửa trong suốt bàn tay khổng lồ ở trong không khí ngưng tụ, hướng về phương bình chụp tới. Hư không chi thủ, đây là hắn năng lực một trong, có thể ngưng tụ ra nắm giữ cường hãn lực công kích hư không bàn tay khổng lồ, vừa có thể dùng tại công kích, cũng có thể dùng tại giằng buộc. Còn muốn buộc ta động thủ hay sao? Nhìn thấy kéo tới hư không bàn tay khổng lồ, phương bình trong mắt lộ ra ý lạnh, ngọn lửa ở trước người bốc lên. Thiêu đốt hướng về kéo tới hư không bàn tay khổng lồ. Ầm. Hư không bàn tay khổng lồ bị đỡ, ở hừng hực ngọn lửa phía dưới thiêu đốt biến mất. Quả nhiên có thể lấy nhị giai chiến tam giai. Nhìn thấy hư không bàn tay khổng lồ bị Phương Bình lấy ngọn lửa đốt cháy, người thanh niên trẻ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn là một cái tam giai giác tỉnh giả, sở dĩ sẽ tìm tới Phương Bình, là bởi vì hách Đan căn cứ khu bên trong có nghe đồn, Phương Bình có thể lấy nhị giai chiến tam giai, vì lẽ đó hắn đến, đến rồi. Bây giờ thấy Phương Bình thật có thể lấy nhị dai chiến tam giai hắn không khỏi hưng phấn, đây mới là hắn nghĩ muôn đối thủ. Bá, bá. Hắn tay trái tay phải cùng nhau vung ra, hai cái càng thêm cực lớn cùng ngưng tụ hư không bàn tay khổng lồ xuất hiện, tựa như hai cái cối say khổng lồ, hướng về Phương Bình đánh ra mà đi. Vâng, vâng. Phương Bình trước người ngọn lửa tràn ngập, hai đạo hỏa diễm lan tràn mà ra, va chạm ở hai cái hư không bàn tay khổng lồ bên trên, chuyển ra ầm ầm nổ vang. Nhưng dữ liệu ở trong như bẻ cảnh khô cũng chưa từng xuất hiện, lan tràn ngọn lửa cùng hư không bàn tay khổng lồ rằng có ở cùng nhau. Phương Bình mệ giả mệ dạ no mi năng lực ở cùng cảnh giới ở trong uy lực lấy cường đại sư, đủ để bị chia làm thượng đẳng năng lực, lấy Phương Bình tam giai giác tỉnh giả cảnh giới thôi thúc, uy lực có thể tưởng tượng. Mà đối phương hư không bàn tay khổng lồ lại có thể cùng mệ dạ mệ dạ no mi năng lực ngọn lửa rằng có, có thể thấy đối phương năng lực tất nhiên cũng là một loại thượng đẳng năng lực. Có thể ngăn cản ta toàn lực thôi thúc hư không chi thủ. Ha ha, đến đúng rồi. Phương Bình kinh ngạc, người thanh niên trẻ càng thêm kinh ngạc, sau đó kinh ngạc nhưng là vui mừng, đối thủ như vậy mới có khiêu chiến ý nghĩa, nếu như quá yếu, liền không có mải ruộ ý nghĩa. Hừ, Phương Bình đôi lông mày hơi nhíu, hắn cũng không có cấp người làm buổi luyện dự định. Đột nhiên, ngọn lửa quanh người hắn biến mất, rồi sau đó trắng hàn khí âm u đông nhiên lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, lượng lớn hàn băng lan tràn. Hai cái chặn lại rồi mẹ dạ mẹ dạ Nomi năng lực hư không bàn tay khổng lồ trong khoảnh khắc bị hàn băng đông lại. Không chỉ có như vậy, càng có hàn băng lan tràn hướng về người thanh niên trẻ, ở người thanh niên trẻ còn chưa kịp phản ứng trước đem người thanh niên trẻ đông lại lên, chỉ còn đầu còn ở bên ngoài. Hy hy Nomi năng lực, cùng mạ gủ mạ gủ Nomi năng lực năng ngửa, uy lực còn muốn ở mẹ dạ mẹ dạ Nomi năng lực bên trên năng lực, dù là không tới siêu hạng năng lực tầng thứ, tất nhiên cũng là cực kỳ tiếp cận loại kia. Một sử dụng ra liền bày ra kinh người uy lực, không chỉ chặn lại rồi người thanh niên trẻ công kích, càng là trong nháy mắt đem người thanh niên trẻ chế phục chương 118, phi lôi thần thuật tu thành. Đùng, đùng, đùng. Phương Bình mặt lạnh, một bước lại một bước về phía người thanh niên trẻ đi tới. Người thanh niên trẻ sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, có bị khí lạnh đông, cũng có bị sợ hay đến. Vốn cho là sẽ là một cái thế lực ngang nhau đối thủ, nhưng không nghĩ là con quái vật, ở tam giai giác tỉnh giả ở trong cũng là khá cường hắn lại trong nháy mắt liền bị chế phủ. ngươi là tam giai giác tỉnh giả, bị đông cứng đến nước mũi chảy dài. người trẻ tuổi sợ hãi nhìn phương bình. dù là siêu hạng năng lực cũng nhiều nhất nắm giữ vượt cấp chiến lược mà thôi. nghị muốn giống như bây giờ, dễ dàng nghiền ép như hắn như vậy một cái tam giai giác tỉnh giả, tuyệt đối không thể. cho nên đối phương tất nhiên là tam giai giác tỉnh giả không thể nghi ngờ. muốn tìm người đánh nhau tìm những người khác đi, không rảnh chơi với ngươi. đi tới người thanh niên trẻ bên cạnh. Ánh mắt như chim ưng giống như nhìn kỹ người thanh niên trẻ, Phương Bình lạnh lùng cảnh cáo. Xoay người, Phương Bình trở về sân, sau lưng hắn, hàn băng hòa tan, người thanh niên trẻ ràng buộc giải trừ, nhưng người thanh niên trẻ đã không có một chút nào chiến ý. Ngoại trừ hạng khâu ở ngoài, hạch an căn cứ khu trẻ tuổi bên trong lại còn có khủng bố như vậy một cái ra hỏa. Long vẫn còn sợ hãi liếc mắt một cái Phương Bình bóng lưng, người thanh niên trẻ mau mau rời khỏi nơi này. Hắn xác thực là nghĩ thông qua cùng thế hệ giác tỉnh giả chiến đấu mài rũa chính mình, nhưng loại này chiến đấu, căn bản không phải mài rũa mà vẹn vẹn là một phương diện bị nghiền ép mà thôi. Đuổi đi tới cửa khiêu chiến người trẻ tuổi sau khi, Phương Bình tiếp tục tu tập phi lôi thần thuật. Vẹn vẹn phái ra một cái ảnh phân thân, liền giải quyết tới cửa khiêu chiến tam giai giác tỉnh giả, cái này chính là hắn thực lực hôm nay. Một tuần lễ sau, Phương Bình cùng ảnh phân thân nhanh tay tốc điểm ở trong viện một khối hàn băng bên trên. Hàn băng bên trên xuất hiện một cái lại một cái hoàn chỉnh phi lôi thần thuật thức, rốt cục đạt đến trăm phần trăm tỷ lệ thành công. Hồi lâu sau, Phương Bình ngừng lại, Hàn băng bên trên đã tràn đầy phi lôi thần thuật thức, phi lôi thần thuật thức vẽ đã có thể làm được trăm phần trăm tỷ lệ thành công. Chuyện này ý nghĩa là phi lôi thần thuật rốt cục có thể dùng tại thực chiến. Đón lấy chính là tìm kiếm thích hợp kim loại, chế tạo phi đao, dùng làm phi lôi thần thuật thức vật dẫn. Phương Bình để tràn đầy phi lôi thần thuật thức Hàn băng hòa tan biến mất. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ lấy củ nải làm cái này vật dẫn, mà hắn nhưng là dự định lấy phi đao làm cái này vật dẫn, bởi vì càng nhẹ càng tỉnh tài liệu. 40 vạn khả năng không đủ, thực sự không được, chỉ có thể ghi nợ, hiện tại có ăn uống đại lý, cũng không đến nỗi lo lắng sẽ không trả nổi. Móc ra điện thoại, Phương Bình gọi Diêu Tuấn điện thoại. Này, Phương Bình, nghĩ như thế nào? Gọi điện thoại cho ta. Tốt chốc lát, điện thoại mới câu thông được với, điện thoại một đầu khác, Diêu Tuấn Hồng hộp thở hồn hện. Tựa hồ mới vừa tiến hành rồi một loại nào đó cực kỳ kịch liệt vận động, còn bên cạnh loáng thoáng có cô gái tiếng nói. Không cần nghĩ, Phương Bình cũng có thể đoán được Diêu Tuấn vừa nay đang làm gì, đối với chuyện này hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tương tự chuyện hắn đã gặp được nhiều lần, hắn trực tiếp dò hỏi. Hỏi ngươi cái chuyện, Diêu ra có không thể luyện chế ma hóa vũ khí kim loại, ta nghĩ mua một hối. Luyện chế ma hóa vũ khí kim loại. Diêu ra trước mắt đã không có, quang thời gian trước đúng là có bất quá dùng để luyện chế ma hóa vũ khí." Diêu Tuấn nói, "Cần ta giúp ngươi liên hệ cái khác giác tỉnh giả gia tộc mua sao?" "Không cần, ta có bọn họ phương thức liên lạc, ngươi vẫn là trước tiên bận rộn chuyện của chính mình đi." Phương Bình từ chối Diêu Tuấn có ý tốt, cũng không muốn bị một cái nào đó thiếu phụ hoán hận. Lần trước tiếp diệu, bởi vì giác tỉnh giả gia tộc con cháu cố ý kết giao nguyên nhân, hắn thu đến không ít giác tỉnh giả gia tộc con cháu danh thiếp, lúc này vừa vặn có thể đủ dùng được lên. Cắt đứt Diêu Tuấn điện thoại, Phương Bình lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, ở một cái tên trước ngừng lại, đem ấm. Này! Không lâu sau đó, thanh âm của một cô gái vang lên, thanh âm êm dịu dễ nghe, liền tựa như là chim sơn ca kêu to. Số điện thoại chủ nhân chính là Phan Huyên. Phan đại mỹ nữ, không quay rôi đến ngươi chứ? Phương Bình nói đùa. Miệng như thế ngọt, là có việc cầu ta chứ? Điện thoại một đầu khác, Phan Huyên khẽ mỉm cười, nghiệm nhiên đã nhìn thấu chân tướng. Ân, Phương Bình tiếng nói dừng lại. Có chút bất đắc gì nói. Ngươi có biết hay không quá mức thông minh nữ nhân dễ dàng không ai thèm lấy. Tại sao? Bởi vì quá thông minh, không dễ lừa. Rõ ràng bị khích lệ, ta làm sao có chút không cao hứng nổi. Điện thoại một đầu khác, Phan huyên tiếng nói dở khóc dở cười. Nói đi, có chuyện gì? Phan gia có luyện chế ma hóa vũ khí kim loại sao? Ta nghĩ mua một thối. Luyện chế ma hóa vũ khí kim loại. Ngươi chở, ta hỏi một chút. Chốc lát, Phan huyên tiếng nói lại vang lên ngươi tới đi, biết địa phương sao? Biết. Phương Bình gật đầu, trong lòng bổ sung một câu, không chỉ biết còn tới qua nhiều lần. Lái xe chở hàng nhỏ, Phương Bình xe nhẹ chạy đường quen đi tới phản gia biệt thự, lần này, không còn là lấy doa doa Nomi mà là quang minh chính đại tới nhà bái phòng. Đến rồi. Phan Huyên đem Phương Bình tiếp tiến vào biệt thự, đối phương trên người mặc màu vàng nhạt thắt lưng váy, tảng lớn tảng lớn trắng như tuyết da thịt lộ ra. Cùng bình thường trang phục hoàn toàn khác nhau, là ở nhà trang phục. Vĩ lệ bức người đồng thời lại mang theo vài phần lưỡi biếng. Ở đối phương dưới sự hướng dẫn, Phương Bình nhìn thấy một cái dáng dấp thoạt nhìn hơn 60 tuổi Lao Phu Nhân. Người này chính là Phản Gia Gia chủ Phản Cầm Liên, một cái thực lực không kém gì Diêu thiết tứ dai giác tỉnh giả. Phản lão, Phương Bình bắt chuyện, hắn từng ở Diêu tuấn ở lễ đính hôn gặp qua đối phương. Phản Cầm Liên mặt lộ ý cười bắt chuyện Phương Bình, rồi sau đó nàng mở ra trong phòng một chỗ quỹ bảo hiểm. Quỹ bảo hiểm ở trong có 5 khối màu sắc hình dạng không chỉ một kim loại. Đều ở nơi này, chính ngươi chọn đi. Phương Bình ánh mắt nhìn về cái này năm khối kim loại, đã hiểu rõ qua không ít liên quan kiến thức hắn nhất thời nhận ra, cái này năm khối kim loại đều là quý giá có thể luyện chế ma hóa vũ khí kim loại. Trong đó một khối màu đỏ kim loại, thậm chí là đủ để dùng để luyện chế tam giai ma hóa vật phẩm chân quý kim loại. Phan lão, có thể đem cái này một khối kim loại bán cho ta không? Cũng không có chọn tuyển màu đỏ kim loại, Phương Bình chọn chọn một khối có tới nặng mười mấy cân màu tím kim loại, loại kim loại này kêu to từ thiết, là một loại có thể luyện chế nhất dài ma hóa vật phẩm kim loại. Hắn cũng không có dự định luyện chế thành ma hóa vũ khí, trình độ như thế này kim loại đã đầy đủ. Khối này kim loại tổng cộng 13 cân, lúc trước mua lúc tiêu tốn 38 vạn nguyên, ngươi cứ dựa theo cái giá này cho đi. đa tạ. Phương Bình nói một tiếng cảm ơn, nguyên bản lo lắng không đủ chuẩn bị mặt giày chịu nợ, bây giờ nhìn lại cũng không phải dùng. Chỉ là trải qua lần này mua, hắn hầu như đã phá sản, có thể lánh tiền mặt chỉ còn 2 vạn nguyên. Lại cảm tạ một phen sau khi, Phương Bình cáo từ rời đi, hắn đã không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn đem khối này kim loại hòa tan luyện chế thành phi đao, hóa thành phi lôi thần thuật thức vật dẫn. Phương Bình rời đi, Phan cầm liên ánh mắt nhìn về Phan Huyên, tựa như có thâm ý nói. Cảm thấy hắn thế nào? Phan Huyên tự nhiên có thể nghe được ra đối phương trong lời nói ý tứ, suy tư một lát sau nói. không ghét Vậy thì tốt. Phan cấm liên trên mặt lộ ra thỏa mãn ý cười. Lấy Phan huyên biểu hiện ra thiên phú, Phan gia tự nhiên không thể để cho gà ra ngoài, lựa chọn cuối cùng tất nhiên là chiêu lên cửa con rể. Mà cũng không phải là giác tỉnh giả gia tộc con cháu mà lại nắm giữ không kém gì giáp tỉnh giả gia tộc kiệt xuất con cháu thiên phú Phương Bình, không thể nghi ngờ chính là rất tốt lựa chọn. chương 119, bởi vì không tiền nắm. Rời đi Phan gia, Phương Bình tìm một nhà binh khí điếm, lấy tử thiết đính làm phi đao. Sau 3 ngày, phi đao tới tay, ngoại hình dài nhỏ, hiện đối xứng hình chữ thập, hai đầu khai nhận, cuối cùng có vòng. Tổng cộng chế ra 5 ngọn phi đao, tiêu tốn cũng không đắt lắm, dù sao chỉ là hòa tan đắp nặn hình mà thôi, cũng không cao bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Cầm phi đao về đến nhà, phương bình ngón tay ở 5 ngọn phi đao mặt bên trên lau qua, nhận ái chi kiếm xuất hiện tại phi đao bên trên, 5 ngọn phi đao tất cả đều dựa vào trên phi lôi thần thuật thức. Xèo! Đứng ở trong viện. Phương Bình đem bên trong một ngọn phi đao vứt ra. Phi đao màu tím, ở Phương Bình tam giai giác tỉnh giả lực lượng phía dưới, cực tốc bắn về phía tường viện. Đùng. Liên tại phi đao sắp đâm trúng tường viện lúc, một cái tay xuất hiện, nắm phi đao chùy, ngăn cản phi đao đâm hướng về tường viện. Nguyên bản hẳn là ở phía xa Phương Bình, không biết lúc nào xuất hiện ở tường viện bên cạnh. Phi lôi thần thuật, cùng xạ dị găng ảo thuật như thế, tương tự là không cần kết tấn thuật, chỉ cần sớm ở trước mắt đánh dấu trên in dấu xuống phi lôi thần thuật tức liền làm. Xèo, xèo, xèo. 5 ngọn phi đao bị Phương Bình đồng thời vứt ra, có xuyên trên mặt đất, có cắm ở sân trên vách tường. Vèo, vèo, vèo. Phương Bình bóng người như là ma xuất hiện ở một thanh lại một thanh phi đao bên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ở giữa sân thậm chí xuất hiện một đạo lại một đạo tàn ảnh. Nên đi săn giết ma vật. Đem 5 ngọn phi đao đâm vào trên chân trái chân túi bên trong, Phương Bình lái xe, đi tới ma vật đối sách hoa, chuẩn bị nhận treo thưởng nhiệm vụ. Phong ăn bên kia đã lanh quá nhiều lần, trong thời gian ngắn là chi không lấy ra tiền, lại không nhận treo thưởng nhiệm vụ săn giết ma vật, hắn liền muốn phá sản. Đi tới ma vật đối sách hoa, Phương Bình thẳng đến nhiệm vụ treo giải thưởng lan. Hắn đầu tiên là chọn tuyển một cái nhị giai ma vật treo thưởng nhiệm vụ, tiếp theo lại chọn tuyển một cái tam giai ma vật treo thưởng nhiệm vụ. Nhị giai ma vật treo thưởng nhiệm vụ là dùng để nghiệm chứng bây giờ ma vật tế đàn vẫn là có hay không lấy nhị giai ma vật hiện tế. Ngay khi Phương Bình chọn tuyển treo thưởng nhiệm vụ thời điểm. Hai cái người thanh niên trẻ đi vào ma vật đối sách khoa. Một cái trong đó người thanh niên trẻ hai tay thon dài cực lớn, khác một người tuổi còn trẻ nam tử nhưng là có một đầu nam tính ở trong hiếm thấy tóc dài, bị một cái da gân chói buộc ở phía sau. Là hắn. Nhìn thấy đứng ở nhiệm vụ treo giải thưởng lan trước Phương Bình, hai tay thon dài cực lớn người thanh niên trẻ thạch câu lăng biến sắc, trong ánh mắt mang theo ý sợ hãi. Hắn chính là đánh bại ngươi cái kia Phương Bình. Tóc dài người thanh niên trẻ khương luân lợi ánh mắt theo thạch câu lăng ánh mắt nhìn tới, trên mặt không khỏi hiện lên nồng đậm hứng thú. Thạch câu lăng ở Tam Giai giác tỉnh giả ở trong cũng không tính yếu, cái này Phương Bình có thể lấy hầu như nghiền ép thức thực lực đánh bại thạch câu lăng. Nói rõ thực lực của đối phương, ở Tam Giai trong tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp, mà đối thủ như vậy, hiển nhiên rất có khiêu chiến ý nghĩa. Đi, đi qua. Hắn hướng về Phương Bình đi tới, thạch câu lăng hơi làm do dự sau khi nhắm mắt đổi tới. Ngươi tựa hồ không đem cảnh cáo của ta coi là chuyện đáng kể. Chính đang tại kiểm tra nhiệm vụ treo giải thưởng Lan Phương Bình xoay người, ánh mắt nhìn về đi tới thạch câu lăng. Nắm giữ sắc màu quan sát hạ kỳ hắn, tự nhiên là đã sớm nhận biết được thạch câu lăng cái này người quen, chỉ là không có để ý tới. Bất quá đối phương rõ ràng lại lần nữa hướng hắn mà đến, hắn không thể lại coi như là không có nhìn thấy. Chuyện không liên quan đến ta, ta không khiêu chiến ngươi ý tứ. Bị Phương Bình ánh mắt nhìn chằm chằm. Thạch câu lăng lại theo bản năng mà lùi về sau một bước, có thể thấy được trên một lần giao thủ, để lại cho hắn không nhỏ bóng ma trong lòng. La ta muốn khiêu chiến ngươi. Khương luân lợi ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Bình, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Tìm những người khác đi, ta không có hứng thú. Phương Bình lại lần nữa như lần trước đối mặt thạch câu lăng khiêu chiến như thế, quả đoán từ chối. Lập tức liền muốn phá sản hắn, hiện tại chỉ nghĩ ra khỏi thành săn giết ma vật kiếm tiền, ngoài ra chuyện, hắn không có một chút nào hứng thú. Ngươi là ở xem thường ta, cảm thấy ta không đủ tư cách cùng người động thủ. Khương Luân lợi lông mày nhíu lại, tao mày nói. Không, ta chỉ là không muốn đánh mà thôi. Phương Bình lắc đầu, hắn xác thực không có xem thường đối phương ý tứ. Biết rồi chiến tích của hắn còn dám tới khiêu chiến hắn, đối phương tất nhiên là có có chút tài năng. Bất quá hắn xác thực là không có cùng đối phương tranh đấu hương thú. So với đối phương, hắn hiện tại đối với ma vật càng cảm thấy hương thú. Tại sao? Khương Luân lợi nghi hoặc hỏi. Bởi vì không tiền nắm. Một cái lạnh lạnh tiếng nói vang lên, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi tới. Trong đó nam tử trên mặt mang theo tao nhã nụ cười, là Phương Bình gặp qua mấy mặt mục cao. Mà cô gái xinh đẹp, nhưng cũng có một ít lạnh, chính là Yến Tuyết, vừa nãy nói chuyện chính là nàng. Không tiền nắm. Khương Luân lợi hơi sướng sở. Hắn nghĩ tới nhiều loại Phương Bình từ chối hắn khiêu chiến lý do, thậm chí cho rằng Phương Bình cảm thấy hắn thực lực yếu không đủ tư cách, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy một cái nguyên nhân. Bất quá nếu là tiền nguyên nhân, vậy thì dễ làm rồi, hắn liền nói ngay. Ta ra 5 vạn, theo ta một trận chiến, không, đánh bại ta, ta cho ngươi 5 vạn. Sở dĩ lâm thời đổi một điều kiện, là hắn có chút bận tâm, Phương Bình đến thời điểm không cố hết sức. Đừng nghe hắn, ta không phải người như vậy. Phương Bình lắc đầu, một mặt nghiêm nghị nói. Bảy vạn, thấy Phương Bình không hề bị lay động, Khương Luân Lợi tăng giá nói. Đều nói, ta không phải người như vậy. Phương Bình lời lẽ nghiêm nghị nói. 10 vạn, nếu như vẫn là không đáp ứng, ta chỉ có thể từ bỏ. Khương Luân lợi tiếp tục tăng giá nói. Thành giao. Phương Bình quả đoán đồng ý. Nhận một cái tam giai ma vật treo giải thưởng cũng bất quá cái giá này, nhưng trong đó tiêu tốn thời gian, rất khả năng cần hơn 10 ngày, có lúc thậm chí khả năng không tìm được con ngồi săn giết thất bại. Đánh một trận liền có thể có 10 vạn đồng tiền vào sổ. Chuyện tốt như thế tự nhiên không có từ chối đạo lý. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại nhanh phá sản, cần gấp nhập trướng cho tới không phải là đối thủ ở có tiền nắm tình hôn xuống dù là không phải là đối thủ cũng nhất định phải là đối thủ đáp ứng rồi thạch câu lăng sắc mặt quái dị ở trong lòng hắn có một loại cao lệnh hình tượng ở phá diệt vốn cho là phương bình là bởi vì thực lực mạnh mẽ xem thường cùng thế hệ người chiến đấu nhưng không nghĩ vẹn vẹn là tiền không đúng chỗ mà thôi đó lấy hắn không khỏi chờ mong lên phương bình rất mạnh nhưng khương luân lợi đồng dạng mạnh đến nỗi rối tinh rối mù đối mặt cùng cấp tam giai giác tỉnh giả liền từ chưa bị bại Ở song phong căn cứ khu thì thậm chí có tam giai đỉnh, cao lâu năm giác tỉnh, giả, thua ở khương luân lợi trong tay. Hắn thật tò mò hai người đến tuột cùng ai mạnh hơn một ít. Nhìn thấy Phương Bình đồng ý, tiến tuyết nết miệng lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Đối với Phương Bình tính cách, cùng Phương Bình tiếp xúc qua thậm chí tổ qua đội nàng hiểu quá rõ, điển hình không thấy thỏ không thả chim ưng. chung quanh đây có một cái phòng tập thể dục địa phương chống trải, đầy đủ để cho các ngươi thoải mái tay chân chiến đấu. Nàng hướng về Phương Bình cùng Khương Luân Lợi nói một tiếng, rồi sau đó xoay người ở trước dẫn đường, Phương Bình cùng Khương Luân Lợi đều là đi theo. Nếu là nơi khác cũng là thôi, nơi này nhưng là ma vật đối sách khoa, nếu là dám ở chỗ này giao chiến, quả thực là chắn sống. chương 120, tốc độ chiến. Người kia là ai? Lại dám khiêu chiến Phương Bình. Nơi này là ma vật đối sách khoa tiếp đi treo thưởng nhiệm vụ địa phương, tự nhiên là không thiếu giác tỉnh giả, nghe có người lại muốn khiêu chiến Phương Bình không ít người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương Bình ở giác tỉnh giả vòng tròn ở trong nhưng là khá có danh tiếng, không chỉ thiên phu không tầm thường, càng là nắm giữ siêu hạng năng lực, có thể lấy nhị dai chiến tâm dai, lúc này thấy đến lại có thể có người dám khiêu chiến Phương Bình, nhất thời không khỏi kinh ngạc. Người này ta nhận ra, tên là Khương Luân Lợi, là đến từ song phong căn cư khu, mấy ngày trước đã từng khiêu chiến đánh bại qua Diêu Tuấn. Có giác tỉnh giả nói, đúng, chính là hắn, ta đương thời vừa vận ở hiện trường. Có giác tỉnh giả cũng nhận ra được, liền tam giai giác tỉnh giả Diêu Tuấn đều bại bởi hắn, có chút huyền, Phương Bình chỉ sợ sẽ không là hắn đối thủ. Có giác tỉnh giả không coi trọng nói. Phương Bình đem cùng Khương Luân Lợi ở ma vật đối sách khoa bên sân vận động giao chiến. Ma có giác tỉnh giả nhưng là lấy điện thoại di động ra tại bản địa diễn đàn bên trên khởi sướng bài buột, bài buột một phát ra, lập tức có không ít hồi đáp, lại có người nói chuẩn bị chạy tới quan sát. Bọn họ đi rồi, đuổi theo sát. Thấy Phương Bình mấy người rời đi, Hầu như tất cả giác tỉnh giả đều đi theo, tam giai giác tỉnh giả tầng thứ chiến đấu cũng không thấy nhiều, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lên can can. Mới vừa đi ra ma vật đối sách khoa không bao xa, Phương Bình cùng Khương luân lợi điện thoại di động gần như cùng lúc đó vang lên. Phương Bình tiếp gọi điện thoại, từ điện thoại một đầu khác chuyển ra Diêu tuân tiếng nói. Nghe nói ngươi muốn cùng Khương luân lợi giao thủ. Đúng, làm sao ngươi biết? Phương Bình nghi hoặc hỏi. Internet đã chuyển ầm lên rồi, ta hiện tại chính đang tại chạy tới. Ngươi có thể hay không với hắn thương lượng một thoáng, chậm lại nửa giờ giao thủ. Diêu Tuấn nói. Ta với hắn thương lượng một thoáng. Phương Bình đáp lại, cúp điện thoại. Mà một bên khác, Khương Luân Lợi cũng gần như cùng lúc đó cúp điện thoại, còn chưa chờ Phương Bình mở miệng, đối phương đã dẫn đầu nói. Bằng hưu ta chính đang tại chạy tới, có thể chậm lại nửa giờ sau. Không thành vấn đề. Cái này chính là Phương Bình nghĩ muốn, Phương Bình tự nhiên là không có không đáp ứng đạo lý. Sau nửa giờ... Ma vật đối sách khoa bên cạnh sân vận động, nguyên bản đóng kín tràng quán trong xuất hiện hơn mấy trăm người, mà còn có người chính đang tại chạy tới. Trong những người này, có liệp ma nhân, cũng có giác tỉnh giả gia tộc con cháu. Tàn nhẫn mà đánh hắn. Diêu Tuấn đã chạy tới, một mặt hưng phấn nói. Mấy ngày trước hắn ở Khương Luân Lợi trong tay bị thiệt thòi không nhỏ, bây giờ nhìn thấy Phương Bình muốn cùng Khương Luân Lợi giao thủ, nhất thời không khỏi hương phấn. Tuy rằng Khương Luân Lợi thực lực rất mạnh, nhưng hắn lại đối với Phương Bình rất tin tưởng. Phương Bình nhưng là gắng gượng chống đỡ qua tứ giai ma vật công kích không có thương người, Khương luân lợi lại mạnh, có thể mạnh hơn tứ giai ma vật. Đông nhiên, đoàn người rối loạn tương mừng, không ít người ánh mắt nhìn về phía lối vào, Phương Bình cùng Diêu Tuấn cũng ánh mắt nhìn đi qua. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi đi vào sân vận động, trong đó cầm đầu một người trẻ tuổi thân cao tới 1,8 m tám, vóc người thon dài cao to, tóc đen che khuất mắt trái, chính là Hách Gian căn cứ khu trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng người số một hạng câu, ngươi mặt mũi này rất lớn. Hắn lại đều đến rồi. Nhìn thấy hạng khâu, diêu tuấn đầu tiên là cả kinh, tiếp theo mặt lộ vẻ cảm thán. Hạng khâu tuy rằng với bọn hắn là người cùng thế hệ, lại bất kể là thực lực còn là địa vị đều xa xa đem bọn họ bỏ lại đằng sau, là liền tứ giai giác tỉnh giả ra ra mình cũng không thể không khách khí đối xử người. Ta cũng không nghĩ tới sẽ đem hắn đưa tới. Phương Bình trên mặt cũng là khá là cảm thán. Tuy rằng hắn bây giờ đã là tam giai giác tỉnh giả, vận dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng đồng thuật sau khi chiến lực thậm chí đủ để đạt đến tứ giai, nhưng như trước không có đánh bại đối phương nắm. Đối phương trở thành tứ giai giác tỉnh giả đã có tới 2 năm lâu dài, thời gian 2 năm, đối phương tất nhiên sẽ không tại chỗ đạp bước. Hơn nữa, đối phương có năng lực đồng dạng không yếu, có nghe đồn, đối phương trở thành tứ giai giác tỉnh giả lúc thu hoạch đến năng lực, mặc dù không phải siêu hạng năng lực cũng tất nhiên là thượng đẳng năng lực. Lần trước tham gia mộ binh vây giết ngũ giai ma vật, đối phương từng lấy này năng lực trọng thương ngũ giai ma vật, Có thể tưởng tượng được loại năng lực này cường đại. Nếu như vận dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn găng đồng thuật có tòa mà sủ kami hẳn là có thể đánh bại. Bất quá hắn cùng đối phương không thủ không đoán, tự nhiên là không thể đem có tòa mà sủ cả mì loại này đồng thuật dùng ở trên người của đối phương. Rời ánh mắt, Phương Bình đi tới sân vận động trung ương. Cả cái phòng tập thể dục 4 phía bị vây tường bao vây lên, bên trong nhưng là một khối cực lớn diện tích đạt đến 2 vạn mét vương bãi cỏ. Khương Luân Lợi cũng đi tới. bắt đầu đi Phương Bình lên tiếng, rồi sau đó hai người tất cả đều chuyển động. Bá, Khương Luân lợi bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía Phương Bình. Vẹn vẹn trong thời gian ngắn, hắn cũng đã vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đến gần rồi Phương Bình. Tốc độ, đây là hắn trong đó một loại năng lực, nắm giữ loại năng lực này hắn, cùng cảnh giới trong, thiếu có người có thể ở tốc độ trên có thể cùng hắn, có thể so với. Bùm bùm. Một thanh trường đao ra khỏi vỏ, trên đao màu làm ánh chớp lấp loé. Liền tựa như là quấn quít lấy một cái lại một cái màu lam lôi xả. Đây là hắn loại thứ hai năng lực, có thể đem lôi điện lực lượng dựa vào đến vũ khí bên trên, cho dù là tầm thường vũ khí, ở trong tay hắn cũng có thể có được ma hóa vũ khí giống như vi lực. Phương Bình ở giác tỉnh giả vòng tròn ở trong có chút danh tiếng, liên quan tới hắn tư liệu dễ dàng liền có thể do thăm, hắn là đã từng xem qua. Trong đó liền có vật lý miễn dịch điểm ấy giới thiệu, biết điểm ấy, hắn đương nhiên sẽ không sử dụng đơn thuần công kích vật v Rút đao cùng công kích động tác làm liền một mạch, ánh chớp cuốn quanh trường đao nhanh chóng tước hướng về Phương Bình. Phúc! Phương Bình liền phản phất là chưa kịp phản ứng giống như, bị trường đao một tước mà qua, nhưng tước ra cái này một đao khương luân lợi, lại là sắc mặt hơi kinh ngạc. Cái này một đao hết rồi, vừa nãy lại chỉ là tàn ảnh, chân chính Phương Bình đã xuất hiện ở bên trái hắn, tay phải chính bắn ra một đạo cháy hừng hực nhiệt độ cao hỏa diễm trụ đánh út về phía hắn. Vèo! Lắc người một cái, hắn cùng hỏa diễm trụ qua người. Hỏa diễm trụ hướng về trước lan tràn, ở trên cỏ lưu lại một đạo thẳng tắp cháy đen vết tích. Ven đường thực vật hóa thành cho tàn, bùn đất mơ hồ có nhiệt độ cao hòa tan dấu hiệu. Tránh thoát hỏa diễm trụ, hắn đã tới gần Phương Bình, cầm đao lại lần nữa tức hướng về Phương Bình, nhưng lại lần nữa tức một cái không. Phương Bình từ lâu rời đi tại chỗ, xuất hiện ở mặt khác một bên, tay phải hóa thành một cái ngọn lửa cự quyền kéo dài va chạm hướng về hắn. ầm! Ngọn lửa nắm đấm nện trên mặt đất, bùn đất tung tóe, mặt đất xuất hiện một cái cháy đen cái hố mà hắn nhưng là trước đó nhanh chóng tránh ra vèo vèo vèo ánh chớp lấp lóe ngọn lửa bay lượn đây là một tràng tốc độ cuộc chiến phương bình cùng khương luân lợi nhanh chóng công kích cùng tránh né hai người tốc độ thật nhanh nếu ta đi lên sợ là vừa đối mặt liền bại khương luân lợi có tốc độ như thế này thuộc về bình thường dù sao cũng là tốc độ loại hình tam giai giác tỉnh giả nhưng phương bình tốc độ lại không chậm tại khương luân lợi hắn thật sự chỉ là nhị giai giác tỉnh giả người vây xem Không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mà hạng khâu cùng với số ít giác tỉnh giả gia tộc con cháu trong mắt nhưng là suy tư. Trước một quang thời gian liền có Phương Bình đã là tam giai giác tỉnh giả nghe đồn, bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả, hơn nữa đối phương trở thành tam giai giác tỉnh giả giác tỉnh năng lực, rất khả năng là tốc độ loại hình năng lực. Phân phật, một đạo hỏa diễm vách tường hướng về trước lan tràn, bao trùm một đám lớn phạm vi đốt cháy hướng về Khương Luân Lợi. Ẩm, không tránh kịp. Khương Luân lợi ánh chớp trường đao cây thẳng bổ về phía ngọn lửa vách tường, ngọn lửa vách tường bị đánh ra. Đang lúc này, Phương Bình xuất hiện ở ngọn lửa vách tường sau khi, một cước đá vào trên người hắn, đem hắn bị đá bay ngược. Vèo. Phương Bình lắc mình, lấy không chậm tại tốc độ loại hình tam giai giác tỉnh giả tốc độ, nhanh chóng đuổi hướng về bay ngược Khương Luân lợi, tay phải hóa thành ngọn lửa cự quyền kéo dài lệnh hướng về Khương Luân lợi. Hắn xác thực đã tam giai giác tỉnh giả, nhưng cũng không có giác tỉnh tốc độ loại hình năng lực. Mặc dù có thể có tốc độ như vậy là bởi vì cấp dê nhận thuật thuấn thân thuật. giống như kỹ xảo phương thức chiến đấu thu được tương ứng thiên phú hoặc năng lực liền có thể thu được nhưng nhận thuật không giống nghị muốn thu được không chỉ cần tương ứng thiên phú hơn nữa còn cần hiến tế giá trị kích hoạt Tuy rằng thu được điều kiện rất là hà khắc nhưng sự mạnh mẽ của nó là rõ ràng chúng nó không phải đơn thuần kỹ xảo mà là một loại thuật một loại siêu thoát kỹ xảo hầu như giống như là năng lực khác loại năng lực chương 121 hai cái tam giai vô địch Động. Bay ngược rơi xuống đất, Khương Luân lợi vươn mình bỏ lên, nhìn thấy kéo dài nện kích mà đến ngọn lửa cự quyền, hắn sắc mặt ngưng lại, đột nhiên giống một cái mặt đất. Mặt đất lay động, tiếp theo nước ra một đạo dài đến hơn 10 mét khe hở, có dung nham chạy ra, hóa thành một con cao tới 7, 8 mét dung nham cự nhân, dỗi ra dung nham bàn tay khổng lồ chụp vào ngọn lửa cự quyền. Phúc. dung nham bàn tay khổng lồ đem ngọn lửa cự quyền nắm ở trong tay, đột nhiên sờ một cái, ngọn lửa cự quyền tán loạn từng đóa từng đóa ngọn lửa vang từ phía mà dung nham bàn tay khổng lồ tuy rằng chịu đến tổn thương nhưng trên mặt đất dung nham bổ sung phía dưới rất nhanh khôi phục dung nham cự nhân đây là hắn loại thứ ba năng lực có thể cho gọi ra có cường đại lực công kích dung nham cự nhân dựa vào loại năng lực này lực công kích của hắn thậm chí đủ để đạt đến tam giai giác tỉnh giả đỉnh cao đã từng có tam giai đỉnh cao giác tỉnh giả chính là thua ở hắn loại năng lực này phía dưới tiểu lợi lợi rốt cục chịu chăm chú ra tay rồi sân vận động khán đài Thạch câu lăng cùng song phong căn cứ khu mấy cái người trẻ tuổi chờ cùng nhau. Những người trẻ tuổi này ở trong, cầm đầu là một người tuổi còn trẻ cô gái. Cô gái trẻ có một tấm mặt trái xoan, tóc hơi tà phân, thân mặc màu đỏ áo ra cùng bó sát người khố. Dung mạo tuy rằng không bằng phản huyên cùng yến tuyết, nhưng cũng thắng ở vóc người nóng nảy gợi cảm. Nghe được nàng xưng hô khương luân lợi là tiểu lợi lợi, người chung quanh khỏe miệng co rụt lại một hồi. Cũng chỉ có vị này dám xưng hô như vậy cái kia cường thế khương lợi Có thể đem Cường Thế Khương Luân lợi ăn được gắt gao, cô gái trẻ tự nhiên cũng không bình thường, tên là Nhạn Hồng, là bọn họ ở trong một vị duy nhất tứ dai giác tỉnh giả. Đùng, đùng, đùng. Mặt đất đang chấn động, dung nham cự nhân bước ra bước tiến, một bước mấy mét, tuy rằng nhìn như động tác chậm chậm, nhưng tốc độ lại không chật đất chạy về phía phương bình. Mặt đất lưu lại một đạo lại một đạo dung nham vết chân, cực lớn dung nham bàn tay khổng lồ, mang theo nhiệt độ cao rừng rực, nương theo dung nham tách tách tách rơi xuống hướng về phương bình đập xuống. Vèo. phương bình vận dụng thuấn thân thuật lắc mình lùi về sau tránh né. hành. mặt đất rung mạnh. hắn vừa nãy vị trí ở dung nham bàn tay khổng lồ phía dưới xuất hiện một cái cháy đen cự trường ấn ký không ít màu đỏ thắm dung nham lưu lại. phần phật. một đạo thô to ngọn lửa ở phương bình trong tay ngưng tụ đánh út về phía dung nham cự nhân. ầm. ngọn lửa ở dung nham cự nhân một quyền phía dưới nổ nát ngọn lửa tung tóe chu vi mặt đất tựa như là bị đạn pháo rửa giống như cháy đen một mảnh tam giai đỉnh cao phương bình sắc mặt ngưng lại khương luân lợi cảnh giới mặc dù không tới tam giai đỉnh cao tất nhiên cũng là cực kỳ tiếp cận loại kia lại thêm vào rất khả năng là thượng đẳng năng lực dung nham cự nhân khiến uy lực đủ để đạt đến tam giai giáp tỉnh giả đỉnh cao thậm chí mơ hồ có vượt qua đùng đùng đùng dung nham cự nhân tiếp tục đuổi hướng về phương bình cự trưởng mang theo lăn lộn dung nham đập xuống kèn kẹn Lượng lớn khí lạnh từ phương bình quanh thân lan tràn, lượng lớn hàn băng từ phương bình trước người hướng về trước lan tràn, đón lấy dung nham cự nhân đập xuống cử Trưởng. Hàn băng cùng dung nham bàn tay khổng lồ, hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng đụng vào nhau. Hàn băng ở hòa tan, hóa thành nước thậm chí hóa thành hơi nước, mà dung nham cự nhân dung nham bàn tay khổng lồ cũng ở mất đi nhiệt độ, đọc lại nát bấy. Cuối cùng, núi băng tan rã, mà dung nham cự nhân nhưng là mất đi tay phải. Đây là thế lực ngang nhau và chạm. Khi Hỉ no Nomi năng lực, uy lực so với mẹ dạ mẹ dạ Nomi năng lực càng mạnh hơn một chủ trái cây năng lực, mặc dù là đối mặt mơ hồ vượt qua tam giai đỉnh cao dung nham cự nhân, uy lực trên cũng không rơi xuống hạ phong. Kèn kẹt. Khi Hỉ no Nomi năng lực bị Phương Bình thôi thúc đến cực hạn, lượng lớn hàn băng từ dưới chân hắn như gỗ ghề quái thạch giống như sinh trưởng, lại một lần lan tràn mà ra, tập kích hướng dung nham cự nhân cùng với dung nham cự nhân sau lưng khương luân lợi. Giang giác. Khương Luân Lợi đồng dạng đem dung nham cự nhân năng lực thôi thúc đến cực hạn, dung nham cự nhân dưới chân mặt đất nứt ra một cái khe, lượng lớn nóng bỏng dung nham tuôn ra, bổ sung hướng về dung nham cự nhân. Dung nham cự nhân đứt rời cánh tay khôi phục, không chỉ có như vậy, càng là lại mọc ra hai cái dung nham bàn tay khổng lồ, bốn cái dung nham bàn tay khổng lồ hóa thành năm đấm, liên tiếp nghện đánh về phía kéo tới núi băng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Khung bố nổ vang kéo dài vang lên, đập lại dung nham cùng mảnh băng tung tóe. Mỗi một viên đều mang theo đủ để đem người bình thường xuyên thủng cường đại uy lực, diện tích đạt đến hơn 2 vạn mét vuông bãi cỏ nơi đều là loang loang lộ lỗ. Mà trung tâm nơi, rất lớn một mảnh trong phạm vi, vừa bị hàn băng bao trùm, vừa bị rung nham bao trùm, lạnh cung nóng, hình thành kính nghề rõ ràng hai đầu. Trên khán đài nguyên bản nhỏ tiếng trò chuyện giác tỉnh giả không biết lúc nào, từ lâu yên lặng như tờ. Nhìn thấy hai người giao thủ, bọn họ lại có một loại nhìn thấy tứ giai giác tỉnh giả giao thủ cảm giác. Uy lực khoảng cách tứ giai giác tỉnh giả tầng thứ đều không xa, có thể nói tam giai vô địch, không nghĩ tới hách Gian căn cứ khu ngoại trừ hạng khâu ở ngoài, còn có như vậy hạt giống tốt. Không biết lúc nào, khán đài tương đối thấp vị trí, xuất hiện hai cái tuổi tác tất cả đều ở ngoài 50 tuổi nam tử. Một cái trong đó nam tử vóc người trung đẳng, thể trạng gầy gò, chính là Phương Bình đã từng thấy ma vật đối sách khoa phó giám đốc Diệp Trấn. Mà một chàng trai khác thân hình cao gầy, mắt trái có một đạo thật dài vết sẹo, vừa nãy lên tiếng chính là hắn. Hắn là song phong căn cứ khu phó giám đốc Bình Lô, một cái ngũ giai rắc tỉnh giả. Song phong căn cứ khu không phải đồng dạng có một cái sao. Diệp Trấn đồng dạng cảm thắn nói. Chiêu nhập ma vật đối sách khoa không có. Bình Lô hỏi. Vẫn không có. Diệp Trấn nói. Tốt như vậy một cái mầm, các ngươi lại cam lòng bỏ mặc ở bên ngoài. Bình Lô kinh ngạc. Phát ra qua mời, bất quá tên tiểu tử này đối với gia nhập ma vật đối sách khoa tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú. Diệp Trấn xoa xoa lông mày. Có chút khổ nào đến tột cùng nên thế nào lại lần nữa phát ra mời. Lúc trước hướng về Phương Bình phát ra mời thời điểm, Phương Bình vẫn không có thể hiện ra loại này cường đại tiêm lực, từ chối sau khi, hắn cũng là không cương cầu nữa. Nhưng bây giờ, Phương Bình thể hiện ra loại này tiêm lực, trình độ trọng yếu nhất thời tăng lên, lại là không thể coi thường lên rồi. Xoạn, xoạn, xoạn. Hàn băng cùng dung nhàm cự nhân kéo dài đụng vào nhau, bất kể là Phương Bình vẫn là khương luân lợi, thể lực đều đang nhanh chóng tiêu hao Vụ. Đồng nhiên, Phương Bình triệt hồi Hàn Băng năng lực, mà ngay khi hắn triệt hồi Hàn Băng năng lực sau một khắc, hắn vận dụng Doa Doa No Mi năng lực, lắc mình độn vào cửa trong không gian. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện sau lưng Khương Luân Lợi, lượng lớn gỗ ghề Hàn Băng hướng về Khương Luân Lợi lan tràn. Ầm. Biết Phương Bình có được không gian năng lực Khương Luân Lợi sớm có cảnh giác, Phương Bình biến mất trước tiên liền để phòng chu vi. Nhận ra được đến từ chính sau lưng công kích, hắn xoay người trong tay quấn quanh ánh chớp đao bổ về phía sau lưng. Đụng. Sấm sét trường đao chém ở hàn băng bên trên, tuy rằng bổ ra sụp đổ rồi không ít hàn băng, nhưng chúng quy không thể hoàn toàn ngăn trở. Trường đao bên trên sấm sét tiêu hao hết tán loạn, nhưng hàn băng như trước ở lan tràn. So với dung nham cự nhân, hắn sấm sét năng lực uy lực rõ ràng yếu hơn một bậc. Hàn băng hướng về khương luân lợi lan tràn, khương luân lợi hai tay hai chân bên trên, tất cả đều xuất hiện hàn băng, mà lại chính đang nhanh chóng hướng về trên người nơi khác lan tràn. Chương 122: Bại khương luân lợi. Soạn. Dung Nham cự nhân bốn bàn tay lớn đánh tới, chặn lại rồi Hàn Băng lan tràn, ngăn cản Khương Luân Lợi bị Hàn Băng đông lại, lấy trên người tỏa ra nóng dục đem Khương Luân Lợi trên người dựa vào Hàn Băng hòa tan. Vụ, cũng không có cùng Dung Nham cự nhân rằng co, Phương Bình lại lần nữa trốn vào cửa bên trong không gian. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Khương Luân Lợi bên cạnh người, hơn 10 căn hàn băng gai nhọn vụt lên từ mặt đất, đâm hướng về Khương Luân Lợi. Bởi vì vừa nãy Hàn Băng công kích, cơ thể hơi đông cứng Khương Luân Lợi, Phản ứng rõ ràng biến chậm. Phúc. Tuy rằng lùi về sau tránh né, nhưng vẫn cứ không khỏi bị một căn gai nhọn đâm trúng, quần áo vỡ tan, trên người xuất hiện một cái lỗ máu, lách tách đỏ sấm máu tươi nhỏ xuống. Hừ. Bưng vết thương, Khương Luân Lợi sắc mặt khó coi, đến hách gan căn cứ khu sau khi lần thứ nhất bị thương. Thao Túng Dung Nham cự nhân, bốn cái dung nham nắm đấm tựa như bốn viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, đập về phía phương Bình xuất hiện địa phương. Đang lúc này, một mặt hàn băng vách tường vụt lên từ mặt đất che ở phương bình trước người chặn lại rồi bốn cái dung nham nằm đấm giang giác hàn băng vách tường ở dung nham nắm đấm phía dưới chia năm sáu bảy khối lớn khối lớn hàn băng văng tư phía mà phương bình nhưng là nhân cơ hội này biến mất với ảnh biến mất xuất hiện phương bình tay phải toàn bộ hóa thành hàn băng lan tràn biến thành to bằng cái thất to lớn hàn băng nằm đấm nện gõ hướng về khương luân lợi đang khương luân lợi lấy cuốn quanh sấm sét trường đao chống đối trường đao bên trên sấm sét tán loạn Trường đao về và đánh vào trên người mình. Ngực đau nhức, bị đụng vào địa phương da chóc thịt bong, Khương Luân Lợi thân thể trượt đi ra ngoài. Mà Phương Bình nhưng là trốn vào cửa bên trong không gian, tránh thoát kéo tới dung nham nằm đấm, từ cửa bên trong không gian hướng về Khương Luân Lợi nhanh chóng tới gần. Cong, cong, cong. Đối mặt không biết sẽ từ nơi nào xuất hiện kéo tới Phương Bình, Khương Luân Lợi rơi vào khổ chiến, trên người liên tiếp xuất hiện vết thương. Rốt cục, hắn né tránh không kịp. Bị Phương Bình bao bọc hàn băng nắm đấm một quyển chính diện nện bên trong. Vânh! Hắn miệng phun máu tươi bay ngược tầng tầng thế, cũng không thể trước tiên bỏ lên. Ngay khi hắn nghĩ lại lần nữa bỏ lên lúc, một thanh hàn băng hình thành lưỡi dao sắc gác ở trên cổ của hắn, để cho hắn không chút nào dám lại nhúc đích. Tiểu lợi lợi lại thua, thú vị, không nghĩ tới hách Gian căn cứ khu còn có như vậy một cái ra hỏa. Song phong căn cứ khu một nhóm người trẻ tuổi nơi, nhạn hồng mang theo nồng đậm hứng thú nói. Không phải Khương Luân lợi quá yếu mà là cái này Phương Bình quá mạnh, ngoại trừ nắm giữ cường đại Hàn băng năng lực ở ngoài, lại còn nắm giữ không gian năng lực. Một người đầu chọc người thanh niên trẻ đầy mặt nghiêm nghị nói: đây chính là hắn toàn bộ thực lực, hay hoặc là vẫn cứ không có lấy ra toàn bộ thực lực. Thạch Câu lăng lòng vẫn còn sợ hãi. rất rõ ràng, lúc trước Phương Bình cùng hắn thời điểm chiến đấu, căn bản không có lấy ra toàn lực, thẳng đến lúc này mới lấy ra toàn bộ thực lực. Hắn thậm chí hoài nghi, mặc dù đến hiện tại đối phương vẫn cứ không có lấy ra toàn bộ thực lực. Song phong căn cứ khu những người trẻ tuổi khác cũng từng cái từng cái sắc mặt nghiêm nghị, khoảng thời gian này, thua ít thắng nhiều cảm giác ưu việt không tại. Liên Khương luân lợi đều bại, bọn họ tự nhiên càng không thể là đối thủ. Hách an căn cứ khu trẻ tuổi ở trong, cũng không phải là không có cường đại giác tình giả, chỉ là bọn hắn không có gặp phải mà thôi. Hạng khâu là một cái, mà cái này phương bình đồng dạng là một cái, thậm chí khả năng còn có cái khác cần giấu. Tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Để hàn băng lưới dao sắc biến mất. Phương Bình đầy mặt ý cười nhìn hướng về Khương Luân Lợi. Đánh một trận liền có thể có 10 vạn đồng tiền vào sổ, cái này có thể so với săn giết ma vật có lời nhiều. Chuyển khoản. Khương Luân Lợi sắc mặt khó coi lấy điện thoại di động ra chuyển khoản, trong chiến đấu cũng không có bị đụng vào, đúng là không có hư hao. Đối với sinh ra tại giác tỉnh giả gia tộc hắn, 10 vạn đồng tiền tự nhiên không tính là gì, để hắn tâm tình không tốt chuyện, thua ở Phương Bình trong tay này sự kiện. Vốn cho là ở Tam giai tầng thứ này, hắn đã vô địch, nhưng không nghĩ còn có Phương Bình, cái này mạnh hơn hắn tồn tại, hắn vô địch bị đánh vỡ. Theo kênh tin nhắn tiếng nhắc nhở, Phương Bình tài khoản ở trong có 10 vạn đồng tiền vào sổ, xác thực không có sai sót sau khi, Phương Bình xoay người đi ra đã hoàn toàn thay đổi sân vận động sân bãi. Thật sự có ngươi, thậm chí ngay cả Khương Luân Lợi đều thua ở trong tay ngươi. Diêu Tuấn tiến lên đón, đầy mặt bội phục. Tuy rằng đoán được Phương Bình có thể sẽ thắng, thế nhưng khi thật sự nhìn thấy Phương Bình đánh bại Khương Luân Lợi sau khi, vẫn cứ không khỏi trong lòng rất là kinh ngạc. Theo hắn biết, Phương Bình cường đại nhất năng lực là một loại có thể ở trên người dựa vào trên màu xanh hoa văn năng lực, lúc trước Phương Bình liền đã từng dựa vào loại năng lực này gắng gượng chống đỡ tứ dai ma vật công kích. Nói cách khác, Phương Bình thậm chí không có xuất ra hết toàn lực, cũng đã đánh bại trước đây không lâu để cho hắn chịu nhiều đau khổ khương luân lợi, Phương Bình chân thực chiến lực rất khả năng đã đạt đến tứ dai. Người lúc nào thành tam giai giác tỉnh giả. Yến Tuyết cũng đi tới, nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt mang theo xem kỹ. Phương Bình cảnh giới rõ ràng đã đạt đến tam giai, lấy nhị giai cảnh giới đánh bại một cái tam giai vô địch tồn tại, cho dù nắm giữ siêu hạng năng lực đều không có khả năng lắm. Nửa tháng trước, Phương Bình hồi đáp, hắn cũng không có cố ý che giấu cảnh giới của chính mình, chỉ là không thích khắp thế giới tuyên dương mình đã là tam giai giác tỉnh giả mà thôi. Thích hợp biểu hiện ra thực lực, có lúc là có thể bớt đi rất nhiều phiền phức, tựa như Kha Gia bên kia, nếu như hắn đoán không sai, Kha Gia sở Dị sẽ thoái nhượng. Rất khả năng là biết được hắn đã là Tam giai giác tỉnh giả. Giác tỉnh giả năng lực thiên kỳ bách quái, có như hắn sắc màu quan sát hạ kỳ như thế có thể cảm giác những người khác thực lực năng lực, cũng không ngoài ý muốn. Mau nhìn, song phong căn cứ khu người hướng về Hạng Khâu đi tới. Phương Bình cùng Khương Luân lợi chiến đấu kết thúc, nguyên bản đến đây người xem cuộc chiến đã chuẩn bị rời đi, đột nhiên, chuẩn bị rời đi người rối loạn tương bừng, ánh mắt dồn dập nhìn hướng về Hạng Khâu phương hướng. Chỉ thấy song phong căn cứ khu đoàn người bên trong Thân mặc màu đỏ áo da cô gái chính hướng về Hạng Khâu đi tới, cái này rõ ràng cũng không phải là chuẩn bị chào hỏi, mà là có việc sắp sửa phát sinh. Quả nhiên liền ở một khắc tiếp theo, thân mặc màu đỏ áo da cô gái lời nói chứng thực suy đoán của bọn họ. Đánh với ta một tràng. Nhạn hồng ánh mắt sáng quắc nhìn hướng về Hạng Khâu, Phương Bình cùng Khương Luân lợi chiến đấu làm cho nàng nhìn ra thấy ngứa tay không lứt. Hạng Khâu vẻ mặt lạnh nhạt, thật lâu không có đáp lại, liền ở xung quanh người thậm chí nhạn hồng thất vọng cho rằng hắn muốn như trước mấy lần mời chiến lúc như thế từ chối thời điểm, hắn tiếng nói vang lên. Có thể, chỉ này một chàng, sau đó đừng đến phiền ta. Nói xong, hắn trực tiếp hướng về sân vận động sân bãi đi tới. Ngày hôm nay sân vận động sân bãi nhất định lắm tai nạn, bất quá cũng may cũng không có cái gì kiến trúc, tìm thổ hệ giác tỉnh giả cùng thao tung thực vật giác tỉnh giả, rất dễ dàng liền có thể khôi phục. Quá tốt rồi, lại còn có thể nhìn thấy hạng khâu ra tay. Chuẩn bị người rời đi ngừng lại. Một lần nữa trở lại khán đài, từng cái từng cái tất cả đều vẻ mặt hưng phấn, mấy người càng là lấy điện thoại ra, hô bằng dẫn bạn, bắt chuyện không có đến bằng hữu. Tuy rằng Phương Bình cùng Khương Luân Lợi chiến đấu nhượng bọn họ nhìn ra thấy rất là đã nghiền, nhưng nếu nói mong đợi nhất, tất nhiên vẫn là hạng khâu vị này hách an căn cứ khu đệ nhất thiên tài cùng người chiến đấu. Hơn nữa theo bọn họ biết, cái này thân mặc màu đỏ áo da cô gái nhạn hồng ở song phong căn cứ khu thân phận cùng hạng khâu ngang ngửa, tương tự có đệ nhất thiên tài danh xưng Hai người này chiến đấu tất nhiên có thể so với Phương Bình cùng Khương Luân Lợi chiến đấu càng thêm kịch liệt. chương 123, Quang Mang Quá Thịnh. Hạng Khâu lại tiếp nhận rồi mời chiến. Nguyên Vốn chuẩn bị rời đi Phương Bình cũng dừng bước, xoay người nhìn hướng về chính đi tới sân vận động sân bãi Hạng Khâu cùng với Nhạn Hồng, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Đối với vị này Hách An căn cứ khu đệ nhất thiên tài thực lực, hắn đã sớm muốn kiến thức. Một năm trước, tuy rằng ở giác tỉnh giả tụ hội trên gặp qua đối phương ra tay, Dễ dàng bắt giữ đã là Tam Giai Diêu Tuấn cùng Liêu Bắc Vân Nhưng này lúc rõ ràng không có xuất ra hết toàn lực Bây giờ đối mặt song phong căn cứ khu đệ nhất thiên tài khiêu chiến Nghĩ đến mặc dù là hắn cũng chắc chắn sẽ không ung dung Mới có thể nhìn thấy hắn toàn lực Với anh Hai người đi vào sân vận động sân bãi Chiến đấu rất nhanh bạo phát Nhạn hồng cởi màu đỏ háo ra Kiện Mỹ vóc người bốc lửa cực kỳ dễ thấy Lăng không một quyền đánh về hàng câu, Ở nàng cú đấm này phía dưới Không khí bị đọc lại. Trở nên so với sắt thép càng thêm cứng rắn. Wen. Không khí đạn pháo ở tập chúng hạng khâu trước, bị giữa hư không lan tràn ra màu đen xúc tu đánh nát, mà lại lượng lớn màu đen xúc tu từ hạng khâu chu vi xuất hiện, nhanh chóng lan tràn tập kích hướng Nhạn Hồng. Wen, Wen, Wen. Nhạn Hồng song quyền liên tiếp nổ ra, một viên lại một viên không khí pháo đón lấy màu đen xúc tu, không khí pháo nổ nát, màu đen xúc tu cũng ở hành tạc phía dưới, gãy vỡ tung tóe. Tiếng vang linh thai nhức góc kéo dài vang lên. Khán đài, một ít thực lực yếu kém rắc tỉnh giả ở cái này nổ vang phía dưới, lô thai hò ngọng, đầu váng mắt hoa, thậm chí, lạch cạch một tiếng, thân thể bất ổn ngã xuống đất. Xèo, xèo, xèo. Màu đen xúc tu phá nát gây vỡ đồng thời lại đang không ngừng sinh trưởng, chống không khí phao áp sát nhạn hồng, từ phương hướng khác nhau tập kích hướng nhạn hồng. Phân phật, nhạn hồng đẹp đẽ lông mày run run, trên mặt lộ ra hưng phấn. Ngay khi màu đen xúc tu sắp chạm đến nàng thời điểm. Nàng cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, cả người tắm rửa ở ngọn lửa màu đỏ ở trong. Màu đen xúc tu một chạm đến ngọn lửa màu đỏ liền kịch liệt bốc cháy lên, theo cuối cùng một đường làn tràn, cuối cùng toàn bộ màu đen xúc tu đều ở ngọn lửa phía dưới, thiếu đốt hóa thành cho tàn. Cả người tắm rửa ngọn lửa màu đỏ, nhạn hồng như ngọn lửa nữ thần giống như xinh đẹp, không nhìn màu đen xúc tu, hướng về hạng khâu phóng đi. Phốc, phốc, phốc. Màu đen xúc tu tập kích hướng nàng nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều ở ngọn lửa màu đỏ phía dưới thiêu đốt hầu như không còn chưa có thể thương tổn được nàng mẩy may xèo xèo xèo nhìn cả người bao phủ ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng áp sát nhạn hồng hạng khâu sắc mặt cũng không có hoa mang sương mù màu đen xúc tu toàn bộ biến mất nhưng từ trên người hắn nhưng có hào quang màu vàng nóng lộ ra lượng lớn hào quang màu vàng ngưng tụ như thật hóa thành từng cây từng cây màu vàng mũi tên tập kích hướng nhạn hồng phần phật cảm giác được nguy hiểm Nhạn hồng trên người ngọn lửa màu đỏ tăng vọt lan tràn mà ra, đốt cháy hướng về kéo tới màu vàng mũi tên. Nhưng màu vàng mũi tên số lượng thực sự quá nhiều mà lại uy lực còn muốn ở màu đen xúc tu bên trên. Chống đối mấy làn sóng màu vàng mũi tên sau khi, ba phủ ở nhạn hồng trên người ngọn lửa màu đỏ bị đánh tan, nhiều đến mấy trăm viên màu vàng mũi tên đánh út về phía nàng. Keng, keng, keng. Màu vàng mũi tên va chạm ở nhạn hồng trên người truyền ra cũng không phải là máu thịt bị xuyên thủng âm thanh mà là va chạm ở cứng rắn vật chất bên trên âm thanh, không biết lúc nào nhạn hồng trên người dựa vào trên màu đỏ tinh thể, cả người bị màu đỏ tinh thể bao trùm, tựa như trên người mặc một bộ màu đỏ thủy tinh áo giáp, màu đỏ thủy tinh áo giáp rõ ràng nắm giữ cường hãn sức phòng ngự, cho dù màu vàng mũi tên va chạm ở tại trên cũng không bị tổn thương mảy may. Gắng gượng chống đỡ cùng cấp giác tỉnh giả công kích mà không hư hao chút nào, nắm giữ như vậy cường hãn sức phòng ngự, cái này tất nhiên là một loại thượng đẳng năng lực. Đồng. Thân mặc màu đỏ thủy tinh áo giáp, nhạn hồng giống một cái mặt đất. Mặt đất ở nàng một cước phía dưới khẽ run. Nàng nguyện chuyển thon giải thân thể cực tốc hướng về hạng khâu chạy đi. Màu đỏ thủy tinh áo giáp giao cho nàng, không chỉ là cường hãn phòng ngự, đồng thời còn bao quát sức mạnh mạnh mẽ cùng tốc độ. Nhìn thấy người mặc màu đỏ thủy tinh áo giáp chạy tới nhạn hồng, hạng khâu trên mặt xuất hiện hơi nghiêm nghị, tay hướng về hư không đệ tới. Theo hắn, cái này nhấn một cái, một đạo cực lớn đồng thau cửa đột nhiên xuất hiện. Đồng thau cửa hướng phía trong góc mở ra. Một con có ba cái đầu sói cực lớn ma vật từ bên trong đi ra. Xuất hiện sau khi, trong đó một con sói đầu phun ra nuốt vào, một đạo khủng bố lôi đỉnh xuất hiện, trong thời gian ngắn vượt qua cùng nhạn hồng trong lúc đó khoảng cách, và về phía nhạn hồng. Về hành, nhạn hồng nẽ tránh không kịp, bị lôi điện đụng phải lấy so với khi đến tốc độ nhanh hơn bay ngược. Đập tấm ẩm, bám vào nhạn hồng mặt ngoài thân thể trước công kích ở trong không gặp chút nào hư hao màu đỏ thủy tinh áo giáp, lại xuất hiện từng đạo vết nước. Ngũ Giây Ma Vật Ba Đầu Ma Lang trên khán đài không ít người phát ra hút vào khí lạnh âm thanh liền ngay cả Phương Bình cũng là không khỏi sắc mặt nghiêm nghị ánh mắt khiếp sợ nhìn hướng về đồng thao cửa lớn trong lòng một cái suy đoán được chứng thực siêu hạng năng lực bên cạnh Yến Tuyết nói ra Phương Bình trong lòng suy đoán có thể làm cho tứ giai giác tỉnh giả hạng khâu cho gọi ra Ngũ dai Ma Vật đồng thao cửa lớn tất nhiên là siêu hạng năng lực không thể nghi ngờ hạng đại gia vẫn là hạng đại gia Diêu Tuấn há miệng. Đến nửa ngày mới nói ra một câu nói như vậy. Vốn cho là song phong căn cứ khu cái này tứ giai giác tỉnh giả có thể cho vẫn cao cao tại thượng hạng khâu tạo thành nghiêm trọng phiền phức, nhưng không nghĩ lại sẽ gặp được tình cảnh như vậy. Cho dù mặt đứng đối diện lại song phương căn cứ tựa như nắm giữ tứ giai giác tỉnh giả cảnh giới đệ nhất thiên tài, đối phương như trước cao cao tại thượng. Ba đầu ma lang. Nhạn hồng có chút chật vật từ dưới đất bỏ dậy, nhìn ngũ dai ma vật ba đầu ma lang, mặt mũi nàng bên trên có chấn động. Bất quá nàng cũng không có vì vậy liền chịu thua. Động. Nàng lại lần nữa hướng về hạng khâu chạy đi, nhưng rất nhanh lại lần nữa ở ba đầu mà làng công kích phía dưới đập bay, trên người màu đỏ thủy tinh áo giáp vết rách trở nên càng nhiều. Giang rắc. Liên tục mấy lần sau khi, trên người nàng màu đỏ thủy tinh áo giáp hoàn toàn tán loạn rơi xuống, mà nàng nhưng là quần áo rách nát miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Dây rùa tốt chốc lát, đều không có thể bỏ lên. Hồng tỉ. Song phong căn cứ khu đoàn người mau mau nhảy vào sân vận động sân bãi, đưa nàng phụ lên, cho nàng phụ thêm màu đỏ háo ra. Kết quả đã rõ ràng, vị này đến từ song phong căn cứ khu đệ nhất thiên tài bại, hơn nữa là nghiền ép thức bị đánh bại. Đùng, đùng, đùng. Từng đôi mắt nhìn không hư hao chút nào, thậm chí ngay cả cho bụi đều không có nhiễm hạng khâu từng bước một đi tới khán đài, có kính nể, có tự hào, cũng có cay đắng. Kính nể tại đối phương năng lực, tự hào tại đối phương là hách an căn cứ khu người. Cây đắng tại đối phương cường đại. Đối phương ánh sáng thực sự quá mức mãnh liệt, cường đại đến đủ để che lấp những người khác ánh sáng. Cùng hắn nằm ở đồng nhất bối người, nhất định sắp trở thành bối cảnh cùng làm nền. Trên lệch như trước cực lớn. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị nhìn phản phất không có trải qua ác chiến hạ câu, trở thành tam giai giác tình giả. Vốn cho là cùng đối phương chênh lệch đã không lớn, bây giờ nhìn lại trên lệch như trước rõ ràng. Dựa vào siêu hạng năng lực, đối phương chiến đủ sức để đạt đến ngũ giai. Chiến lực chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến từ dai hắn, trừ phi vận dụng có tòa mà sủ ca bằng không là tuyệt đối không thể có thể đánh bại đối phương. Chương 124, Thiên Trùng Chọn mua một chút đồ dùng hàng ngày, ngày thứ hai, Phương Bình lái xe chở hàng nhỏ rời đi căn cứ Hách An, đi tới cái thứ nhất treo giải thưởng nơi sản xuất nhà xưởng. Đây là một chỗ hoa quả sản xuất nhà xưởng, hàng năm đều sẽ đem làm vì căn cứ Hách Gian cung cấp lượng lớn hoa quả, mà tao ngộ ma vật là một loại được gọi là thiên trùng nhị giai ma vật. Nay trùng ma vật thân thể do lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều sâu nhỏ tạo thành, đối với thực vật có mảnh liệt gặm nhấm tập tính, xuất hiện địa phương, thực vật đều sẽ bị gặm nhấm hết sạch. Chỗ này nhà xưởng liền có một đám lớn cây ăn quả gặp phải này trùng ma vật phá hư, tạo thành lượng lớn tổn thất. Đến chỗ này hoa quả sản xuất nhà xưởng, hướng về hoa quả sản xuất nhà xưởng người phụ trách hỏi dò qua tình huống cặn kẽ sau khi Phương Bình rời đi nhà xưởng. Ảnh phân thân thuật đi tới nhà xưởng ở ngoài địa phương không người, Phương Bình hai tay kết tấn, nương theo xương trắng, bốn cái giống nhau như lúc Phương Bình xuất hiện, phân tán siêu tầm, bốn cái Phương Bình phân biệt hướng về hoa quả sản xuất nhà xưởng đông nam tây bắc bốn cái phương hướng siêu tầm mà đi. Ảnh phân thân, có năng lực chiến đấu thực thể phân thân, bất quá lại là sẽ phân đi bản thể chắc cả, ở Phương Bình trên người thể hiện chính là sẽ phân đi Phương Bình thân thể năng lượng, tiến tới ảnh hưởng bản thể chiến lược. Phương Bình cũng không có ủ rũ mà kỳ nạ rũ tổ như vậy thể chất ở không ảnh hưởng nghiêm trọng tự thân chiến lực tình huống xuống ba cái đã là hắn hiện tại cực hạn hơn nữa mỗi cái ảnh phân thân có thể kiên trì thời gian cũng là khoảng chừng một ngày sau một ngày ba cái ảnh phân thân thì sẽ bởi vì thân thể năng lượng tiêu hao hết biến mất hắn nhất định phải một lần nữa vận dụng ảnh phân thân thuật hẳn là ở ngay gần mấy ngày sau nhà xưởng Mạc đông phương bình một cái trong đó ảnh phân thân phát hiện một đám lớn bị gắm nuốt đến chọc lốc thực vật từ gắm nuốt vết tích đến xem thực vật bị gặm nhấm thời gian cũng không lâu lắm nhiều nhất không vượt quá một ngày lấy phụ cận làm trung tâm siêu tầm sau mấy tiếng phương bình ảnh phân thân nhận biết được ma vật tiếng động nhận biết được tiếng động cực kỳ kỳ lạ mặc dù coi như như một thể thống nhất nhưng cũng là do đông đảo tiếng động hỗn cùng nhau tạo thành như vậy kỳ lạ tiếng động cùng thiên trùng đặc thù rất giống tất nhiên là thiên trùng không thể nghi ngờ phương bình ảnh phân thân ẩn nốt đi qua nhìn thấy ma vật đó là một đám màu xanh côn trùng mỗi một con chỉ có lớn bằng ngón cái nhưng số lượng lại rất nhiều đạt đến mấy ngàn con. Chúng nó phân tán ra bò lên trên một thân cây, vẹn vẹn một lát, một gốc cây cành lá xun xuê cây thì sẽ bị gặm đến trống lốc, cùng này trùng ma vật so ra, tiếp trước chúng hay, quả thực là trò trẻ con. Vẹo. Không tiếp tục cần giấu, Phương Bình hướng về ma vật nhanh chóng nào tới, ma vật phát hiện Phương Bình, nhanh chóng tụ hợp lại một nơi, hóa thành một con thân dài hơn một thước màu xanh ma vật. Ma vật có bốn cái chân cùng với hai thanh thật dài đao liêm, ngoại hình như đường lang, vung lên sắc bén đao liêm Hướng về phương bình bộ tới. Kẹn kẹn. Phương bình quanh thân thả ra khí lạnh, ma vật còn chưa tới gần phương bình thân thể liền biến thành một khối cực lớn hàn băng, không thể động đậy. Tuy rằng chỉ là một cái ảnh phân thân, nhưng cũng có bình thường tam giai chiến lược, đối phó một con nhị dai ma vật, hoàn toàn bắt vào tay. Nay trùng ma vật chân chính phiền phức địa phương ở chỗ nếu như không thể đem tất cả côn trùng đồng thời giết chết, dù là chỉ có một con côn trùng chạy trốn, cách lên một quãng thời gian, cái này con ma vật thì sẽ lại lần nữa phục sinh. Bất quá nó gặp phải nắm giữ hỉ hỉ nomi năng lực phương bình, xem như là gặp phải khắc tinh, tất cả côn trùng phân thân trong nháy mắt liền bị đông kết, không có một con có thể chạy trốn. Phi lôi thần thuật Một tay nắm lên hóa thành hàn băng ma vật, phương bình ảnh phân thân vận dụng phi lôi thần thuật, nhất thời biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa xuất hiện ở phương bình bản thể vị trí. Giải trừ tất cả ảnh phân thân, phương bình vận dụng phi lôi thần thuật, mang theo ma vật trở lại nhà xưởng phụ cận, ở chung quanh đây. Hắn ở một khối nham thạch bên trên lưu lại phi lôi thần thuật tức Giao tiếp treo giải thưởng, thu được nhiệm vụ hoàn thành chứng minh, Phương Bình lái xe chở hàng nhỏ, rời đi hoa quả sản xuất nhà xưởng. Rời đi nhà xưởng sau khi, Phương Bình đem thiên trùng thi thể thu nhập hiến tế không gian. Hiến tế, hóa thành hàn băng thiên trùng thi thể, ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới biến mất, tế đàn màu máu tỏa ra ánh sáng, bầu trời xuất hiện tinh thần. đùng Đông nhiên, ngôi sao trên bầu trời đột nhiên biến mất Lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên. Tế phẩm đẳng cấp quá thấp, hiến tế thất bại. Kết quả chứng thực hắn suy đoán, hiến tế điều kiện lại lần nữa tăng lên, lấy nhị dai ma vật làm cái này tế phẩm, đã không cách nào hiến tế. Mà tinh thần số lượng thì lại lại lần nữa giảm thiểu, đã do nguyên lai like mấy vạn, biến thành khoảng một vạn. Cùng với tương đối, chất lượng lại lần nữa được đến tăng lên, một ít nắm giữ độ trên lệnh năng lực hoặc thiên phú hoặc hình nhân vật đã biến mất. Xem ra sau này chỉ có thể lấy tam giai thậm chí trở lên ma vật làm cái này tế phẩm. Lui ra hiến tế không gian, Phương Bình lái xe đi tới thứ hai treo thưởng nhiệm vụ nơi. Lần này cũng không phải là nơi nào đó sản xuất nhà xưởng, mà là khoảng cách căn cứ hách đan có tới 100 dặm hoang dã. Xe tải đi được mấy chục dặm sau khi đã không thể tiến lên, Phương Bình từ bỏ xe tải, tại trong rừng rậm đi bộ chạy đi, đến ban đầu phát hiện tam giai ma vật địa phương. Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một mảnh đồi núi, địa thế phập phồng. Thảm thực vật rậm rạp nguyên bản nơi này hẳn là một chỗ cực kỳ thích hợp động vật hoang dã nghỉ lại nơi nhưng đáng tiếc bởi vì ma vật tồn tại động vật hoang dã bị lượng lớn săn mồi Tuy rằng không có hủy diện nhưng số lượng lại trở nên cùng với ít đòi nơi này đã là căn cứ kháchch an biên giới bởi vì sản xuất nhà xưởng nguyên nhân căn cứ kháchchan quanh thân cũng bị căn cứ hackchan nhét vào bảo vệ phạm vi càng là sẽ định kỳ tổ chức nhân thủ trải thảm phương thức càng quét bất quá 100 dặm đã là cực hạn vượt qua phạm vi này căn cứ hách gian liền lực có thua ảnh phân thân thuật nương theo xương trắng bốn cái giống nhau như lúc phương bình xuất hiện phương bình dùng trước như thế phương pháp bắt đầu hướng bốn phía siêu tầm lên một ngày siêu tầm chạm vạng cũng không có phát hiện tam giai ma vật phương bình dừng lại giải lao từ đã nắm giữ chứa đồ chức năng hiến tế không gian ở trong lấy ra lương khô cùng nước phương bình bắt đầu ăn Chứ ta ra hẳn là còn có giác tỉnh giả cũng nhìn chằm chằm cái này treo thưởng nhiệm vụ một ngày sưu tầm Phương Bình tuy rằng không có phát hiện ma vật tung tích, nhưng một cái trong đó ảnh phân thân lại là phát hiện người vết chân, hơn nữa là lưu lại thời gian không lâu vết chân. Hắn không cho đây là trùng hợp, tất nhiên là có cái khác giác tỉnh giả nhìn chằm chằm cái này treo giải thưởng. Giải lao một đêm, ngày thứ hai tiếp tục siêu tầm, một tuần lễ sau, đó là Phương Bình một cái trong đó ảnh phân thân bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, ánh mắt hướng về trước phía trước, phía trước một đám lớn diện tích đạt đến mấy ngàn mét vuông cháy đen vết tích xuất hiện ở Phương Bình trước mắt. Nguyên bản hẳn là cực kỳ đông đảo thực vật bị ngọn lửa đốt cháy hóa thành cho tàn, mặt đất cháy đen thậm chí xuất hiện hòa tan vết tích, có một đạo lại một đạo khe, nhằng nhịt khắp nơi phân bố, tựa như là bị một loại nào đó cực kỳ cực lớn lươi dao sắc vẽ ra. Không nghi ngờ chút nào, nơi này đã từng phát sinh một trận đại chiến, bị người trước tiên săn giết. Nhìn chăm chăm hiện trường vết tích, Phương Bình ảnh phân thân phán đoán, hắn lần này muốn săn giết ma vật, tên là Quỷ hỏa Machu, là một loại nắm giữ ngọn lửa năng lực tam giai ma vật. Từ hiện trường ngọn lửa vết tích đến xem, trong đó một phương, rất khả năng là hắn muốn siêu tầm quỷ hỏa ma chu. Kết hợp mấy ngày trước phát hiện nhân loại vết tích, hắn phán đoán hẳn là cái khác giác tỉnh giả trước hắn một bước phát hiện quỷ hỏa ma chu, đem quỷ hỏa ma chu săn giết. Hửm, đây là phương bình con mắt phát hiện vật gì đó, bước nhanh đi vào tràn đầy cho tàn đất cháy, lấy chân đá văng ra cho tàn, vài gốc giải rác khớp xương xuất hiện ở phương bình trước mặt, khớp xương dẹp dài, thoáng lối lượng, cuối cùng có lồi lon gầy vơ vết tích. Rõ ràng là người sương sườn. chương 125, kinh hiện tứ dai. Chết rồi, bị giết không phải quỷ hỏa ma chu, mà là săn giết quỷ hỏa ma chu giác tình giả. Phương Bình trong lòng cả kinh. Ở đây xác thực là có một Phương bị săn giết, nhưng bị săn giết không phải quỷ hỏa ma chu, mà là săn giết quỷ hỏa ma chu giác tình giả. Lại thất thủ. Phương Bình cảm giác được không bình thường. Lần này Tam Giai ma vật treo giải thưởng, đã rõ ràng nói rõ ma vật chủng loại, biết ma vật chủng loại, Như trước còn dám nhận cái này săn giết nhiệm vụ người, tất nhiên đều là đối với chính mình thực lực khá là tự tin người. Dưới tình huống như thế, một khi tao ngộ, săn giết thất bại khả năng hẳn là rất ít, dù là thất bại, cũng có rất lớn khả năng thoát được một mạng. Cái này săn giết quỷ hỏa ma chu người, không chỉ thất bại, hơn nữa còn đem chính mình mệnh đều bỏ ở nơi này, liền không khỏi có vẻ có một ít quỷ dị. Phải cẩn thận một ít. Lấy ra một tờ tờ giấy, đem phát hiện tin tức viết trên giấy. Phương Bình ảnh phân thân lấy phi lôi thần thuật đem tin tức chuyển cho bản thể cùng với những cái khác ảnh phân thân, mà sau đó lại tiếp tục siêu tầm. Mấy ngày sau, chính đang tại siêu tầm Phương Bình một cái trong đó ảnh phân thân, đông nhiên hướng về một phương hướng ẩn nút mà đi. Ẩn nút 7, 800 mét, xa xa, một con độ dài gần 2 mét giữ tợn ma vật xuất hiện ở trước mắt hắn. Ma vật có 8 cái chân, như răng tựa như khẩu khí, ngoại hình như con nện. Bên ngoài thân hiện màu vàng sấm. Màu vàng sấm mặt ngoài có thiên nhiên màu xanh hoa văn, liền tựa như là có ngọn lửa màu xanh lục ở thiêu đốt giống như, chính là hắn muốn siêu tầm săn giết quỷ hỏa ma Vận dụng doa doa no mi, phương bình ảnh phân thân ẩn núp đi qua, rồi sau đó đột nhiên từ cửa bên trong không gian thoát ra, khí hi no mi năng lực vận dụng lượng lớn hàn băng xuất hiện đông lại hướng về quỷ hỏa ma kèn Kẹn đối mặt đánh lén, quỷ hỏa ma hoảng loạn hướng về bên cạnh tránh né, bất quá đánh lén đến quá mức đột nhiên, tránh không kịp. Trên người nhất thời không khỏi bị dựa vào trên hàn băng, thân thể bị đông cứng, tránh né động tác trở nên càng thêm chậm chạp. Phân phật, quỷ hỏa ma châu trở nên kinh hoàng, trên người này thiên nhiên màu xanh hoa văn sáng lên, ngọn lửa màu xanh đen xuất hiện ở quỷ hỏa ma châu trên người, đốt cháy hướng về đông lại ở trên người hàn băng. Bất quá dù là ảnh phân thân, vận dụng hí hí no mi so huy lực, cũng phải so với quỷ hỏa ma châu ngọn lửa càng mạnh. Quỷ hỏa ma châu trên người hàn băng không chỉ không có bị hòa tan. Trái lại là càng ngày càng nhiều, cuối cùng, quỷ hỏa ma châu hoàn toàn bị hàn băng đông lại. Bất quá dù sao cũng là tam giai ma vật, dù là bị đông kết ở hàn băng ở trong, cũng không có trước tiên chết đi, mà là dây giụa, lấy ngọn lửa màu xanh đen nướng trên người hàn băng. Phương Bình ảnh phân thân tay phải nhanh chóng hóa thành hàn băng, kéo dài biến thành một cái thật dài hàn băng gai nhọn, hướng về quỷ hỏa ma châu đầu đâm tới. Xèo. Đang lúc này, cách đó không xa, một khối mọc đầy rêu xanh màu xanh tảng đá bỗng nhiên lại xuống lại. Một cái rửa vào có ngọn lửa màu xanh lục màu vàng sống chân dài, tựa như một thanh trường mâu, đâm thủng không khí, mang theo tiếng nổ, tốc độ cực nhanh về phía phương bình ảnh phân thân đâm tới. Đột nhiên, thực sự quá mức đột nhiên, lại có thứ nhỉ con ma vật. Hơn nữa trước đó, phương bình sắc màu quan sát hạ kỷ cũng cảm giác không có biết đến cái này con ma vật. Vẹo. Phương bình ảnh phân thân biến sắc, phi lôi thần thuật vận dụng, trong phút chốc biến mất ở tại chỗ. Ở hắn biến mất ở tại chỗ tiếp theo một cái chớp mắt Mọc đầy rất nhiều lông cứng chân dài đâm thủng mặt đất, trên mặt đất lưu xuống một cái sâu sắc lỗ thủng, không trung biên giới bùn đất hoàn toàn hòa tan. Hơn 200m ở ngoài, trước đó có lưu lại phi lôi thần thuật thức địa phương, phương bình ảnh phân thân xuất hiện, giật mình nhìn hướng về hai con ma vật nơi phương hướng. Nếu không phải nắm giữ phi lôi thần thuật, hắn cái này một cái ảnh phân thân tất nhiên sẽ báo hỏng. Con thứ hai quỷ hỏa ma chu. Hai con ma vật nơi phương hướng, quỷ hỏa ma chu đã từ hàn băng ở trong tránh thoát mà ra, ở bên cạnh hắn. Một con so với nó càng thêm cực lớn con nện xuất hiện. Đồng dạng cả người hiện ra màu vàng sẫm, tương tự trên người có rất nhiều màu xanh hoa văn, lại càng thêm to lớn, độ dài đạt đến khoảng chừng 2 mét dưới. Lại đã đạt tới tứ dai. Phương Bình ảnh phân thân sắc mặt nghiêm nghị. Trước sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác không tới này con ngụy trang lại quỷ hỏa ma chu, hiện tại đã có thể nhận biết được. Làm hắn kinh ngạc chính là, trên người đối phương tiếng động lại không kém gì lần trước cùng diêu tuấn. Tiến Tuyết mấy người vây giết cái kia con tứ giai ma vật, cái này rõ ràng là một con đạt đến tứ giai quỷ hỏa ma chu. Quỷ hỏa con nhện giống như có thể trưởng thành đến tam giai, nhưng thông lệ có lúc là có thể bị đánh vỡ. Trước mắt này con cỡ lớn quỷ hỏa ma chu liền đánh vỡ thông lệ, trưởng thành đến tứ giai. Hiểu được lấy đồng bạn dụ dỗ ngồi, thông minh không thấp, hơn nữa lại giác tỉnh ra có thể lừa dối sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác ngụy trang năng lực. Ban đầu lúc tứ giai quỷ hỏa con nhện ngụy trang thành một khối cực lớn thạch. Liền ngay cả hắn sắc màu quan sát hạ kỳ đều không có cảm giác được. Hiển nhiên hắn sắc màu quan sát hạ kỳ bị khắc chế, cái này một con tứ giai quỷ hỏa ma chu giác tỉnh năng lực, là một loại có thể khắc chế sắc màu quan sát hạ kỳ năng lực. Vẹo. Tứ giai quỷ hỏa ma chu phát hiện hơn 200m ở ngoài Phương Bình ảnh phân thân. Tám cái chân cùng sử dụng, tựa như một chiếc lao nhanh xe tăng, hướng về Phương Bình ảnh phân thân nhanh chóng đập tới. Phân phật. Ngọn lửa màu xanh lục đã phụt lên mà ra, tập kích hướng Phương Bình ảnh phân thân. Vén đường, cây cối ở ngọn lửa phía dưới đốt cháy thành cho bụi, mặt đất ở ngọn lửa phía dưới cháy đen hòa tan. Vụ Đây căn bản không phải có thể chính diện gắng gượng chống đỡ huy lực, phương bình ảnh phân thân trốn vào cửa bên trong không gian, biến mất ở tứ dai ma vật trước mắt. Ngọn lửa màu xanh lục huyển như sóng biển giống như hướng về trước lan tràn, hơn ngàn mét vương phạm vi bị bao phủ, tất cả thực vật hóa thành cho tàn, mặt đất đã xuất hiện hòa tan vết tích. Vào giờ phút này, Phương Bình rõ ràng mấy ngày trước bản thân nhìn thấy cái kia một mảnh cháy khét chính là làm sao tạo thành. Mà cái kia giác tỉnh giả tất nhiên cũng giống như hắn, gặp phải quỷ hỏa ma chu đánh lén. Chỉ là không giống chính là, đối phương không có thể trốn rơi đánh lén, mà hắn dựa vào phi lôi thần thuật tránh rơi mất đánh lén. Đương nhiên dù là không thể trốn rơi, cũng sẽ không lấy được tính mạng của hắn, dù sao chỉ là một cái ảnh phân thân, bất quá có thể sẽ thu được một cái tử vong trải nghiệm chính là. Kéo kẹt, kéo kẹt. Phương Bình ảnh phân thân biến mất, tứ giai quỷ hỏa ma chu nghi hoặc mà ở xung quanh tìm kiếm, khẩu khí ma sát, phát ra kim loại ma sát giống như âm thanh, không hiểu con mùi làm sao đột nhiên không còn. Gặp phải biến cố như vậy, còn muốn tiếp tục hay không săn giết? Trốn tại cửa bên trong không gian, nhìn bên ngoài tứ giai ma vật, Phương Bình ảnh phân thân trần trở. Gặp phải tình huống như vậy, dù là hiện tại từ bỏ, đem tình huống báo cáo ma vật đối sách hoa, cũng sẽ nhận được bồi thường thỏa đáng. Bất quá siêu tầm hơn 10 ngày mới phát hiện ma vật Liền như thế từ bỏ thực tại đáng tiếc, nếu như đổi một cái treo thưởng nhiệm vụ, không chắc lại phải bao lâu mới có thể lục soát tìm được ma vật. Lấy bản thể thực lực, nếu là vận dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn rằng vẫn có nhất định săn giết khả năng, dù là săn giết không thành công, cũng có thể lấy phi lôi thần thuật đào tàu. Cuối cùng, hắn có quyết định, quyết định liên hệ bản thể cùng với những cái khác ảnh phân thân, cùng nhau săn giết cái này hai con ma vật. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126: Tứ giai chiến lực, Phi Lôi Thần Thuật. Lấy ra nổ tệ phục viết xuống ba cái giống nhau như lúc tin tức, Phương Bình ảnh phân thân lấy Phi Lôi Thần Thuật đem ba cái tin tức đưa ra. Vèo, vèo, vèo. Chốc lát, cửa bên trong không gian, ba cái Phương Bình gần như cùng lúc đó xuất hiện, chính là được đến Phi Lôi Thần Thuật truyền tin Phương Bình cùng với mặt khác hai cái ảnh phân thân. Động thủ. Phương Bình cùng hai cái ảnh phân thân hướng về tứ giai ma vật quỷ hỏa ma chu tới gần. Mà cái cuối cùng ảnh phân thân nhưng là hướng về Tam giai quỷ hỏa ma chu mà đi. Vụ. Một cái ảnh phân thân từ cửa bên trong không gian xuất hiện, thì Hinomi năng lực vận dụng, lượng lớn hàn băng tựa như gỗ ghề quái thạch lan tràn hướng về tứ giai quỷ hỏa ma chu. Phân phật. Ngọn lửa màu xanh lục từ tứ giai quỷ hỏa ma chu trước người tuôn ra, chặn lại rồi kéo tới hàn băng. Tất cả hàn băng tất cả đều ở ngọn lửa màu xanh lục phía dưới hòa tan, mà lại có ngọn lửa màu xanh lục lan tràn tập kích hướng phương bình cái này ảnh phân thân. Dù sao cũng là tứ giai ma vật, phản ứng không phải tam giai quỷ hỏa ma chu có thể so sánh. Cho dù đối mặt đánh lén, cũng đúng lúc phản ứng lại. Vèo! ảnh phân thân ném một thanh coffee lôi thần thuật thức phi đao, đang bị ngọn lửa màu xanh lục chạm đến trước, lấy phi lôi thần thuật biến mất. Một đám lớn thực vật ở ngọn lửa màu xanh lục phía dưới hóa thành cho tàn. Đang lúc này, một cái khác ảnh phân thân xuất hiện ở tứ giai quỷ hỏa ma chu mặt bên, tương tự lấy lượng lớn hàn băng tập kích hướng tứ giai quỷ hỏa ma chu. Đối mặt cái loại này song trọng đánh lén lần này tứ giai quỷ hỏa ma chu phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp, mãi đến tận hàn băng đã dọc theo nó chân đông lại lan tràn sau khi nó mới phản ứng được. Ngọn lửa màu xanh lục hướng phương hướng này dâng lên, hòa tan trên người đông lại hàn băng, đánh út về phía cái này ảnh phân thân. Vẹo, cái này ảnh phân thân đồng dạng ném một thanh coffee lôi thần thuật thức phi đao biến mất. Ngọn lửa màu xanh lục lại lần nữa đem một đám lớn vùng rừng núi lốt cháy, mà lúc này phương bình xuất hiện ở tứ giai quỷ hỏa ma chu sau lưng tay phải hóa thành cực lớn hàn băng trường mâu đâm hướng về tứ giai quỷ hỏa ma chu đầu. Phúc. tứ giai quỷ hỏa ma chu phát hiện đến từ chính phía sau lưng nguy cơ thân thể cấp tốc tránh né. bất quá ở thứ hai ảnh phân thân tập kích phía dưới thân thể bị đông cứng phản ứng rõ ràng không bằng bình thường mau lệ. tuy rằng tách ra đầu nhưng phía sau lưng lại bị hàn băng trường thương đâm trúng. tuy rằng bởi vì phân ra ảnh phân thân nguyên nhân chiến lược bị suy yếu một chút nhưng vẫn cứ đủ để đạt đến tam giai đỉnh cao. đối mặt tam giai đỉnh cao một đòn Tứ dai quỷ hỏa ma chu cũng không có thể không bị thương chút nào, phía sau lưng xuất hiện một cái vết thương, có như là máu tươi chất lỏng màu xanh biếc chảy ra. Kẹn kẹn. Một bên khác, Phương Bình cái thứ ba ảnh phân thân độc mặt tam dai ma quỷ hỏa ma chu, hoàn toàn là nghiền ép thức chiến đấu. Ở cái thứ ba ảnh phân thân hỉ hỉ no mi năng lực phía dưới, tam dai quỷ hỏa ma chu ngọn lửa màu xanh lục bị hoàn toàn áp chế, trên người bị dựa vào trên hàn băng, mà lại càng ngày càng nhiều. Vẹo. Bị thương. Tứ giai quỷ hỏa ma chu hung tính quá độ, nhanh như tia chớp xoay người, nào cắn về phía sau lưng Phương Bình, khẩu khí bên trong tanh tưởi bốc lên trời, có một luồng thân thể mục nát ngủi. Sạ dị gẳng ảo thuật. Phương Bình hai mắt hóa thành bốn mảnh nối liền cùng nhau hình cung lưới giao sắc, ở mạn rệ kỳ ổ sạ dịn gẳng trạng thái sử dụng tới ảo thuật. Tuy rằng không phải có tòa mà sủ cami, nhưng ở này đôi ảo thuật loại hình mạn rệ kỳ ổ sạ dịn gẳng tăng cường phía dưới, uy lực cũng biến thành cực mạnh, tứ giai quỷ hỏa ma chu lúc này bị đẩy vào thuật trong. Phương Bình lấy Phi Lôi Thần Thuật biến mất, mà hai cái ảnh phân thân lại là từ cửa bên trong không gian xuất hiện, mỗi một cái ảnh phân thân trong tay đều có một viên xoay tròn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, hai bên trái phải tập kích hướng tứ giai quỷ hỏa ma chu đầu. Phục, phục. Tứ giai quỷ hỏa ma chu trên đầu xuất hiện hai đạo hình xoắn ốc vết thương ghê rợn, dòng máu màu xanh lục tung tóe. Dạ Sên Gẳng, cấp 2 nhân thuật, uy lực không kém gì tam giai giác tỉnh giả triển khai thượng đẳng năng lực. Phấn phấn. Chịu đến công kích Tứ giai quỷ hỏa ma chu từ thảo thuật ở trong tranh thoát, bị thương lần nữa hắn càng thêm nổi giận, trên người xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục, mà lại điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Khoảng cách thực sự gần quá, lần này phương bình hai cái ảnh phân thân không thể tới kịp tránh né, ở ngọn lửa màu xanh lục phía dưới thiêu đốt biến mất. Soạn, soạn. Mặt đất ở tứ giai quỷ hỏa ma chu ngọn lửa màu xanh lục phía dưới hòa tan, hóa thành chất lỏng màu đỏ. Liên tiếp bị thương tứ giai quỷ hỏa ma chu có vẻ hết sức táo bạo cùng phẫn nộ. Cả người mang theo ngọn lửa màu xanh lục, đem toàn thân đều bao bọc bảo vệ lên. Nghĩ muốn công kích được nó, liền cần đánh vỡ trên người hắn bao vây ngọn lửa màu xanh lục, mà lấy nó tứ dai ma vật thực lực, ngọn lửa màu xanh lục uy lực có thể tưởng tượng được. Quả nhiên phải vận dụng sở sản lù mới được. Cửa bên trong không gian, nhìn như vậy tứ dai quỷ hỏa ma chu, phương bình hít sâu một hơi. Tứ dai ma vật không phải tốt như vậy săn giết, lần trước bao quát hắn ở bên trong 6 vị tam giai chiến lực vây giết tứ dai ma vật, đến cuối cùng. Hắn hầu như cường hóa đạt đến có thể so với tứ giai, mới cuối cùng liên thủ giết chết tứ giai ma vật. Hiện tại, không có sử dụng sở sạ đủ hắn cùng hai cái ảnh phân thân liên thủ, nghị muốn săn giết tứ giai quỷ hỏa ma chu rõ ràng không có khả năng lắm. Ánh mắt nhìn về một bên khác, còn sót lại một cái ảnh phân thân đã thành công đem tam giai quỷ hỏa ma chu giết chết, phương bình quả đoán thủ tiêu cái này ảnh phân thân, để cho mình khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. ảnh phân thân tuy rằng thuận tiện, có rất nhiều tác dụng nhưng cũng sẽ trình độ nhất định suy yếu bản thể thực lực, phân ra ảnh phân thân càng nhiều, suy yếu đến càng lợi hại. Cái này cũng là nạ rủ tổ ở trong, ngoại trừ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cái này phần mềm hoặc ở ngoài, hầu như không có người đem ảnh phân thân làm cái này chủ yếu chiến lược phát ra nguyên nhân. Vụ Phương Bình xuất hiện ở tứ giai quỷ hỏa ma chu sau lưng, ngay khi hắn xuất hiện trước tiên, quỷ hỏa ma chu cũng đã phát hiện, xoay người nào về phía hắn. Hưng hực ngọn lửa màu xanh lục che ngập bầu trời về phía hắn bên này lan tràn. Xèo. ma phương bình nhưng là tại xuất hiện trước tiên, lợi dụng phi đao căng về phía tứ giai quỷ hỏa ma chu bên cạnh người. Đối với rõ ràng mất đi chính xác công kích, tứ giai quỷ hỏa ma chu không có để ý, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sắp bị ngọn lửa màu xanh lục bao bọc phương bình. Sau một khắc, phương bình biến mất, xuất hiện ở phi đao bên, tay phải nắm lấy phi đao. Cùng lúc đó, hai mắt của hắn biến thành bốn trôi nối liền cùng nhau hình cung lưới giao sắc. Nhanh chóng xoay tròn lên, con mắt xuất hiện lượng lớn tơ máu, mơ hổ có máu tươi chảy ra. Sơ san Thân thể hắn bên trái, có một cái lại một cái màu xanh xương sườn hiện lên, càng có một cái thô to cánh tay màu xanh lục xuất hiện, cự trưởng hướng về tứ dai quỷ hỏa ma chu vô tới. Về hành. Tứ dai quỷ hỏa ma chu bên ngoài thân rửa vào ngọn lửa màu xanh lục ở cánh tay màu xanh lục phía dưới bị đánh tan, bị bàn tay màu xanh lục tàn nhẫn mà đánh ra ở trên người, tầng tầng bay ra ngoài. Giang gi Giang rắc. Liên tiếp cây bị đụng gãy, rồi sau đó lại ở ngọn lửa màu xanh lục phía dưới thiêu đốt hóa thành cho tàn. Đầy đủ ném ra mấy chục mét, mới ngừng lại, mặt đất là một cái thẳng tắp đốt cháy vết tích. Tứ giai quỷ hỏa ma chu thân thể bị bàn tay màu xanh lục đập trúng địa phương máu thịt bé bét, xuất hiện nghiêm trọng sụp đổ, thương thế so với trước bất kỳ lần nào đều nghiêm trọng. Trước đó, Phương Bình ở tại trên người lưu lại thương thế, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Đây mới là tứ giai lực phá hoại Cho dù Phương Bình hí hí Nomi uy lực đã mơ hổ vượt quá tam giai đỉnh cao, cùng loại này đẳng cấp lực phá hoại so sánh lẫn nhau, như trước có trên lệ không nhỏ. Chương 127, giết chết tứ giai. Xèo. Phương Bình tay phải, phi đao vứt ra nhanh chóng bay về phía quỷ hỏa ma chu. Mới vừa bị thiệt hỏi, tứ giai quỷ hỏa ma chu không còn không nhìn loại phi đao này, ngọn lửa màu xanh đen, hướng về phi đao đốt cháy mà đi. Ngay khi màu xanh đen ngọn lửa sắp đốt cháy đến phi đao thời điểm Phi đao lại lần nữa bị Phương Bình nắm ở trong tay, mà cực lớn bàn tay màu xanh lục, nhưng là đánh về màu xanh đen ngọn lửa. Ẩm. Bàn tay màu xanh lục cùng ngọn lửa màu xanh đen va chạm, bạo phát khủng bố lực trùng kích. Mặt đất ở khủng bố lực trùng kích phía dưới, xuất hiện cực lớn cái hố, chu vi khu vực cháy đen một mảnh, mơ hổ có hỏa tan vết tích. Xèo, xèo, xèo. Phương Bình trong tay ba ngọn Phi đao bay ra, một thanh xuất hiện ở tứ dai quỷ hỏa ma chu bên trái. Một thanh xuất hiện ở tứ giai quỷ hỏa ma chu phía bên phải, một thanh xuất hiện ở tứ giai quỷ hỏa ma chu phía trên. Đối mặt xuất hiện ở phương hướng khác nhau ba ngọn phi đao, tứ giai quỷ hỏa ma chu rõ ràng bị mệt hoặc không biết nên công kích cái nào một ngọn phi đao. Vèo Phương Bình xuất hiện ở tứ giai quỷ hỏa ma chu phía trên, nắm lấy phía trên phi đao, màu xanh bàn tay khổng lồ phủ đầu hướng về quỷ hỏa ma chu đập xuống. Đồng. Quỷ hỏa ma chu tách ra đầu, nhưng cũng bị chụp ở trên lưng, bị đập bay trên đất. Phía sau lưng bên trên xuất hiện một cái cực lớn ao hãm, phấn phật. Ngọn lửa màu xanh lục phóng lên trời, tập kích hướng phía trên phương bình, nhưng phương bình bóng người lại là đã biến mất, xuất hiện ở khác một ngọn phi đao bên, đem phi đao nắm ở trong tay. Ngọn lửa màu xanh lục mất đi mục tiêu, một đường đi lên trên lan tràn, đầy đủ lan tràn đến mấy chục mét trên không. Tình cảnh hết sức đồ sộ, liền tựa như là núi lửa phun trào giống như, chỉ là phun ra lại cũng không phải là dung nham, mà là ngọn lửa màu xanh đen. Con mắt kiên trì không được bao lâu, đến mò hơn chút nữa. Phương Bình trong lòng có một ít lo lắng. Lúc này hắn hai mắt hết sức sưng, không chỉ có như vậy, càng có máu tươi từ hai con mắt chảy ra, các loại dấu hiệu đều cho thấy, con mắt kiên trì không được bao lâu. Về ảnh, bàn tay lớn màu xanh lục từ mặt bên đánh về tứ dai quỷ hỏa ma chu, tứ dai quỷ hỏa ma chu hướng bên lật bay ra ngoài, hai cái chân nện ở đánh ra phía dưới gây vỡ. Lấy phi lôi thần thuật xuất hiện ở ngọn phi đao thứ ba bên. Nhặt về ném ra ngọn phi đao thứ ba, rồi sau đó ba thanh đồng thời vước ra. Xèo, xèo, xèo. Ba ngọn phi đao bay về phía tứ giai quỷ hỏa ma chu chu vì không giống địa phương, tứ giai quỷ hỏa ma chu tức giận lấy ngọn lửa ngăn cản, hai ngọn phi đao bị ngọn lửa đánh bay, cuối cùng một ngọn phi đao lại là không có bị ngăn cản. Phương Bình xuất hiện tiếp được cái này ngọn phi đao, bàn tay lớn màu xanh lục tàn nhẫn mà vỗ vào quỷ hỏa ma chu phía bên trên đầu. Vânh! Tứ giai quỷ hỏa ma chu phía bên trên đầu xuất hiện vết thương ghê rợn, thân thể trượt bay ra ngoài, đầu mê muội. Xèo. Phương Bình cầm trong tay phi đao vứt ra, nhanh chóng đuổi theo, bàn tay màu xanh lục lại một lần đánh ra ở đầu mê muội đến không kịp né tránh tứ giai quỷ hỏa ma chu phía bên trên đầu. Lạnh cạch. Liên tiếp gặp hai lần đòn nghiêm trọng, tứ giai quỷ hỏa ma chu đầu cũng lại không chịu nổi gánh nặng, như dưa hầu giống như vỡ vụn ra đến, thịt mỡ cùng chất lỏng màu xanh biết tung tóe. Trên người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh đen đột nhiên tắt. Thân thể to lớn dầm một tiếng rơi xuống đất, hoàn toàn tử vong. Ở tứ giai quỷ hỏa ma chu tử vong đồng thời, Phương Bình sở sạ nổ cũng đạt đến cực hạ, không có giải trừ, nhưng cũng tự động tan vỡ biến mất. Hừ hừ. Phương Bình hai mắt đau đến như kim đâm, hắn mau mau giải trừ mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, nhắm mắt giải lao. Đầy đủ giải lao tốt mấy phút, mới cảm giác khá hơn một chút, mở mắt ra. Nhìn thấy trước mắt có như vậy trong nháy mắt mơ hồ, mấy nháy mắt sau mới khôi phục như cũ hắn biết trải qua lần này vận dụng, hắn con mắt đã bắt đầu hướng về mù cất bước. Đây là Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ Dĩn gẳng số mệnh, hầu như mỗi một đôi Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ Dĩn gẳng kết quả cuối cùng đều là mù, trừ phi có thể dung hợp thành Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ Dĩn gẳng, miễn trừ loại này mờ hoa. Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ Dĩn gẳng. Phương Bình trong lòng yên lặng nhắc tới cái này tên, trải qua suy đoán của hắn, nếu như hiến tế nắm giữ tinh thần loại hay hoặc là con mắt thuộc tính ma vật, Lại lần nữa hiến tế thu được mạn dẻ kỳ ổ xạ dìn gặng dung hợp thành vĩnh hàng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gặng sắc suất liền có thể tăng cường. Khoảng thời gian này hắn không phải không có suy nghĩ qua săn giết loại này ma vật, bất quá rất đáng tiếc tuyên bố treo giải thưởng ở trong cũng không có loại này ma vật. Lại giải lao một lúc lượng lớn tiêu hao thể lực khôi phục không ít sau khi phương bình đem hai con ma vật thi thể tạm thời thu nhập hiến tế không gian phi lôi thần thuật vận dụng phi lôi thần thuật phương bình trở lại chính mình bỏ xe địa phương. Xe tải chính ở chỗ này, cũng không có bị người đánh cắp đi, đương nhiên, mặc dù bị trộm đi cũng không sao. Xe tải bên trên, hắn dấu ấn có phi lôi thần thuật thức, bất luận đối phương đem xe tải lái đến nơi nào, hắn đều có thể tìm về. Có thể nói, chỉ cần là hắn đổ vật, ai cũng trộm không đi. Tứ giai quỷ hỏa ma chu ứng nên có thể thu được khoảng 30 vạn. Đem tam giai quỷ hỏa ma chu cùng tứ giai quỷ hỏa ma chu thi thể đựng vào xe tải trong, Phương Bình lái xe trở về căn cứ Hết An. Hắn quyết định đem còn có mặt khác một con tứ giai quỷ hỏa ma chu chuyện báo cáo, dù sao đây cũng là 30 vạn đồng tiền. Tuy rằng như vậy sẽ bại lộ thực lực bây giờ của hắn, nhưng trên thực tế, hắn thực lực đã sớm bại lộ. Biết được hắn đã là tam giai giác tỉnh giả thời điểm, e sợ không ít người đã suy đoán, hắn hiện tại chân thực chiến lực đã có thể so với tứ giai giác tỉnh giả, dù sao hắn nhưng là nắm giữ siêu hạng năng lực. Đương nhiên, những thứ này người cũng không biết cái này siêu hạng năng lực có một ít hố, đốt tiền như nước chảy. Hắn hiện tại tiền vận dụng không được tứ giai chiến lược chính là hắn hiện tại có thể vận dụng siêu hạng năng lực là mặt khác một loại năng lực. Không cách nào vận dụng mạn dệ kỳ ổ sạ gì gằng uy lực hẳn là nằm ở thượng đẳng năng lực tầng thứ, mà có thể vận dụng mạn dệ kỳ ổ sau khi uy lực kịch liệt tăng vọt, đã đạt đến siêu hạng năng lực tầng thứ. Tuy rằng có ra vào, hắn hiện tại có thể vượt cấp nắm giữ tứ giai chiến lực đúng là sự thực. Thứ giai ma vật, Phương Bình săn giết một con tứ giai ma vật. Ma vật đối sách hoa Theo Phương Bình đến đây trình treo giải thưởng, nhiệm vụ treo giải thưởng nơi nhất thời sôi sùng sục. Không ít ở ma vật đối sách khoa nhận treo giải thưởng liệp ma nhân kinh ngạc thốt lên, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Tuy rằng đoạn thời gian gần đây, có nghe đồn Phương Bình nắm giữ tư dai chiến lược, thế nhưng khi thật sự tìm được chứng minh lúc, như trước không khỏi nhượng bọn họ cảm thấy hết sức chấn động. Tư dai, đây cũng là đủ để khai sáng một cái giác tỉnh giả gia tộc đẳng cấp, là bọn họ rất nhiều người tha thiết ước mơ mà cầu cũng không được chiến lược đẳng cấp Ma Phương Bình, một cái trở thành giác tỉnh giả không tới 2 năm người, lại đã đạt tới, nói cách khác hiện tại Phương Bình, nếu như hướng về chính phủ xin, thậm chí đủ để khai sáng một cái giác tỉnh giả gia tộc. Hơn 10 ngày trước, hạng khâu lấy ngũ giai chiến lực đánh bại song phong căn cứ khu đệ nhất thiên tài, thể hiện ra có thể nói kinh diễm thiên phú, không ít người đều cho rằng, cùng thế hệ giác tỉnh giả ánh sáng đều sẽ đem bị hạng khâu áp chế. Nhưng hiện tại xem ra, hạng khâu không chắc có thể đỗ trắng nguyên. 2 năm không tới. Liên đủng có thể so với tứ giai giác tỉnh giả chiến lược, Phương Bình bày ra thiên phú cũng không kém tại hạng câu. Trước 128, biến dị. Quả nhiên đã nắm giữ tứ giai chiến lược. Tin tức rất nhanh liền truyền bá ra, trẻ tuổi thậm chí các giác tỉnh giả gia tộc, tất cả đều ngay đầu tiên được đến tin tức. Biết được tin tức, Kha ra một trận vui mừng, may là lúc trước phát hiện Phương Bình đã là tam giai giác tỉnh giả sau khi, quả đoán chịu thua, giảm bất quan hệ, bằng không Kha ra nguy hiểm. Gia tộc đối với Phương Bình chịu thua Kha gia trong cũng không phải là không có thanh em phản đối, lấy ra tộc nhân vật số 2 cầm đầu cao tầng liền cực kỳ phản đối, thậm chí xưng là Kha gia trăm năm lại đây quyết định ngu xuẩn nhất. Nhưng hiện tại, đối phương cũng đã trở thành vui mừng người một thành viên trong số đó, lạng thinh không đề cập tới trước từng kịch liệt phản đối. Rời đi ma vật đối sách hoa, Phương Bình mang theo hai cỗ ma vật thi thể trở lại nơi ở. Tam giai quỷ hỏa ma chu 8 vạn treo giải thưởng đã tới sổ, ma tứ giai quỷ hỏa ma chu ngoài ngạch treo giải thưởng. Lại là còn chưa tới số sách. 30 vạn cũng không phải một con số nhỏ. Ma vật đối sách khoa sẽ phái ra chuyên gia đi tới hiện trường tìm tòi kiểm tra nghiệp chứng. Xác thực Phương Bình tin tức thật giả sau khi mới sẽ đem tiền đánh cho hắn. Không biết lần này có thể hiến tế ra năng lực gì. Ánh mắt nhìn về trong viện hai cỗ ma vật thi thể. Phương Bình đi tới. Hiến tế. Đem tam giai quỷ hỏa ma chu thi thể thu nhập hiến tế không gian. Phương Bình quả đoán hiến tế. Tế đàn tỏa ra huyết quang. Bầu trời tinh thần hiện lên bá một đạo hào quang màu bạc hạ xuống cũng không có hiến tế thất bại hiển nhiên như phương bình dự liệu ma vật tế đàn hiến tế điều kiện tăng cao đến tăng giai tam giai ma vật là có thể làm cái này tế phẩm hào quang màu bạc nổ nát một người mặc màu đỏ đồng phục học sinh thiếu nữ xuất hiện thiếu nữ có một đầu mỹ lệ bắt mắt mái tóc dài màu bạc khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu thuộc tính biểu hiện họ tên tội mọ gì nào thiên phú trưởng thành thiên phú trung đẳng năng lực Ẩn thân, khiến chính mình thân hình từ người khác trong tầm mắt biến mất, nhưng chỉ có thể đối với một người sử dụng, là phát sinh ở thời kỳ trưởng thành thiếu niên thiếu nữ thân trên hiện tượng đặc thủ, thời kỳ trưởng thành kết thúc sau, năng lực cũng sẽ biến mất theo. Ân, lại hiến tế ra cái này hoạt hình ở trong người. Phương Bình mặt lộ vẻ thất vọng. Tố mò gì nào là hoạt hình chặt lọt kẻ ở trong nhân vật, là ẩn thân năng lực nắm giữ người, năng lực là khá là thực dụng, bất quá nhưng có thời kỳ trưởng thành kết thúc sau năng lực sẽ biến mất thai hại Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cho dù hắn lựa chọn thu được loại năng lực này, cuối cùng cũng không chiếm được loại năng lực này, bởi vì hắn thời kỳ trưởng thành sớm qua. Bất quá, vẫn là muốn thử một chút, dù sao lựa chọn sau khi, dù là kết quả xấu nhất, ngược lại cũng sẽ không đối với bản thân hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ta lựa chọn ẩn thân năng lực. Bá. Phương Bình làm ra lựa chọn, một đạo hào quang màu bạc xuất hiện, va và vào Phương Bình trong cơ thể, Phương Bình mau mau nhìn hướng về bảng thuộc tính. Họ tên, Phương Bình hiện tế giá trị một thiên phú trưởng thanh thiên phú đặc ưu sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú loại ưu tin tặc thiên phú đặc ưu thể thuật thiên phú loại ưu nhẫn thuật thiên phú đặc ưu năng lực mẹ giả mẹ giả no mi năng lực do doa no mi năng lực mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng xin quân đừng chết hoa lệ phịt dở dạn, kỳ hỉ no mi năng lực ẩn thân năng lực hoài được nhìn thấy năng lực vừa xem ở trong xuất hiện ẩn thân năng lực Phương Bình sắc mặt vui vẻ, nhưng sau một khắc lại là không khỏi lộ ra thất vọng. Chỉ thấy ẩn thân năng lực chữ viết chính đang chầm chậm trở thanh nhạt, cuối cùng, hoàn toàn biến mất ở bảng thuộc tính. Hiển nhiên, như dự liệu giống như, hắn cũng không có thể thu được đến loại năng lực này, loại năng lực này biến mất rồi. Năng lực như vậy không khỏi quá hố. Phương Bình bất đắc dĩ thở dài, lui ra hiến tế không gian, đem tứ dai quỷ hỏa ma chu thu nhập hiến tế không gian. Hy vọng lần này sẽ không hiến tế ra quá hố hoạt hình nhân vật. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Bình bắt đầu rồi hiến tế. Huyết sắc tế đàn sáng lên trói mắt ánh sáng đỏ ngỏm, bầu trời, trói mắt tròm sao xuất hiện, số lượng đã thu nhỏ lại đến khoảng một vạn. Bá. Một đạo tia sáng màu da cam hạ xuống, nổ nát hóa thành một người mặc chiến đấu phục nam tử cao lớn. Nam tử ánh mắt sắc bén, chòm dâu cùng lông mày tất cả đều mang lửa, thoạt nhìn vô cùng bá đạo. Thuộc tính biểu hiện. Họ tên, E Vò. Thiên Phú. trưởng Thanh Thiên Phú, Đặc ưu. Thể Thuật Thiên Phú, Thượng Đẳng, Năng Lực, Địa Ngục Liệt Diễm, Cường Đại hỏa Hệ Năng Lực. Nếu quá nhiều sử dụng sẽ dẫn đến nhiệt độ lên cao, thân thể cơ năng hạ xuống thai hại. Là cái này vạn năm lão nhị, Phương Bình nhũ mày, Energo, Hoạt Hình Học Viện Siêu Anh Hùng ở trong xếp hàng thứ hai siêu cấp anh hùng, có thể nói vạn năm lão nhị. Demon Mỉ Tật cho rằng đối thủ cạnh tranh, nhưng đáng tiếc vẫn không phải là đối thủ. Mãi đến tận ôn Mỉ Tật xuất ngũ sau khi mới có thể ngồi lên vị trí số 1 Thực lực tuy rằng không bằng ôn mi tơ, nhưng cũng thuộc về tương ứng thế giới đỉnh cấp tầng thứ. Nếu quá nhiều sử dụng sẽ dẫn đến nhiệt độ lên cao, thân thể cơ năng hạ xuống thai hại. Phương Bình nhìn liên quan tới đối phương năng lực giới thiệu, không nghi ngờ chút nào, ệ nỉ vỏ năng lực là cường đại, thậm chí ở học viện siêu anh hùng ở trong càng là có mạnh nhất hỏa hệ năng lực danh xưng. Duy nhất khiến Phương Bình không hài lòng chính là, đối phương năng lực từng tồn tại nhiều sử dụng sẽ dẫn đến nhiệt độ lên cao, thân thể cơ năng hạ xuống tai hại trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú thể thuật thiên phú năng lực địa ngục liệt diễm có hay không lựa chọn một loại thu được lớn lao huy nghiêm tiếng nói vang lên địa ngục liệt diễm thai hại không phải không thể bù đắp từ e nhủ vỏ cùng nắm giữ hàn băng năng lực người kết hôn thay đổi cá tính đến xem hàn băng năng lực là có thể bù đắp cái này thai hại mà trên người ta vừa vẫn có hỉ hỉ no mi năng lực hơn nữa cái này thai hại thậm chí khả năng không ảnh hưởng tới ta bởi vì phương bình trong lòng có quyết định liền nói ngay ta lựa chọn năng lực địa ngục liệt diễm theo phương bình làm ra lựa chọn lớn lao âm thanh uy nghiêm lại vang lên cha xét đến hiến tế người đã nắm giữ hỏa hệ năng lực tiến hành năng lực dung hợp bá một đạo ánh sáng màu da cam va vào phương bình trong cơ thể phương bình thân thể nhất thời có một loại nào đó biến hóa loại biến hóa này không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng chân thật cảm giác được theo ta dự liệu tương đồng cùng thiên phú như thế tương đồng loại hình năng lực cũng có thể dung hợp phương bình trên mặt lộ ra quả nhiên vẻ Sở dĩ dám lựa chọn địa ngục liệt diễm, một mặt là bởi vì có hỉ hì No Mi năng lực, có thể bù đắp địa ngục liệt diễm thay hại. Mặt khác, dựa theo hiến tế quy tắc, hai loại hỏa hệ năng lực rất có thể sẽ dung hợp hình thành mới hỏa hệ năng lực. Dung hợp xuất hiện năng lực, rất có thể sẽ không lại có thêm quá độ sử dụng sau thân thể mạnh thân thể cơ năng hạ xuống thai hại. Dù sao mẹ dạn mẹ dạn No Mi năng lực nhưng là có thể hóa thân ngọn lửa, lại sẽ sợ thân thể quá nóng. Hắn mau mau nhìn về phía mình bảng thuộc tính mẹ dạ mẹ dạn Nomi năng lực một cột. Biến dị mẹ giả mẹ giả no mi năng lực Dung hợp địa ngục liệt diễm sau đó phát sinh biến dị mẹ giả mẹ giả no mi năng lực, đã đánh vỡ mẹ giả mẹ giả no mi năng lực ràng buộc. uy lực càng mạnh, mà lại hai loại năng lực từng cái điểm yếu đã biến mất, không còn bị hải lâu thạch khắc chế, đã không còn quá độ sử dụng sau thân thể mạnh thân thể cơ năng hạ xuống hai hại. Hai hại biến mất rồi. Phương Bình hưng phấn. Kết quả với hắn suy đoán như thế, dung hợp sau ngọn lửa năng lực. Đã không có quá độ sử dụng sau thân thể mạnh thân thể cơ năng hạ xuống thai hại, không chỉ có như vậy, liền ngay cả mẹ giả mẹ giả no mi năng lực nguyên bản sẽ bị hải lâu thạch khắc chế thai hại cũng đã biến mất. Tuy rằng thế giới này rất khả năng cũng không có hải lâu thạch, bất quá có thể đem một cái thai hại tiêu trừ, hắn vẫn là rất là cao hứng. chương 129, địa ngục hỏa có biến.